q bốn chương bảy trăm bảy mươi bốn nguyện vân giang giác giang giác tại chân phủ tin tức truyền lại kết thúc trong nháy mắt đám người dưới thân bằng đá chỗ ngồi bỗng nhiên sản sinh biến hóa kèm theo từng đạo giọt vang chỗ ngồi một loại trang bị nào đó bị kích hoạt đại lượng huyết hồng sắc thần kinh nguyên t ử thạch chất ghế dựa phân ra trong nháy mắt đem mọi người thân thể vây quanh bao tròn ông cùng lúc đó mộng cảnh kết nối bắt đầu chú nguyên g i á c trước mắt chống giống lần này hắn cũng không có tiến vào mộng cảnh phòng nhỏ mà là trực tiếp kết nối vào mộng cảnh chiến trường cực kỳ đơn giản thô bạo có ý tứ không biết trận đầu sẽ gặp phải cái nào đối thủ chú nguyên giác trong lòng dâng lên một loại t r ờ m o n g đây chính là hắn đến đây ngụy trang chân cảnh nguyên nhân trọng yếu nhất một trong giờ này khắc này chân lục tầng hai không chế phòng quan sát bên trong đặc sắc nhất khâu cuối cùng cũng bắt đầu a ác long sinh mệnh trên mặt đã lộ ra vẻ hưng phấn t h ầ n sắc thiên bình chiến trường hẳn là có thể nhìn ra những tiểu t ử này thực tế năng lực chiến đấu thánh liên người khẽ gật đầu bây giờ thì nhìn trận đầu sẽ như thế nào phối hợp không biết mấy cái kia bị trọng điểm chú ý lũ tiểu ra hỏa có hay không có thể đụng vào nhau ác long sinh mệnh vừa cười vừa nói trong lúc nói chuyện bọn hắn trước mắt màn sáng hình ảnh chuyển đổi đã biến thành từng cái mộng cảnh chiến trường từng đạo lưu quang từ chiến trường thượng không rơi xuống nhân viên chiến đấu tiến vào chiến trường trận đầu xứng đôi bắt đầu một đạo chân phủ đưa tin tiến vào chu nguyên giác nao hải mất trọng lực cảm giác chậm rãi tàn đi sau đó trước mắt bạch quang trói mắt cũng bắt đầu tiêu tan hắn dần dần thấy rõ chung quanh tràng cảnh một mảnh trắng tinh rộng lớn vô biên mộng cảnh chiến trường tự nhiên không cần nhiều lời để cho hắn để ý là đối thủ của hắn đó là một cái vóc người tương đối thấp bé loại nhân hình sinh mệnh hắn một thân màu đỏ thâm chiến đấu p h ụ lộ ra gậy trơ cả x ư ơ n hốc mắt l ó n xuống thần sắc ngốc trệ tựa hồ không có quá nhiều cảm xúc màu sắc tại trong con mắt hắn có thể nhìn thấy một vòng hình bán nguyệt huyết hồng sắc c ẩn ký chỉ bất quá người này v ẻ ngoài mặc dù nhìn qua rất yếu nhưng không biết tại sao lại cho chu nguyên g i á c một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm phản phất tại trong cái tia thân thể g ầ y ốm cất g i ấ u kinh khủng mã quỷ chưa thấy qua nhìn con người ẩn ký hẳn là s í c h nguyệt văn minh dòng chính hậu duệ căn cứ vào chiếm được cả án thuyết pháp s í c h nguyệt văn minh tối cường người kia tên thiên nguyệt kiếm nguyệt â n không biết có phải hay không là người này cảm giác không thấy quá nhiều năng lượng b a động thậm chí ngay cả tâm tình chập trần đều thiếu hụt giống như là một bộ cái sắc không hồn. có ý tứ chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc n g nhiên phối hợp hoàn thành n g ư ơ i c h ú ý tiểu gia hỏa kia xứng đôi lên rồi a i ác long sinh mệnh triều thánh liên người nhìn màn ánh sáng kia nhìn lên đi thấy được cái kia dáng người g ầ y nhỏ sinh mệnh a sinh n g u y ệ t văn minh thiên nguyệt kiếm nguyệt ngân vòng thứ nhất liền phải phù hợp gia hỏa này vận khí chẳng ra sao cả a ác long sinh mệnh kinh ngạc nói thiên bình chiến trường chính là xích n g u y ệ t văn minh phát minh thân là xích n g u y ệ t văn minh bên trong hiển hách gia tộc hậu duệ thiên n g u y ệ t kiếm có thể nói là trong mọi người hiểu rõ nhất một trận chiến này chẳng tồn tại hơn nữa n g u y ệ t ngân gia tộc năng lực tại thiên bình trên chiến trường có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn hoặc có lẽ là thiên bình chiến trường đối bọn hắn áp chế nhỏ nhất phải phù hợp thiên n g u y ệ t kiếm gia hỏa này v ậ n khí thật đúng là không tốt không quan hệ cái này cũng là chuyện tốt vừa vặn có thể xem tiểu gia hỏa này cực hạn đến cùng ở đâu thánh liên người khẽ cười nói bên trong chiến trường song p ư ơ n g rằng co chú nguyên giác đang quan sát đối thủ đối thủ cặp kia có chút đ ỡ đẫn hai mắt đồng dạng khóa chặt ở trên người hắn bất quá dường như là cho rằng chu nguyên giác cũng không có cái uy hiếp gì trong cặp mắt kia ngốc trệ cũng không có quá nhiều biến hóa đông nhiên thiên nguyệt kiếm thân thể gầy nhỏ bắt đầu chuyển động giống như thuấn di đồng dạng tại biến mất tại chỗ trong nháy mắt liền đã đến chu nguyên giác trước mặt bén nhọn kia trên bàn tay không biết lúc nào đã bao trùm một tầng màu máu đỏ áp súc năng lượng x o á t lập trường vì đau đột nhiên hướng chu nguyên giác chém xuống ngay tại thủ đau rơi xuống trong nháy mắt soát, soát soát soát vô số năng lượng tại tinh rượu dưới sự thao túng nổ bể ra tới hãy ra một tấm gió thổi không lọ huyết hồng đao v ó n g đem chu nguyên g i á c quanh người hoàn toàn bao trùm kia vô số sợi tơ năng lượng bên trong chu nguyên g i á c có thể cảm nhận được cực cường lực phá hoại nhìn như năng lượng cũng không khổng lồ nhưng trên thực tế đối thủ đem cực độ áp xúc hơn nữa nói cho vận chuyển làm cho có cực mạnh lực cát bình thường tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới tồn tại đụng tới thân thể ngay lập tức sẽ chia năm xẻ bầy dùng lực nhỏ nhất lượng phát huy công kích mạnh nhất thiên nguyệt kiếm làm được điều này hạn đối với tự thân năng lượng điều khiển cùng vận dụng đến tình cảnh cực mạnh chu nguyên giác cũng là lần thứ nhất tại trong chân giới gặp phải năng lượng kỹ xảo mạnh như vậy đối thủ có thể so với võ đạo gia thao tác xích nguyệt văn minh quả nhiên không hổ được xưng là chiến sĩ văn minh đúng là rất có nghề b ấ t quá chu nguyên giác khoe miệng lộ ra một nụ cười quanh thân lỗ chân lông mở ra đột nhiên hấp khí hô hô hô chung quanh tiếng gió nổi lên b ố n phía hơn nữa chung quanh khổng lồ năng lực kèm theo chu nguyên giác thổ nạn bị hắn hấp thu cái t i a gió thổi không lọt đau võng càng là trong nháy mắt bị hắn phá hủy trong đó nhỏ bé năng lượng cấu tạo mặc dù không thể bị trong nháy mắt hấp thu nhưng cũng đã mất đi sức tấn công mạnh、nhất. phải biết liền đỏ dọ bạc cùng nguyên tố thân thể ban đầu ở chu nguyên g i á c bên cạnh thời điểm đều suýt chút nữa bị hút đi lại càng không cần phải nói loại này cấu tạo xảo diệu tinh vi chiêu thức càng là tinh vi liền mang ý nghĩa càng là dễ dàng bị phá hư hút một cái ở giữa thiên nguyệt kiếm công kích tán loạn đại lượng năng lượng màu đỏ tràn ra cấp tốc bị chu nguyên g i á c bên ngoài thân lỗ chân lông hấp thu cùng lúc đó thân thể của hắn cấp tốc nhiễm lên huyết ngọc chi sắc m ộ ư ơ i hai kinh mạch tại thể nội điên cuồng vận chuyển bàn tay kết xuất một đạo ân ký lòng bàn tay hơi hơi lông xuống đây là lôi pháp công kích phát lực phương thức một trường đột nhiên đánh ra năng lượng kinh khủng trong nháy mắt chút xuống. lòng bàn tay giải phẳng trong bàn tay áp suất không khí cùng năng lượng tiếp lấy lực trung kích cùng hệ hô hấp cải tạo sau đó lòng bàn tay lôi chân lông phát ra hỗ lực đột nhiên nổ tung ra vê anh kinh khủng tiếng s â m chấn động toàn bộ mộng cảnh chiến trường âm thanh đinh t h a i n h ứ c ó c phẳng phất bên trên bầu trời r á n g xuống quần c u ộ n thiên phạt muốn đem trước mắt yêu phân hoàn toàn thanh trừ chân mạch t ớ n pháp thiên phạt tấn đôi ba kinh khủng công kích trực tiếp đánh trung thiên nguyệt kiếm thân thể thân thể của hắn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài nghiêm túc một chút ta ta biết ngơi ẩn giấu đi hình thái chút sức mạnh này có thể không thắng được ta ch Chẩm q bốn n ơ bảy trăm bảy mươi năm cách đấu bị chu nguyên giác chân mạch lớn pháp kinh khủng nhất kích chính diện mệnh trung dáng người gầy yếu thiên nguyên kiếm thế mà tựa hồ không có chịu đến bất kỳ tổn thương hắn chậm rãi nâng lên đầu của mình nhìn về phía chu nguyên giác phương hướng cặp kia vô thần chết lặng trong hai mắt dần dần xuất hiện ba động tâm tình không còn hoàn toàn tính mịch ha ha cuối cùng nhắc quan lên hứng thú sao. Phòng thú sát sao. bên trong á vừa vừa chiến long n s i trường chú nguyên giác có thể rõ ràng cảm nhận được thiên nguyện kiếm cảm xúc biến hóa liền phản phất một cái mạnh thú từ trong lúc ngủ mơ thất tình giam giác giam giác thân thể của hắn phát ra một hồi nổ vang s ư ơ n g cốt tại kịch liệt ma sắt cùng b a chạm còn xuống thân thể gầy yếu chậm rãi đứng thẳng từng khúc kéo dài tới cuối cùng hình thể của hắn xảy ra to lớn biến hóa chiều cao trong nháy mắt tăng gọt đến hai m năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể để cho hắn thân thể gầy yếu trở nên m ộ ư ơ i phần tráng kiện cái kia trương nhỏ yếu còn xuống khuôn mặt tại người hình phát sinh to lớn biến hóa sau đó trở nên như đ a o gọt đồng dạng tràn đầy dương cầm rác xem ra là cái đáng giá ta nghiêm túc đối đại gia hỏa báo lên tên của ngươi thiên nguyện kiếm cơ hồ giống như là đổi một người hắn lúc này mới chính thức giống như là một cái cao đẳng văn minh hiện hách gia tộc hậu duệ cặp m ắ trong kia g lúc bất chi bất giác thân thể của hắn lại lần nữa bạo chướng một cái dư độ chu nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại nhớ tới trước đây chiếm được gạ hàn giới thiệu n g u y ệ t ngân nhất tộc căn bản năng lực chính là tự thân cường độ có thể theo tâm tình chập t h ầ n mà biến hóa cảm xúc càng h ư ớ n g thực bọn hắn đủ khả năng thi triển sức mạnh lại càng mạnh xem ra đối thủ của hắn hẳn là cái này một nhóm xích nguyện văn minh bên trong người mạnh nhất như người mong muốn ông thiên nguyệt kiếm bên ngoài t h ầ n đã tuân ra năng lượng màu đỏ n g ỏ m những năng lượng này cực độ ngưng kết cùng đậm đặc chậm rãi tụ tập ở hai cánh tay của hắn phía trên ngưng kết trở thành hai thanh tạo hình năng lượng kỳ lạ vũ khí nhìn qua là hai thanh tạo hình giống như tàn nguyện một dạng luân đao tay phải cầm xuôi tay trái cầm ngược thiên nguyệt kiếm chậm rãi bày ra một cái kỳ lạ tư thế thân hình cao lớn hơi hơi cong lên một chân khẽ nâng lên giơ lên hai tay một trước một sau nhìn thấy cái này tư thế chung nguyên g i c con người co vào loại này tư thế để cho hắn nhớ tới võ đạo bên trong quyền giá đây là một loại cách đấu kỹ thức mở đầu s í c h nguyệt văn minh được xưng là chiến sĩ văn minh ở tại ở vào văn minh cấp thấp thời điểm liền tôn sùng kỹ xảo chiến đấu ma luyện phát triển ra cùng địa cầu võ đạo tương tự con đường mà nguyệt ngân nhất mạch chính thức người nổi bật trong đó rất lâu không có gặp phải đối thủ như vậy chu nguyên giác trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm hơn tiến vào chân giới đến nay đối thủ như vậy thật sự là quá ít đại bộ phận chân giới sinh mệnh đều quen thuộc lợi dụng năng lượng to lớn cùng tràn ngập lực phá hoại chiêu thức đánh bại đối thủ so sánh dưới chu nguyên giác cho rằng bực này phương thức chiến đấu lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy thiếu khuyết tương ứng mỹ cảm h ắ n rất h ế u kỳ chân d i ớ i bên trong thuật cận chiến rốt cuộc là tình hình gì thân thể của hắn thân thể chậm rãi châm xuống chân hơi r ù n người hai tay chậm rãi bày ra giống như một cái dương cánh h ư n g ưng đây là lâu ngày không gặp võ đạo thức mở đầu có ý tứ nhìn thấy chu nguyên giác động tác trong mơ hồ thiên n g u y ệ t kiếm thân thể tựa hồ lại lần nữa bành trướng x o á trong t nháy mắt thiên n g u y ệ t kiếm thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ phương thức chiến đấu của hắn cùng bình thường thích cách giả khác biệt không có kinh khủng thanh thế cùng năng lượng ngoài tiết hết thể vô thanh vô tức thậm chí liền lao nhanh di động phong thanh đều nghe không thấy nhưng dạng này vừa vặn mang ý nghĩa một lo đối phương đối với năng lượng điều khiển đã đạt đến một mức độ đáng sợ hắn có thể cảm nhận được đối phương quanh người làn da mơ hồ tại hơi r u n r ơ dày kèm theo năng lượng ba động như cùng ở tại trong nước du động t h ầ n lòng trình độ lớn nhất tránh đi lực cản không khí nhờ vậy mới không có một tia phong thanh tiết lộ ở địa cầu bên trong đây là cương kình cách dùng ông chu nguyên giác thể nội mười hai kinh mạch dòng năng lượng động trong tay của hắn kết xuất kỳ lạ ấn k ý quanh thân làn da cơ bắp cùng năng lượng đồng thời rung động chân mạch lớn pháp cương đầu ấn và n h chu nguyên giác bước ra một bước thân hình đồng dạng như du long đồng dạng phá vỡ không khí nên hướng đối thủ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng địa cầu v õ đạo vsx n g u y ệ t cách đấu kỹ rất tốt rất tốt trong chốc lát thân hình của hai người liền giao hội cùng một chỗ xoát xoát xoát xoát thiên nguyệt kiếm liên tục huy động song thủ góc độ cực kỳ xảo trá sức mạnh khống chế rất tốt tất cả năng lượng ngưng kết không có một tơ một háo tiết lộ có lực công kích cường đại một khi bị hắn c h é m trúng cảnh giới ngang hàng phía dưới cơ hồ không có, có thể chống cự tồn tại hốt chu nguyên giáp quanh thân lỗ chân lông khép mở miệng múi đột nhiên hô hấp chuyển sinh tri tu phát động nhưng mà lần này hắn không có có có thể thành công công kích của đối thủ đơn giản giống như là ngưng tụ thành thực chất năng lượng của hắn hấp thu năng lực thế mà hút bất động vô số đạo kinh khủng c h ả m kích hướng chu nguyên giác rơi xuống cho dù là hắn cũng không cách nào đón đỡ hắn lấy cương đấu ấn chấn động lực trình độ nhất định chết đi công kích của đối thủ quỹ đạo tiếp đó phối hợp né tránh cùng công kích không ngừng làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác đánh trật đối thủ tàn nguyệt chi nhận trong lúc nhất thời nhìn có chút nguy hiểm tượng cái này tiếp cái khác tránh t h á t sao thiên nguyện kiếm trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh huyết nguyệt thần vô đạo trong nháy mắt, mắt hắn huyết nguyệt tấn ký tia sáng h ư n g t ự c cực kỳ do người hắn bản thân bay vụt cảm xúc một cỗ cơ hồ ngưng n kết thành thực chất s ắ c ý từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra và n h tại cảm xúc kích thích phía dưới hai cánh tay của hắn trợn nở lớn năng lượng trong nháy mắt để thăng nay nhất chiêu thức là mạnh mẽ kích hoạt nội tâm s ắ c ý lấy tuyệt diệt hết t h ể ý chí chém hết đối thủ điên cùng chiêu thức cái kia vô số huyết sắc nhật quang trong lúc nhất thời tốc độ tăng vọt gần như gấp đôi hơn nữa lực công kích trở nên càng thêm đáng sợ nhưng mà chú nguyên g i á trong mắt lại không có chút nào sợ hãi người cách đấu kỹ thuật rất mạnh nhưng tự hồ các ngươi vẫn chưa lãnh hội chiến đấu chân chính cực hạ lấy vô tình thắng cố ý lấy phật tâm hóa tu la sắc ý của ngươi quá rõ ràng chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh cầm trong tay kỳ lạ ấn ký thể nội kinh mạch vận chuyển một đạo kỳ lạ ấn ký xuất hiện ở xung quanh người hắn phản phất cùng cổ đông hóa chu dịch bắt quái có liên hệ nào đó chân mạch lớn pháp thiên cơ ấn q bốn chương bảy trăm bảy mươi sáu vạn chuẩn chân mạch lớn pháp thiên cơ ấn đây là trước đây khí tri tộc truyền nhân sử dụng qua chiêu thức nguyên danh là lục nhâm thần giáp một chiêu thức này tác dụng là có thể trên phạm vi lớn cường hóa tự thân thân thể trực giác cảm giác sắc ý kích hoạt bản năng của thân thể quanh thân vô số lỗ chân lông công năng bị cực hạn kích hoạt tại lỗ chân lông khép mở tiến hành thể hô hấp thu nạp năng lượng trong quá trình quanh thân vô số lỗ chân lông đối với năng lượng biến hóa ác ý biến hóa cảm giác cũng đã nhận được tăng cường lại thông qua chân mạch lớn pháp cường hóa loại cảm giác này cùng trực giác đạt đến cực hạn đây là mới đản sinh nhấn pháp một trong mà bây giờ thiên nguyệt kiếm thông qua kích hoạt sắc ý để tăng cường độ công kích chính hợp chu nguyên giác ý nguyện thiên cơ ấn kích hoạt chu nguyên giác hai mắt chậm rãi đóng lại mỗi một tấc lỗ trên lông mỗi một khoả tế bào đều đang vì hắn cung cấp lấy năng lực nhận biết mà thiên n g u y ệ t kiếm cái k i a b à n g bạc sắc ý giống như là dẫn đường đ ế n sáng công kích còn chưa rơi xuống cảm giác liền đã sớm nói cho hắn công kích điểm rơi xoát xoát xoát xoát vô số đạo huyết sắc công nhận rơi xuống nhìn như kín không kẽ hở nhưng chu nguyên giác thân thể lại làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác tại con dối kết cấu dưới sự giúp đỡ thân thể của hắn lớn nhỏ biến hóa thậm chí thời khắc mấu chốt có thể thông qua sớm vứt bỏ bộ phận chật nhìn đi lên không ngừng di động tránh né hắn liền phảng phất tại trong vô số nhận quan g vũ đạo bình tĩnh y ê u nhã hơn nữa trí mạng tại loại này cực hạn trong trạng thái tâm linh của hắn trở nên càng ngày càng bình tĩnh loại này nhảy múa trên mũi đ a u khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm tựa hồ đem hắn mang về lúc trước cái kia ở giữa sống hay chết chu i luyện thời gian cái này phòng quan sát bên trong nhìn xem chu nguyên giác ứng đối cùng cử động ác long sinh mệnh cùng thánh liên người đều bị loại kia khác thường bị cảm chấn động tại trên sắt lục kỹ nghệ người này lại có thể cùng xích nguyệt văn minh nguyệt ngân nhất mạnh hậu duệ chống lại không chỉ là cảnh giới cùng sức mạnh kỹ xảo cùng với tâm cảnh h ắ n tựa hồ cũng lộ ra mười phần hoàn mỹ cho dù là trận đấu này hắn cuối cùng thua chỉ bằng vào bực này thiên phú cũng có thể bước lên hạt giống bồi dưỡng hàng ngũ ác long sinh mệnh cùng thánh liên người lẫn nhau nói nhỏ chu nguyên cảm giác đưa cho bọn hắn quá nhiều kinh hỷ bị cái kia hắc liên chấp sự nhìn chúng người quả nhiên không đơn giản mà bên trong chiến trường thiên n g u y ệ t kiếm đồng dạng con người co vào hắn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy mặc dù là thiên bình chiến trường nhưng mà xem như cảnh giới cao hơn người bản thân hắn liền có ưu thế cực lớn nhưng ở trong ngay mặt đối kháng Đối trong cơ thể của hắn hắn quanh người lỗ chân lông khép mở năng lượng trong cơ thể kịch liệt di động xuyên tấu h qua vô số lỗ chân lông thế mà trong mơ hồ chuyển đến như loài chim đ ề u to giống nhau bà m ì n h cặp kia rũ xuống bên cạnh hai tay chậm rãi nâng lên song trưởng hiện ra l i ề u thủ t ư thái ánh mắt bình tĩnh giống như l ầ m sâu không nhìn thấy bất kỳ s á c ý nhưng thiên nguyệt kiếm lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng địa cầu v õ đạo theo đuổi chân chính bộ p h á t là tại trong lúc vô tình ẩn chướng ngập trời chân ý hư vô chuyển đổi như khai thiên tích đ i ệ huyết ngọc năng lượng với hắn trưởng đoan hội tụ trên cánh tay lỗ chân lông khép mở thậm chí sinh ra nhất định biến hình hán đột nhiên hít sâu một hơi. thổi thật cái này â n lên, n g khẩu khí là lấy hắn ban sơ võ đạo hồng chuẩn quyền bên trong đại thành chiêu thức bách chuẩn minh cải tạo mà đến cường hãn chiêu thức chân mạch lớn pháp vật chuẩn xoát xoát xoát, xoát. vô số đạo giống như mũi thương giống nhau đâm tới hướng thiên n g u y ệ t kiếm đánh tới lít nha lít nhít phô thiên cái điệp lần này áp lực hoàn toàn chuyển đổi đến thiên n g u y ệ t kiếm trên thân kín không kẽ hở xoẹ xẹt ngắn ngủi va chạm thiên n g u y ệ t kiếm thân thể liền xuất hiện một đạo vết máu cùng vết thương loại này tính liên tục công kích cường độ vượt qua tưởng tượng của hắn thậm chí có thể so vừa mới hắn thi triển chiêu thức càng mạnh hơn không thể bị đánh trúng đây là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới thân thể không cách nào tiếp nhận công kích cảm giác sát ý của hắn phá giải hắn ý đồ nhưng mà thân là chiến sĩ thiên nguyễn kiếm trực giác lại không có cảm nhận được bất kỳ vật gì. trước mặt cái kia vung ra kinh khủng công kích địch nhân giống như là một đầm nước động không có bất kỳ cái gì tình cảm b a động không có khả năng không lẩn chứa sát ý công kích không có khả năng mạnh đến trình độ này cái này vượt ra khỏi thiên nguyệt kiếm lý giải nguyệt ngân nhất tộc hoặc có lẽ là xích nguyệt văn minh kỹ s à o cách đấu dựa vào mãnh liệt tình cảm sát ý phẫn nộ thậm chí là sợ hãi tại mãnh liệt cảm xúc dưới trạng thái chiến sĩ có thể kích phát ra như kỳ tích sức chiến đấu cảm xúc càng mạnh công kích cũng liền càng mạnh không có cảm xúc công kích làm ề m yếu vô lực hắn lại như thế nào có thể minh mạch địa cầu võ đạo chỗ đặc biệt mỗi một cái võ đ cũng có là cường liệt nhất tình cảm cùng cảm xúc hoàn toàn chính xác tâm tình mạnh liệt có thể kích phát thân thể phản ứng phát huy ra lực lượng mạnh hơn nhưng mà cảm xúc cường đại hay không cũng không thể trở thành đánh giá cá thể có cường đại hay không tiêu chuẩn võ đạo gia cho là cường đại là không chế trường không cái kia đủ loại tâm tình mạnh liệt trường không thân thể của mình trường không tinh thần của mình giờ khác này chu nguyên giác nội tâm nắm giữ tâm tình mạnh liệt ba động nhưng mà hết thể đều bị hắn hoàn toàn trường khống không lộ một chút đây mới là thuộc về võ đạo gia cường đại tự hồ bị cái tia đạo ánh mắt bình tĩnh rung động thiên nguyệt kiếm ý chí lâm vào ngắn n g i ngưng trệ vô số công kích chính diện đánh chúng vào thân thể của hắn xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt, xoẹt thân thể của hắn năng lượng tầng bảo hộ bị xé nứt nhục thể bị xuyên thủng máu đỏ tươi phụ tán cuối cùng thân thể của hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài ha ha ha ha đúng lúc này quần sáng phía trên bị đánh bại thiên nguyệt kiếm bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên thân thể hắn vỡ nát máu giàn rụa nhưng hắn trong mắt huyết nguyệt lại càng ngày càng đỏ tươi nguyệt ngân nhất tộc kẻ điên huyết mạch hoàn toàn bị kích hoạt rồi ác long sinh mệnh h i mắt nói q bốn chương bảy trăm bảy mươi bảy trong chiến đấu thích ứng ha ha ha ha, ha. Bên trong cơ h i ế thể n i kiếm tại ê ê n nguyệt n g tru u hắn cung cấp năng lượng khí quan kịch liệt chấn động giấu ở trong thân thể của hắn một loại nào đó kinh khủng ý chí bị triệt để kích hoạt một vòng huyết miệt một dạng ấn ký xuất hiện ở mi tâm của hắn vành vành vành hắn t h ụ thương thân thể đột nhiên lần nữa tăng vọt đạt đến khoảng bốn mét độ cao cơ bắp nổ tung tràn đầy cuồng bạo lực cảm hắn ngửa mặt lên trời đầu người chậm rãi thả xuống trong cặp mắt kia tràn đầy lý trí cùng điền cùng hôn tạp trạng thái cả người nói h nói h đang kích thích thần kinh của hắn mãnh liệt cầu thắng cảm xúc bị kích hoạt giờ này khắc này hắn chỉ có một cái chấp h nhiệm đó chính là chiến thắng đối thủ trước mắt vì thế hắn có thể từ bỏ hết thảy nguyệt ngân nhất mạch cho dù tại trong xích nguyệt văn minh cũng bị cho rằng là như kẻ điền chiến sĩ chính là bởi vì bọn hắn dị thường hoạt động mạnh cùng háo hức ba động thường thường dẫn đến mãnh li khi gặp phải nhận định mục tiêu hoặc đối thủ loại này cố chấp cảm xúc liền có thể giao phó bọn hắn lực lượng cường đại hai cánh tay hắn phía trên huyết hồng năng lượng công nhận chậm rãi tiêu thất chỉ để lại một đôi bao trùm lấy năng lượng màu đỏ như máu tay không cũng không phải bởi vì dạng này có thể thu được mạnh hơn lực công kích vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối thủ đồng dạng không có cầm trong tay bất kỳ vũ khí thân hình của hắn chậm rãi nửa ngồi một lần nữa bày ra tự thân quyền giá cảm nhận được đối thủ trong lòng cái tia ti kiên định cùng chấp nhất chú nguyên giác nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm một lần nữa lộ ra thần sắc trịnh trọng vô luận như thế nào lòng man thân thể của hắn chậm rãi cong lên một lần nữa bày ra như thần điệu bay lượn giống nhau cần giá vê anh song phương thân thể lần nữa đột nhiên sâu ra trong nháy mắt giao điệp xoát xoát xoát xoát xoát t h i ê n n g u y ệ t kiếm lập trường vì đao đ ỗ n g nhiên hướng chu nguyên giác khởi s ư ớ n g c h à n kích nhưng mà bây giờ chu nguyên giác như cũ ở vào thiên cơ ấn trong trạng thái đối thủ cái kia rõ ràng s ắ c ý vẫn như cũ giống như đèn sáng l o a mắt hô hô hô thân hình của hắn giống như là biết trước làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác né tránh không sai lực lượng của đối thủ mạnh hơn tốc độ nhanh hơn nhưng mà nếu như bản chất không cách nào thay đổi, trừ phi mở rộng phạm vi công kích bằng không không có khả năng đánh trúng hắn nhưng mà n g u y ệ n ngân nhất tộc chỗ cường đại chính là hắn đối với năng lượng cùng chiêu thức cực hạn ứng dụng đã mất đi ưu thế này bọn hắn cũng liền đã mất đi sắc bén nhất nay vớt vô dụng công kích của người ý đồ quá rõ ràng trừ phi có thể t ạ i năng lượng trên trình độ n g h i ề n ép ta bằng không vô luận lặp lại bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau chắc chắn sẽ có lơi lòng thời điểm chỉ cần m ộ cái kia một kia cơ hội xuất hiện hắn liền sẽ không chút lưu tình bắt được liền như là phía trước lần kia đồng dạng nhưng mà thiên nguyệt kiếm giống như là không có phát giác chu nguyên giác cảnh cáo như cũ đang điên cuồng tiến công chỉ bất quá lần này ánh mắt của hắn trở nên cùng lúc trước khác biệt s ắ c ý chấp nhất phẫn nộ đau đớn điên cuồng lý trí các loại cảm xúc không ngừng t h a g q u a trong đó s ắ c ý cùng chấp nhất nhất là h ư n g vực đây là hết thể cường đại công kích phát động căn cơ thứ yếu chính là chấp nhất ta không cách nào che giấu s ắ c ý nhưng ta có thể làm được một chút những chuyện khác cũng nhanh muốn tìm tới cái loại cảm giác này thiên nguyệt kiếm trong mắt huyết sắc càng thêm h ư n g vực cái kia vô số biến đổi cảm xúc cuối cùng dừng lại giờ khác này chu nguyên giác con người đột nhiên co dù lại thiên cơ ấn chỗ cường hóa ác ý cảm giác hiệu quả tựa hồ bị suy yếu trong mơ hồ h ắ n tựa hồ đã không cách nào trước tiên cảm giác được sát ý điểm rơi lúc này đối thủ trong mắt cái kia tâm tình rất phức tạp hòa vào nhau ánh mắt chiếu vào hắn ánh mắt hắn tựa hồ minh bạch cái gì cân đối hắn không cách nào che giấu mình sát ý nhưng ở trong không ngừng tiến công hắn tìm được phương pháp khác ứng đối chu nguyên giác thiên cơ ấn cảm xúc cân đối lấy chấp nghiệm phẫn nộ điên cùng các loại cảm xúc cùng sắc bén nhất sát ý đạt tới một loại quân hành trạng thái từ đó trình độ nhất định hóa giải sát ý phong mang ẩn tàng sát ý cảm giác hắn mặc dù không rõ ràng tàng ý phương pháp nhưng hắn vẫn dùng thuộc về nguyện ngân nhất tộc đặc hưu phương thức chạm tới phá giải thiên cơ ấn cánh cửa hơn nữa đây hết thảy vẫn là tại trong chiến đấu hoàn thành vùng tinh không này mảnh này chân giới bên trong chưa bao giờ thiếu khuyết thiên tài chu nguyên giác trong mắt hiện lên một tia tán dương thần sắc chỉ có như vậy chiến đấu mới cũng đủ thú vị huy u phanh phanh phanh. q đơn thuần c luận bình thường công kích lâu dài rằng co phía dưới chu nguyên giác biết mình tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong dù sao đây là tại cảnh trong mơ chiến trường mộ phỏng hắn đã mất đi năng lượng kết tinh bổ sung lệ lệ lệ lệ trói hai bạo minh từ chu nguyên giác chuyển đến trong cơ thể hắn thập nhị chính kinh lưu c h u y ể n chỗ cánh tay lỗ chân lông khép mở đã từng sử dụng tới chiêu thức bị hắn lần nữa kích phát khi sâu một hơi năng lượng cùng khí thể đồng thời từ hai tay lỗ chân lông phun ra bàn tay thành điêu thủ hình dạng giống như thần đ i ể u chi mỏ nhọn đột nhiên liên tục đánh ra trường đao cùng điêu thủ trường đao cùng thần thương giờ k h ắ c này song phương đều từ bỏ p h o n g ngự đem tất cả sức mạnh tập trung ở công kích phía trên xoẹ t x o ẹ t x o ẹ t x o ẹ t xoẹo cách làm như vậy mang đến kết quả chính là song phương trên thân thể cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương huyết mục văng tung t ó mà tại loại này thương thế trao đổi trong quá trình mặc dù đả thương địch thủ một n g h n tổn hại tám trăm n h ư n g chu nguyên giác bằng vào tiền h cơ ấn cùng con dối kết cấu n h ẹ bén rõ ràng càng chiếm t h ư ợ n g phong chẳng lẽ chu nguyên giác tiểu g i a hòa này muốn thắng ác long sinh mệnh nhìn xem trên màn sáng chiến đấu hình ảnh có chút khó tin nói ai cũng có thể nhìn ra ở trong giao phong chu nguyên giác đang tại dần dần chiếm t h ư ợ n g phong không còn chưa nhất định ngươi chẳng lẽ quên đi n g u y ệ t ngân nhất tộc tối cường năng lực tại tuyệt vọng nhất trạng thái sắp chết phía dưới tại cảm xúc kịch liệt nhất thời khắc mới có thể sẽ tiến vào trạng thái sao đó là sẽ để cho nguyện ngân nhất tộc cá thể trong nháy mắt thực hiện thực lực để thăng thậm chí có thể chịu đựng tử vong năng lực. thánh liên người trầm giọng nói ngươi nói là n g u y ệ t ngân nhất tộc cực hạn ý chí trạng thái cái trạng thái này cũng không phải là cố hữu năng lực chỉ có thể nói có tỷ lệ ác long sinh mệnh nói không tại loại này dưới trạng thái cơ h ộ i nhất định sẽ phát động lực lượng tương đương quyết tử thắng bại đây là tất cả n g u y ệ t ngân nhất tộc tồn tại đều đang truy đuổi đồ vật chỉ có cực hạn chiến đấu mới có thể phát động cực hạn ý chí thánh liên người nào ít bốn chương bảy trăm bảy mươi tám bất tử ấn bên trong chiến trường kèm theo thời gian chuyển rời song phương thương thế đều tại tăng thêm đặc biệt là thiên mệnh i ế m phía trước hắn liền bị vạn chuẩn công kích chính diện đánh chúng bởi vì thiên nguyệt kiếm hai mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ để lộ ra dọa người cảm xúc ý chí tại từng tấc từng tấc cao đông nhiên thân thể của hắn tổn thương tự hồ đạt tới một cái điểm giới hạn nào đó động tác bỗng nhiên hơi hơi ngưng trệ cùng chậm chạp tại loại này trình độ trong chiến đấu hơi ngưng trệ chính là kẽ hở khổng lồ chu nguyên giác vô số quyền ảnh trong nháy mắt che mất hắn thân thể của hắn không ngừng bị hao tổn cơ hồ muốn đạt tới phát động sinh mệnh bảo hộ cơ chế trình độ nhưng mà nhưng vào lúc này thiên nguyệt kiếm hai mắt đ ố n g nhiên mở ra hắn mi tâm tàn nguyện huyết ấ n nổ tung năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng quanh người xung mở cho dù là chu nguyên giác cũng ở đây trong nháy mắt bị cố năng lượng này phá giải song phương một lần nữa kéo ra khoảng cách nhất định hắn nhìn về phía đối thủ của mình dập nát thân thể sừng sững vốn là sắp chết cơ thể lại bắn ra lực lượng khổng lộ tựa hô có vật gì đó trợ giút hắn chống cự lẽ thường cùng tử vong giờ khắc này hoảng hốt chi、gian. Thân ảnh của đối phương, cùng Chu Nguyên giác biết truyền thuyết hình tượng mắt, tể Thao thích thiên. ảnh phương, Chu hoa hình hợp lẫn nhau nhau. Hình cùng Nguyên đông nào dung lẫn nũ miệng, Kiền của Giác cái múa. đối đó lại với Lấy lấy lấy vì vì ý chí của hắn trợ giúp hắn chịu đựng tử vong thiên nguyệt kiếm cũng giống như thế xuất hiện t ự c hạn ý chí trạng thái lần này cuối cùng thắng bại vẫn còn chưa rõ phòng quan sát bên trong thánh liên người trầm giọng nói nguyệt ngân một mạch lấy cảm xúc đến hoạt động động lực lượng khi bọn hắn sắp gặp tử vong khi mánh liệt tuyệt vọng chiến ý đau đớn không cam lòng hết thẻ ý chí pha trộn bọn hắn liền có thể tiến vào một trạng thái đặc biệt t ự c hạn ý chí tại một trạng thái này phía dưới bọn hắn có thể tại thời gian nhất định bên trong chịu đựng tử vong đồng thời là cường liệt nhất ý chí đem kích phát bọn hắn khổng lồ nhất sức mạnh giờ này khác này thiên nguyệt kiếm liền ở vào trạng thái như vậy phía dưới ta thật sự không nghĩ tới chính mình thế mà lại liền tiến vào cái trạng thái này ta sẽ đánh bại ngươi dùng cái này để báo đáp lại thiên nguyệt kiếm trầm giọng nói sau đó thân thể của hắn đột nhiên hướng chu nguyên g i á c đánh ra không có bất kích công kích công kích thiên nguyệt kiếm phát động không muốn m ạ n công kích chu nguyên giáp cũng không e ngại lần nữa nên kích mà lên lần này cùng lần trước va chạm khác biệt hắn phát hiện thiên nguyệt kiếm đã triệt để từ bỏ yếu hại phòng thủ cho dù năng lượng hạch tâm bị đánh nát động tác của hắn vẫn không có một tia ngưng trệ thân thể của hắn đánh không tiêu tan đánh không nát phản phất thật sự tiến nhập một loại nào đó bất tử trạng thái bên trong cái trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu chu nguyên giác cũng không biết hơn nữa lực lượng của đối thủ để thăng từ bỏ phòng ngự chuyên chú vào công kích lực công kích cùng lúc trước không thể so sánh nổi trong lúc nhất thời giao phong ngắn ngủi thương thế trên người hắn ngay tại nhanh chóng tích lũy bởi vì là kéo dài tính chất giao phong thời gian dần qua bị thương thế đã vượt ra khỏi hắn tạm thời sức khôi phục phạm vi thương thế đang không ngừng tăng nhiều nguyễn ngân một mạch cực hạn ý chí tại đây thiên bình chiến trường bên trong đơn giản chính là máy gian lận tầm thường tồn tại ta nghĩ kích phát ra loại này trạng thái thiên n g u y ệ t kiếm ngụy trang chân cảnh bên trong tất cả các thiên tài không có một cái nào có thể cùng với chính diện chống lại trừ phi có phương pháp đặc thù có thể kéo dài thời gian bằng không thua không nghi ngờ thánh liên người nhìn xem chiến trường màn sáng nhìn thấy chu nguyên giác dần dần bị quần bạo công kích áp chế hạ phong nhịn không được khẽ lắc đầu chu nguyên giác có thể làm đến mức này đã rất đáng gầm rồi trên thực tế hắn đã coi như là thu được thắng lợi hiện tại này hết thảy phi chiến có lỗi ác long sinh mệnh cũng không nhịn được lắc đầu có lúc thiên phú đúng là một đạo nhiều không ra cánh cửa chu nguyên giác kỹ xảo sức mạnh tâm tính các loại tại cùng cảnh giới trạng thái giới rõ ràng đều mạnh hơn đối thủ nhưng tức là sau cùng năng lực là ai cũng không cách nào nằm trong tay dần dần ở hạ phong chu nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại bất tử sao v ừ i vặn ta cũng sẽ ông ông ông hắn dự đoán rồi một lần lúc này còn lại năng lượng dự trữ thể nội mười hai kinh mạch bắt đầu lần nữa vận chuyển một lần này vận chuyển con đường huấn l ư ợ n khúc chiết ở vào lồng ngực vị trí trong mơ hồ tạo thành một cái kỳ lạ ơn ký hô hô hô ô quanh người hắn lỗ chân lông khép mở miệng mũi kịch liệt thổ nạp cưỡng ép phun ra nuốt vào năng lượng kích hoạt cơ thể nhỏ bé đơn vị tại không có năng lượng kết tinh bổ sung dưới tình huống hắn nhất thiết phải lấy loại phương thức này tới phòng bị một thức này năng lượng tiêu hao bằng không mà nói hắn căn bản là không có cách kiên trì quá lâu bất tử hắn cũng có đã từng năng lực khôi phục chính là của hắn vương bài mạnh nhất nhưng bây giờ tại loại này cường độ cao trong chiến đấu hắn năng lực khôi phục cũng có chút theo không kịp tiết tấu chiến đấu bất quá mười hai kinh mạch ngưng kết chuyển sinh chi cần dung hợp để cho hắn có cơ hội một lần nữa tìm về trước đây tối cường năng lực một chiêu thức này tên là chân mạch lớn pháp bất tử ấn đã từng hắn nhưng là có bất tử đ i ề u chi danh nam nhân nam đầu bất tử c h i ấn một lần nữa tại lồng ngực của hắn ngưng kết hình thái nhìn qua cùng lúc trước tựa hồ không hề có sự khác biệt nhưng mà thực tế hiệu quả lại khác nhau một trời một vực bây giờ liền đến nhìn chúng ta một chút h a y trước tiên nhịn không được giờ khác này chú nguyên rắc lần nữa nên hướng tiên ngược kiếm hắn cũng từ bỏ tất cả phòng ngự công kích công kích, công kích. một bên cơ thể sẽ không vỡ tan hết thể tổn thương tự hồ bị tích lũy một bên khác cơ thể mặc dù tổn hại nhưng trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu phòng quan sát bên trong nhìn xem chiến trường bên trong hai người va chạm điên cùng thân ảnh ác long sinh mệnh cùng thánh liên người đều lâm vào một loại trầm mặc cùng đờ đẫn trạng thái tiểu t ử kia như thế nào cũng không chết được chẳng lẽ hắn cũng có cực hạn ý chí hắn là nguyện ngân nhất tộc tại xa xôi văn minh cấp thấp bên trên còn để lại huyết mạch nửa ngày ác long sinh mệnh mở miệng nói ra thánh liên người không nói gì bởi vì hắn cũng không biết chính mình nên nói gì cái này tên là chu nguyên giác gia hỏa sau cùng còn cất nhiêu Song phương thứ. giấu bao thứ. Ấm, ấm, ấm, ấm. đối công đã đến giai doanh ác liệt, i n nguyệt kết đầu xuống dốc. thúc chu nguyên g i á c đứng ở tại chỗ không ngừng thở dốc mà đổi thành một bên thiên nguyệt kiếm đã nằm trên đất t ự c hạn ý chí trạng thái tiêu thất thân thể của hắn trong nháy mắt tung tóe trở thành một bãi bù n á o ông cột sáng trong nháy mắt rơi xuống từ trên không bao phủ thân thể của hắn chứng minh hắn đã đã mất đi năng lực chiến đấu thua trận chiến đấu này tại bị cột sáng mang rời khỏi ngộng cảnh chiến trường trong nháy mắt hắn còn sót lại hoàn chỉnh đầu nhìn về phía chu nguyên giác trong mắt tràn ngập nghi hoặc ngươi như thế nào cũng sẽ không chết q bốn chương bảy trăm bảy mươi chín thứ hai chàng thiên nguyệt kiếm nghi hoặc cuối cùng không có bắt được giải đáp ý thức của hắn hoàn toàn băng tán bị c ổ sáng hấp thu thoát ly mộng cảnh chiến trường mà chu nguyên g i á c cũng nhận được quyết đấu thắng lợi tin tức bất quá lần này hắn cũng không có lập tức ra khỏi mộng cảnh chiến trường mà lại như cũng dừng lại ở bên trong chiến trường thỉnh kiên nhẫn chờ đợi tất cả quyết đấu kết thúc tiến hành xuống một vòng phối hợp bây giờ sẽ vì ngươi tiến hành ý chí khôi phục chân phủ bên trong truyền đến tin tức cùng lúc đó một đạo màu ngà sữa c ổ sáng từ trên trời ra xuống đem thân thể của hắn bao phủ một c ô ấm áp cảm giác được hiện tại ý chí của hắn bên trong hắn có thể cảm nhận được chính mình mệnh mọi ý chí cùng tinh thần đang nhanh chóng khôi phục bên trong mộng cảnh chiến trường chiến đấu mặc dù sẽ không hao tổn thân thể thế nhưng là sẽ đối với ý chí tạo thành hao tổn vừa rồi cái tiêm một hồi đại chiến mạnh liệt trong đụng c h ạ m chu nguyên giác ý chí đã mười phần mọi b ệ n cần bổ sung hắn dứt khoát tại bạch quang bao phủ xuống ngồi xếp bằng bắt đầu tổng kết lên trận trước chiến đấu thu hoạch mặc dù tại cảnh trong mơ bên trong chiến trường không cách nào nếm thử nhưng hắn tin tưởng tại cùng cảnh giới cường giả chính diện va chạm cùng tinh thần kịch liệt dây dưa bên trong hắn đối với loại kia hoàn mỹ cộng hưởng trạng thái độ thuần thục tất nhiên cũng thu được nhất định đề thăng hơn nữa đề thăng còn có không ít cái này còn không phải là mấu chốt thi gặp phải thứ nhất tinh thông cùng võ đạo tương tự thuật cận chiến chiến đấu thiên tài hắn đối với chiêu thức rất nhiều ứng dụng đưa cho hắn rất lớn dẫn dắt c ư ờ n g đại kỹ xào cách đấu cho dù tại trong t r ầ n giới cũng đồng dạng áp dụng sau đó hắn muốn đi con đường là đem các loại năng lực cùng thân thể cơ năng lẫn nhau phù hợp khiến cho nhân thể thực hiện tiến thêm một bước lộ sát con đường hắn sử dụng phương thức công kích cũng đem dần dần quay về nhất là thích ứng nhân thể võ đạo đây là khuynh ê ư ớ n g tất nhiên Huyết nguy hắn hẳn là nhiều s i ê u tập một chút cùng xích nguyện văn minh kỹ thuật chiến đấu có liên quan tư liệu thử đem bản chất năng lực chân mạch lớn pháp cùng địa cầu võ đạo lẫn nhau kết hợp đản sinh ra một bộ mới kỹ xảo cách đấu tiểu từ này thế mà thật sự thắng phòng quan sát bên trong ác long sinh mệnh cùng thánh liên người nhìn xem màn sáng bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt chầm tư chu nguyên giác cũng hơi có chút chưa t ỉ n h hồn lại vốn là tại bọn hắn trong nhận thức bên trong luận đơn đà độc đấu thiên nguyện kiếm thực lực tuyệt đối có thể tiến vào nhóm này thích cách giả chữ ba nếu như vậy ngoại trừ thần nghệ nhất mạch truyền nhân chỉ sợ không ai có thể cùng hắn chống lại dù sao đối với s í c h nguyệt văn minh chiến sĩ tới nói thiên bình chiến trường là sân nhà nhưng bây giờ cho dù là thi triển cực hạn ý chí trạng thái thiên n g u y ệ t kiếm và thua luận bất tử năng lực đối thủ tựa hồ so với hắn càng đáng sợ hơn tiểu gia hỏa này có cơ hội tiến vào cuối cùng quyết chiến ngươi cảm thấy hắn có cơ hội thắng thần nghệ gia tộc tiểu gia hỏa kia sao ác long sinh mệnh đối với thánh liên người hỏi khó mà nói thánh liên người trầm mặc một chút khẽ lắc đầu nói a ngươi thế mà sinh ra lo nghĩ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kiên định cho rằng thần nghệ nhất mạch tiểu gia hỏa kia có thể thắng đâu dù sao đây chính là thần nghệ nhất mạch hậu duệ hơn nữa bách binh thánh liên đã đ ă n g đường nhập thất tồn tại không ra cực hạn ý chí cho dù là thiên n g u y ệ t kiếm cũng rất khó so sánh với hắn ác long sinh mệnh kinh ngạc nói thích cách giả nhóm nắm giữ tình báo hữu hạn biết đến không rõ ràng nhưng xem như người quan sát bọn hắn thế nhưng là có chỗ có thích cách giả tài liệu c n kẽ cũng sớm đã đ ố i bọn hắn thực lực tiến hành ước định năm vị trí đầu thực lực bất phân cao thấp nhưng đó là tại khác biệt cảnh giới mức năng lượng phía dưới mới phải xuất hiện tình huống nếu như đem tất cả người mức năng lượng để nằm ngang như vậy thiên nguyện kiếm cùng thanh linh thần nghệ không thể nghi ngờ là cá thể chiến lực tối cường tồn tại nếu như hai người lẫn nhau tương đối như vậy thanh linh thần nghệ chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc ta luôn cảm thấy gia hỏa này có thể làm ra một chút chuyện không nghĩ tới t h ác long sinh mệnh lắc đầu hướng một, một khối màn sáng nhìn lại t h á n h liên người theo ánh mắt của hắn enzy l à chiến đấu cảnh tượng enzy l à đối thủ không là người khác chính là ban đầu ở hải đảo trên bờ cát đã từng cùng nàng và đỏ dọ bạ gủ ngắn ngủi dao phong quỷ ấn bộ lạc ca n h toàn bộ mộng cảnh chiến trường địa hình đã cơ hồ hoàn toàn bị thay đổi bầu trời lộ ra một mảnh đỏ tươi chi sắc t h ư ờ n g hực nhiệt độ để cho bầu trời không gian cơ hồ và mẹo một vòng giống như mặt trời giống nhau cực lớn hỏa cầu lơ lửng tại bầu trời bên trong không ngừng hướng chung quanh phong thích ra năng lượng khổ trên mặt đất toàn bộ chiến trường đã bị nồng nặc đỏ tươi dung nham bao trùm từng đạo cột lửa ngất trời kết nối lấy bầu trời phần cối u một đạo nóng bỏng thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung đỏ d i ữ tóc dài phiêu vũ dáng người hiểu điệu vô cùng thức tha từng nét đùa chú xiềng xích tràn ngập quanh người nàng đem nàng tôn lên giống như nữ thần tầm mắt của nàng đ ả o qua chiến trường sắc mặt lại cũng không đẹp như thế nàng đem hết thệ đều biến thành lĩnh vực của mình nhưng lúc này vẫn là không cách nào chính xác định vị vị trí của đối thủ nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện nàng quanh người tràn ngập phù văn mặc dù nhìn qua mười phần xinh đẹp nhưng trong đó bộ phận lại cũng không hài hòa bọn chúng giống như là một loại nào đó virus không ngừng m á n h liệt thôn vệ cùng ức chế lực lượng của nàng theo thời gian trôi qua loại hiệu quả này đang trở nên càng ngày càng mạnh nếu như nàng còn không cách nào tìm được đối thủ dấu vết sợ rằng sẽ hết sức phiền mái t ì m không thấy sao như vậy thì toàn bộ đều hủy đi từ nổ tung trung tâm chậm rãi hướng nàng đi tới sau lưng năm viên quỷ ấn quan g cầu không ngừng xoay tròn để cho hắn không g i a n quanh người và mẹo hết thẻ công kích cùng năng lượng bị vòng xoáy hấp thu hắn tại trung tâm nổ bên trong hoàn hảo không chút tổn hại ta đã nói rồi vô dụng ngươi vẫn không có thể chân chính lĩnh nộ tự thân tính chất bằng như n g ư â i loại này chống g ô n g công kích cho dù nắm giữ mạnh đi nữa năng lượng cũng không phá nổi phù văn của ta dừng ở đây rồi ta đã đã mất đi chiến đấu hứng thú bộ lạc cạ thản như nói chậm rãi giơ lên tay của mình sau lưng quỷ ấn, quang cầu không ngừng chuyển động, viên quỷ ấn bên trong bốn quả bị hắn dung hợp lại với nhau、Đinh. đang tại nhắm mắt trầm tư chu nguyên giác não hải đ ỗ n g nhiên thoáng qua một tia thanh em nhắc nhở vòng thứ nhất phối hợp chiến đã kết thúc bây giờ bắt đầu vòng thứ hai phối hợp xin chuẩn bị kỹ lưỡng sau đó c h â n phủ đưa tin liền tiến vào chu nguyên giác trong não trận tiếp theo cuối cùng cũng bắt đầu sao chu nguyên giác chậm rãi từ mặt đất đứng lên tới ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi t h ầ n sắc không biết trận này đối thủ có thể hay không cùng vừa rồi thiên n g u y ệ t kiếm đồng dạng ông một đạo quang trụ rơi xuống bao phủ thân thể của hắn trận thứ hai chiến đấu bắt đầu q bốn chương bảy trăm tám mươi quan trí đến cùng lúc đó ngay tại chu nguyên giác bắt đầu một vòng mới phối hợp thời điểm ngụy trang chân cảnh bên ngoài đồng n g h i hoa nguyên chu nguyên giác mấy người tụ tập thời điểm chốt s n cốc cái k i ê u cực lớn địa nham chung nằm sấp dưới đất trên mặt nhìn qua ngụy trang chân cảnh phương hướng trên gương mặt giữ tận lộ ra nhân tính hóa dây r u ộ biểu lộ nó nghĩ trời đi lại sợ cái kia nữ nhân điên sau khi đi ra gây sự với nó đem nó nướng mất ngay tại nó không ngừng xoắn suýt chuẩn bị nhúc ních h vô số chân đốt chuẩn đi thời điểm ông một đạo quang mang đống nhiên từ không trung bên trong rơi xuống mang theo để cho hắn run dày khí tức quen thuộc nữ nhân kia tựa hồ trở về nó lập tức d ừ n g bước nằm s ắ p xuống trên gương mặt giữ tận nặn ra vẹn định hót biểu lộ chậm dại hướng cột sáng vị trí tới gần cột sáng tán đi lộ ra e n g y la thân ảnh xem như thiên bình chiến trường kẻ thất bại nàng đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách bị truyền tống ra ngoài ngụy trang chân cảnh tại nàng xuất hiện trong n g a y mắt liền cảm thấy một cái vật cổ quái đến gần chính mình quay đầu liền thấy được cái tia cực lớn địa nam h trùng lấy lòng dùng đầu người cọ sát chân của nàng e n g y la sắc mặt co cắp một cái đá mạnh một cước tới rất khó lý giải tại nữ nhân tâm tình không tốt thời điểm hết thể l ị n h đoạt lấy lòng đều có thể là đ ả o ngược đ i ệ u bộ một cái đạo lý như vậy. NG là sắc mặt khó coi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tại thiên bình bên trong chiến trường, nàng cũng thua triệt để như vậy. Đối phương sử dụng đủ loại phù văn năng lực, Đơn giản chưa từng nghe thấy, vô cùng kỳ quỷ, để cho nàng kinh hãi, là tự thân năng lượng Căn bản là không phương thành tổn thương ấn là loại lực là là sắc sử coi, chưa cho có cách mặt thế Tại thua triệt thấy, tự tạo Tại tổ khó kỳ phù hãi, hữu hiệu hợp phía Đối đối với đối vô để đủ Để quỷ quỷ vậy d cũng giống như không dạng đạo lý bị từ thế gian xóa đi giống như là lớp năng lượng mặt bị hoàn toàn thanh trừ không có chân chính thấy rõ năng lượng nguyên tố tính chất biến hóa phía trước ta không thể nào là đối thủ của người này hắn đã đi ra con đường của mình có lẽ cũng sẽ vì phù văn văn minh mang đến một chút mới đồ vật văn minh cấp thấp bên trong thế mà lại sinh ra bực này đáng sợ quái vật đến tột cùng dạng gì tồn tại có thể chiến thắng hắn văn minh k h á c những người kia có khả năng sao vẫn là nói hắn cuối cùng rất có thể sẽ đoạt giải quán quân bên trên bầu trời lại lần nữa có hai đạo ánh sáng trụ đã rơi vào sân gốc enzy là thần sắc hơi sững sờ khi tia sáng tắn đi nàng nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc e ẹ n g n cùng bộ inter enzy là sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái e ẹ n g n cùng bộ inter cũng từ loại k i a trạng thái mê mang bên trong khôi phục lại giữa hai bên liếc mắt nhìn các người như thế nào cũng đi ra ba miệng đồng thanh nói xong lời này ba người cũng hơi trầm mặc ta gặp quỷ ấn bộ lạc ạ tên tia đã linh mộ năng lượng nguyên tố tính chất biến hóa đem dẫn vào phù văn hệ thống ta không phải là đối thủ của hắn các ngươi thì sao các ngươi đều gặp cái gì đối thủ ng la lên tiếng trước nhất nói ta gặp phải huyền chi khí nị rút tên tiên năng lượng trình độ quá kinh khủng trong cơ thể hắn chín mươi chín cái bí lỗ đơn giản giống như chân chính vực sâu trong đó chữ bị năng lượng ít nhất là cùng cấp bậc hơn gấp mười lần ta không rõ ràng điểm này tính toán l ấ y ư u động năng lực hấp thu công kích của hắn dùng cái này tìm cơ hội phản kích kết quả bị hắn sinh sinh dồn đến ư u động năng lực tiếp nhận hạn mức cao nhất bộ Yến tờ sắc mặt khó coi nói u nộ nhất mạch năng lực danh xương vực sâu không đáy nhưng lại bị một cái khác vực sâu lấp đầy cái này khiến hắn cảm thấy thẹn với gia tộc danh hào ta gặp thanh linh thần nghệ tên kia lại có thể đã hoàn toàn đã thức tỉnh bách binh thánh liên ta hoàn toàn không phải là đối thủ lấy thực lực của hắn chỉ sợ có cơ hội đoạt được lần này ngụy trang chân cảnh cuối cùng b a n thường edin trầm giọng nói sau khi nói xong hai người đem ánh mắt nhìn về phía e n i là phương hướng ta gặp quỷ ấn bộ lạc ạ tên kia đã đem nguyên tố tính chất biến hóa sắp nhập vào p h ủ văn bên trong ta lực lượng nguyên tố đối với hắn cơ bản vô hiệu ng là nói ngay xong riêng phần mình dàn thuật ba người liếc nhau một cái lộ ra đ ồ n bệnh tương liên biểu lộ cuối cùng một vòng vừa mới bắt đầu ba người chúng ta liền bị đào thải đây thật là bộ Yến tờ không biết nên nói cái gì cho phải đọ dọ bạ cụ cùng chu nguyên giác còn chưa có đi ra có lẽ bọn hắn lấy được vòng thứ nhất thắng lợi cũng không biết bọn hắn đối thủ là ai có thể vận khí tốt hơn không có đụng tới quá mạnh đối thủ a n z i la nói đình đúng lúc này ba người trong đầu truyền ra một tiếng thanh â m n h ấ p nhở để cho bọn hắn đình chỉ thảo luận vòng thứ hai phối hợp chiến đấu đang tiến hành bên trong kiểm tra đến t ú c chủ đội ngũ vẫn có đội viên đang tiến hành chiến đấu quan sát vị công năng mở ra có thể quan sát đồng đội đang tiến hành chiến đấu sau đó chân phủ bên trong một đạo đưa tin liền tiến vào ý thức của bọn hắn còn có chức năng này ba người lên nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc bọn hắn lấy ý chí kích hoạt chân p h ủ giới diện quả nhiên thấy tại trên giao diện có một cái quan chiến cửa vào cỡ lệch quan chiến cửa vào hai đạo ánh sáng màn liền xuất hiện ở ý thức của bọn hắn bên trong phân biệt hiện ra đỏ dọ bạ gủ cùng chu nguyên giác chiến đấu hình ảnh hai trận chiến đấu quyết đấu song phương đều đã xuất hiện đỏ dọ bạ gủ phía bên kia đối thủ của hắn thân hình cao lớn mọc ra như g i ã thu khuôn mặt chính là đánh bại bùa ỉn tờ n chi khí cùng lúc đó enzy la quay đầu nhìn về phía chu nguyên giác chỗ chiến trường hình ảnh hai mắt của nàng hơi hít chu nguyên giác đối thủ không là Quý ấn bộ lạc ca thế mà đối mặt ra hòa này trước đây không lâu mình bị đánh bại c h à n g cảnh bây giờ còn rõ ràng trong mắt enzy la chỉ có thể đối với chu nguyên giác vận khí cảm thấy thở dài rộng lớn vô biên ngộng cảnh bên trong chiến trường chu nguyên giác cùng bộ lạc ca đứng đối mặt nhau à phía trước ta đã thấy ngươi ngươi không phải đỏ dọ bạ cụ cùng enzy la tiểu tùy tùng sao không nghĩ tới ngươi lại có thể tiến vào vòng thứ hai xem ra ngươi nắm giữ không tệ vật khí đáng tiếc vật khí chỉ có thể dừng ở đây rồi bộ lạc ca nhìn xem chu nguyên giác thân ảnh đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó liền lộ ra vẻ mỉm cười phía sau hắn năm viên quỷ ấn phủ văn châu chậm rãi vận chuyển phản phất có lực lượng kinh khủng đang không ngừng tổ hợp cùng hội tụ vận khí sao nếu như nói có thể gặp phải đối thủ thích hợp là một loại vật khí như vậy xác thực như thế ta hy vọng trận này quyết đấu cũng có thể giống như trận trước một dạng vật khí chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói q bốn chương bảy trăm tám mươi một kỹ nghệ như vậy chiến đấu bắt đầu hy vọng ngươi có thể chống lâu một chút bộ lạc cạ trên mặt nở một nụ cười sau lưng năm viên án trâu đột nhiên nhất chuyển hắn quanh người hư không một hồi vạt mẹo ba động sau đó bộ lạc cạ thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong không gian tên kia á c năng lực bản chất tựa hồ có thể thôn vệ xung quanh một ít sức mạnh từ đó suy yếu hắn tồn tại cảm giác đạt đến ẩn thân hiệu quả bất quá trước mặt da hòa này tựa hồ có chỗ khác biệt hắn không phải thông qua thôn vệ tới đạt tới ẩn thân mà là thông qua dung hợp cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể tự nhiên là làm cho không người nào có thể phát giác được hắn tồn tại địa cầu võ đạo bên trong cũng có tương tự thủ đoạn thiên nhân hợp nhất để cho tự thân t ử trường cùng cảnh vật chung quanh cân đối tiến tới giảm xuống tồn tại cảm tại trong cách đấu chiếm giữ ưu thế chỉ bất quá bộ lạc a năng lực rất rõ ràng càng hơn một bậc lại là một chiêu này ng la nhìn thấy màn này nhịn không được hít sâu một hơi gia hòa này đã lĩnh ngộ nguyên tố tính chất biến hóa hơn nữa vẫn là cơ sở nhất năm loại nguyên tố biến hóa cái này khiến hắn gần như có thể hoàn bị cùng cảnh vật chung quanh bên trong nguyên tố kết hợp thậm chí có thể nói hắn lúc này đã chính xác biến thành chung quanh nguyên tố một bộ phận nếu như không cách nào lĩnh ngộ nguyên tố tính chất biến hóa đem ý chí cảm giác xâm nhập năng lượng c h ỗ sâu gần như không có khả năng cảm giác được vị trí của đối phương cũng chính vì này nàng đang đối kháng với bộ lạ cả thời điểm mới một mực ở vào hạ p h o n g chỉ có thể một mực lấy lớn tiêu hao phạm vi lớn năng lượng kỹ năng đến đối kháng đối thủ bây giờ đội chu nguyên giác tiếp nhận một chiêu này hy vọng thì càng mong manh ng la khẽ lắc đầu tựa hồ đã thấy được chu nguyên giác thất bại hình ảnh bên trong chiến trường chu nguyên giác chính xác cảm giác không đến đối thủ phương hướng nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào kinh hoàng ngược lại hắn chậm rãi nhớ lại trận trước hình ảnh chiến đấu động tác đơn giản nhìn cũng không hoa lệ nhưng trong đó nhỏ xíu năng lượng điều khiển lại có thể đối kháng bất kỳ chiêu thức võ đạo kỹ nghệ cho tới bây giờ liền không có mất đi hiệu lực phía trước hắn bởi vì đủ loại đủ kiểu kết cấu năng lực mà không để mắt đến nguyên bản võ đạo kỹ nghệ nhưng bây giờ hết thể kết cấu vì thân thể phục vụ quay về bản nguyên võ đạo cường đại cần phải bị một lần nữa nhớ lại sau đó mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều phải dụng tâm đối đãi đi tìm kiếm năng lực ấn pháp cùng võ đạo kết hợp bộ lạc ca là một cái không t h đối thủ phu văn nhất tộc nắm giữ quỷ dị năng lực cường đại công kích liền phản phất trên địa cầu phương tây truyền thuyết bên trong ma pháp sư cái này cùng võ đạo là hoàn toàn con đường ngược lại mà con đường như vậy vừa v ẫ n thích hợp dùng để thí nghiệm võ đạo năng lực thích ứng thân hình của hắn chậm rãi nửa ngồi hai tay hơi hơi mở ra bày ra như thần điệu dương cánh một dạng quyền giá một loại nào đó kỹ xảo cách đấu sao đáng tiếc loại vật này đối với ta là vô dụng giờ này k h ắ c này bộ lạc ạ đang đứng tại chu nguyên giác sau lưng mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn đối thủ căn bản là không có phát giác được hắn tồn tại chiến đấu như vậy căn bản không có ý nghĩa vẫn là mau chóng kết thúc hảo bộ l ạ cạ chậm rãi nâng lên hai cánh tay của mình nhắm ngay chu nguyên giác đầu người hai k h ỏ a ấn châu hơi hơi rung động ông một đạo đen kịt quang trụ từ lòng bàn tay của hắn đột nhiên bắn ra tốc độ nhanh đến cực hạ n trong n g á y mắt liền đi tới chu nguyên giác sau đầu rách nát hát quang mặc dù chỉ là hai k h ỏ a ấn châu ngưng tụ công kích nhưng mà một khi trạng thái không phòng bị chút nào phía dưới bị đánh trúng cái này một công kích có thể dễ dàng năng lượng ăn mòn hậu thuẫn cấp tốc xuyên thủng cường giả thân thể có thể t h u ầ n phát tụ tập tốc độ phá giáp cùng công kích vào một thân chiêu thức đúng là hắn vì phối hợp nguyên tố lẫn lộn trạng thái mà phát minh ra bộ lạc khỏe miệm hơi lộ ra vẻ tươi cười nhưng mà nhưng vào lúc này, đưa lưng về phía công kích chu nguyên giác đột nhiên xoay người lại giống như là biết trước tại hắn giơ tay phát ra rách nát hắc quang trong nháy mắt đột nhiên lắc tay cánh tay chân hơi đạp vặn eo phát lực cánh tay hơi vặn một q u y ề n đánh ra trung chính bình thản đây là võ đạo bên trong đơn giản nhất chính quyền phát lực lực lượng của thân thể cùng manh liệt năng lượng chặt chẽ kết hợp lỗ chân lông khép mở ở giữa kình lực mạnh mẽ mà phát Về vào anh,、cái、kia một đạo nằm đấm, chính diện đánh chúng vào đánh cái tới một đấm, đạo r chân mạch t lớn pháp tiên cơ ấn hắn mặc dù không cách nào nhìn t h ấ u bộ lạc cả ẩn tàng nhưng ở hắn xuất thủ một khắc này hắn gái kia bất thiện ẩn tàng s á c ý sẽ nói cho chu nguyên giác công kích phương hướng tiếp nhận e n z i l a nhìn thấy tình huống này nhịn không được hơi xứng sở lấy chiêu mới vừa rồi đó tốc độ không thể nào tránh đi mới đúng chẳng lẽ hắn trước đó cảm giác được vị trí của đối thủ không chỉ là e n z i l a bộ lạc cả cũng hơi xứng sở tựa hồ không nghĩ tới chu nguyên giác sẽ như thế nhẹ nhõm đón lấy công kích của hắn nhưng mà ngay tại hắn hơi sừng sốt thần trong n h mắt vung ra một cái chính quyền chu nguyên giác lần nữa bắt đầu chuyển động cước bộ hơi, hơi đạt một cái lực lượng kinh khủng kèm theo năng lượng bộc phát để cho thân thể của hắn tốc độ nhanh đến cực hạ cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đạo y theo lấy thiên cơ ấn cảm giác chỗ nêu lên vị trí đi tới bộ lạc cả trước người thu chân nghiêng người sau đó một cái đáng a n g đột nhiên vung ra các bộ vô cùng xảo trá tốc độ thậm chí bị trước đây rách nát hắc quang nhanh hơn thuần túy nhục thể công kích loại này cấp thấp sinh mệnh mới sẽ sử dụng phương pháp cùng kỹ xảo làm sao có thể đánh chúng ta bộ lạc cả ánh mắt hơi hơi nhau lại sau lưng ấn trâu rút rẩy đang chuẩn bị thi triển một loại nào đó phủ văn năng lực bỗng nhiên sắc mặt của hắn hơi đổi một cái u nhưng bây giờ năng lượng hoàn chung đ quanh thậm chí là hắn tự thân phù văn đều ở vào mánh liệt chấn động trong trạng thái tổ hợp hiệu xuất nhận lấy nhất định ảnh hưởng nguyên bản có thể thuấn phát năng lực lúc này cũng cần một phần ngàn giây để chuẩn bị nhưng mà cái này nhìn như nhỏ bé trên lệch thời gian lại có thể quyết định rất nhiều thứ bộ lạc cả con ngươi giống như cây kim hắn rõ ràng phát giác biến hóa đầu n mườn là chu nguyên giác bề mặt cơ thể hắn mỗi một tấc da thịt đều tại kịch liệt rung động lỗ chân lông trong nháy mắt kịch liệt khép mở l a n da cơ bắp lỗ chân lông hô hấp kinh mạch năng lượng đây hết thể hết thể bây giờ như thế hòa hợp đến mức phát huy ra kinh khủng hiệu quả xung quanh không khí năng lượng hết thể đang tại chịu đựng kịch liệt chấn động năng lượng sắp xếp thay đổi không khí phạm phất động lại vũ bùn chu nguyên giác quanh thân trong phạm vi nhất định nghiễm nhiên biến thành một mảnh nhà giam đây là đang cùng t i ê n nguyện kiếm đối chiến sau đó bị dẫn dắt đem cực hạn nhỏ bẽ năng lượng điều khiển cùng kỹ thuật chiến đấu đem kết hợp liền có khả năng sinh ra chất biến thậm chí lấy kỹ xảo đi chiến thắng man lực nhiệt ép đương nhiên loại này nhà tù hiệu quả không cách nào n g ư ờ tiên không có khả năng cầm cố lại đối thủ nhưng chỉ cần dù là có thể ảnh hưởng đối thủ một cái trước mắt cũng đã đầy đủ bởi vì võ đạo thắng bại ngay tại trong trước mắt nhìn hết tầm mắt sinh tử một hơi ở giữa giống như là lúc này ngắn ngủi một phần ngàn dây mương trệ đã đầy đủ chu nguyên giác làm ra rất nhiều chuyện thì như đã trúng một cốc này mắt thấy lấy năng lực thoát đi đã làm không được bộ lạc c trong nháy mắt làm ra phản ứng vượt qua phủ văn phóng thích trình tự nam viên ấn trâu trong nháy mắt biến hình nối liền với nhau tạo thành một đạo ngũ sắc p h n g hộ màng ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đánh ra mạnh bao nhiêu công kích chu nguyên giác đáng ngang theo nhau mà tới nhìn như đơn giản công kích nhưng lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng thể nội chân m ạ n h vận chuyển vì này nhất kích cung cấp năng lượng kinh khủng tiếp xúc bộc phát vê anh phương viên hơn trăm mét lấy chu nguyên giác chân điểm rơi làm trung tâm không gian không khí năng lượng đ ố n g nhiên sụp đổ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bộ lạc cả thân thể giống như máy phát xạ khí giống nhau bỗng nhiên bay ra hắn nơi đi qua năng lượng cùng không khí bị đục lỗ sở hình thành n ư c xoáy rõ ràng có thể thấy được q bốn chương bảy trăm tám mươi hai kỹ pháp lĩnh vực một cái đáng nghiêng chính diện đánh chúng nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng tạo thành hiệu quả lại chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài sân ở vào quan chiến vị ng l à hơi hơi há hốc m i ệ n g ra vì vừa rồi một kích kia sở kinh quái lạ hắn không chỉ có thể cảm giác được bộ lạc ả vị trí hơn nữa lại còn có thể trong nháy mắt phát động công kích để cho người không thể tưởng tượng nổi là lấy bộ lạc ả phụ văn thực lực thế mà không thể né tránh cái kia nhìn như bình thường nhất kích điều này nói rõ một kích này xa xa không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy ra hòa này thế mà mạnh như vậy xem ra hắn trận trước chiến đấu cũng không phải bởi vì vận khí tốt mà thắng lợi mà là bằng vào thực lực chân chính đúng hắn trận trước đối thủ là ai nghĩ tới đây ng la liền sinh ra tò mò m á h liệt mở ra tổ đội giới diện thẩm tra chu nguyên giác chiến đấu ghi chép khi thấy chu nguyên giác trận trước chiến đấu đối thủ tên thời điểm nàng lần nữa sừng sờ tại chỗ thiên nguyệt kiếm nguyệt ngân nguyệt ngân nhất mạch hậu duệ bị cho rằng là cái này một nhóm thích cách giả bên trong sinh nguyệt văn minh nhất hệ tối cường tồn tại ra hỏa hắn trận đầu đối thủ không chỉ không phải hạ người vô danh ngược lại là loại này cấp cao nhất cường giả trọng yếu hơn là hắn thế mà trong chiến đấu lấy được thắng lợi đây quả thực không thể tưởng tượng nổi thế mà mạnh tới mức này sao ng la thần sắp lương ác nhìn về phía chiến đấu trong hình cái k i a c h ậ m dai thu hồi chân đứng tại trong chiến trường thân ảnh chân lục tầng hai phòng quan sát ác long sinh mệnh cùng thánh liên người cũng tại tỉ mỉ chú ý trận chiến đấu này đã nhìn ra sao thánh liên người đối với ác long sinh mệnh hỏi loại này rõ ràng công kích vốn nên là không có khả năng đánh trúng v ộ lạc cạ nhưng vừa rồi tại hắn ra chân trong n á y mắt bộ lạc ạ có cực kỳ ngắn ngùi ngưng trệ đánh bất ngờ phía dưới mới bị chính diện đánh trúng có thể làm được loại hiệu quả này dường như là kỹ pháp lĩnh vực ác long sinh mệnh không xác định nói sẽ không có sai mặc dù thời gian rất ngắn nhưng có thể nhìn ra là kỹ pháp lĩnh vực hình thức ban đầu t h á n h liên người gật đầu một cái nói cái gọi là kỹ pháp lĩnh vực trên thực tế nguồn gốc từ xích n g u y ệ t văn minh giống n g u y ệ t ngân nhất tộc chiến đấu như vậy chủ n g tộc cùng với xích n g u y ệ t văn minh bên trong đại lượng loại này tộc đàn bọn hắn am hiểu đại lượng cận thân cách đấu nhục thể cùng năng lượng vận dụng kỹ xảo loại này kỹ xảo phần lớn xem trọng tập trung lực lượng lấy điểm họa tuyến tinh vi tổ hợp năng lượng đối đối thủ tạo thành cực lớn sát thương nhưng loại này kỹ xảo tồn tại nhất định khuyết điểm đó chính là đại bộ phận cần cận thân chiến đấu nếu như gặp phải một chút đặc thù đối thủ một mực tiến hành khoảng cách chiến đối với chiến sĩ tới nói liền sẽ mười phần bất lợi trong đó một chút nắm giữ cường đại kỹ nghệ tồn tại biến khai phá ra một loại mới phương thức lấy tự thân mãnh liệt tinh thần năng lượng hoặc là kỹ xảo các loại thủ đoạn ở xung quanh người trong phạm vi nhất định tạo thành một mảnh đối với năng lượng tinh thần các loại thuộc tính ảnh hưởng khu vực ở vào khu vực này bên trong đối thủ hành động sẽ bị trình độ nhất định ảnh hưởng cứ kéo dài tình huống như thế sẽ khiến cho kỹ nghệ siêu quần chiến sĩ sau khi cận thân thu được ư thế thật lớ mỗi một loại chiến đấu kỹ pháp mỗi một loại năng lực hệ thống khác biệt thân thể thiên phú cuối cùng hình thành kỹ pháp lĩnh vực đều có thể có chỗ khác biệt đây là kỹ pháp phía trên tầng cao hơn độ vận thường thường cần lâu dài ma luyện cảnh giới cực cao cùng với thiên phú cực mạnh mới có thể đụng chạm đến lĩnh vực này đây là duy nhất thuộc về tinh thông kỹ xảo chiến sĩ lĩnh vực liên s í c h n g u y ệ t văn minh thiên n g u y ệ t kiếm cũng còn ở lại chỗ này cái cánh cửa bồi hồi còn kém một chân bước vào cửa trước đây trong chiến đấu chưa từng gặp qua hắn sử dụng tương tự kỹ xảo chẳng lẽ đang cùng thiên nguyện kiếm trong chiến đấu hắn còn có điều ẩn tàng ác long sinh mệnh nghi ngờ nói. Không phải, trận trước chiến đấu. song phương hẳn là đều đã đánh đến cực h ạ n không có khả năng còn cất giấu loại năng lực này vô cùng có khả năng là hắn tại trong phía trước một trận chiến đấu lĩnh ngộ thánh liên người trầm giọng nói trận trước chiến đấu lĩnh ngộ không thể nào loại này khoảng cách cũng quá ngắn ác long sinh mệnh có chút không tin nói trong vũ trụ này có một loại sinh mệnh chính là vì chiến đấu m à thành chiến đấu giống như là bọn hắn tiến hóa chất dinh dưỡng mỗi khi trải qua một hồi đem hết toàn lực chiến đấu bọn hắn liền sẽ nên đón một lần thuế biến tiểu ra hòa này vô cùng có khả năng chính là như vậy tồn tại thánh liên người nói phải không ác long sinh mệnh nhìn chăm chú lên màn hình hình ảnh hơi hơi neo lại hai mắt bên trong chiến trường bộ lạc cả chính diện bị chu nguyên dắc một cái đá nghiêng đánh trúng năng lượng kinh khủng để cho thân thể của hắn hóa thành đạn tháo trên không trung s ẹ t qua một đạo kinh khủng lom xuống đường hầm phóng tơi phước xa thẳng đến bay ra mấy chục km khoảng cách lực trùng kích thoáng chậm lại hắn mới lợi dụng quanh thân bao phủ ngũ thải quan g tráo phát lực đình chỉ thân thể lui lại tại ngũ sắc cấn châu biến thành lồng ánh sáng kinh khủng phòng ngự phía dưới bản thể của hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn nhưng hắn phát hiện lồng ánh sáng năm màu phía trên thế mà xuất hiện một tia vết dạn phải biết đây chính là hắn năm viên bản bệnh ấn châu biến thành cũng kỹ pháp lĩnh vực tri thức đối với bộ lạc cả cái này cùng chu nguyên giác đồng dạng vừa tiến vào chân giới không lâu thích cách giả tới nói còn quá mức lạ lẫm hắn bây giờ biết chính là tận lực không thể để cho Chu Nguyên Giác cẩn thận. không lực đ ba song trưởng h n của hắn đột nhiên trước người chắp tay trước ngực lồng ánh sáng năm màu tắn đi một lần nữa biến thành phía sau hắn năm viên tấn châu những thứ này ấn châu bây giờ tựa hồ hoàn toàn bị kích hoạt toàn bộ đều phóng ra hảo quan trói sáng ông ấ ngũ châu chuyển hắn sau đầu tại n đ ộ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tia sáng thậm chí ngay cả có cực thành nhanh, sáng ngay mảnh, nhìn qua phảng phất sau có một vòng cực lớn vòng sáng, đem hắn tôn lên phảng phất thần minh đồng dạng. n g thậm phất hót phất kia qua sau một một đem ấn tự tại thông minh thần năng lượng kinh khủng từ trong hai mắt của hắn tiêu tán không gian chung quanh cùng năng lượng bị kịch liệt khuấy động cho dù là đối mặt ngũ là thời điểm, hắn điểm, c n dụng bốn g chỉ sử ấn dung h tự tại thông minh bại. thần dung hợp thành một đạo sau đầu vòng sáng chung quanh năng lượng nguyên tố bị khuấy động giờ khác này bộ lạc cạ tựa hồ trở thành nguyên tố trường k h ô n g giả liên tục không ngừng vĩnh viễn không thôi giờ khác này hắn chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên mở ra nhắm ngay chu nguyên n g giáp phương hướng vô tận ma vực hắn phát ra gầm nhẹ một tiếng lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra vẫn thạch khổng lồ ở trên bầu trời tạo thành khổng lồ quang năng hợp thành lệ dương vô số thực vật dây leo hóa thành gai nhọn siêu trọng chất lỏng hội tụ thành dòng sông chứ những thứ này ra nguyên tố cơ bản bên ngoài còn có đủ loại năng lực kỳ lạ nguyên tố tổ hợp kỹ năng phong cùng họa dung hợp mà thành vòng、sau. không y c phải nguyên tố nhất tộc tồn tại lại có thể làm đến bước này cái này vô số năng lực hội tụ vào một chỗ hình thành công kích liên tục sinh ra không thể dự đoán hiệu quả cùng nghị lực đơn giản không cách nào tưởng tượng thân là nguyên tố nhất tộc tồn tại Giờ khắc n à y n à n g lại cảm thấy nổi đồng bên dưỡng không trung sau đầu tồn tại một vòng vòng sáng bộ l ạ ca so với nàng càng giống nguyên tố chi t h ầ n ở vào ngũ ấ n trạng thái d u n g hợp bộ l ạ ca hết thể năng lực toàn bộ t r i ể n thai quanh thân vô số năng lượng có thể nhanh chóng tự do tổ hợp cấp tốc tạo thành phán phất vô tận đủ loại loại hình công kích dưới trạng thái này bộ l ạ ca đơn giản l i ề n phán phất một cái hỏa lực vô hạn pháo đài đồng dạng có thể dùng tự thân cường đại phù văn năng lực nghiên ép đối thủ đối mặt cái kêu p ô thiên cái điểm à đến đủ loại công kích chung u y ê n dắt trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng và sợ hãi các mắt hắn hơi hơi đóng lại hai chân hơi hơi trầm xuống bày ra trung chính bình hòa cửa giá vừa rồi một k í c h kia thân thể cơ năng võ đạo kỹ xảo cùng với năng lượng điều khiển gần như hoàn mỹ phối hợp đánh ra giống kỹ pháp lĩnh vực hiệu quả loại này kỳ diệu thể nghiệm đang vì hắn mở ra vỗ một cái mới cửa sổ đồng thời lại dẫn hắn trở về quá khứ phản phất ban sơ tập võ thời điểm tràn g cảnh trung bình tân trầm ổn nhất quyền nhất cước dùng hết toàn lực tập trung tinh thần của mình khống chế thân thể của mình kích hoạt trong n g c nhiệt huyết khai quật tự ngã tiềm lực một chiêu một thức cũng là một loại xúc động mỗi một lần huy quyền cũng là một loại tiến hóa nội tâm một mảnh chân thành đây là khó có thể tưởng tượng sung sướng loại này đơn thuần quan sát tại quyền cước đám chìm ở kỹ pháp công kích để cho hắn ôn lại lên loại trạng thái kia tinh thần ý chí nhụ thể năng lượng tất cả mọi thứ lẫn lộn một thể tự tại như ý v i anh đạo thứ nhất công kích từ trên trời giáng xuống đó là một k h o a từ thổ nguyên tố ngưng kết mà thành cực lớn thiên thạch hình thể ít nhất là chu nguyên giác lúc này dáng hơn trăm lần cực lớn kinh khủng màu đen phủ văn bỏ đầy thiên thạch mặt ngoài tựa hô bị quán chú trọng lực ra chỉ hiệu quả nắm giữ đáng sợ trọng lượng đối mặt cái này vẫn thạch khổng lộ trầm ổn trung bình tấn chu nguyên giác t h â nhưng t ể k h nhúc n h c í ở thiên nào, đồng thạch sau đó cường hãn công kích theo nhau mà tới lần này là phong cùng hỏa hai loại năng lượng nguyên tố hôn tạp mà thành công kích giống như một ngôi sao gió xoay quanh mặt trời chính là bộ lạc ạ đã từng đối với đỏ dọ bạ gủ cùng enzy là sử dụng qua chiêu thức phong hỏa tinh hạch đối mặt này đôi nguyên tố hỗn hợp nhất kích chu nguyên giác giơ lên bàn tay đơn trưởng đánh ra giang giác Giang giác. không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết xuất hiện giống như mặt kính tan vỡ vết dạng phong hoàn còn chưa nổ t u n g liền bị kịch liệt chấn động ngưng kết chấn vỡ hỏa hạch nổ t u n g cũng tại trong một chớp mắt bị vỡ vụn hướng bốn phương tám hướng toàn bộ chiêu thức tại trước mặt chu nguyên giác liền phảng phất nở rộ khói lửa sau đó càng nhiều m ộ tấn hai ấn công kích hướng chu nguyên giác rơi xuống phong hỏa thổ thủy lôi đủ loại ánh sáng l ó e lên nhưng chu nguyên giác ứng đối phương thức lại hết sức đơn giản chính quyền điêu thủ thôi trưởng phép trưởng đá vào cảng t r ơ n k h u y tay k ư tất k ư l i ê n p h ả n phất đang huấn luyện quyền pháp thời điểm đối mặt huấn luyện đồng nhân đồng dạng nhưng chính là dạng này bất kỳ công kích nào lại đều không cách nào tiếp cận hắn thân thể đối với hắn mà nói lúc này tổ lạc cạ công kích cùng huấn luyện của hắn đạo cụ cũng không khác biệt mặc dù hắn có cực mạnh năng lượng nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bản chất tổn thương ngược lại trở thành hắn rèn luyện chiêu thức đá mại đao một ấn cùng hai ấn công kích qua tùy theo mà đến là ba ấn cùng với bốn ấn dung hợp hình thành công kích vực này công kích cùng lúc trước hiệu quả đã khác nhau rất lớn ngoại trừ đơn thuần lực phá hoại còn kèm theo đủ loại khác biệt quỷ dị hiệu quả đây là trải qua tổ lạ cả tiến hành nguyên tố tổ hợp sau đó sở khai phát năng lực a n mòn thôn vệ hòa tan ngưng trệ trọng lừ hoang mang huyết cảnh mang theo khác biệt dị thường hiệu quả phụ văn công kích chút xuống đủ loại trạng thái lẫn nhau tổ hợp để cho người ta không kịp nhìn trên lý luận một khi bị một loại trong đó trạng thái dị thường ăn mòn như vậy thì sẽ lâm vào trong vô hạn liên hoàn trạng thái dị thường tất cả phòng ngự một chút bị hoàn toàn bóc ra bên ngoài sân quan chiến e n z i l a cũng v ị bộ lạc cả chân chính thủ đoạn làm chân kinh loại này số lượng dị thường công kích đơn giản khó có thể tưởng tượng trước đây bộ lạc cả cùng nàng đối chiến thời điểm nếu như vừa lên tới liền thi triển loại năng lực này nàng chỉ sợ sẽ không có quá nhiều ứng đối năng lực người này đã đem phủ văn tổ hợp chơi đến cảnh giới nhất định đối mặt bực này công kích liền đã không phải đơn thuần sức mạnh có thể ngăn cản chu nguyên giác muốn làm thế nào đâu ánh mắt của nàng tụ tập ở chu nguyên giác nguyên giác lúc này chu nguyên giác vẫn như c ũ duy trì trước đây cơ sở quần giá không có thay đổi hô hấp hô hấp m ạ n liệt thổ tức âm thanh quanh quần chu nguyên giác quanh người tại thời khắc này hắn quanh thân cơ bắp hô hấp năng lượng tinh thần đều đã đạt thành một loại nào đó cộng hưởng kèm theo hắn nhất quyền nhất c ư ớ c v u n g ra một cái như ẩn như hiện trong suốt màng bỏng hình dáng sự vật xuất hiện ở xung quanh người hắn bao phủ đại khái ba mươi năm m khoảng cách trong phạm vi này đủ loại kinh lực dây dưa đánh run g căng điểm kéo ngã n u võ đạo bên trong tất cả kinh lực pha trộn một chỗ kèm theo chu nguyên giác hô hấp thổ nạn cơ bắp cùng năng lượng vận chuyển mà chấn động những thứ này kinh lực nhằm vào không chỉ là sinh mệnh là vật thể càng là năng lượng quanh người trong phạm vi nhất định năng lượng bị vô số kình lực lôi kéo dẫn dắt giống như m ỉ i vắt tùy ý nhào nặn để cho hết t h ể t h ô n g qua năng lượng tác dụng với sinh mệnh chiêu thức đều khó mà sinh ra hiệu quả kỹ xảo lĩnh vực đây là thuộc về địa cầu võ đạo lĩnh vực q bốn bảy trăm tám mươi bốn vạn pháp khó xâm như có như không trong s u ố t màng mỏng bao phủ chu nguyên giác quanh người vô số xuất thần nhập hóa kình lực ở trong đó du đãng đây là thuộc về địa cầu võ đạo lĩnh vực cùng lúc đó bộ lạc cạ công kích cũng theo đó rơi xuống đó là một đoàn từ màu xanh xâm chất lỏng s à n s ạ c tạo thành quả cầu bề ngoài nhìn qua gập đèn giống như là mọc đầy mủ nhọt đạo phù văn này bên trong công kích cẩn chứa năng lượng đặc tính là ăn mòn cùng ví rút có thể cường lực hóa giải tấm chắn năng lượng đồng thời gieo rắc tật bệnh phù văn không ngừng hấp thu đối thủ năng lượng hạn chế đối thủ năng l ư ợ n g trước đây a n g e l l a liền chúng phải tương tự chiêu số tận bệnh phù văn khảm vào nàng tự thân phù văn bên trong không ngừng thôn phệ lực lượng của nàng ảnh hưởng năng lượng của nàng khôi p h ụ giống như giòi trong xương từng bước một đem nàng ép về phía t u y ệ t cảnh đối mặt cái này đặc thù công kích chu nguyên giắc vẫn là một dạng đường lối xấu xí chất l ỏ n g quả cầu bị chu nguyên giác một t r ư ờ n g b ổ ra nhưng cái này cũng không hề là kết thúc tại hắn cùng với quả cầu tiếp xúc trong n y mắt đại lượng màu xanh đậm phù văn xiềng xích từ trong quả cầu bắn ra tới từ bốn phương tám hướng quấn lên thân thể của hắn đây là tích chứa tại công kích bên trong đặc thù ảnh hưởng nhưng mà những thứ này đặc thù phù văn còn chưa tiếp xúc đến chu nguyên giác thân thể liền phản g p h ấ t bị ổn định ở giữa không t r u n g khó mà chuyển động sau đó những phủ văn này bắt đầu vô căn cứ biến hình giống như l à bị sợi bị không ngừng lôi kéo kịch liệt biến hình cuối cùng đột nhiên băng tán tại chu nguyên giác quanh người tan biến tại vô hình đơn giản như vậy liên phá trừ phù văn dị thường ảnh hưởng ng l à hà to miệng chu nguyên giác tựa hồ cả tay đều không động đây rốt cuộc là năng lực gì trong đầu của nàng quay cuồng cuối cùng mới đưa cái nào đó năng lực cùng chu nguyên giác sử dụng năng lực hiệu quả đem đối ứng nhưng mà loại năng lực kia tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thậm chí là thích cách giả giai đoạn muốn nắm giữ cũng là khá khó khăn mà ra hỏa này liền đã làm được sao so với một lần trước thi triển càng thêm hoàn chỉnh hoặc phải nói đây đã là hoàn chỉnh kỹ pháp lĩnh vực hắn đúng là không ngừng tiến bộ loại tiến bộ này tốc độ quá kinh khủng rõ ràng một khắc trước còn vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu Ác bên người hắn cái kia trong h cũng đánh phải suốt màn mỏng tồn tại cảm càng ngày càng rõ ràng công năng cũng biến thành càng ngày càng cường đại làm sao có thể làm sao có thể vô hiệu toàn bộ cũng vô hiệu hắn đến cùng sử dụng dạng năng lực gì càng là công k í c h bộ lạc cả sắc mặt trở nên càng khó nhìn trong mắt của hắn lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc hắn được xưng là q u ỷ ấn cường đại nhất chính là cái k i a năm mai ấn châu luân chuyển tổ hợp mà thành có đủ loại năng lực đặc thù phù văn nhưng bây giờ những thủ đoạn này đối với người này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực hắn lúc này là trưởng không nguyên tố thần linh nhưng đối phương lại phảng phất nhảy ra nguyên tố lĩnh vực bên ngoài vạn pháp khó xâm trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực đây là lúc trước hắn chưa bao giờ lãnh hội cảm giác tất nhiên đặc thù phù phù văn h vậy thì rất khóc ngừng b ộ lạc c đ b n g nhiên t á n răng trong nháy mắt chấm dứt tất cả đặc thủ p h ù văn công kích ông lần này cái k i a năm mai ấn châu kết hợp mà thành vòng sáng không tiếp tục trôi nổi tại sau đầu của hắn mà là tại khống chế của hắn phía dưới trôi lơ lửng ở trước người hắn năng lượng kinh khủng hội tụ đạo hào quang kia ở trước mặt của hắn không ngừng áp xúc cuối cùng ngừng kết trở thành một đoàn k i a sáng l o a mắt t r u n g quanh chân không chấn động tại năng lượng to lớn áp bách phía trước chú nguyên giác chậm rãi mở ra nửa khép nửa mở hai mắt trong mắt lóe lên một tia tiếp với kết thúc sao hắn thấp giọng tự nói một mặt huấn luyện sớm kết thúc chưa thỏa mãn bộ dáng. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lơ lửng giữa không trung bộ lạc ạ giờ k h ắ c này hắn bắt đầu chuyển động cước bộ một điểm thân hình đạp không mà lên nhanh chóng hướng về trên bầu trời lơ lửng bộ lạc ạ xông vào mà đi tựa hồ không e ngại trong tay hắn ngưng tụ hào quang nóng anh kia đến đây đi bộ lạc ạ hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy ánh mắt lộ ra vẻ điền cùng thân sắc thân thể của hắn tại trong năng lượng khổng lồ tiêu tán sinh ra vết rách đại lượng huyết dịch chảy ra mà ra thông thần chi quang ông trong tay ngưng tụ tối cường ngũ ấn công kích đột nhiên chút xuống từ bỏ tất cả ảnh hướng trái chiều chỉ còn lại thuần túy năng lượng lộng l â y cổ sáng đem chu nguyên giác thân hình báo phủ nhưng thực mau hắn thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện lộng l â y cổ sáng bị hắn sinh sôi từ giữa giải khai tiêu đạo huyết ngọc sắc thân ảnh bên trong mười hai điều kim sắc kinh mạch vận chuyển hình thành một cái đặc thù ẩn ký cổ sáng đối với chu nguyên giác sinh ra phá hư trong nháy mắt được chữa trị hắn không sợ bất kỳ tổn thương gì mạnh mẽ đâm tới chân mạch t lớn pháp bất tử ấn tại bố là cả kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú chu nguyên giác đi tới mặt của đối phương phía trước ưu thế của ngươi không ở chỗ năng lượng cường đại dùng cái này tới xem như sau cùng tiền đặc cược xem ra ngươi đã đánh mất lý trí Chú nhưng g giác u y ê n n b ì tĩnh nhìn lên chăm chú h đối p ơ trong thân thể tản ra kinh khủng áp bây á c khắc này, đạo này cũng h không tính h Giờ này, này đạo t n ảnh lớn, trong phản hạn Người như nào? như nhịn không n phất thế cho, hỏi cao lạc ca, lạc ca được cái kéo lại làm tới. ở mắt tại mặt xám bộ Bộ dài vô à hắn thấy có vẻ hơi h buồn cười vấn n n có cười vẻ ư đề. Nhưng bây giờ bây g đây chính là hắn tiếng lòng cùng nhau đi tới hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều chưa từng như này danh tiếng vang vọng đông khu m ộ mươi ba nguyên tố nhất tộc cũng thua ở dưới tay hắn thậm chí không cách nào làm cho hắn dùng ra t o à lực van g dội tên tuổi vô số thổi phồng cùng trói mắt chiến tích để cho hắn cảm thấy mình đã đứng ở đông khu m ộ ư ơ i ba cái này một nhóm thích cách giải hàng thứ nhất nhưng người nam nhân trước mắt này phá vỡ hắn nhận thức thảm bại triệt triệt để để thảm bại hết thẻ kiêu ngạo tự man hết thẻ bị hung hăng đánh tan đây là hắn tiến vào chân giới kinh lịch khóa thứ nhất chân giới quá lớn h ắ n còn quá nhỏ bé không coi là một nhân vật nghe được t ổ l ạ cạo phát ra từ nội tâm nghi vấn chu nguyên giác tự nhiên là vui lòng chỉ giáo hai tay của hắn chậm rãi nâng lên chân mạch tại thể nội vận chuyển quanh thân lô chân lông khép mở khí lưu cường đại từ thể nội chạy ra phát ra sắc bén kêu to bởi vì ta đầy đủ thành kính chu nguyên giác ý chí tại bộ lạc cạ trong đầu q u a n quẩn sau đó vô số bạo minh vang vọng trong đầu của hắn kinh khủng quyền ánh c h ú t xuống vạn chuẩn ở vô số quyền ảnh bên trong bộ lạc cạ kia không tính là cường đại thân hình nhanh chóng vỡ vụn q bốn chương bảy trăm tám mươi lăm uyên chi khí bộ lạc cạ thân thể tại vô số giống như thần điệu mỏ nhọn một dạng công kích bị phá hủy am h i ể u sử dụng p h ù văn công kích hắn thân thể tự ngã phòng ngự rất yếu thàng đến thất bại biến mất một khắc cuối cùng trong đầu của hắn còn tại vang vọng chu nguyên giác lời nói thành kính sao sau đó một đạo quang trụ liền từ trên trời giáng xuống đem thân thể của hắn bao phủ kẻ thất bại dành riêng truyền t ô n g cơ chế bị phát động thân hình của hắn rất nhanh liền biến mất mộng cảnh bên trong chiến trường chỉ có chu nguyên giác thân ảnh ở lại mộng cảnh bên trong chiến trường yên tĩnh sướng sướng. tháng sau ng la thấp giọng tự nói trong thanh n m có tâm tình phức tạp sau khi thua với bộ lạc ạ nàng một trận đem hắn cho rằng là chính mình sau đó một đoạn thời gian muốn cố gắng siêu việt mục tiêu nhưng bây giờ nhờ vậy mới không có trôi qua bao lâu cái mục tiêu này liền bị từ trong lòng của nàng xinh xinh đánh nát đánh nát nó không phải những người khác chính là nàng đã từng chất vấn qua đồng đội của mình nàng xem thấy trong hình đạo thân ả n h kia trầm mặc không nói có lẽ thế nhân tài hẳn là trở thành nàng cái tiếp theo muốn cố gắng siêu việt mục tiêu một bên khác ezin cùng chiếm được gạ ản cũng tại tỉ mỉ chú ý chu nguyên giác tranh tài có lẽ hắn thật sự có cơ hội cùng thần nghệ nhất tộc tên kia tranh đoạt sau cùng b á n thưởng ezin thầm nghĩ nói ở trước đó nàng vẫn cho rằng thanh linh thần nghệ hẳn là trong cái này một nhóm này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng bây giờ loại ý nghĩ này xuất hiện dao động không hổ là đánh bại thiên nguyện kiếm người a bố ý tờ nói một câu xúc động ông mọi người ở đây cảm thán thời điểm đ ỗ n g nhiên trên bầu trời một đạo quang trụ rơi xuống để cho mọi người nhất thời hơi s ư ớ n g sở hướng cột sáng chạm đất phương hướng nhìn lại tia sáng tàn ra một cái bóng người nửa trong suốt xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là đỏ dọ bạc ụ đám người hơi s ư ớ n g sở đỏ dọ bạc ụ vừa mới không phải còn tại chiến trường trong trận đấu sao như thế nào đ ỗ n g nhiên liền đi ra sau đó bọn hắn liền thấy đỏ dọ bạc ụ có chút khó coi t h ầ n sắc theo bản năng nhìn về phía hắn chiến đấu hình ảnh chỉ thấy trong hình đứng chỉ có h u ê n chi khí nị r u t t â n ảnh đây là b ạ đám người trong nháy mắt hiểu rõ đi qua trên mặt đã lộ ra đồng mệnh tương liên l ụ cười các ngươi đọ dọ bạ cụ từ trong c ổ sáng đi ra nhìn thấy sau ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn lập tức hơi có chút kinh ngạc giống như ngươi chúng ta đều thất bại mg la thở dài nói lần này tốt nguyên tố nhất tộc toàn quân bị diệt thực sự là thật không có mặt mũi quá đau đớn tự tôn hô thì ra ta không phải là thứ nhất bị đào thải cho nên nói lần này chúng ta là toàn quân bị diệt quả nhiên vẫn là cách biệt liền xem như tại thiên bình bên trong chiến trường không có đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cùng đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại chỗ rất nhỏ vẫn là tranh lệch rất lớn điểm ấy tranh lệch cũng đủ để quyết định một trận chiến đấu hướng đi đỏ dọ bạ gụ trong mắt hơi lộ ra một tia tiêu tan thì ra hắn còn không tính kém cỏi mấy tên này bình thường vênh váo trung tiên kết quả hay là trước hắn một bước bị đào thải không có chúng ta cũng không có toàn quân bị diệt nghe được đỏ dọ bạ gụ lời nói enzy la sắc mặt cổ k h á i nói chỉ chỉ sinh mệnh của mình tâm hạch ra hiệu đỏ dọ bạ gụ nhìn mình sinh mệnh chân phủ đỏ dọ bạ gụ hơi s ứ n g sở lúc này mới phát giác ra được ở hiện trường chỉ có ba người còn kém một cái chẳng lẽ đỏ dọ bạ gụ lập tức lấy ý chí mở ra sinh mệnh chân phủ tiến nhập quan chiến hình ảnh thấy được duy nhất còn tồn tại màn sáng trắng cảnh Chú Giác Nguyên sừng đọ dọa bạ gù nhất thời hơi hơi có chút không nói gì thế này sao lại là vận khí tốt đơn giản chính là vận khí kém đến cực hạng hai trận thế mà đều đụng phải mỗi cái văn minh cái này một nhóm công nhận người mạnh nhất vận khí này còn có ai để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lại còn đều thu được thắng lợi thiên nguyệt kiếm nguyệt ngân thực lực như thế nào đo dọ bạ cụ chỉ là nghe nói cũng không có thực sự thấy qua bởi vậy không hiểu rõ lắm nhưng bị ấn vô lạc cả hắn lại là vô cùng rõ ràng bởi vì ngay tại trước đây không lâu đối phương còn cho hắn cùng enzi là đưa một cái lễ gặp mặt thế mà ngay cả gia hỏa này cũng bại hắn biết chu nguyên giác rất mạnh so với hắn mạnh hơn nhưng hắn sẽ không nghĩ đến lại có thể mạnh đến loại trình độ này đâm liền hai cái văn minh tối cường đây là muốn xông vào cuối cùng quán quân sao gia hỏa này làm sao làm được đỏ dọ bạ c ù nhịn không được nhìn về phía một bên mấy người người xem xuống một trận chiến đấu liền có thể biết hắn trận tiếp theo khả năng cao vẫn là cái này một nhóm tất cả văn minh tối cường e gì nói đỏ dọ bạ c ù nghe vậy cũng không nói chuyện hắn nhìn về phía màn hình muốn xem một chút giá hỏa này trận tiếp theo sẽ phối hợp đến như thế nào đối thủ bên trong chiến trường chu nguyên giác nhắm mắt đứng thẳng chậm rãi nhớ lại lúc trước chiến đấu thì ra khi kỹ nghệ thân thể cùng sức mạnh dung hợp tới trình độ nhất định thì ra sẽ xuất hiện tuyệt vời như vậy thuế biến loại kia tất cả mọi thứ ngưng kết một đoàn nội tâm vô cùng cảm động chiêu thức phản phất tại thổ lộ hết sinh mệnh Phản、so、p tất trưởng không u cả tranh n h tài kết thúc sắp bắt đầu vòng tiếp theo phối hợp xin chuẩn bị kỹ lưỡng nghe được trong đầu truyền đến thanh nhâm nhắc nhở chu nguyên rắc trong hai mắt tràn đầy t h ờ mong trận chiến đấu tiếp theo liền muốn bắt đầu chiến đấu như vậy hắn cảm thấy mình có thể một mực tiếp tục kéo dài thẳng đến thiên hoàng địa lão đối với hắn mà nói đây mới là không có gì sánh kịp khoái hoạt cùng lãng mạn ông một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ thân thể của hắn phối hợp bắt đầu đến vòng thứ ba còn lại người thắng đã rất ít thậm chí có thể nói trận chiến đấu này sau đó trận tiếp theo liền sẽ nên đón cuối cùng trận chung kết cho nên đụng tới đối thủ tuyệt đối sẽ không quá yếu cái này chính hợp chu nguyên giác ý nguyện bạch quang dần dần tán đi mất trọng lượng cảm giác tiêu thất chu nguyên giác trước mắt xuất hiện mới chiến trường hắn thấy rõ đối thủ của mình tiếp cận s m vô cùng thân hình cao lớn bắp thịt cả người vô cùng cường tráng hai tay rủ xuống qua mắt cả chân bả vai độ rộng cơ hồ cùng chiều cao thành cung cấp sinh trưởng như là giã thu giữ tận đầu thú cặp kia hai con mắt màu xanh thẳm bên trong có một loại nóng bỏng cùng lý trí cùng tồn tại sinh ra đặc biệt khí chất viên chi khí ni rút q bốn chương bảy trăm tám mươi sáu h n bí lỗ viên chi khí ni rút bên ngoài sân ng la bọn người trong nháy mắt liền phân biệt ra được chu nguyên giác đối thủ thân phận trong đó bộ inter đọ dọ bạ cụ đối với đạo thân ảnh này càng là vô cùng quen thuộc bởi vì ngay tại trước đây không lâu bọn hắn liền thua ở trong tay người nọ thực sự là thật trùng hợp ta mới vừa vặn bại bởi g i a hỏa này chu nguyên phát hiện gặp được đỏ d i ỏ bạ củ ở trong lòng nói thầm bất quá sau đó liền tiêu tan đến nơi này một vòng những người còn lại đã không có bao nhiêu bọn hắn lẫn nhau tao nổ mới là khả năng cao sự kiện vừa mới thế nhưng là bị cái này to con chơi đùa không nhẹ chu nguyên giác sẽ như thế nào hứng đối đây quả nhiên lại là một cái cái này một nhóm văn minh tối cường nếu như trận này lại thắng trận tiếp theo đụng phải nữa đoán chừng cũng là văn minh tối cường nếu như hắn có thể cuối cùng giành thắng lợi vậy không phải nói trên cơ bản tương đương một người đem cái này một nhóm tất cả văn minh tối cường toàn bộ thiêu phiên sao. NG dọng ánh mắt lộ ra vẻ hứng phấn. Nếu này, như nhạc viên bên trong, cũng sẽ trở thành một đoạn chuyển bị ghi khắc cả. Bên trong chiến trường,、Chu、Nguyên、Giác、cùng Nì、Dụt、đứng đối mặt nhau, song phương cũng không có mở miệng nói chuyện. Hoặc có lẽ là, giờ này khắc này, căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Nì、Dụt、căn bản vốn không nhận biết Chu Nguyên ghi Giác giờ Giác, la lộ làm lẽ là, ra ca. thấp mắt thật tại thất tự trở một Dụt mặt Dụt biết khắc chú Hoặc khắc chú cô, được coi có có quá điểm mở vẻ vậy quả đối bị sẽ kỳ tại hắn tinh cầu phía trên hắn là đứng tại khổng lồ đỉnh chuỗi thực vật tối cường thợ săn từ hắn phía dưới hết thảy đều chỉ có tư cách trở thành hắn lương thực xem như tối cường thợ săn hắn tự nhiên có chính mình một bộ phân biệt đối thủ phương pháp đó chính là đơn giản nhất dục vọng làm con người mắt thấy nồng đậm thuần hậu canh loãng kim hoàng xốp giòn nổ chế phẩm giống như đá c ẩ m thạch giống như bông tuyết hoa văn thịt bò m ị châu phản ứng sắc n ư ớ n g vật miệng của chúng ta khang sẽ không kiềm hãm được bài tiết nước bọn chúng ta thực quản cùng cổ họng sẽ nhịn không được làm ra nuốt cử động bụng của chúng ta sẽ phát ra đói bụng chỉ lệ đây hết thả khắc vào dục vọng chỗ sâu nhất đối với chất lượng tốt thức ăn ngon k h ắ c vọng đây chính là chúng ta chỗ phân biệt thức ăn thủ đoạn mà nỉ rút đi săn tiêu chuẩn cùng dục vọng khao khát là đủ cường đại chỉ có đủ cường đại con n mồi mới có thể nắm giữ mạnh hơn dinh dưỡng mới có thể ma luyện tự thân mới càng thêm có săn g i ế t giá trị loại này k h ắ c vọng vượt qua lẽ thường phân tích đắm chìm ở bản năng nhất trực giác bên trong hắn không biết chu nguyên giác nhưng ở nhìn thấy chu nguyên giác một khắc này liền như là nhân loại thấy được thức ăn ngon đ ồ n dạng máu của hắn bắt đầu sôi trào đại não bắt đầu sung huyết trong hai mắt điên cuồng đàng tạng tạng dần dần áp hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng thậm chí khỏe miệng bắt đầu chia bí hóng ánh sền sạch vật bài tiết bịch bịch tại trong cung cấp năng lượng hạch tâm mãnh liệt này lên cơ thể của nhị rộ thân thể sản sinh biến hóa cả người cơ bắp trở nên càng thêm kinh khủng c u ộ c sống giống như một con rồng lớn vặn vẹo hữu lượng song trưởng bên trên đen thui móng tay kéo dài trong miệng g i ữ t ậ n răng nanh dài ra thân hình của nó trở nên quăng xuống vốn là thật dài hai tay chống tại trên mặt đất giống như tứ rác chạm đất mạnh thú kinh khủng lực á p mách cùng lực uy hiếp tử trong cơ thể của hắn tiêu tán mà ra xuyên thấu qua cặp kia dần dần dần thậm chí liền thân ở chiến trường bên ngoài en NG gì la b ọ n người xuyên thấu qua màn sáng cũng có thể cảm nhận được cái kia cố uy hiếp làm người khác chú ý nhất nhưng là thân thể của hắn mặt ngoài cường tráng ra thị t phía dưới từng cái r ầ m rạp chẳng trị điểm hình dáng vật đang nhấp nháy sau đó từng cái đen tui lỗ thủng xuất hiện ở ngoài thân thể hắn phảng phất trái tim giống nhau nhảy lên dường như là một loại nào đó khí q u a n lại giống như từng cái hát động có thể nuốt tâm thần người ta vừa lên tới liền t r i ể n lộ khủng bố như thế hình thái sao cung ta đối chiến từ đầu đến cuối tựa h ồ cho tới bây giờ cũng không có lộ ra vẻ mặt như thế đỏ dọ bạ gù thấp giọng tự nói không nên nản trí ngươi không phải một người ta cũng giống vậy một bên b ố yến tở vô vô đỏ dọ bạ gù b ả vai an ủi có ngươi như thế an ủi người sao đỏ dọ bạ gù nói thầm một tiếng vận k h í của ta tựa hồ một đường đến đây cũng không tệ lắm chu nguyên g i á c nhìn xem trong nháy mắt kia tiến nhập chiến đấu buộc phát trạng thái nị rút trong mắt hơi lộ ra một k i a thần s ắ c thú vị đối với người khác mà nói một đường cương địch đó nhất định chính là xui xẻo đến c ự c h ạ n nhưng mà với hắn mà nói một đường cương địch lại là một loại trời ban may mắn v ừ lên tới đối phương tựa hồ lấy ra lực lượng chân chính liền phảng phất g i ã thú đi săn đồng dạng dùng r a hết t h ể sức mạnh còn có trên người hắn kia từng cái lỗ thủng chính là hắn được xưng là huyền c h i khí nguyên nhân sao từ những cái kia trong lỗ thủng chu nguyên giác cảm nhận được cực kỳ khủng bố năng lượng ba đậu hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể hai tay hơi hơi bày ra cường tráng l ư n g rộng cơ liên tiếp đến phần e o phảng phất một đôi triển khai cánh Quân giá, khởi thế、Đụ. tại hắn bày ra khởi thế trong nháy mắt lị rút bắt đầu chuyển động bốn chân chạm đất lấy như dã thú tư thế cất bước trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ vượt quá sức tưởng tượng trắng tinh mộng cảnh bên trong chiến trường xuất hiện một đạo màu đen lư hô hô hô chú nguyên giác bên hai trong nháy mắt bị tiếng gió rót đầy cả người lông tơ tạt lập trong mắt cái kia to lớn âm ảnh cấp tốc phóng đại đạo bóng mở kia thể nội tựa hồ có vật gì đó đổ ra rầm rầm rầm rầm giống như là sóng thần rộng lớn kinh khủng giờ khắc này chú nguyên giác thế mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác liền phản phất hắn về tới thân là người bình thường thời điểm mà ở trước mặt hắn là có thể thôn phệ hết thể thủy chiều một cái cực lớn nằm đấm màu đen tại trước mắt của hắn phóng đại thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống một đạo nằm đấm nên đón tiếp lấy và chạm Chú n đ u y ê n chính là hát viên bí lô kinh khủng chín mươi chín cái bí lỗ tương đương với chín mươi chín cái cỡ nhỏ cung cấp năng lượng khí quan là thông qua chúng ta thánh duệ văn minh sinh mệnh sinh mệnh cải tạo thuật mà thành lập đi ra ngoài tại bình thường những thứ này bí l ô liền có thể vì hắn cung cấp năng lượng kinh khủng dự trữ mà khi những thứ này bí l ô hoàn toàn kích hoạt hắn có khả năng thả ra sức mạnh càng là sẽ gấp bội để thăng đây là duy nhất thuộc về nị d u t thuần túy bạo lực như là g i ã thu lấy lực lượng cường hãn triệt để xé rách đối thủ từ mức độ nào đó tới nói hắn loại tồn tại này chính là kỹ xảo loại chiến sĩ khắc tinh như vậy c h ú nguyên giác ngươi muốn làm sao ứng đối đối thủ như vậy đâu ác long sinh mệnh nhìn xem trên màn sáng chiến đấu hình ảnh nhẹ nói q bốn chương bảy trăm tám mươi bảy manh thú trực giác ho ho ho. m á n h liệt phong thanh tại chu nguyên giác bên thai gà o thét năng lượng kinh khủng sóng xung kích tràn ngập xung quanh người hắn để cho hắn toàn thân sinh ra m á n h liệt chấn động cảm giác thuần túy lấy năng lượng bạo lực tới nói lì rút đơn giản phảng phất như là hồng hoang hùng thú vê anh thân thể của hắn vẫn chưa từ loại kia chấn động trạng thái rằng co bên trong thoát ly một tiếng kinh khủng van r ộ i chuyển đến cái kia to lớn cảm giác g á p bách như bóng với hình thừa thắng truy kích thợ săn đi săn con n mồi xưa nay sẽ không xem trọng kiêm đường chỉ có thể dùng hết hết thẻ biện pháp đem đã có ưu thế vô hạn mở rộng cặp kia cặp mắt đỏ tươi bên trong tràn đầy đúng đồ ăn tham lam thân hình khổng lồ phía trên cái kia lít nha lít nhít giống như vực sâu giống nhau lỗ thủng đột nhiên khép mở cùng phun ra n ư ớ t vào m á n h l i ề n sức mạnh quán t r ú vào thân thể của hắn cơ hồ cùng chu nguyên giác bây giờ chiều cao cùng cấp bàn tay to lớn đột nhiên ở giữa không trung hướng chu nguyên giác đập xuống ông giữa không trung xuất hiện năng lượng kinh khủng long xuống và chạm vê anh chu nguyên giác ở giữa không trung chống lên hai tay đó n ữ a bàn tay khổng lồ kia liền từ trên trời giang xuống đánh trúng vào hắn thân thể của hắn cấp tốc thay đổi vận động phương hướng hướng n h i ê n xuống phương bay đi kèm theo nổ vàng trọng trọng va chạm ở mộng cảnh chiến trường màu trắng trên mặt đất bóng loáng mặt đất không có nửa phần tổn thương nhưng chu nguyên giác thân thể lại bởi vì cự lực xung kích mà sinh ra đàn hồi bên trên nhất kích sinh ra xung kích tác dụng còn tại có hiệu quả thân thể của hắn trở về đánh sau đó tiếp tục sát mặt đất trượt cái kêu đạo bốn chân chạm đất âm ảnh sau đó liền tiếp theo lao vụt mà tới hai tay không ngừng vùng vẩy lệ xuống năng lượng kinh khủng chút xuống bên trong hát quang t r ù n g thiên nối thành một mảnh năng lượng chung quanh sinh ra mãnh liệt và mẹo bên ngoài sân q u a n chiến ng la ra mặt hơi hơi run dày đây đều là thứ gì sinh vật hắn thật sự bị thiên bình chiến trường hạn chế thực lực. tầm thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới bộc u phát có thể tới loại này cấp bậc trong cơ thể của hắn thật sự tồn tại một tòa không đáy năng lượng vực sâu s a o mà đổi thành một bên đã từng cùng nhị rút chiến đấu đỏ dọ bạ gù cùng bộ in tờ thần sắc giống vậy khó coi tựa hồ hồi tưởng lại một ít hồi ức không tốt bộ in tơ s i n h s i n h bị đối phương lực lượng khổng lồ no bạo mà đỏ dọ bạ gù muốn thảm hại hơn một chút h ắ n tự ngã đã trải qua giống như chu nguyên giác bây giờ như vậy bạo lực ẩu đả đối phương giống như là chân thú bản thể không nhìn phòng ngự cùng công kích của hắn bằng thủ đoạn thô bạo phá hủy hết thảy chu nguyên giác sẽ không nhịn được、à. đ lo hạn tại trong đụng trạm phân tích đối thủ năng lực chín mươi chín nói bí lỗ những thứ này bí lỗ trên thực tế chính là từng cái cỡ nhỏ sinh mệnh cung cấp năng lượng khí quan hắn nguyên lý trên thực tế cùng chu nguyên g i á c năng lượng kết tinh năng lực có chút giống năng lượng của hắn kết tinh là thông qua phân ly sinh mệnh đơn nguyên làm cho tự động dã man lớn lên phun ra nuốt vào năng lượng sau đó để c h o h ắ n t i ế n vào trạng thái ngủ đông, từ đó tại r n g t h á năng g đông, trong ủ đó điểm cần thiết, rút ra kết tinh bên n từ tại thời thiết, rút kết ra áp súc lượng k h ổ n g lộ. m a n hết chỉ là cái n nắm này n g chín t g mươi l chín à cái cỡ nhỏ cung cấp năng lượng hệ thống còn có thể nhanh chóng vì hắn khôi phục năng lượng để cho hắn bảo trì thời gian dài thuần túy bạo lực bộ phát hẳn là tới nói cái này bí lỗ năng lực là so chu nguyên giác năng lượng kết tinh còn cường đại hơn cùng thực dụng năng lực nói cách khác coi như lúc này chu nguyên giác có thể sử dụng năng lượng kết tinh hắn chỉ sợ cũng không có khả năng ở chính diện bạo lực trong đụng chạm chiếm thượng phong lại càng không cần phải nói lúc này ở mộng cảnh bên trong chiến trường hắn không cách nào sử dụng năng lượng kết tinh mỗi một cái văn minh đỉnh cấp thiên tài đều có con đường thuộc về mình có riêng một ngọn cờ cường đại cho dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn siêu việt hết thảy nhưng nguyên nhân chính là như thế mới có chiến đấu giá trị tại đây từng hồi bất đồng va chạm bên trong không ngừng chiếu rõ tự thân được điểm đi nếm thử đi suy xét đi cản bộ cuối cùng đi siêu việt cũ tự mình đây mới là ý nghĩa của chiến đấu hắn ý thức được đây là một cái khó có được cơ hội vâng thừa dịp đối thủ một cái trọng quyền đánh tới thân thể của hắn bay ngược thời cơ hắn bỗng nhiên điều khiển tự thân năng lượng bộc phát giữ vững thân thể cân bằng ở trong chớp mắt đón đâm vọt lên nghỉ rút chậm dại k h ô n g lưng bày ra quên nền giá hồng hộc hồng hộc nhìn như là đứng im bất động động tác nhưng thân thể lỗ chân lông khép mở cơ bắp làn da cùng năng lượng đã đặt thành một loại nào đó c ộ hưởng khiến cho chung quanh thân thể hắn xuất hiện một vòng trong suốt màng mỏng kỹ pháp lĩnh vực phải đánh thật mọi người ở đây đều mừng rỡ chuẩn bị quan chiến hai người va chạm thời điểm cái kia vọt tới nỉ h rụt đột nhiên dừng lại thân hình đứng tại chu nguyên giác quanh người ngoài mấy chục thước hắn cái kia sinh vật cường hãn trực giác tựa hồ cảm nhận được chu nguyên giác trên người một loại nào đó uy hiếp đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác thân sắc hắn buôn cái chân chạm đất ánh mắt nhìn chằm chằm chu nguyên giác phương hướng thân thể chậm rãi tại khoảng cách nhất định bên ngoài vòng quanh hành động dường như đang tìm kiếm chu nguyên giác sơ hở một vòng hai vòng ba vòng liên tiếp xoay mười mấy vòng Nhi rụt vẫn là không có lần nữa phát động công kích hắn phát hiện chính mình tựa hồ căn bản là không có cách phát hiện trước mắt con m ù i sơ hở tâm tình của hắn trở nên càng ngày càng nhanh nóng n ả y mạnh liệt con m ù i mùi đang kích thích hắn cuối cùng dục vọng của hắn chiến thắng lý trí để cho hắn bông tha cảnh giác giống gầm lên giận dữ bên trong hắn bên ngoài thân bao trùm một t ầ n g đậm đà hát quang giờ k h ắ c này hắn tựa hồ dẫn động thể nội tất cả bí lỗ chi lực d ầ m dạp chẳng chịt tia c h ớ c màu đen quân quanh hắn lấy kinh khủng hơn tư thái xông về toàn thân lấy trong suốt màng mỏng chú nguyên giác giờ khác này chú nguyên giác chậm r năng lượng di động tại trong cảm giác của hắn trở nên càng thêm rõ ràng thiên ti và lũ p h ả n phất dòng nước lại giống như lưu quang hắn p h ả n phất có thể điều khiển quanh người hết thảy mở ra giống như một đôi cánh giống nhau hai tay chậm dãi thuận kim đồng hồ chuyển động p h ả n phất tạo thành một cái hình tròn to lớn hô hô hô hắn quanh người năng lượng kèm theo cánh tay vận động mà vận động bên ngoài cơ thể tầng kia trong suốt màng mỏng bởi vì năng lượng chuyển động mà càng thêm rõ ràng lỗ chân lông cùng hô hấp đều tại kịch liệt khép mở chuyển sinh tri tu năng lượng hấp thu cùng phóng thích năng lực đồng thời mở ra một bên hấp thu năng lượng một bên phóng thích năng lượng đã đạt thành một loại kỳ lạ hài hòa. Vô vô lẩu nhưng u âm châu kế tiếp hắn cũng cảm giác được không thích hợp cái kia trong suốt trong lĩnh vực năng lượng vận chuyển có cực mạnh năng lượng lôi kéo lực lượng công kích của hắn năng lượng buộc phát các loại phương diện toàn bộ bị lĩnh vực trong suốt này lôi kéo hướng về phương hướng khác xoay tròn Bản thân vô chín ù n cưng n g m trực tiếp c mươi chín hpn bí lỗ tất nhiên vì hắn cung cấp cực kỳ to lớn sức mạnh cùng bộc phát trợ giúp hắn thu được bên chi k h í danh hảo nhưng tương tự đối với chuyên chú và o thuần túy bạo lực hắn tới nói tại kỹ xảo cùng năng lượng khống chế phương diện bởi vì quá mức năng lượng k h ổ n g lồ cơ số trở thành hắn không cách nào vòng qua nhược hạng tại đối mặt chu nguyên g i á c bực này đã khai phá ra kỹ xảo lĩnh vực địa cầu võ đạo kẻ thu thập trước mặt loại sơ hở này liền bị vô hạn phóng đại huống hắn trợ n quát một tiếng lần nữa gia tăng năng lượng thu phát tính toán cùng thường ngày lấy bạo lực đột phá kỹ xảo trùng đ â y công kích của hắn bị trong nháy mắt hóa giải một ba nhưng còn lại hai ba như c ũ đầy đủ kinh người nhưng mà chu nguyên g i á c cũng không phải là không có thủ đoạn đường nối cái k i a xoay tròn hai tay sớm đã chờ đợi đã lâu tại nị rụt nằm đấm đánh tới trong nháy mắt cánh tay của hắn vừa đúng khoác lên nị rụt trên nắm tay tất cả lực lượng kinh lực quân quít lấy nhau nghiêng người d nhiều loại lực đạo cùng tinh diệu năng lượng thao tác đồng thời có hiệu quả trong lúc nhất thời nị h r u t phản phất cảm thấy mình cánh tay phản phất từ trên không trung rơi đập trầm trọng nam châm mặc dù có kinh khủng trọng lượng cùng lực trúng kích nhưng lại giống như là bị một khối khắc nam châm kéo lại không tự chủ được cải biến công kích phương hướng cảm giác bất lực cánh tay của đối phương liền phản phất khối kia nam châm dẫn dắt hết t h ể của hắn động tác hắn trơ mắt nhìn mình công kích s ẹ t qua gò má của đối phương cũng liền tại lúc này chu nguyên giáp b n g nhiên phát lực cướp bộ hung hăng g i m đạt mặt đất dẫn dắt nị ruột cánh tay hướng phía trước đưa tới hô hô, hô. thế tới hung hăng nị ruột ban g sơ tu luyện hồng chuẩn quyền môn này xem trọng cực hạn lực sát thương ám sát quyền hắn chỉ tin tưởng tốc độ sức mạnh phản ứng cùng kinh nghiệm cũng không tin tưởng cái gì tứ lạng bạc thiên cân nhưng mà khi lực lượng của hắn đạt đến trình độ nhất định sau khi kỹ xảo của hắn tiến cấp tới một cái giai đoạn nào hắn biết rõ trong h câu câu kinh điện, cũng không phải á i nói điện, lời nói cực câu câu cũng môn, xuông. này là t truyền thuyết thái cực môn cao thủ dương lộ thiện đã từng tay cầm chim bay chim chóc hạ xuống lòng bàn tay c h ấ p cánh lại vẫn luôn không cách nào bay cao bởi vì dương lộ thiện bàn tay tháo xuống chim chóc bay vút lên sức mạnh bây giờ lĩnh ngộ kỹ pháp lĩnh vực chu nguyên giác có thể làm đến càng bất khả tư nghị sự tình liền xem như có thể hủy diệt địa cầu thiên thạch hắn cũng có thể đem dẫn dắt ra kỹ pháp lĩnh vực nhìn thấy chu nguyên giác ứng đối phương thức đọ dọ bạ cụ hơi hơi há miệng ra xuất thân nguyên tố g a t ộ hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương sử dụng chính là thủ đoạn gì chẳng thể trách hắn có thể thắng liên tiếp hai trận không đúng hắn đến cùng là lúc nào l ĩ n h nộ kỹ pháp lĩnh vực ta cùng hắn cùng nhau đi tới thế mà hoàn toàn không biết gia hòa này mới vừa v ậ n hoàn thiện kỹ x ả o lĩnh vực liền có thể vận dụng thuần thục như vậy thực sự là kinh khủng kỹ pháp thiên phụ a ác long sinh mệnh cảm thán nói hắn nghĩ tới chu nguyên giác rất nhiều loại ứng đối phương thức nhưng không có nghĩ đến đối phương ứng đối đến nhẹ nhõm như thế tiểu gia hòa này đã có chút kỹ pháp đại sư phong phạm nhìn xem trong tấm hình cái kiêng ngạo n g mà đứng thân sắc bình tĩnh chu nguyên giác thánh liên người gật đầu một cái nói ni r tối cường bạo lực công kích bị phá vỡ xem ra trận chiến đấu này thắng bại đã định ác long sinh mệnh thở dài một cái hắn xuất thân thánh duệ văn minh tại nội tâm chỗ sâu tự nhiên hy vọng thánh duệ văn minh thiên tài có thể chiến thắng nhưng giờ này k h ắ c này sự thật liền đặt tại trước mắt lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc l ộ t lộc t ộ c lộc lộc lộc lộc lộc l ộ n lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc n ộ c lộc lộc lộc lộc lộc l n c lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc t ộ c lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc lộc hướng về một hướng khác phóng đi đứng dậy lại xung kích lại lần nữa bị chu nguyên giác ném đi đứng dậy lại xung kích lại bị ném đi hắn p h ả n phất có được sẽ không k h ô kiệt năng lượng cùng tinh lực giống như là một cái tức giận châu đực không ngừng khởi xướng xung kích nhưng mà chu nguyên phát hiện giống như là ưu nhãn g ư ờ i đấu bọt tót lần lượt hóa giải công kích của hắn thong dong bình tĩnh mấy chục lần sau đó h ố n g h ố n g h ố n g h ố ni g n rút phát ra tức giận gào thét lần nữa xông về chu nguyên giác người vẫn không rõ sao vô luận bao nhiêu lần đều không dùng chu nguyên giác thản như nói chỉ bằng loại năng lực này người tổn thương không được ta loại công k í c h này ta có thể lặp lại hơn vài lần cuối cùng ngươi vẫn là sẽ chết ở trong tay ta ni rút tức giận đưa tin nói phải không vừa mới những cái kia chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi đối với chúng ta cái chủng tộc này tới nói tròn chẳng qua là bên ngoài biểu tượng ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ở đó mượt mà không sức mẹ vẻ ngoài phía dưới cất giấu như thế nào cao ngất góc cạnh chu nguyên giác chậm rãi đáp lại lần này hắn đồng dạng tại dẫn dắt chỉ bất quá mục tiêu không còn là sau l ư n g không gian bao la mà là thân thể của hắn vị trí lỗ chân lông khép mở chân mạch vận chuyển lệ lệ lệ lệ Lệ. kinh khủng âm thanh từ cánh tay của hắn bên trong phát ra nồng đậm huyết ngọc s ắ c năng lượng bao trùn cả cánh tay nhị r u ộ t công kích bên trong bị hắn hóa giải năng lượng chu lưu một vòng lần nữa phóng thích cùng lúc đó dẫn dắt sau đó nhị r u ộ t thân thể chủ động va chạm sinh ra l ự c đạo điệp ra lại với nhau chu nguyên g i á c tự thân kinh khủng bộc phát tăng thêm nhị r u ộ t sức mạnh cường hãn lực trùng kích tại chu nguyên g i á c dẫn dắt phía dưới lẫn nhau đập ra đem một kích này cường độ công kích vô hạn mở rộng điều thủ giống như mỏ chim sông phá mây đen xé rách t r ờ n không lệ kèm theo sắc bén b ả o minh cùng sinh mệnh tổ chức xé rách thanh âm nhị r ụ t thân thể cao lớn rằng có ngay tại chỗ một đoạn huyết ngọc sắc cánh tay xuyên tấu h hắn kiên cố khoan hậu thân thể từ phần lưng của hắn sông ra ngoài cũng tỷ như giờ này khác này ở kia mượt mà hoàn mỹ bên dưới bề ngoài ẩn tàng chính là trí mạng phong mang lý dù không rõ đạo lý này chỉ cho là chu nguyên giác cam hiệu phòng ngự đó chính là mười phần sai trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại sinh tử xoẹ xẹt huyết ngọc sắc cánh tay nhẹ nhõm đâm xuyến qua cơ thể của lý rổ từ sau lưng của hắn nô gia cứng gọi thân thể tại s o n g trọng lực đạo điệp ra phía dưới giống như giấy n ị r u ộ t giữ tợn hai mắt trừng trừng c h à n đầy khó có thể tin t h ầ n sắc hắn không thể tin được đối phương lại có thể trong nháy mắt phát ra phá hủy hắn hết thẻ phòng ngự công kích loại này kỳ diệu công kích vận dụng cùng chuyển đổi thì ra lúc trước trong chiến đấu hắn căn bản là vô dụng ra thực lực chân chính n ị r u ộ t há to miệng muốn nói cái gì nhưng chu nguyên giác cũng không có cho hắn cơ hội như vậy lệ. lệ lệ lệ lệ vô số quyền ảnh nháy mắt đánh ra lấy kích thứ nhất phá vỡ miệng vết thương vì trung tâm nhanh chóng tan g i hắn khổng lộ thả kiên cường dẻo g a i thân thể Ông! một đạo bên hẹn u gìn c tinh xảo trong đôi mắt dị sắc vợ vợ tại toàn bộ đông khu một mươi ba mấy đại văn minh bên trong ngoại trừ x i c h nguyệt văn minh thánh liên văn minh xem như thuần túy loại người hình văn minh đồng d ạ n g mười phần chú trọng chiến đấu ký xảo bởi vậy nàng hết sức rõ ràng chu nguyên g i á c vừa rồi cấp độ kia thao tác hàm k i m lượng lấy năng lượng dẫn dắt thủ đoạn hóa giải đối phương bạo lực công kích thậm chí có thể lợi dụng công kích của đối thủ lực phản hóa thành tự thân công kích một bộ phận từ đó trong nháy mắt đột phá phòng ngự của đối thủ phân ra sinh tử thắng bại công phòng nhất thể trong nháy mắt chuyển đổi loại này đặc tính kỹ pháp lĩnh vực thực sự là rất lâu không gặp nắm giữ bực này kỹ pháp không tại kỹ pháp một đạo bên trên có chỗ tinh thông hoặc thuần ký bạo lực có thể đạt đến kỹ pháp cực hạn chịu đựng bằng không không ai có thể là đối thủ của hắn thậm chí làm bị thương hắn đều khó có khả năng. ác long sinh mệnh cảm t h ắ n nói giờ này khắc này đom nị hoa nguyên n g nơi nào đó một đám hình thù kỳ quái sinh mệnh hội tụ vẹn vẹn từ cổ quái kia ngoại hình liền có thể phân biệt ra được bọn gia hỏa này đến từ thánh duệ văn minh bọn hắn tụ tập ở đây dường như đang chờ đợi cái gì phát ra một hồi nói nhỏ không biết tranh tài tiến hành đến giai đoạn gì không thể quan sát những thiên tài kia cuối cùng chiến đấu thật sự là rất tiếc nối cũng không biết nghỉ d ụ t đại nhân cuối cùng có thể đi đến một bước kia hắn là chúng ta thánh duệ văn minh cái này một nhóm người mạnh nhất hy vọng có thể vào tay tốt thứ tự lấy nghỉ ụ c đại nhân thực lực nói không chừng có thể tranh một chuyến cuối cùng bàn thưởng những cái tia hình thù kỳ q u á i sinh mệnh đang nghị luận bọn hắn là lần này nghỉ rút người đồng hành hoặc có lẽ là người ủng hộ thân là thánh duệ văn minh cái này một nhóm bên trong người mạnh nhất nghỉ rút có được thiên nhiên uy tín cùng quyền nói chuyện l i ê n phản phất thân ở trong bầy sói cường giả sẽ trở thành thủ lĩnh thống ngự kẻ yếu nhưng mà cường giả cùng kẻ yếu mặc dù đồng hành nhưng kẻ yếu lại vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả đồng đội cho nên bọn hắn không có quan sát chiến đấu tư cách ông nhưng mà l i ề n tại bọn hắn lẫn nhau thảo luận thời điểm bên trên bầu trời b ỗ n nhiên rơi xuống một đạo cường t r á n của sáng đám người trong nháy mắt đình chỉ nghị luận nghi ngờ nhìn về phía phương hướng cột ánh sáng ni h rút thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người trong hai mắt còn có một tiêu mê mang ni h rút đại nhân ngại như thế nào xuất hiện chẳng lẽ ngụy trang chân cảnh đã hoàn toàn kết thúc t r u n g quanh sinh vật bên trong có người thận trọng mở miệng hỏi không còn chưa kết thúc là ta trước tiên đi ra bởi vì ta thua ni h rút thấp giọng nói thua mọi người t r u n g quanh hai mặt nhìn nhau thánh duệ văn minh cái này một nhóm bên trong tối cường thế mà không có có thể kiên trì đến chân cảnh cuối cùng sao hơn nữa nhìn hắn bây giờ thần sắc cùng bộ dáng tựa hồ gặp trọng đại ngăn trở người i đến cùng gặp kia nị h h ư t rút lại trở về nhớ lại vừa mới chiến đấu hình ảnh người kia có lẽ sẽ là trận này chân cảnh chiến đấu người thắng sau cùng đáng tiếc là ta không cách nào mắt thấy cái kia chiến đấu sau cùng triệt đề thua không có bất kỳ cái gì sức hoàng thủ nghe được n h ị rút lời nói trong mắt mọi người loé lên vẻ hoảng sợ cùng không thể tin xem như thánh duệ văn minh cái này một nhóm người mạnh nhất thậm chí che đậy những cái kia gia tộc cổ xưa truyền nhân tồn tại cư nhiên bị đối thủ đánh không có phản kháng cái này một nhóm thích cách giả bên trong còn có loại tồn tại này lấy được chiến đấu thắng lợi chu nguyên giác đứng tại trong chiến trường nhắm mắt chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo mở ra đồng thời tổng kết trận t r ư ớ c kinh nghiệm chiến đấu Mà một đổi thành phòng bên, thân ảnh. quả nhiên trận chiến đấu này không có bất ngờ đòi rộng sợ kèm không thể lại là thần nghệ nhất tộc tiểu gia hỏa kia đối thủ ác long sinh mệnh nói cuối cùng một trận chiến đấu thành liên người thản g nhiên nói giờ này khắc này ngụy trang chân cảnh bên trong màn ánh sáng chỉ còn lại có hai bức cái này hai tên thích tác giả sẽ tiến hành chiến đấu sau cùng quyết ra cuối cùng người thắng cuộc chiến cuối cùng sắp đến q bốn chương bảy trăm chín mươi chú mục t h á n h liên người cùng ác long sinh mệnh cũng không nghĩ tới gặp phải cục diện như vậy thanh linh thần nghệ đó là có thể đoán được c ư ờ n g đại nhưng c h u m i n h giác hoàn toàn chính là bất ngờ kinh hỉ cái này khiến vốn là nhìn đã có chút sáng tỏ thế cục một lần nữa trở nên không thể biết trước mà không nhìn thấy kết cục chiến đấu mới có thể là chân chính đặc sắc giờ này khắc này một vòng cuối cùng phối hợp còn chưa bắt đầu vừa mới kết thúc chiến đấu song phương bị bạch quan b á phủ khôi phục phía trước chiến đấu bị tiêu hao ý chí lực lượng cái này cần thời gian nhất định đúng ta có một cái ý nghĩ chờ đợi thời điểm ác long sinh mệnh đ ố n g nhiên linh cơ động một cái đối với thánh liên người nói ý tưởng gì thánh liên người hỏi lần này vì hấp dẫn những thiên tài này đều tới tham gia ngụy trang trân cảnh để câu có thể khảo thí ra nhóm này thích cách giả thực lực trình độ chúng ta thế nhưng là liền hắc quên nguyên tâm thứ tốt như vậy đều lấy ra cái này giảm mạnh quyền hạn của chúng ta bên trong ban thượng phân ngạch ta lần này thông qua người tham dự chỗ thu về điểm giá trị nhưng còn thiếu rất nhiều chi tiêu cuối cùng này một trận chiến đấu ta xem tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú không bằng chúng ta thu lấy một điểm tiền đoa về lại thu một chút chi phí ác long sinh mệnh cười hì hì nói đây chính là làm trái quy tắc mưu lợi thao tác chúng ta không thể trên phạm vi lớn trực tiếp ảnh hưởng thất tự nhạc viên bên trong tiến trình dù cho cuối cùng thu hoạch bị chúng ta dùng công tác thế nhưng là bị phía trên biết người biết là hậu quả gì thánh liên người thản nhiên nói h này làm sao lại là làm trái quy tắc mưu lợi thao tác chúng ta tác động đến đối tượng chẳng qua là những cái kia mua vé vào cửa tiến nhập chân cảnh thích cách giả đây không phải mưu lợi mà là chúng ta cho bọn hắn phúc lợi hơn nữa có thể mắt thấy loại trình độ này chiến đấu đối với bọn hắn tới nói bản thân cũng là một cơ hội tăng lên không phải sao ác long sinh mệnh vừa cười vừa nói xem ra trước ngươi làm không ít chuyện như vậy thánh liên người liếc qua cười hì hì ác long sinh mệnh nói trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên cũng không phải vô hạn ngược lại là có chỉ tiêu tại chỉ tiêu trong phạm vi bọn hắn cần tự nghĩ biện pháp chủ tính hoạt động hấp dẫn thích cách giả tham gia thích hợp cho ban thưởng hơn nữa giá thu hồi giá trị điểm cam đoan nhạc viên bên trong điểm giá trị lưu thông duy trì tại trình độ nhất định không đến mức lạm phát đương nhiên nắm giữ dạng này tiện lợi quyền lợi cũng khó tránh khỏi sẽ theo bên trong thu hoạch nhất định màu xám thu vào cũng tỷ như bây giờ ác long sinh mệnh nói lên loại này màu xám thao tác đương nhiên chỉ cần làm được không phải rất quá đáng phía trên cơ bản cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đâu có đâu có dù sao không phải là lúc nào cũng có dạng này quyết đấu ác long sinh mệnh vừa cười vừa nói được chưa chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách ta mặc kệ thánh liên người nói giao cho ta ngươi yên tâm ác long sinh mệnh vừa cười vừa nói ngoại trừ chu nguyên giác vài tên đồng đội cùng một thời gian bên trong tất cả đỏm n i ệ m trong cánh đồng hoang vu vừa mới tham gia s o n g chân cảnh thích cách giả cũng hơi xứng sở một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu của bọn họ một vòng cuối cùng chiến đấu phối hợp ngay lập tức đem muốn bắt đầu phải chăng nộp lên một vạn điểm giá trị quan sát cuối cùng một trận chiến đấu đỉnh cấp thiên tài quyết đấu siêu kích thích va chạm ngươi tưởng tượng không đến hoàn toàn mới thể nghiệm chỉ cần một vạn điểm giá trị ngươi liền có thể thân lâm kỳ cảnh mắt thấy còn đang chờ cái gì nhanh cờ l ậ t xác định a một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở đám người ý chí bên trong chỉ bất quá một lần này thanh âm nhắc nhở tựa hồ cùng lúc trước lệnh như băng những cái k i a máy móc c ơ m khác biệt để cho đám người mạc danh dâng lên một loại cảm giác quen thuộc nhìn xem trước mắt xuất hiện tuyền hạng rất nhiều người hơi sừng x u t thần sau đó c ắ n răng bỏ ra điểm giá trị đánh đổi một vạn điểm giá trị đối với bọn hắn tới nói mặc dù có chút đau lòng nhưng có thể mắt thấy cuối cùng chiến đấu nhìn một chút cái này một nhóm tối cường thiên tài chân chính giao phong tựa hồ cũng đáng giá nhìn xem trong tài khoản không ngừng tăng g ọ t điểm giá trị ác long sinh mệnh mặt giữ tợn bảng mặt mày hớn hở cùng lúc đó khi đại đa số người lựa chọn vô lương thương r a trả tiền quan sát phục vụ sau đó chu nguyên giác cùng thanh linh thần nghệ cũng cuối cùng hoàn thành khôi phục Đinh! Vòng tiếp theo chiến đấu phối hợp sắp bắt đầu, tiếp chiến phối cái chiến cuối người Vòng này chính là lần này chân cảnh cuộc chiến cuối cùng, theo hợp th bắt sắp cuộc là chu nguyên giác chậm rãi đứng dậy ánh mắt lộ ra một tia tinh quang có thể đi đến một bước này đối thủ của hắn cũng hẳn là ngụy trang chân cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường giả một trong ta có thể cảm nhận được kèm theo chiến đấu tiến hành ta đoán tạo pháp độ thuần thục đã có tăng lên cực lớn hy vọng cuối cùng này một trận chiến đấu có thể trợ giúp ta vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn một bước cuối cùng chu nguyên giác t h ấ p giọng tự nói ông bạch quang tử trên trời giang xuống đem thân thể của hắn bao phủ cuộc chiến cuối cùng chính thức bắt đầu đòm n h p trên cánh đồng h o a vu đối chiến song phương cũng không biết là giờ này khắc này vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú lên cuối cùng chiến trường hai đạo ánh sáng trụ rơi xuống đối chiến song phương xuất hiện ánh mắt rất nhiều người bên trong tràn đầy trờ mong cuối cùng t ỷ thí đến cùng lại là cái nào hai tên thiên tài bạch quang dần dần tán đi thứ nhất xuất hiện trong mắt mọi người là một cái vóc người cao lớn người mặc trắng tinh chiến đấu p h ụ khí chất cao quý khuôn mặt t ố n lãng da thị trắng t đoãn trong hai mắt có thánh liên giống như ân ký nam nhân thanh linh thần nghệ quả nhiên là gia hỏa này thánh liên văn minh cái này một nhóm bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường ta đã sớm nghe nói tên của gia hỏa này hảo hắn quả nhiên là lần này cuối cùng khen thưởng tranh đấu giả một người khác sẽ là ai lại là hai cái văn minh cấp thấp đi lên thích cách giả sao bộ lạc gạ cùng mỹ rút không có khả năng văn minh cấp thấp cường giả lại cường đại cũng không cách nào những cái kia chân chính chuyển thừa vô số năm gia tộc cổ xưa hậu duệ so sánh hai người này sở dĩ có thể trổ hết tài năng trở thành cái này một nhóm văn minh tối cường chỉ là bởi vì lần này thánh duệ cùng hắc c ấn văn minh cũng không có tiến vào quá đứng đầu thiên tài ta cảm thấy khả năng lớn nhất là xích nguyện văn minh thiên kiếm nguyện ngân nhất tộc cường đại không thể nghi ngờ khó mà nói cái này dù sao cũng là ngẫu nhiên phối hợp ta cảm thấy gì tình huống cũng có thể phát sinh thiên nguyệt kiếm rất có thể đã cùng thanh linh thần nghệ tao ngộ qua từng đạo tiếng nghị luận chuyển đến tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ thanh linh thần nghệ đối thủ thân phận cuối cùng một đạo k h á c của sáng tia sáng tiêu thất lộ ra trong đó thân ảnh thân hình cũng không tính c a o lớn hoàn toàn loại người hình thái từ bên ngoài nhìn vào không ra quá nhiều năng lực đặc t h ủ tổng kết lại liền bốn chữ bình thường không có gì lạ đây chính là thanh linh thần nghệ đối thủ cuối cùng khen thưởng tranh đấu giả cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua nhân vật này hắn đến t u ộ cùng có cái gì lai lịch nhìn thấy chu nguyên giác thân ảnh sau đó Đại b ộ phận t h í cái h c c h g ả đều lộ ra thần sắc không i n ngạc. Quy b i ế n này hóa, hỏa gia lai lịch ra s có có không? Không hạng người vô danh đối mặt thần nghệ gia tộc hậu duệ có phần thắng sao trận chiến đấu này tựa hồ không có cái gì lo lắng chúng ta tốn nhiều như vậy điểm giá trị chẳng lẽ chỉ có thể nhìn một hồi kết cục đã định trước tranh tài chỉ sợ không có đơn giản như vậy nhiều tràng như vậy tranh tài hắn không có khả năng không có gặp phải cường giả chân chính điều này nói do hắn là đạp lên cường giả tới mức độ này đối với đại bộ p h ậ n tích h cách giả tới nói chu nguyên giác cũng là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại một người như vậy xuất hiện tại trận chung kết trên võ đài khó tránh khỏi sẽ dẫn tới nghị luận có người chất vấn chu nguyên giác thực lực có người cho rằng trận chiến đấu này thắng bại đã định cảm thấy mình t i ề n v é vào cửa bị hố cũng có người cho rằng chu nguyên giác có thể kiên trì đến cuối cùng chiến nhất định có hắn nguyên nhân so sánh thi đấu tràn đầy trờ mong chu nguyên giác cũng không biết ngoại giới đám người rất hiếu kỳ cùng nghị luận hắn đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa đối thủ cùng hắn đồng dạng xuất thân từ thánh liên văn minh được vinh dự cái này một nhóm thánh liên văn minh người mạnh nhất tồn tại b ậ y ngoài đặc thù bị hắn trực tiếp xem nhẹ hắn coi trọng xem là cái loại cảm giác này cùng lúc trước đối thủ hoàn toàn khác biệt từ thanh linh thần nghệ trên thân hắn không cảm giác được bất luận cái gì sự uy hiếp mạnh mẽ hết thể phong mang đều tựa như bị giấu ở trong vỏ đao nhưng vừa v ẫ n như thế mới chứng minh đối thủ kinh khủng điều này nói rõ đối thủ đồng dạng là mười phần am h i ể u tại kỹ x ả o tồn tại có thể đi đến mức cuối cùng này thực lực có thể tưởng tượng được ngay tại chu nguyên giác quan sát đối thủ thời điểm thanh linh thần nghệ cũng tại quan sát đến hắn hắn vốn cho rằng chính mình cuộc chiến cuối cùng sẽ gặp phải chính là một chút thân ảnh quen thuộc nhưng không nghĩ tới nên đón lại là một cái hoàn toàn xa lạ đối thủ g i a hỏa này đánh bại mấy cái tia gương mặt q u e n sao thanh linh thần nghệ trong hai mắt lộ ra một tia thần sắc thú vị so với những cái tia khuôn mặt quen thuộc cái này xa lạ g i a hỏa mới có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỷ hơn Thánh liên văn minh, thanh linh thần Thanh một vòng trắng tinh tạo minh, linh nghệ, chỉ linh chầm phủ quanh hắn, giáo. liên văn xin nói. Ông, vòng sóng năng lượng văn bao phủ xung quanh người dại bao vô số cánh sen còn quân thánh liên đang không ngừng chuyển động lộ ra mỹ lệ lại mượn ảo chu nguyên giác xin chỉ giáo chu nguyên giác đồng dạng chậm rãi báo ra tên của mình ông cùng lúc đó huyết ngọc sắc tia sáng bao phủ thân thể của hắn tại mười hai đầu kim sắt chân mạch tại thể nội vận chuyển trong mơ hồ một đoá hoa sen màu máu bao phủ thân thể của hắn đem hắn tôn lên có chút yêu dị thánh liên kết cấu thánh liên văn minh thích c á c h giả nhìn thấy chu nguyên giác thi triển năng lực hình thái đậu niệm trên cánh đồng hoang vu b ộ c phát ra một hồi xôn xao thanh linh thần nghệ đối thủ thế m ạ cũng xuất từ thánh liên văn minh thánh liên văn minh lúc nào nhiều một nhân vật như、vậy. không chỉ là bên ngoài sân người xem liền thanh linh trong mắt tại nhìn thấy huyết ngọc liên hoa trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần s ắ c bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều mà là chậm rãi túi xuống thân thể bày ra động thủ tư thế cùng nhau đi tới tiểu gia hỏa này tựa hồ còn không có lần nào dùng hết toàn lực a xem như lĩnh n g ộ bách binh thánh liên tồn tại nếu như ta đoán không sai hắn hẳn là cũng lĩnh n g ộ kỹ pháp lĩnh vực a ác long sinh mệnh đối với thánh liên người nói không tệ lĩnh mộ bách binh thánh liên tiền trí điều kiện chính là nắm giữ kỹ pháp lĩnh vực thánh liên người gật đầu một cái quả nhiên tại hai người đối thoại thời điểm bày ra động thủ tư thế thanh linh quanh người. một vòng trong suốt m à n g mỏng hình dáng lĩnh vực c h à n ngập lúc này mới có chút ý tứ c h u n g u y ê n giác đồng dạng chậm rãi bày ra giống như thần điệu dương cánh quyền giá kỹ pháp lĩnh vực đồng dạng ở xung quanh thân hắn khuyết tán ra ánh mắt hai người đan vào một chỗ khỏe miệng đều lộ ra vẻ tươi cười bọn hắn biết đối mặt mình là một cái đối thủ c ư ờ n g đại như vậy muốn t r i n h thức bắt đầu thanh linh khẽ cười nói đông nhiên hắn cái kia khác hẳn với thường nhân thánh liên hình thái xảy ra biến hóa cực lớn xuất bước chân hắn hơi hơi đạt một cái thân thể cấp tốc gạt ra giang g á c giang g á c cũng liền vào lúc này hắn toàn bộ thánh liên hình thái đột nhiên băng giải ra. vô số thánh liên cánh hoa bay lượn trên k h ô n g t r ú n g cuối cùng hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn hoàn toàn áp suất lương thực tạo thành một thanh trắng tinh vũ khí năng lượng đây là một thanh quanh thân có thánh liên cánh hoa hình dáng điêu khắc trường kiếm trong một chớp mắt xoẹ xẹt không khí xuất hiện bị đâm phá âm thanh tại thánh liên hình thái hoàn toàn hóa thành trường kiếm trong nháy mắt thanh linh tốc độ lần nữa bạo tăng trong mơ hồ có thể phát giác được bao phủ hắn quanh người kỹ pháp lĩnh vực xảy ra hình thái bên trên biến hóa giống như một thanh trường kiếm giống như sắp bén đâm thủng t r ư n g không binh khí hóa thánh liên lại tốc độ hình năng lực chu nguyên giác hơi hơi neo cặp mắt lại trong đầu tốc độ ánh sáng thoáng qua đủ loại ý niệm đối thủ đồng dạng tại phương diện kỹ pháp có s u ấ t chúng tạo nghệ nay liền đại biểu hắn không có khả năng như đối phó nhỉ rụt như vậy lấy kỹ xảo t r e o đùa đối thủ thậm chí kỹ pháp phương diện ưu thế có thể sẽ bị san bằng trước mắt đến xem còn không rõ ràng lắm đối thủ cụ thể năng lực cần hao phí nhất định tinh lực đi dò xét mới dễ làm ra chiến đấu kế tiếp quyết định đối thủ tốc độ cực nhanh nhưng chu nguyên giác trong nháy mắt liền quyết định trước tiên khai thác tư thái phòng ngự tham dò đối thủ cụ thể nội tỉnh ông thể nội mười hai chân mạch vận chuyển thiên cơ ấn cương đấu ấn một cách tự nhi hai cánh tay của hắn lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn xung quanh kỹ pháp trong lĩnh vực dòng năng lượng chuyển vô số kình l ự c hô tạp trong nháy mắt tay cầm trường kiếm thanh linh xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt cặp mắt của hắn đồng dạng hơi hơi nhau lại không giống với lũ rút tinh thông kỹ pháp hắn lập tức liền phát giác chu nguyên giác quanh người lĩnh vực khác thường loại này năng lượng lưu động hình thức bực này trình độ lực kéo thiên liên kiếm sở am hiệu tốc độ rất khó đối, đối thủ tạo thành hữu hiệu sát thương như vậy hắn bỗng nhiên huy đông trong tay trắng tinh trường kiếm nhưng mà thi triển cũng không phải kiếm pháp mà là c h é bảo nhưng mà ngay tại hắn công kích trôi này trắng tinh trường kiếm đông nhiên sản sinh biến hóa trên thân kiếm cánh sen pho tượng đột nhiên buông lỏng lưới đao mặt quyết trường thanh trường kiếm này thế mà trong nháy mắt đã biến thành một thanh t r ư ờ n g hai mét màu trắng đại đao h á n quanh người bao phủ kỹ pháp lĩnh vực lần nữa phát sinh biến hóa tài năng lộ rõ bên trong có giống như liệt dương một dạng nóng bỏng loại này nóng bỏng có thể hòa tan năng lượng kỹ pháp lĩnh vực đụng vào nhau t r u n g nguyên giác quanh thân lĩnh vực thế mà sinh ra hòa tan một dạng hiệu quả năng lượng vận hành xuất hiện trì trệ tĩnh liên đao có thể tan g ã năng lượng bài trừ địch nhân phòng ngự q bốn bảy trăm chín mươi hai bách bình thá kèm theo thanh linh một đao chém xuống chu nguyên giác lĩnh vực thế mà đang tan giã vốn có lực phòng hộ trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa bị tịnh liên đao công kích chẳng xuống xác ý điểm rơi bị ẩn tàng rồi không không có hoàn toàn bị ẩn tàng còn có yếu tớt cảm ứng chu nguyên giác con ngươi đột nhiên dù lại thân hình đột nhiên khác thường chuyển động chuẩn bị tránh né lần này c h ắ n g kích tại không tin tưởng đối thủ thực lực chân chính phía trước hắn cũng không dám đón đỡ công kích của đối thủ nhưng mà chu nguyên giác thân thể rõ ràng đã tránh đi tịnh liên đao pha mang nhưng thanh linh trong mắt lại thoáng qua một nụ cười không thích hợp chu nguyên giác trong nháy mắt ý thức được không đúng nhưng mà thời gian ngắn như vậy. vừa mới làm ra tránh né vẫn chưa hoàn thành lúc này căn bản khó mà làm ra mới ứng đối động tác quả nhiên thanh linh công kích xa xa không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy tại trường đao huy chạm phá vỡ chu nguyên giác kỹ pháp lĩnh vực trong nháy mắt trôi nảy binh khí lần nữa sinh ra biến hình toàn bộ lưỡi đao thân bành trứng lên ngắn ngủi vung chém khoảng cách trôi nảy trường đao thế mà liền biến thành một cái đầu bị trắng tinh cánh sen bào khỏa cự truy lại còn có những thứ khác hình thái biến hóa tốc độ thế mà nhanh như vậy tựa hồ căn bản cũng không cần thời gian đi nối tiếp từ trường đao đã biến thành cự truy vẹn vẹn chỉ ở trong t r ớ c mắt căn bản khó lòng phòng bị Bá liên truy. đánh rơi. Chu Nguyên Chú rơi. g ẩm ẩm cự truy rơi đ xuống m đất phát ra một hồi vang vọng không khí chung quanh tại trong chấn động phảng phất ngưng trệ ngông lùng cùng lúc đó cái kia rơi xuống đất cự truy lần nữa xảy ra hình thái biến hóa một thanh chính diện điêu khắc thánh liên điêu khắc màu trắng cự thuẫn xuất hiện ở thanh linh trong tay chân liên thuẫn ông kèm theo cự thuẫn xuất hiện trên đó t h á n h liên ấn ký lấp lóe một c ố dị thường sức mạnh đánh tới chu nguyên giác thân thể mỗi một cái đơn nguyên đều phản phất bị tỏa định tế bào chi gian lực kéo trở nên vô cùng thật lớn dẫn tới sinh mệnh triệu chứng vận chuyển trở nên thập phần khó khăn trọng lực hệ hay là lực hút hệ năng lực tại chấn động cùng lực hút song trọng giam cầm thanh linh một kích sau sau đó mà tới c ự thuẫn từ dưới lên trên góc nhọn độ đột nhiên đánh vào chu nguyên giác trên người b à n h kèm theo tiếng vang nặng nề chu nguyên giác bị tỏa định thân thể bị c ự thuẫn cường đại lực trùng kích đánh về phía trên không thật cao ném đi cái này va chạm tựa hồ cũng không có quá mạnh lực sát thương ít nhất không để cho chu nguyên giác t h ụ thương nhưng khi hắn khỏe mắt liếc thấy mặt đất thanh linh động tác thời điểm liền đã ý thức được không ổn chỉ thấy trên mặt đất nửa ngôi trạng thái hoàn thành thuẫn kích thanh linh chậm dại đứng lên tới thân thể thẳng t h p giờ khác này hắn tài năng lộ rõ hắn nắm cự thuẫn tay thật cao nâng lên trong tay cự thuẫn lần nữa xảy ra bi một thanh trắng tinh cung tiễn hình dáng vũ khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn nâng cao nhắm chuẩn cánh tay kia khoác lên trên dây cung một sợi tóc bộ vì trắng tinh thánh liên đồ án t r ư ở n g tiễn bị khoác lên trên dây cung nộ liên cung dương cung trăng t r ọ n thanh linh ngón tay nhẹ nhàng rời đi dây cung siêu một tiếng vang nhỏ trên dây cung trường tiễn trong n g á y mắt tiêu thất sau m ộ t k h ắ c liền xuất hiện ở lơ lửng tại thiên không bên trong ở vào giam cầm trạng thái chu nguyên giác trước mặt đánh trúng nổ tung vang tại đánh trúng chu nguyên giác trong nháy mắt trường tiễn đột nhiên nổ tung ra một đoá mịt mù thánh liên ấn ký bao phủ thân thể của hắn nhìn qua c ó t như m ộ n g ảo mỹ lệ nhưng trên thực tế loại này trong lúc nổ tung ẩn chứa bí lực lớn đến không cách nào tưởng tượng mà cái này cũng không thể để cho thanh linh thỏa mãn tay của hắn lần nữa khoác lên trên dây cung kéo cung bàn tên vô số lần lặp lại s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vô số cây trường tiễn bị kích phát đánh chúng vào chu nguyên giác ầm ầm ầm ầm kinh khủng vang vọng liên tục không ngừng ở trên bầu trời văn vọng cái kia từng đoá từng đoá nở rộ trắng tinh thánh liên nhìn qua giống như pháo hoa mỹ lệ nhưng ở vẻ ngoài nhìn đám người lại một trận trầm mặc c h i t để phá vỡ tại chỗ rất nhiều người nhận thức tinh xảo y ê u nhã cường đại khó lường cái này vô số từ ngữ lại có thể tập trung ở ngắn ngủn trong một đoạn công kích đơn giản liền phảng phất kỳ tích loại này năng lực cường đại loại này kinh khủng cảm giác các bách đây chính là thánh liên văn minh cái này một nhóm bên trong người mạnh nhất tiếng thăm lừng lây thần nghệ nhất tộc hậu duệ thực lực sao đơn giản khó giải cái này ng l à mấy người cũng ngẩn người tại chỗ thanh linh thần nghệ chiến đấu nhìn qua liền phảng phất tuyệt vời nghệ thuật có được cực kỳ lưu loát đường cong cũng có thể xương trí mạng mỹ cảm nàng không cách nào đi hình dung cái loại cảm rất này nàng tin tưởng chu nguyên giác cường đại nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy chu nguyên giác nhìn qua lại phảng phất tại trước mặt thanh linh không có đánh trả chi lực gia hòa này quá mạnh mẽ ở trên người hắn ta thậm chí thấy được thế hệ trước những cái kia kỹ pháp đại sư cái bóng thần nghệ nhất tộc không hổ là được xưng là nắm giữ thần đồng dạng chiến đấu tạo nghệ tồn tại đọ dọ b à gù thấp giọng tự nói đây chính là bách binh thánh liên năng lực phối hợp cường đại kỹ pháp mà hình thành hiệu quả ẹ、e、dìn thấp giọng n h ỉ non bách binh thánh liên nghe nói có thể làm cho tự thân thánh liên tùy ý chuyển biến đủ loại hình thái tổ hợp thành đủ loại vũ khí chuyển đổi ở giữa không có trì trệ viên nhuận vô trong chiến đấu quả thực là để cho người ta khó lòng phong bị không có ai biết thần nghệ nhất tộc một kích sau là cái gì dù cho cảm giác được sát ý điểm rơi cũng không chắc chắn có thể đủ tại hình thái d ư ớ i biến hóa hoàn toàn ngăn cản công kích mà kinh khủng nhất vẫn là thông qua thần nghệ nhất tộc cường đại kỹ pháp thiên phú cùng bách binh thánh liên đủ loại hình thái dung hợp lẫn nhau có thể làm cho kỹ pháp lĩnh vực lộ t x á c r a khác biệt gia chỉ hiệu quả t ỷ như vừa rồi thanh linh thiên liên kiếm hình thái liền để kỹ pháp lĩnh vực hóa thành trường kiếm bổ ra không khí trong nháy mắt tăng cường tự thân tốc độ tính liên đao thì để cho kỹ pháp lĩnh vực bổ sung thêm năng lượng hòa tan hiệu quả bá liên truy thì có chấn động mãnh liệt công hiệu chân liên thuẫn thì có nhất định lực hút thao túng năng lực nội liên cung lại có lấy cực kỳ khủng bố công kích từ xa năng lực cùng với năng lượng lực bộc phát đối với bất kỳ một cái nào kỹ pháp nhà nghiên cứu tới nói bách binh thánh liên cũng là giống như, như mậu ảo năng lực g i a hòa này xem ra cho rằng chu nguyên giác có thể chiến thắng hắn dường như là chúng ta suy nghĩ nhiều nhìn trên màn ảnh thanh linh biểu hiện ác l o n g sinh mệnh nhẹ nói Quy ch trong t i n h thánh liên hình dáng khói lửa ở trên bầu trời kéo dài nở rộ thanh linh vừa mở màn liền lấy cực kỳ kinh diễm công kích kích thích tất cả người quan chiến cảm quan biến ảo khó lường cực điểm hoa lệ cường thế vô cùng đem thần nghệ nhất tộc đặc điểm triển lộ không bỏ sót để cho đám người mở rộng tầm mắt tựa hồ hắn vừa ra tay liền đã đặt thắng lợi căn cơ đối thủ giống như là trong tay hắn đồ chơi tùy ý hắn bài bố l i ê n nguyên bản đối với chu nguyên giác ôm lấy hy vọng en di là thánh liên n g ư i ác long sinh mệnh mọi người sau khi thanh linh ra tay cũng sinh ra chất vấn xuất liên tục mười ba tiễn một thân ảnh rồi mới từ nổ tung sinh ra cự đại thánh liên hình dáng bên trong thoát khỏi rơi về phía phương xa đám người thấy rõ ràng chú nguyên giác nguyên giác một đạo kỳ lạ ấn ký lấp lóe để cho bọn hắn kinh ngạc chính là tại như vậy kinh khủng công kích bạo phát xuống chú nguyên giác bề ngoài nhìn qua thế mà hoàn hảo không chút tổn hại tựa hồ cũng không nhận được cái gì quá lớn thương hại thế mà không có thụ thương sao ta còn tưởng rằng một bộ này xuống l i ề n đã muốn phân ra thắng bại đâu thanh linh thần nghệ biểu hiện rất kinh diễm nhưng từ mức độ nào đó tới nói có thể hoàn hảo không hao tổn đón lấy một bộ này công kích đối thủ của hắn cũng thật không đơn giản Xem ra, t bên ngoài sân đám người phát ra nghị luận tựa hồ đối với chu nguyên giác có thể hoàn chỉnh đón lấy bộ này công kích không bị thương mà cảm thấy kinh ngạc trên thực tế suy đoán của bọn hắn cũng không phải là không có căn cứ vào tương phản đây chính là phần lớn sự thật chu nguyên giác trên thân xuất hiện cái kia đạo năng lượng ấn ký giống như sáu viên tinh đấu liên tuyến mặt h à n h chính là chân mạch lớn pháp bên trong bất tử ấn cho dù nhận lấy thiên bình chiến trường áp chế nhưng mà thanh linh vẫn như cũ có tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới tồn cùng nhất thực lực nó mạnh mẽ năng lực bộc phát không phải tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới tồn tại có thể chính diện này kháng chu nguyên giác cũng không ngoại lệ tại vừa rồi cứng ngắc trong trạng thái nếu như không phải hắn kịp thời khởi động bất tử ấn năng lực chỉ sợ thật có khả năng bị vừa rồi cái kia một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị công kích trực tiếp đ nhưng kể cả như thế ngạnh kháng phía dưới mười ba đạo t r ư ờ n g tiễn vẫn như cũ để cho hắn tổn hao đại lượng năng lượng năng lượng khổng lồ tiêu hao chỉ sợ là bất tử ấn khuyết điểm duy nhất nếu như thực là tại trong hiện thực có năng lượng kết tinh bổ sung mức tiêu hao này không quan trọng gì nhưng ở ngộng cảnh chiến trường đây chính là trí mạng thế yếu chu nguyên giác ổn định thân hình nhìn về phía cũng không tiếp tục truy kích đối thủ ánh mắt thâm thúy có thể đi đến trận chung kết tồn tại quả nhiên không phải tầm thường phía trước mấy cái kia danh sừng cái này một nhóm văn minh đệ nhất các thiên tài không có một cái nào có thể cho giống như hắn cảm giác c áp bách loại kêu biến ả o khó lường năng lực cùng tựa như ảo mộng công kích nối tiếp liền thân là đối thủ hắn đều sinh ra một loại kinh diễm quả nhiên trực giác của ta không có sai ngươi không thể dễ dàng như thế bị đánh bại thanh linh hướng về phía chu nguyên giác mỉm cười nói hắn thay đổi bông xuống trong tay nộ liên c u n g c u n g t i ễ n tiêu thất một lần nữa biến thành một đoá trắng tinh thánh liên phiêu phủ ở bên cạnh hắn còn s ớ m đâu lúc này mới vừa mới bắt đầu chu nguyên giác thản như nói cơ thể hơi chấm xuống lại lần nữa bày ra quyền giá tự thái kỹ pháp lĩnh vực dần dần tràn ngập q u a n thân đúng vậy a lúc này mới, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh lần này chú ư nguyên giác vẫn không có lựa chọn chủ động tiến công mà là lần nữa lựa chọn phòng thủ tư thái hắn làm ra lựa chọn sai lầm tại kỹ pháp cùng năng lực cũng không bằng đối thủ tình huống phía dưới phòng thủ không thể nghi ngờ là một loại tương đối ngu xuẩn ứng đối phương thức loại thời điểm này Cao nhất ứng đối thủ cường thế vậy lại càng muốn được ăn cả ngã về không bằng nhanh nhất thời gian phân ra thắng bại lúc này mới có thể lợi dụng xuất kỳ bất ý ưu thế chiến trường bên ngoài đối với kỹ pháp chiến đấu có chỗ tinh thông hẹ dìn cùng bùa ý tở cũng hơi nhịu n h ấ c n h ấ c lông mi nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu rõ chu nguyên giác chân chính ý nghĩ đối với chu nguyên giác tới nói chiến đấu thắng lợi hoặc là sau cùng bàn thưởng đều không phải là hắn quan tâm sự t ì n h hắn chân chính quan tâm là thông qua chiến đấu tăng cường chính mình kỹ pháp cùng với thực lực mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất biến ảo khó lường công kích cường đại đến cực điểm thực lực cùng với cường hãn kỹ pháp đây chẳng phải là hắn khát vọng đối thủ sao chỉ có đối mặt đối thủ như vậy hắn mới có thể nên đón chân chính để thăng húng chi ai nói càng kéo tới hậu kỳ hắn lại càng sẽ lâm vào thế yếu đây hết thảy đều phải quyết định bởi tại đ ể n tội cùng là đối thủ trước tiên đem năng lực của hắn hình thức hoàn toàn phân tích hay là hắn trước tiên thích đứng đối thủ năng lực biến hóa cái này đáng giá khiêu chiến ầm ầm ầm ầm thanh linh hoa lệ công kích tổ hợp xuất hiện lần nữa khác biệt binh khi ở trong tay của hắn tùy ý biến hóa không cách nào dự đoán công kích của hắn liền như là hoa lệ vũ đạo am hiểu tốc độ tiên liên kiếm tàn g ã năng lượng tịnh liên a o sinh ra chấn động mánh liệt bá liên truy có và chạm bên trong phòng thủ trạng thái chu nguyên giác ở vào tuyệt đối hạ phòng vô số công kích tại không ngừng phá hư thân thể của hắn hắn tựa hồ căn bản là không có cách đối với thanh linh công kích tiến hành phòng ngự nếu như không phải có bất tử ấn kinh khủng năng lực khôi phục trèo trống hắn có thể cũng sớm đã bị thua nhưng tất cả mọi người đều đã nhìn ra loại này cường đại năng lực khôi phục kèm theo kinh khủng tiêu hao lại sau này mang xuống chu nguyên giác sẽ không bao giờ lại có cơ hội lập bản Cái này không giống như là phong cách của giống này không như phong hắn, là vào b ấ tại tử thanh năng hắn vọng cùng thanh linh chính diện lực, là liều có hy m n nhưng mà hắn g mà l ạ vẫn luôn đang trong á cái n nẽ, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Thánh liên người、mạc、danh thấp giọng h mạc gì. suy nói. Tại thấp tự t r đối thủ điên cuồng tiến công chú nguyên giác khí tức càng ngày càng l i ề u đ ớt cảm giác giống như làn nến tàn trong gió nhưng trên thực tế tinh thần của hắn vô cùng tập trung tại trong hắc cám vô t ậ n tựa hồ muốn lấy lên tinh thần một chút đốt một ngọn đèn sáng giống như diệt không phải diệt giống như đốt không phải đốt tại liên tiếp giao chiến bên trong hắn đã đại khái tổng kết ra công kích của đối thủ quy luật q bốn bảy trăm chín mươi bốn dịch bách binh thanh liên nhìn như nắm giữ tùy ý biến hóa hình thái năng lực nhưng từ thanh linh sử dụng tình huống đến xem cũng không phải bất luận một loại nào binh khí hình thái uy lực đều giống nhau loại năng lực này điểm mạnh ở chỗ khác biệt binh khí hình thái có thể kích phát kỹ pháp lĩnh vực tính chất chuyển biến sinh ra hiệu quả khác nhau mà thanh linh đủ khả năng đạt đến điểm này binh khí hình thái vô cùng hữu hạn kiếm đao la chắn cung truy thường hết thể sáu loại mà còn lại các hình thái mặc dù binh khí năng lượng mười phần ngưng kết uy lực lớn nhưng lại không cách nào lôi kéo kỹ pháp lĩnh vực sinh ra ngoài định mức tăng thêm cái này khiến chu n g u y ê n giác suy đoán ra được bách binh thánh liên năng lực một chút cơ bản đặc thù bách binh thánh liên hoàn toàn chính xác có thiên biến vạn hóa cường đại tiềm lực nhưng cũng không phải mỗi một cái nắm giữ năng lực này người đều có thể đem tất cả hình thái tăng lên tới kỹ pháp lĩnh vực tính chất thay đổi trình độ ít nhất tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới có thể nắm giữ cường đại hình thái hẳn là cực kỳ hữu hạn chỉ có thông thạo nắm giữ binh khí hình thái đáng giá kiếm kỵ các hình thái ứng đối có thể đại khái bung lòng nếu như tình huống đúng như đ ú n đúng đúng như vậy trên thực tế hắn cần nghiêm túc ứng đối cùng nắm giữ cũng chỉ ở đông hoa cổ xưa văn hóa bên trong tròn có cực kỳ quan trọng địa vị nó không chỉ có đại biểu đông hoa người xử thế triết học cùng tính cách đặc điểm càng quan trọng là nó là một loại hoàn mỹ tự chứng viên đã là nguyên vô luận là quyền pháp nghệ thuật xử lý tu hành hết thảy tròn cũng là cảnh giới tối cao t g chứng liền chu nguyên giác chi danh bên trong nguyên chữ cũng cùng tròn chữ giống nhau tròn sở dĩ có thể trở thành cảnh giới tối cao tượng trưng không phải là bởi vì là đứng im bất động tồn tại mà vừa vặn là bởi vì nó chu lưu vận chuyển không ngừng biến hóa nhưng từ đầu đến cuối không thay đổi bàn sơ hình dạng nó có thể dung nạp hết thảy cũng có thể thôi diễn hết thảy cũng có thể sinh ra hết thảy bởi vậy âm dương nhị tướng lợi dụng nó làm hình đây chính là dịch rộng lớn bao la h ả i nạ bách xuyên cũng không đổi sơ tâm lấy mình chi lồng ngực bao dung thiên hạ và vợt nhìn như không có bất kỳ cái gì góc cạnh nhưng lại có bao dung thôn nạp hết thẻ phong mang đây chính là người cùng võ cảnh giới tối cao mà chu n g u y giác từ đạp vào võ đạo chi lộ lên liền nhận lấy loại tư tưởng này chỉ đạo bởi vậy hắn tạo ra mô phỏng bản chất cũng là loại tư tưởng này chuyển thừa cùng cụ hiện cho nên biến hóa dịch chi đặc tính đã sớm nuốt ở hắn kỹ pháp trong lĩnh vực trở thành hắn không thể phân chia một bộ phận hấp thu chuyển hóa biến hóa biến đổi nếu như nếu bàn về phân tích đối thủ thích ứng đối thủ năng lực không ai có thể c ù n g chu nguyên giác bản chất năng lực cùng kỹ pháp lĩnh vực so sánh đang phân tích rõ ràng đối thủ năng lực đặc tính sau đó bước kế tiếp đang không ngừng trong đụng t r ạ n hắn đã bắt đầu để cho lĩnh vực lạng yên không tiếng động thích ứng đối phương lĩnh vực biến hóa â một tính hắn, l đụng, đụng, đụng. Đá đạo tinh điểm ộ từ o chính diện đâm tới thanh linh cầm trong tay một thanh hoa sen tinh kết thương lấy đủ loại xào trá góc độ hướng hắn đâm tới mà đến tất cả uy lực đều tại áp suất tại giống như tinh điểm giống nhau m u i thương phía trên cái kia kinh khủng lực xuyên tấu h cùng cấp bậc không có bất kỳ cái gì thân thể có thể ngăn cản phía trước chú nguyên giác thân thể liền đã từng vô số lần bị tinh mang đâm xuyên tạo thành thương tổn cực lớn nhưng mà giờ khác này bắt đầu hết thể đều đem phát sinh thay đổi tại đ ố i thủ trường thương đâm tới trong n y mắt quanh người hắn kỹ pháp lĩnh vực sinh ra biến hóa năng lượng dẫn dắt hấp thu thôn vệ hóa giải cơ thể hơi lui ra phía sau xoe bàn tay ra quấn quanh hướng n u i thương một ngón tay đột nhiên dựng thẳng lên chống đỡ ở vô cùng sắc bén n u i thương giờ khác này thanh linh con người đột nhiên co vào tinh liên thương mũi thương thế mà không có tiếp tục đi tới tạo thành sát thương nhìn qua liền phảng phất thật sự bị đối phương dùng một ngón tay chống đỡ đ n g dạng làm sao có thể tinh liên thương mũi thương không có bất kỳ cái gì t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới tồn tại có thể lấy nhục thể ngăn cản Xoát, xoát, xoát. Thanh linh đột nhiên lùi về thương, phát. nữa ra trường lùi đột về Nhưng cấp phương đâm bà đó nhưng đâm tới vẫn như c ũ không phải thân thể của hắn có thể tiếp nhận hắn lợi dụng khoảng cách vừa đúng khoảng cách thân thể lui lại tránh đi mũi thương tối cường phạm vi ngón tay chỉ tại mũi thương chẳng qua là giả tượng thế nhưng là nếu như chỉ là một lần cái k i a còn không có cái gì liên tục nhiều lần như vậy chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn xem thấu tinh liên thương cách thức công kích thanh linh hai mắt hơi hơi nhau lại lần nữa đâm ra một thương tài năng lộ rõ chỉ b ấ t quá lần này khác biệt phía trước tại trường thương đâm ra nháy mắt sinh ra không thể đoán trước biến hình hóa thành một thanh trường kiếm thiên liên kiếm xoát xoát xoát trong nháy mắt xuất thủ của hắn tốc độ đạt đến c ự c hạng trắng tinh trường kiếm trên không trung lưu lại một phiến tàn ảnh mặc dù đơn điểm uy lực không như sao liên thương nhưng thiên liên kiếm tốc độ có thể khiến cho công kích càng thêm khó lường xoát xoát xoát xoát nhưng mà chú nguyên g i á c lần nữa lấy đủ loại vượt qua lẽ thường động tác cấp tốc né tránh tất cả thiên liên kiếm đâm tới không phát hiện chút tổn hao nào cùng lúc trước vậy chỉ có thể bị động thụ thương phòng thủ tồn tại đơn giản tưởng như hai người liền thiên liên kiếm đều mất hiệu lực uống thanh linh đột nhiên trợ quát một tiếng lần nữa một kiếm đâm ra chỉ bất quá lần này trường kiếm trên công c h u n g nháy mắt đã biến thành một khối cực lớn tầm chắn chân liên thuẫn lực hút năng lực sinh mệnh lực hút trong nháy mắt chân liên thuẫn năng lực đặc thù phát động hắn kỹ pháp lĩnh vực cùng với năng lượng trực tiếp ảnh hưởng tới chu nguyên g i á c thân thể để cho hắn tế bào ở giữa lực hấp dẫn trở nên vô cùng cực lớn muốn hạn chế lại hắn hành động chiêu thức giống nhau đã đối với ta vô dụng chu nguyên g i á c đột nhiên trợ quát một tiếng con dối kết cấu năng lực phát động tế bào khoảng thời gian bành trướng kỹ pháp lĩnh vực canh dịch con dối kết cấu khuyết trương sức đẩy cùng chân liên thuẫn sinh ra lực hút triệt tiêu lẫn nhau chu nguyên rác chỉ có không đến một phần vạn liền khôi phục bình thường mà lúc này thả ra chân liên thuẫn năng lực thanh linh lại lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc tại hắn phản ứng lại trong nháy mắt một đạo bàn tay đột nhiên đánh ra đập vào chân liên thuẫn phía trên vê anh không khí băng liệt kịch liệt chấn động kinh khủng xung kích tùy ý quyết tán chân mạch lớn pháp thoái lưu li ấn Cạch cạch cạch. tại kinh khủng lực trùng kích phía dưới cho dù là thanh linh cũng trong nháy mắt liền lùi lại hai bước ngoại giới người con chiến tức thì bị biến cố bất thình lình chấn động đến mức một mảnh xôn xao uy bốn chương bảy trăm chín mươi lăm phản kích mở màn đến nay thanh linh một mực chiếm cứ lấy ưu thế ác đạo lấy như mưa rông gió bao hoa lệ công kích để cho đối thủ không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực nhưng bây giờ sự tỉnh tựa hồ xuất hiện biến hóa một mực chiếm giữ địa vị chủ động thanh linh đ ỗ n g nhiên tại chu nguyên giác công kích lui ra phía sau đây là hắn lần này trong quyết đấu lần thứ nhất lui lại hắn hoa lệ kia công kích tựa hồ đ ỗ n g nhiên ở giữa đối với chu nguyên giác đã mất đi công hiệu các ngươi vừa mới thấy được sao chu nguyên giác dùng một ngón tay liền chặn thanh linh tất cả công kích không tiếp tục tiếp tục trên tay đây là cái tình huống gì thanh linh công kích tuyệt đối không phải tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới có thể lấy nhục thể ngày k h á n g lại càng không cần phải nói là dùng ngón tay đi ngày k h á n g đó nhất định chính là t h ậ t tích bộ yến tờ trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc không chỉ là ngón tay các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao nhìn như là dùng ngón tay đi đón đỡ nhưng trên thực tế hắn phối hợp thân pháp dẫn dắt pháp các loại kỹ pháp đem công kích của đối phương uy lực tối đại hóa giải ngón tay ngăn cản chẳng qua là một cái biểu tượng thôi nhìn qua hắn càng giống là đã thăm dò thanh linh năng lực đặc điểm cùng với cách thức công kích ezin trầm giọng nói không thể nào bách binh thánh liên danh sưng thiên biến vạn hóa Căn bản là không có bản không là l quy u ậ khó khó trên có t thực n tế ạ i t n căn cứ vào ta từ bên trong gia tộc biết được tình báo đến xem bách binh thánh liên chân chính cường đại chỗ ở chỗ vũ khí hình thái phối hợp kỹ pháp lĩnh vực biến hóa cho nên chỉ có lĩnh nộ g kỹ pháp lĩnh vực thần nghệ nhất tộc hậu duệ mới có tư cách gọi là lĩnh nộ g bách binh thánh liên mà vừa mới lĩnh nộ g bách binh thánh liên cùng nắm chìm bách binh thánh liên đã lâu tồn tại lại có cực lớn khác nhau mỗi một loại binh khí cùng kỹ pháp lĩnh vực phối hợp lẫn nhau đều cần thời gian đi thông thạo cùng ma luyện cần vượt quá tưởng tượng thiên phú và ngộ tính và không không có đại lượng thông thạo nắm giữ vũ khí hình thái như vậy bách binh thánh liên u y lực cũng không giống như các binh khí hình năng lực mạnh hơn bao nhiêu thông thạo nắm giữ một loại binh khí hình thái biến hóa cùng thông thạo nắm giữ mấy chục loại binh khí hình thái biến hóa tại cùng cảnh giới phía dưới độ mạnh có thể c h ê n lệch hai đến g thanh linh thực lực mặc dù cường đại nhưng chân chính nắm giữ có thể gây nên lĩnh vực biến hóa binh khí hình thái cũng không vượt qua mười loại nếu như chu nguyên giác có thể hoàn toàn phân tích những binh khí này hình thái tình huống cùng biến hóa đặc điểm lại hiểu rõ thanh linh chiến đấu đặc điểm hơn nữa có thể để cho tự thân kỹ pháp lĩnh vực sinh ra tương ứng biến hóa liền có khả năng làm đến chúng ta vừa mới nhìn thấy chuyện như vậy hẹn ì n giải thích nói tại không tin tưởng đối phương cụ thể năng lực tình báo tình huống phía dưới phân tích ra cụ thể năng lực chi tiết trong chiến đấu phân tích đối phương chiến đấu đặc điểm cùng phương pháp thay đổi tự thân kỹ pháp lĩnh vực hình thái bằng h ạ n độ lớn thích năng lực của đối phương bi cuối cùng đem cho thân thể thực tiễn gần như hoàn m ị tránh đi công kích của đối thủ vì cái gì ngươi càng nói ta càng thấy được đây là chuyện không thể nào đâu đọ dọ bạc ủ há to miệng mấy người khác trên mặt không thể tin thần sắc cũng càng thêm dày đặc phải biết đây cũng không phải là vì chuẩn bị chiến đấu một ít đại tái mà làm ra chiến trường mô phỏng mà là thực sự tại chỗ đối chiến muốn tại trong thực chiến làm ra chống án thao tác nhìn thế nào cũng không giống là người có thể làm được thì ra ra hỏa này thái độ khác thường lựa chọn tư thái phòng ngự chính là vì hoàn toàn phân tích công kích của đối thủ phương thức hơn nữa tìm ra ứng đối phương thức nhìn đến đây thánh liên người đâu còn không biết chu nguyên giác thái độ khác thường nguyên nhân t h ấ p giọng tự nói cái này thật là tại tại chỗ trong đối chiến có thể làm được đối mặt vẫn là thần nghệ nhất tộc bực này thiên biến vạn hóa năng lực ác long sinh mệnh cũng có chút không xác định phía trước không phải nói gia hỏa này là có thể trong chiến đấu không ngừng nhanh chóng trưởng thành loại hình xem ra trong trận chiến đấu này hắn lại có tiến bộ cực lớn thánh liên người nói nếu như đây là sự thực vậy thì quá kinh khủng ác long sinh mệnh nói đây là tại đối mặt một người mới một cái năng lượng cảnh giới còn chưa vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại thời điểm hắn lần thứ nhất dùng r a kinh khủng cái này hình dung từ xem ra chân chính tranh tài từ hiện tại mới chính thức bắt đầu thánh liên người cười nói mặc kệ bên nào thắng lợi hắn đều sẽ thập phần vui vẻ bởi vì cũng là bọn hắn thánh liên văn minh nhất mạch tồn tại bên trong chiến trường thanh linh đột nhiên lui lại hai bước ánh mắt chấn động nhưng chu nguyên giác nhưng lại không thừa dịp sơ hở của hắn tiếp tục truy kích thật giống như phía trước thanh linh cũng không thừa dịp chu nguyên giác cơ hội thở dốc tập kích đồng dạng đây chính là chu nguyên giác cho hắn đáp lễ bây giờ tranh tài mới chính thức bắt đầu ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao chu nguyên giác thản như nói tiếng nói vừa ra thân hình của hắn liền bước ra một bước hướng thanh linh vào tới cả trang trong chiến đấu chu nguyên giác lần thứ nhất chủ động phát động công kích nhìn thấu công kích cùng năng lực của ta thanh linh hai mắt hơi hơi nhau lại trong mắt chấn kinh hoàn toàn tiêu thất ngược lại hiện ra một vòng lạnh lùng cùng thần s ắ c tỉnh táo tinh thần t r ầ m ngưng bất động như núi hắn thật sâu biết đối mặt cường địch cùng phiền phức thời điểm hết thể kinh hoàng cùng chấn động cũng là vô dụng chỉ có bảo trì tâm linh tinh khiết mới có thể để tự thân phát huy đến tối cường đến đây đi để cho ta nhìn một chút ngươi có phải hay không thật sự đã xem t ấ u hết thảy u ố n g hắn bỗng nhiên thứ khé quát một tiếng trong tay cự thuẫn đâm vào mặt đất vê anh mặt đất một hồi chấn động hắn vận dụng cự thuẫn lực hút thao túng năng lực không có quy tắc sóng dẫn lực động làm như vậy là vì hạn chế đối thủ tinh vi phát huy dưới khống chế của hắn loại này sóng dẫn lực động trên giới biến hóa thậm chí so siêu trọng h ả i còn muốn càng thêm cực lớn nhưng mà đây đối với bây giờ chu nguyên giác căn bản vô dụng kỹ pháp lĩnh vực tùy theo chấn động tinh tế tinh tế cẩn thận thao tác lực hút triệt tiêu thiến quân t h ầ n tốc một trường đánh ra vô hiệu sao thanh linh hai tay đột nhiên nâng cao trong tay cự thuẫn trong nháy mắt biến hóa trở thành hai thanh cực lớn chiến truy hướng chu nguyên giác bàn tay đánh tới m á n h liệt chấn động ẩn tàng trong đó chạm vào tức tử lao tức thương chu nguyên giác đánh ra bàn tay trong nháy mắt đu hóa trưởng thép hóa ngón tay mềm bao quát kéo một cái lại đ ẩ y chuyển hóa chấn động tiếp sức đánh lực song trọng kinh lực trong nháy mắt bộc phát thanh linh nện xuống trọng truy bị chu nguyên giác dẫn dắt thân thể của hắn không thể tránh khỏi hướng chu nguyên giác dự liệu phương hướng vận động lệ chim c ắ t vang lên lên. sắc bén tia sáng đâm thẳng thanh linh n ự c không thể tránh né một màn này cùng trước đây h u y n chi khí nhị ruột bị chu nguyên giác đánh bại thời điểm biết bao tương tự q bốn chương bảy trăm chín mươi sáu và lửa ánh đến nhưng mà thanh linh thần nghệ dù sao không phải là nỉ r u ộ t sự cường đại của hắn càng tại nỉ r u ộ t phía trên tại thân thể bị dẫn dắt rời đi chuẩn minh vang lên lên nháy mắt hắn liền đã ý thức được không đúng mặc dù thân thể của hắn lệch khỏi quỹ đạo rồi trong nháy mắt không cách nào quay lại nhưng hắn tinh thông kỹ pháp hắn đối với năng lượng thao túng cực kỳ cường đại này năng lượng vận chuyển không có khả năng như nỉ r u ộ t như vậy dễ dàng bị chu nguyên g i á c mang lại tại chu nguyên g i á c chuẩn minh đâm tới đến hắn trước ngực nháy mắt trong tay hắn hai thanh cự truy cấp tốc tiêu thất bách bình thánh liên cấp tốc hóa thành một đạo áo giáp ngưng kết ở trước ngực của h nhưng vẹn vẹn chỉ là bách binh thánh liên mang đến phòng hộ liên đã cực kỳ khủng bố nhưng mà dù vậy xoẹ x ẹ t c h ú nguyên giác chuẩn minh điêu thủ lực tàn phá kinh khủng kia vẫn như cũ trong nháy mắt đâm vào trắng tinh áo giáp bên trong đi sâu vào thanh linh trong lồng ngực d ò n g máu vàng óng nhàn nhạt theo vết thương lồng ngực chạy xuôi xuống thanh linh thần nghệ bị thương đám người phát ra một hồi xôn xao nhưng thanh linh lúc này lại không phát giác gì thần s ắ c không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ đắm chìm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong hết hệ của hắn tinh thần chỉ tập trung vào chiến đấu phía trên lệ lệ lệ, lệ. lệ chu nguyên giác liên tục không ngừng đ â m tới sau đó mà tới đoàn đao trường thứ tú kiếm thanh linh thần nghệ nhiều loại vũ khí liên tục hoán đổi lần này hắn thế mà hoàn toàn không có sử dụng ra chính mình thuần thúc nhất đã hoàn thành k h pháp lĩnh vực dung hợp biến hóa mấy loại binh khí năng lực mà là thi triển ra rất nhiều phía trước chưa bao giờ sử dụng tới binh khí hình thái hắn đã nhìn ra chu nguyên giác tựa hồ đã xem thấu hắn a m h i ể u nhất mấy loại binh khí hình thái biến hóa thậm chí tính nhắm vào đối với lĩnh vực biến hóa tiến hành điều chỉnh muốn lại lấy mấy loại này hình thái chiến thắng đối thủ đã là chuyện không thể nào vô luận hắn dù thế nào không thể nào hiểu được đối phương là làm được bằng cách nào nhưng hắn hiểu được chính mình nhất thiết phải tiếp nhận sự thật này nhất định phải làm ra thay đổi bằng không cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại ta là thần nghệ nhất tộc truyền nhân có được bách binh thánh liên các loại năng lực này cho dù đã mất đi am hiểu nhất binh khí ta vẫn như cũ có thể khai phát đưa ra binh khí của hắn phương pháp sử dụng chiến thắng đối thủ hắn có thể làm đến chuyện bất khả t ư n g h ị ta cũng có thể xoát xoát xoát xoát xoát hai người công kích ngươi tới ta đi nhìn qua vô cùng kịch liệt nhưng cặp mắt của hai người lại đồng dạng vô cùng trầm ngưng cùng tỉnh táo đây không chỉ là kết đấu càng là cơ hội cường han đối thủ là đá mài dao tốt nhất lần này ở trong giao phong thanh linh chiếm cứ hạ phòng đại bộ phận thời điểm ở vào phòng thủ trạng thái chu nguyên giác công kích ở trên người hắn rạch ra từng đạo vết thương dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt tung bay tình thế tựa hồ hoàn toàn lịch chuyển đi qua ngoại giới một mảnh trầm mặc nhìn thanh linh thần nghệ tựa hồ muốn thất bại chẳng lẽ cái này chưa từng nghe ra hỏa muốn đánh bại tất cả cường địch cầm xuống cuối cùng ban thường sao tiếp tục như vậy nữa thanh linh thật muốn thua ác long sinh mệnh trầm giọng nói không ra hỏa này đồng dạng đang thay đổi cùng tiến bộ hắn đúng là một thiên tài chu nguyên giác đang lợi dụng hắn ma luyện tự thân lúc này hắn sao lại không phải đang lợi dụng chu nguyên giác bức bách ra tự thân tiềm lực hắn bách binh thánh liên đang trở nên càng ngày càng thuần t h ụ lần chiến đấu này sau đó vô luận kết quả như thế nào hắn đối với bách binh thánh liên nắm giữ đều sẽ càng thêm một bước húng chi thánh liên người nhẹ nói bên trong chiến trường tình thế đang tại dần dần biến hóa thanh linh vận dụng đủ loại binh khí nối tiếp càng ngày càng lưu loát giao phong bên trong trên thân thể bị tổn thương cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít hãn từ bỏ am hiệu nhất binh khí hình thái ngược lại khai phát những thứ khác không thuần thục binh khí mặc dù đã mất đi lĩnh vực bên trên ưu thế nhưng bách binh thánh liên chân chính tiên biến v ạ n hóa ưu thế bị triệt để phát huy cho dù mạnh vào chu nguyên cảm giác lúc này cũng không cách nào lại hoàn toàn thấy rõ công kích của đối phương trong lúc nhất thời song phương thế mà phản phất trở nên càng ngày càng lực lượng tương đương theo giao phong cùng va chạm tiếp tục cặp mắt của hai người bên trong càng ngày càng sáng tỏ ánh mắt dây dưa g i a o thoa miệng của hai người sừng cũng dần dần đồng thời n ở một nụ cười cùng chung trí hướng thanh linh là lần đầu tiên gặp phải tại kỹ pháp thiên phú và trên năng lực triệt để siêu việt đối thủ của hắn mà chu nguyên giác cũng là lần thứ nhất gặp phải thanh linh loại tồn tại này tại trong t u y ế t cảnh còn có thể không ngừng hoàn thiện tự thân ngăn cơn sóng giữ hai người cũng là thiên tài chân chính và chạm đồ máu ma luyện lóng lánh chu nguyên giác trong lòng kia o à n lửa bị hoàn toàn n ó n lên tinh thần hoàn toàn tập trung nhục thể sinh mệnh năng lượng tinh thần thậm chí là sinh mệnh bản chất đều tạo thành hoàn mỹ cộng hưởng những vật này pha trộn lại với nhau phản phất như là bị vận trở thành một cây bấc đèn đã từng chỉ dẫn con đường của hắn tại trong hắn vo đạo đường đi chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu một đạo phát môn châm đèn pháp lần nữa chậm rã i hiện lên trong lòng của hắn đoàn tạo pháp cùng châm đền pháp nhìn như biểu hiện hình thức khác biệt nhưng trên thực tế bản chất nội hạch lại hoàn toàn nhất trí đoàn tạo pháp lấy cộng hưởng trạng thái rèn luyện sinh mệnh bản chất bài trừ tạp chất châm đền pháp đem hết thể tập trung vào một điểm lấy cộng hưởng nhóm lửa lấy nóng rực ánh lửa đốt sạch hết thể tạp chất vào giờ phút này chu nguyên giác chính là lấy châm đền pháp thay thế đoàn tạo pháp bản chất nội hạch ở trong chiến đấu châm đền pháp làm cho tự thân đạt tới thuế biến song p ư ơ n g đều đắm chìm ở một loại kỳ lạ trong trưởng thành tăng nhanh một t i ê ánh lửa trong lúc bất chi bất giác đã đem hỗn hợp hết thể b ấ p đèn móng lửa sáng lên ánh đến thình thịch từng cụm ngọn lửa va chạm c h u n g từ trên người hắn thiêu đốt dựng lên cuối cùng che kín thân hình hắn huyết ngọc sắc thân thể trở nên càng thêm thông thấu giống như là tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ một loại mánh liệt kỳ lạ cảm giác từ trong cơ thể hắn quyết tán ẩm ẩm ẩm ẩm năng lượng chung quanh tại chấn động cỗ này hòa diễm thế mà theo song phương năng lượng kết nối đốt lên thanh linh cái này khiến sắc mặt của hắn biến đổi lớn đây là ác long sinh mệnh thấy vậy sắc mặt cũng là hơi hơi biến hóa bản chất chân hỏa chỉ có tại đột phá cải tạo giới hạn thời điểm xem ra thanh linh nhất định phải thua ác long sinh mệnh cười khổ nói nhìn thấy hỏa diễm này thời điểm hãn tội hồ cũng đã dự liệu đến thanh linh kết cục nếu như không phải tiến nhập loại kia cực hạn cộng hưởng cùng đột phá trạng thái ngọn lửa này đối với sinh mạng thể tới nói đơn giản chính là cường cường nhất độc dược bởi vì đoán tạo pháp dự tính ban đầu vốn là dùng tự sát giải thoát chiêu thức nếu như không phải tiến nhập loại kia cực hạn cộng hưởng cùng đột phá trạng thái ngọn lửa này đối với sinh mạng thể tới nói đơn giản chính là cường cường nhất độc dược bởi vì đoán tạo pháp dự tính ban đầu vốn là dùng tự sát giải thoát chiêu thức q bốn chương bảy trăm chín mươi bảy hoàn toàn xứng đáng bản chất chân h ỏ a t h i ê u đốt lan tràn đến thanh linh trên thân ngọn lửa này đối với đạt đến cực hạn hơn nữa tinh khí thần mánh liệt cộng hưởng tồn tại tới nói làm ơ tưởng để cầu thuế biến t r i h ỏ a nhưng đối với không có đạt đến tiếp nhận hạn độ sinh mệnh tới nói chính là cường cường nhất độc dược tại thiên bình chiến trường hạn chế phía dưới thanh linh thực lực bị áp chế ở tầng thứ nhất cải tạo giới h nhưng tính mạng của hắn bản chất đã đạt đến t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên nhưng lại xa xa không có đạt đến t ầ n g thứ hai cải tạo giới hạn bởi vậy bản chất chân hỏa mang đến sinh mệnh chấn động cho dù không cách nào hoàn toàn đoạt đi tính mạng của hắn nhưng vẫn như cũ sinh ra ảnh hưởng to lớn tinh thần năng lượng nhục thể tại loại này trình độ trong độ chạm một tơ một hào sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại lại càng không cần phải nói bản chất chân hỏa trong nháy mắt mang đến mãnh liệt như thế ảnh hưởng tốc độ phản ứng hạ xuống năng lượng vận chuyển n g n trệ tư duy phản ứng trở nên chậm lệ lệ lệ lệ lệ, lệ. Vô s vẹn vẹn tại, tại, tại tinh kèm thần sắc b bạo m ý chí cùng năng lượng mánh liệt dây dưa bên trong hắn dẫn động châm đèn chi hỏa tựa hồ đồng dạng ảnh hưởng đến đối phương ngọn lửa này căn cứ vào đón tạo pháp đột phá cảnh giới thời điểm trạng thái mà sinh ra tựa hồ nắm giữ đặc thủ lực sát thương hắn lập tức chấm dứt trạng thái bản thân hắn thấy bây giờ hắn đã nắm giữ đột phá bí quyết đoán tạo pháp độ thuần thục kéo căng đột phá chẳng qua là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng một hồi mãnh liệt kích động tinh thần chiến đấu thật là có thể gặp mà không thể cầu đáng tiếc hiện tại hắn làm tiếp những thứ này tựa hồ đã chậm thanh linh thân thể cũng tại trong nháy mắt bị thương nặng lúc này thân thể dĩ có thể được xưng là tàn phá kim sát huyết dịch không muốn mạng chảy ra cả người sinh mệnh khí tức đã bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt t h â n nghệ nhất tộc nắm giữ kinh khủng chiến đấu tạo nghệ lấy thiên biến vạn hóa bách binh thánh liên chiến thắng đối thủ nhưng sức khôi phục cùng sinh mệnh lực cũng không phải c xin lỗi ta không nghĩ tới lại là dạng này trận chiến đấu này không phải dùng loại này mưu lợi phương thức kết thúc chu nguyên giác nhìn xem thanh linh trên mặt thoáng có chút thở dài nếu như câu nói này từ trong miệng người khác nói ra thanh linh sợ rằng sẽ cảm thấy đây là người thắng cao cao tại thượng trào phúng là đầy cói lòng đắc ý khoe khoang nhưng mà cái này lời nói từ chu nguyên giác trong miệng nói ra lại làm cho thanh linh cảm thấy một loại chân thành thậm chí đối phương đều đã chủ động chấm dứt bản m ệ n h chân hỏa phải biết tại cảnh trong mơ bên trong chiến trường mặc dù không thể chân chính bật phá nhưng đại bộ phận cảm thủ cùng thực tế không sai lâu dài hơn thể nghiệm loại cảnh giới đó không thể nghi ngờ sẽ để sẽ、so、cảm thụ được thương thế trên người thanh linh thánh liên người đặc hữu tuấn lãng trên mặt thoáng qua vẻ mặt phức tạp hắn chậm rãi đứng thẳng tàn phá thân thể duy trì sau cùng phong độ cùng chu nguyên giác đối mặt không là ta thua cảnh giới cao hơn ta cho dù ở thiên bình bên trong chiến trường cũng đã chiếm hết ưu thế cái này chính là một hồi không công bình chiến đấu có thể làm đến bây giờ một bước này thậm chí đột phá tự thân giới hạn không hề nghi ngờ ngươi mới là sau cùng người thắng bất quá nếu có cơ hội ta vẫn hy vọng chúng ta có thể tái chiến một hồi sau khi ngươi đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đường đường chính chính thanh linh mỉm cười đối với chu nguyên g i á c nói ngươi ta đều là một phần của thánh liên văn minh sẽ có cơ hội này chu nguyên giáp gật đầu một cái ông nhưng vào lúc này bên trên bầu trời một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đem thanh linh khí tức kia rơi xuống g á y g ố c nhưng thân thể vẫn như c ũ duy trì đứng yên tư thái cuối cùng bị cột sáng tiếp dẫn rời đi mộng cảnh chiến trường kết cục đã định không nghĩ tới trận đấu này cuối cùng sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc ác long sinh mệnh nhìn xem trên màn sáng tình cảnh có chút chưa thỏa mãn nói không hề nghi ngờ trận chiến đấu này đầy đủ phân khích song phương thủ đoạn ra hết thanh linh cái kia áp đảo tính hoa lệ công kích chú nguyên giác cẩn nhẫn bên trong không thể tưởng tượng nổi chuyển cùng với rơi vào hạ phong sau đó thanh linh cái kia đồng dạng không thể tưởng tượng nổi chuyển đổi cùng để thăng đáng tiếc là trận đấu này lại cuối cùng lấy phương thức như vậy phần cuối không hề nghi ngờ chú nguyên giác mới là người thắng dù sao thanh linh chiếm hết ưu thế kết quả cuối cùng vẫn tạo thành r à n g co hơn nữa bằng vào ta suy đoán nếu như quyết đấu tiếp tục chú nguyên giác phân tích đối thủ tìm chiêu thức tốc độ nhất định tại thanh linh phía trên thắng lợi cuối cùng nhất hay là hắn quan trọng nhất là hắn thu được đột phá cảnh giới thời cơ vô luận cái gì chiến đấu cũng là vì đ ề thăng bản thân mà bây giờ hắn thu được lớn nhất để thăng giờ này k h ắ c này kèm theo thanh linh thân ảnh tại cột ánh sáng tiếp dẫn phía dưới hoàn toàn tiêu thất chu nguyên giác thu được thắng lợi cuối cùng mộng cảnh chiến trường bắt đầu xuất hiện vết dạng sụp đổ cùng tiêu thất đòm nghịt trên cánh đồng hoang vu vô số người quan chiến nhìn xem chậm chạp mơ hồ biến mất hình ảnh hoàn toàn yên tĩnh mặc dù cuối cùng phương thức có chút n mưu lợi h i ể m nghi nhưng kết quả sau cùng nhưng không ai có thể chất vấn chu nguyên giác là đường chi không thẹn người thắng thậm chí trận chiến đấu này trong mắt bọn hắn đều có thể để vào kinh điện chiến đấu hàng ngũ người tới ta đi cùng thi triển thiên tiên phú không ngừng biến hóa cùng khắc chế trong chiến đấu thuế Trung nguyên giác cái tên này đã không còn là hạng người vô danh sau trận chiến này hắn sẽ hoàn toàn khắc ở vô số thích cách giả trong lòng liên quan tới hắn tư liệu thậm chí lại bởi vậy mà truyền bá tiến vào phiến đại lục này tầng cao nhất tồn tại ánh mắt trở thành có tiềm lực thay đổi đại lục thế cục một thành viên cùng những cái tiêu cao cấp nhất gia tộc thiên tài đánh đồng thậm chí khi hắn xuất thân thấp hèn các văn minh tin tức bại lộ sau đó hắn cũng trở thành khóa này văn minh cấp thấp bên trong nổi bật nhất tồn tại gia hòa này bốn trận chiến đấu đánh bại bốn cái văn minh cái này một nhóm tối cường tồn tại thật đúng là Cái này m ộ trận nhóm mấy đại văn minh tối cường mấy đại tối t ê n bản đồng đẳng với bị một mình hắn chọn xong. cơ bị với một t r này nguy trang c h â n cảnh đơn giản giống như là một mình hắn thi đấu biểu diễn tại sao có thể có quái vật như vậy q bốn chương bảy trăm chín mươi tám xen vào việc của người khác c h ú nguyên giác cũng không rõ ràng ngoại giới nghị luận cùng chú mục thối lui ra khỏi m ộ n g cảnh chiến trường sau đó hắn một lần nữa không có nếu như người khác đồng dạng thoát ly nguy trang c h â n cảnh mà l à ý thức một lần nữa về tới trong thân thể ngồi ngay ngắn ở thiên bình quảng trường bằng đá trên ghế ngồi lúc này toàn bộ thiên bình trong sân rộng chỉ còn lại có hắn lẻ loi một người lộ ra mười phần hoang vu giang giác giang giác một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở chu nguyên giác trong đầu toàn bộ đều kết thúc sao hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn cái này đúng thật là một cái việc làm tốt động hy vọng ban tổ chức có thể đủ nhiều nhiều cử hành thực sự không được vé vào cửa quý một chút cũng không quan hệ ông đông nhiên cả tòa thiên bình quảng trường kịch liệt chấn động lên ở giữa tôn này thiên bình pho tượng nước giác cuối cùng màu trắng bằng đá hoàn toàn băng dài ra lộ ra một đạo màu đen thâm thúy hang động một cỗ năng lượng kỳ lạ ba động từ huyệt động màu đen bên trong tiêu tán đi ra một cái vật thể tản ra hào quang màu tím nhạt chậm rãi từ huyệt động màu đen bên trong bay lên đó là một k h o ả g i ố n g một loại nào đó động vật trái tim giống nhau sự vật bên trên có thiên nhiên tạo thành đặc thù đường vân tựa h ồ còn tạ i nhỏ nhẹ nhảy lên trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được một tia băng hẳn bạo ngược khí tức nhìn thấy quả tim này một dạng sự vật chu nguyên rắc thân thể thế mà một cách tự nhiên sinh ra một loại mùn ăn tựa hô nuốt vào hắn thân thể của mình cùng có thể liền có thể thu được cực lớn có ích. đây chính là cuối cùng b á n t h ư ở n g chân giới kỳ vật hắc yên nguyên tâm chú nguyên giác chậm rãi tới gần đi tới phụ cận một cỗ vừa ngửi mượi phần mùi máu tanh nồng đậm chuyển đến nhưng loại này mùi máu tươi lại cũng không để cho người ta phản cảm ngược lại có một loại không nói ra được hương thơm căn cứ và o h ẹ t ì n đám người giới thiệu h ắ n biết đây là một cái hiếm hoi kỳ vật sử dụng sau đó thậm chí có thể đối với bản chất sinh mạng sinh ra tăng thêm hiệu quả thậm chí có thể làm cho tự thân bản m ệ n h chân thuật sinh ra đặc định tính chất biến hóa đối với vô số thích cách giả t ớ nói đây đã là tha thiết ước mơ bảo vật có thể dẫn ra sinh vật nội tâm sâu nhất tầm dục vọng nhưng chu nguyên giác lại cũng không chuẩn bị ăn vào cái đồ chơi này hoặc có lẽ là loại này tăng thêm hắn căn bản là trứng mắt hắn đưa tay ra đem viên kêu màu tím đen trái tim trích vào trong tay bịch bịch tim này lên càng thêm kịch liệt đồng thời sinh mệnh chân phủ cũng chuyển tới tin tức thu được kỳ vật hát n u y ê n nguyên tâm có thể lên giao nộp chân phủ thu hoạch điểm giá trị cùng tích phân ban thưởng giá ngoại nộp lên trên điểm giá trị một trăm vạn t í c h phân một vạn khu vực an toàn đặc biệt giao dịch trên kiến trúc giao nộp điểm giá trị năm trăm vạn t í c h phân năm vạn cảm giác được chân phủ truyền đến tin tức chu nguyên giác hơi xứng sở lộ ra một tia thần sắc thú vị giá ngoại nộp lên trên cùng khu vực an toàn nộp lên trên lại còn có tranh lệch lớn như vậy lấy loại tình huống này phán đoán sợ rằng phải triệt để luyện hóa cái đồ chơi này cũng không phải chuyện dễ dàng hơn nữa thất tự nhạc viên mặc dù có chút trò chơi thuộc tính nhưng cũng không có thanh vật phẩm một thuyết này theo lý thuyết cái đồ chơi này ta không thu được nếu có người có động tâm tư xem ra còn muốn có một phen c h é m g i ế t chu nguyên giác tự a hồ minh bạch cái này nhất thiết định ý tứ dù cho thông qua được ngụy trang trấn cảnh cái này cuối cùng ban thưởng cũng không phải dễ nắm như thế cũng không biết đợi chút nữa sẽ có hay không có người ra tay với ta chú sau khi lấy đi hát bên nguyên tâm toàn bộ ngụy trang chân cảnh bắt đầu kịch liệt chấn động từ đọng nhị hoa nguyên ngoại vi có thể nhìn thấy từng nét đùa chú xiềng xích giống như sợi tơ bị rút ra phóng hướng thiên trên không vô tận chỗ cao chân cảnh bên trong đủ loại sự v ậ n cũng bắt đầu hóa thành của sáng năng lượng tiêu thất cùng lúc đó một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ chu nguyên giác thân ảnh nói đem hắn dẫn khỏi chân cảnh ng la bọn người chỗ sơn cốc vị trí cột sáng di chuyển rơi xuống chu nguyên giác thân ảnh chậm rãi từ trong cột sáng xuất hiện ngụy trang chân cảnh đang biến mất cuối cùng người chiến thắng rời đi chân cảnh cột sáng di chuyển động tĩnh cùng với ng la bọn người vị trí đưa tới xung quanh vô số con mắt nhìn trộm khi chu nguyên giác hoàn toàn xuất hiện trong tay hắn viên k i ê n màu tím đen trái tim hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người là hát viên nguyên tâm chân cảnh cuối cùng bán thưởng có thể làm cho bản mệnh chân thuật tiến hóa cùng lộ sắc kỳ bảo cái này là ngay cả chân phủ trong cửa hàng đều có mua bán hàng hiếm có thậm chí có thể thay đổi một cái thích cách giả vận、mệnh. vô số ánh mắt r ụ c dịch nhìn xem màu tím đen trái tim tràn đầy chiếm làm của riêng dục vọng bọn hắn chỉ có năm người hơn nữa đều tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới cái kia chu Minh giác mặc dù kinh tài tuyệt diễm nhưng bất kể nói thế nào chỉ có tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới mức năng lượng chỉ cần có đầy đủ số lượng chúng ta cũng không phải không có cơ hội muốn thử một lần hay không tương đạo tiếng nghị luận tại truyền bá tương đạo khí tức đang chậm rãi để thăng không khí hiện trường càng ngày càng cháy bỏng enzy la cùng đỏ dọ ba gụ đám người thần sắc cũng tăng thẳng lên tại chân cảnh vòng thứ hai tiết bọn hắn cũng gặp được vây công thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ người tham dự mà bây giờ người hiện trường nhóm ngư long hô tạp người tham dự thậm chí có xung quanh khu vực chạy tới không dự thi cường giả số lượng ít nhất phải có một ngàn đại bộ phận còn tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên thật đánh nhau chỉ sợ rất phiền phước chỉ có chu nguyên giác ánh mắt mang theo một tia thú vị hắn liếc nhìn chung quanh cái tia dấu ở các nơi kẻ nhìn lén giống như là nhìn xem từng khối trôn giấu tại trong đất vàng bạc những người này cũng là điểm giá trị a soát soát soát. đúng lúc này bốn bóng người bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện rơi vào chu nguyên giác đám người bên cạnh uy ấn bộ lạc cả, ạ uyên chi khí nidut thiên nguyệt kiếm nguyệt ngân thanh linh thần nghệ trong bốn trận trận đấu bị chu nguyên giác đánh bại bốn cái ra hỏa đồng thời xuất hiện lần này ng là sắc mặt trong nháy mắt không kèm được bốn người này chẳng lẽ là tới báo thù tới bọn hắn thật muốn lựa chọn đ ộ n g thủ chính mình những người này thật đúng là nhịn không được muốn quay dối chu nguyên giác tiên sinh thỉnh các vị trước tiên qua ta một cửa này bộ lạc ạ hướng về phía chu nguyên giác khẽ gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía c h u quanh dục dịch đám người nidut không nói gì nhìn chu nguyên giác một mắt tiếp đó xoay người qua đi đối với hướng về phía bên ngoài thung lũng giúp ngươi một lần lần sau lại cùng ta đánh một trận tiên h nguyệt kiếm nguyệt ngân đối với chu nguyên giác cười hắc hắc nói đánh bại ta ra hỏa sao có thể chết tại đây một đám gà đất chó sành trên tay thanh linh cười quay người nhìn về phía bên ngoài sơn q u ố c đ ắ n g người tứ đại cao thủ vừa ra mọi người chung quanh lập tức sắc mặt biến đổi lớn vốn đang rục dịch rục vọng trong nháy mắt lạnh một nữa tất cả mọi người không thấy là lúc này chu nguyên giác ra mặt tại hơi hơi rút rụi nhìn xem chung quanh chậm rãi thối lùi đám người nụ cười có chút cứng ngắc bọn ra ai bảo các ngươi xen vào việc của người khác cơ hội kiếm điểm miễn phí lần này mất giáo q bốn chương bảy trăm chín mươi chín cân nhắc tại b ố l ạ ca c nizut thiên nguyệt kiếm thanh linh bốn người uy hiếp phía dưới chung quanh dục dịch đám người hai mặt nhìn nhau đẻ nén xuống dục vọng trong lòng phần lớn người chậm dai thối lui một phần nhỏ người còn tại quan sát nhưng không có nhân tuyển chọn ra tay trong lúc nhất thời tình hình căng thẳng liền như vậy bị hóa giải e n z i l a đỏ dọ bạ gụ mấy người cũng nhịn không được thở dài một hơi trên bả vai áp lực thật lớn tắn đi bọn hắn không nghĩ tới bị chu nguyên giác đánh bại mấy người thế mà toàn bộ đều nguyện ý đứng ra nâng đỡ hạt nhóm theo lý mà nói bị chu nguyên giác đánh bại bỏ lỡ cuối cùng khen thưởng bọn hắn trong lòng hẳn là nghẹn một cỗ khí mới đúng xem như vậy ở phía trước trong mấy trận chiến đấu chu nguyên giác thật đúng là để cho tất cả đối thủ đều tâm phục khẩu phục từ mức độ nào đó tới nói muốn làm điều này muốn so chính diện đánh bại đối thủ muốn khó khăn vô số lần nhìn xem mọi người chung quanh tán đi thanh linh bốn người xoay người nhìn về phía chu nguyên giác vị trí kỳ quái là bọn hắn phát hiện cái này phiền thoái cực lớn được giải quyết chu nguyên giác trên mặt thế mà không có cái gì thần sắc cao hứng ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút q u á dị cùng không vui thế nào có cái gì không thích hợp sao thanh linh hiếu kỳ hướng chu nguyên cảm giác hỏi không có gì chu nguyên giác tâm bên trong có chút im lặng nhưng cũng không thể biểu hiện ra cái gì dù sao nhân ra cũng là xuất phát từ hào ý đến nỗi những cái k i u tàn mất thích c á c h giả không có hướng hắn phát động công kích hắn cũng không tốt chủ động tìm người ta phiền phức hắn vẫn là rất giảng đạo lý kế tiếp ngươi có tính toán gì thiên nguyệt kiếm đối với chu nguyên giác hỏi lần này ngụy trang chân cảnh chiến đấu để cho ta có không ít cảm n ộ ta chuẩn bị lân cận tìm một cái khu vực an toàn tiêu hóa một chút lần nữa xuất quan thời điểm ta cũng đã đột phá tầm thứ nhất cải tạo giới hạn chu nguyên giác nói lần này ngụy trang chân cảnh thu hoạch mười phần cực lớn điểm giá trị tích phân có thể nói mười phần phong phú quan trọng nhất là tại cuối cùng cùng thanh linh trong chiến đấu hắn đoán tạo pháp độ thuần thục đã hoàn toàn thuần thục chỉ cần thời gian nhất định đột phá cảnh giới căn bản không phải vấn đề tài nguyên đầy đủ cảnh giới cũng đạt tiêu chuẩn loại thời điểm này liền cần bình tĩnh lại tăng cao thực lực sau đó lại tiến hành tiếp tục khiêu chiến thêm một cái người liên hệ à chờ ngươi lần nữa xuất quan cảnh giới đề thăng chúng ta mới hảo hảo giao lưu một phen vừa vặn ta gần nhất có thể cũng sẽ ở xung quanh hoạt động thanh linh đối với chu nguyên giác nói hướng chu nguyên cảm giác phát đi hảo hữu xin mấy người khác cũng giống như thế không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi chu nguyên giác từng cái thông qua được mấy người thỉnh cầu nói v ừ i v ạ n sau khi hắn hoàn thành sức mạnh đ ể thăng cần kiểm tra thực lực bản thân tăng lên biên độ giống trước mặt bốn người như thế tốt đ i ê m lắm toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong đoán chừng cũng rất khó tìm nhận được hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt t r u n g quanh còn không biết có bao nhiêu người đang nói các ngươi nếu như có thể mà nói các ngươi vẫn là mau rời khỏi a thiên nguyện kiếm đối với chu nguyên giác mấy người nói đi thôi gần nhất khu vực an toàn ta biết chúng ta trước tiên đi nơi này sau đó lại tính toán e n i la nói đọ dọ ba gu mấy người cũng phụ h ò a theo chu nguyên giác cũng không có cái gì ý kiến phản đối đi theo đám người cùng một chỗ rời đi xích viêm an toàn khu đây là một cái trung đẳng quy mô an toàn khu trong đó t ố i cường tổ chức tên là h nham tương bởi vì khoảng cách đòm nghị hoa nguyên n g rất gần bởi vậy tại ngụy trang t r â n cảnh xuất hiện sau đó các phương dòng người hội tụ trở nên ngư long hữu t ạ n bản thổ tổ chức h nham tương đều đối p h i khu vực này không có tuyệt đối lực khống chế chỉ có thể có đầu rút cổ sức mạnh chờ đợi ngụy trang chân cảnh danh tiếng tán đi nhưng mà tổ chức này chú định không cách nào an bình bởi vì ngụy trang chân cảnh mới vừa vặn kết thúc đoạt được cuối cùng khen thưởng quán quân tổ mấy vị thành viên liền vào ở s í c h viêm an toàn khu mà cái này mấy tôn đại thần mà đưa tới là ngoại giới vô số chú ý tại chu nguyên giác triệt để kết thúc bế quan trước khi rời đi cái này tối cường tổ chức chỉ sợ còn phải nơm nớp lo sợ ăn nhờ ở đ ầ u một đoạn thời gian rất dài bất quá những thứ này đều không phải là chu nguyên giác mấy người muốn bận tâm sự tỉnh mấy người riêng phần mình tìm một cái nhà an toàn liền nhanh chóng tiến nhập trạng thái bế quan enzy la bọn người mặc dù không thể đi đến cuối cùng nhưng trên đường đánh chết đại lượng thích cách giả để cho bọn hắn tích lũy lượng lớn điểm giá trị cùng tích phân thiên bình chiến trường mặc dù thất bại nhưng cùng cường giả chân chính chiến đấu cũng làm cho bọn hắn sinh ra rất nhiều cảm nộ g cùng ý nghĩ cần thời gian đi lắng động cùng nếm thử chú nguyên giác cũng tiến nhập trạng thái tu hành hát huyên nguyên tâm lơ lửng tại nhà an toàn xóa sỉnh tạm thời giá trị của hắn điểm còn đủ cho nên không có đem cái này kỳ vật trực tiếp nộp lên trên chân phủ hắn mặc dù không chính mình mất t r ư ở n g nhưng loại này hiếm hoi kỳ vật tại trong thất tự nhạc viên đều cực kỳ hiếm thấy nộp lên trên chân phủ đổi lấy điểm giá trị trên thực tế cùng nó giá trị thực tế c h ê n lệch rất xa có thể sau đó sẽ có sử dụng tốt hơn phương pháp. Sau đó, trải qua mấy chục lần nếm thử sau hắn liền tìm về trong chiến đấu cực hạn cộng minh trạng thái quanh thân ánh lựa thiếu đốt rèn đốt sinh mệnh bản chất tiến độ thậm chí so truyền thống đoán tạo pháp còn muốn ngon hơn một chút hoặc có thể nói châm đèn pháp cách nào so với đoán tạo pháp càng thêm thích hợp hắn một chút căn cứ vào phỏng đoán của hắn lấy châm đèn pháp bây giờ bản chất chân hỏa rèn đúc tốc độ đại khái chỉ cần hơn một tháng thời gian là hắn có thể đủ triệt để hoàn thành tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đột phá nước chạy thành sông không có chướng ngại bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu tiến hành cấp độ đột phá mà là bắt đầu xem kỹ tự thân xem kỹ hắn bây giờ chỗ dung hợp mấy cái bản chất kết cấu năng lực căn cứ vào chân phủ cho ra tư liệu biểu hiện mỗi một lần cấp độ giới hạn đột phá đều sẽ khiến cho bản chất năng lực cường độ đề thăng nhưng mà bản chất của hắn năng lực hết sức đặc thù hết thể bên ngoài lộ vẽ năng lực cũng là căn cứ vào mô ph hắn không rõ ràng đến lúc đó năng lực đ ể thăng sẽ hay không để cho bây giờ mô phỏng dung hợp năng lực định hình đến mức khó mà làm ra sửa chữa bởi vậy hắn cảm thấy mình cần phải làm cho tự thân chỗ dung hợp kết cấu cam đoan cùng tự thân thân thể tuyệt đối thích phối không xuất hiện lãng phí dung hợp vị sự tỉnh bây giờ ngoại trừ nhất cơ sở ảnh liên kết cấu hắn hết thể chỉ dung hợp bốn loại kết cấu năng lực con dối kết cấu liên mạch kết cấu chuyển sinh tri tu kết cấu cùng trí mạng tinh hồng kết cấu liên mạch kết cấu tạo thành trọng yếu mười hai chân mạch kết cấu cùng nhân thể phù hợp con đường bởi vậy mở ra thậm chí đã trở thành chu nguyên giác bây giờ cường đại nhất chiêu thức cơ sở tất nhiên là không thể sửa đổi cùng từ bỏ chuyển sinh chi tu kết cấu gây dựng lại quanh người h ắ n hệ hô hấp đồng dạng mười phần trọng yếu con dối kết cấu tác dụng với sinh mệnh đơn nguyên ở giữa khả tụ khả tán có thể làm cho thân thể lớn nhỏ như ý đối với chiến đấu có cực lớn ý nghĩa cũng có thể coi là phát triển võ đạo lớn nhỏ như ý thân thể chức năng một loại hình thức đồng dạng có ý nghĩa như vậy còn lại liền chỉ có cái cuối cùng đó chính là trí mạng tinh hồng kết cấu q bốn chương tám trăm thuế biến trí mạng tinh hồng kết cấu là trung nguyên giác đi tới chân giới sau đó chỗ dung hợp thứ nhất đẳng cấp cao cải tạo kết cấu vất quá trước đây dung hợp cái này kết cấu chỉ là thực lực của hắn hữu hạn cơ sở dữ liệu quyền hạn cũng có hạn hơn nữa vì ứng đôi sắp đến tư cách tranh đoạt chiến hắn cần có thể bộc phát cường đại chiến lược sinh mệnh kết cấu lách qua chủng tộc tiềm lực hạn chế bởi vậy mới lựa chọn lấy tự làm tổn thương mình thân thể làm chủ cột trí mạng tinh hồng kết cấu nhưng mà theo thực lực hắn phát triển bây giờ càng là đi lên lấy kết cấu năng lực chế tạo mới nhân thể con đường dùng cái này đến xem chuyên trú vào bộ phát trí mạng tinh hồng năng lực tựa hồ liền lộ ra cùng thân thể của hắn không quá phù hợp có lẽ có thể cân nhắc thay thế đi cái này kết cấu để c hệ o h nay tại tầng thứ nhất cải tạo cải hạn phía giới h í dưới viên thực lực kết cấu, trở thêm lực cấu, càng Lúc nên mãn. n à thống còn có cực lớn cải tạo không gian đặc biệt là đang cùng nỉ dô đặc chiến đấu sau đó hắn đối với loại kia so với hắn năng lượng kết tinh năng lực còn cường hắn hơn năng lượng chứa đựng bộc phát năng lực cảm thấy rất hứng thú đối với hệ tiêu hóa tới nói đây tựa hồ là một cái không tệ cải tạo phương hướng dù sao bây giờ hệ hô hấp năng lượng hấp thu hiệu suất rất cường đại nhưng mà hấp thu năng lượng sau đó vẹn vẹn dựa vào mười hai cùng thân thể của hắn chân mạch cũng rất khó khăn tồn t r ữ những năng lượng này dẫn đến hắn chỉ có thể thông qua hơi thở phương thức đem những thứ này chuyển hóa năng lượng lần nữa bài xuất tỷ lệ lợi dụng cũng không cao thân thể của hắn còn thiếu khuyết một cái như hấp viên bí lô như vậy có thể đại lượng tồn chữ năng lượng khí quan. ba ngày sau đó a từ vô số rậm rạp chẳng trị kết cấu trong tư liệu hắn rốt cuộc tìm được một cái nhìn qua tương đối thích hợp kết cấu cái này kết cấu tên tên là thiên nguyên lỗ sen năng lực này đại khái đặc thù cùng nhị dốt hát quên bí lỗ có c h ỗ giống đối với thánh liên tự mình tiến hành cải tạo tại thánh liên trung tâm mở ra chín đạo lỗ sen loại này lỗ sen tác dụng chỉ có một cái đó chính là áp s ụ n g cùng tồn t r ữ năng lượng những cái kia bị áp s ụ n g năng lượng khổng lồ sẽ ở lỗ sen bên trong tạo thành cố hóa kết cấu nhìn qua giống như là từng viên hạ t sen những thứ này hạ t sen tác dụng cùng chung nguyên giác năng lượng kết tinh giống một phương diện bọn chúng có thể làm năng lượng bổ sung tệ bổ sung thân thể năng lượng một phương diện khác những thứ này hạ sen cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất đem hạ sen từ lỗ sen bên trong đánh ra đã mất đi lỗ sen trói buộc hạ sen bên trong năng lượng khổng lồ sẽ trong nháy mắt nổ tung sinh ra cực kỳ khủng bố sát thương chu nguyên giác nhìn chúng chính là cái này kết cấu năng lượng áp s ụ n g tồn t r ữ năng lực hắn không định n g ừ n g tụ ra chín cái lỗ sen mà là chuẩn bị đối với cái này kết cấu tiến hành điều khiển tinh vi đem chín cái lỗ sen d u n g hợp tại một chỗ chỉ để đem tự thân hệ tiêu hóa chế tạo thành có năng lượng cường đại áp s ụ n g tồn t r ữ năng lực nơi trốn nửa tháng sau đó trong nhà an toàn hô hô hô hô hô chu nguyên giác quanh thân lỗ chân lông mở ra miệng mũi mở ra dùng hết toàn lực hấp thu năng lượng chung quanh Thân thể của hắn liền đại lượng phán phát n năng g đáy lượng bị hệ ô hấp đồng dạng, tiêu hóa cực hạn áp suốt tại bụng của hắn tạo thành từng khối ngưng thực năng lượng khối tại dần dần đem hắn toàn bộ hệ tiêu hóa lấp đầy giờ n à y khắc này chú nguyên phát hiện giống như là hóa thân đại vị vương không ngừng ăn Nấc. đại khái một giờ sau chú nguyên g i á c đình chỉ năng lượng hấp thu há mồm thế mà không tự kìm hãm được ở một cái lúc này cảm thụ của hắn đại khái cùng một cái ăn no rồi nhân loại bình thường giống như phần bụng bị đồ ăn lấp đầy đại não không khỏi sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn năng lượng chứa đựng số lượng nhiều tất cả cùng ta chữ bị cao nhất có thể lượng kết tinh số lượng tương đương theo lý thuyết năng lượng của ta giá trị so trước đó ít nhất tăng lên gấp đôi hơn nữa là có thể tại cảnh trong mơ chiến trường bên trong sử dụng lượng chu nguyên giác tổng kết một chút trước mắt cảm thụ phần bụng áp suất năng lượng khối hắn có thể nhanh chóng tiến hành chuyển hóa một cái trước mắt ở giữa liền hắn có thể cung ứng đến các vị trí cơ thể chính hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút lúc này thân thể của hắn năng lượng dự trữ cho dù không cách nào hoàn toàn cùng ni dù so sánh nhưng cũng chí ít có đối phương hai ba trình độ đây là một cái đáng sợ số lượng bất quá những năng lượng này cần thông qua thân thể cùng chân mạch phóng thích duy nhất một lần phóng thích quá nhiều thân thể đều sẽ chịu đến tổn thương tại thực tế tăng lên lực công kích cùng bộ phát phía trên cũng không như trí mạng tinh hồng như vậy cường hãn chu nguyên giác khẽ lắc đây là một cái không thể tránh khỏi khuyết điểm dù sao trí mạng tinh hồng bản thân liền là vì bộc phát mà thành kết cấu đã mất đi cái này kết cấu lực bộc phát đỉnh phong tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống nhưng bay liên tục cùng năng lực sinh tồn tăng lên hoàn toàn có thể bù đắp bộc phát bên trên thiếu hụt hơn nữa cùng thân thể phù hợp cũng làm cho năng lực này so trí mạng tinh hồng năng lực có càng lớn khai phát không gian Bây giờ, nên bắt đầu bước bước Nguyên giác thấp giọng tự nói. Kết cấu thay giờ, Giác dọng tiếp. nói, đổi tiếp, nên hoàn thành, thấp tự kết đầu Chu cấu kế kế c h ú nguyên giác chậm dại nhắm lại hai mắt đem hết thể tập hợp thành một luồng đồng thời lấy cấp độ sâu cộng hưởng đem nhóm lửa ánh đ ế n thiêu đốt ánh lửa dần dần bao trùm hắn quanh thân thân thể tạp chất sinh mệnh bản chất kết cấu bên trong tạp chất tinh thần tạp chất hết thể tạp chất đều trong ngọn lửa bị nung khô bị ra luyện chỉ có chân chính trói mắt chân kim mới có thể tại trong ngọn lửa lưu giữ lại thân thể của hắn sinh mệnh kết cấu cùng bản chất năng lực đang chậm dại thuế biến q bốn chương tám trăm l i một thánh thể hô hô hô chân họa thiêu đốt lan tràn quanh thân từ trong tới ngoài c ộ n mình chấn động thân thể mỗi một ch trong ậ p chất theo chấn theo tinh hoa bị lưu tại thể、nội. Thuế xuất, tại t động nội. biến. Ông. bị bài bị lưu lúc bất chi bất giác chú nguyên giác trên thân lỗ chân lông khép mở năng lượng phong thích một đoá trắng tinh thánh liên bao phủ xung quanh người hắn phía trước hắn thánh liên là huyết ngọc c h i sắc đó là bởi vì dung hợp trí mạng tinh hồng kết cấu tạo thành kết quả nhưng bây giờ trí mạng tinh hồng kết cấu đã bị hắn tháo rỡ đi đ ổ i thành tiên nguyên lỗ sen bởi vậy bên ngoài thân thể mạo cùng với thánh liên hình thái cũng trở về nguyên bản bộ dáng trắng tinh màu sắc bên trong có m ư ơ i hai đầu kim sắc mạch lạc lưu truyền nhìn qua tràn đầy tinh khiết mỹ cảm tại thánh liên hình thái hiện ra trong n y mắt bản chất chân hỏa liền lan tràn đến thánh liên phía trên thánh liên đang bị chân hỏa nung khô thánh liên hình thái đại biểu chính là hắn sinh mệnh bản chất kết cấu ở nung khô bên trong cái tia nhìn như trắng tinh thánh liên hình thái bên trong thế mà tràn ra một tia một luồng khói đen những thứ này cũng là lúc trước căn bản là không có cách phát giác tạp chất trong lúc vô tình ảnh hưởng sinh mệnh bản chất năng lực phát huy kèm theo tạp chất bay hơi chu nguyên giác quanh người thánh liên hình thái bắt đầu sinh ra biến hóa nguyên bản bao trùn quanh người khoảng ba bốn mét cự đại thánh liên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nh Từ nguyên bản thông qua mô phỏng kết cấu dung hợp cái khác sinh mệnh kết cấu là một loại giống số lượng chất cành hiệu quả khác biệt kết cấu năng lực bị giá tiếp đến cùng một căn thân cành phía trên mặc dù có thể đồng thời sinh ra hiệu quả khác nhau nhưng những thứ này hiệu quả lại phân biệt rõ ràng đủ loại dung hợp kết cấu ở vào khu vực khác nhau không can thiệp chuyện của nhau mà bây giờ kèm theo chân hỏa núi khô những thứ này kết cấu nguyên bản bộ dáng tại hòa tan cuối cùng lẫn nhau đem hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cùng chu nguyên giác thân thể viên này thân cảnh triệt để dung hợp đến lúc đó những thứ này kết cấu liền không còn là mô phỏng mà đến dị t r ù n g kết cấu mà là hội tụ hợp ra một cái bao hàm phía trước sở hữu năng lực trước nay chưa có kết cấu đối với cái khác sinh mệnh tôi nói đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa bản chất năng lực cường hóa nhưng đối với chu nguyên giác tôi nói không chỉ mang ý nghĩa năng lực cường hóa càng mang ý nghĩa năng lực triệt để dung hợp chỉ có đến lúc đó hắn mới có thể nói chính mình triệt để nắm giữ những thứ này kết cấu thời gian tại từng giây từng phút trôi qua chú nguyên giác hoàn toàn đắm chìm trong loại này l ỗ sắt trong trạng thái gần tới hai tháng sau đó bao phủ tại hắn quanh người thánh liên hình thái đã rút nhỏ một ba đã không cách nào hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn chỉ có thể trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn tất cả kết cấu đã triệt để dung hợp một t h ể trở thành một cái mới kết cấu hệ hô hấp cùng hệ tiêu hóa liên thông hệ tiêu hóa cùng m ộ ư ơ i hai chân mạch liên thông con dối kết cấu triệt để trở thành chu nguyên giác tế bào năng lực một trong không còn lấy màu đỏ sợi tơ hình thức xuất hiện giờ này khác này chú nguyên giác rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình sinh ra tiến hóa cùng nhẹ vọt kết cấu năng lực cùng thân thể hắn năng lực tuy hai mà một đây chính là đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn cảm giác sao chu nguyên giác thấp giọng tự nói liên tục không ngừng lực cảm từ trong thân thể xông ra làm hắn có một loại lập tức thí nghiệm một chút xúc động hơn nữa không chỉ chỉ là kết cấu cùng thân thể để thăng hắn có thể cảm thấy mô phỏng bản chất tại trải qua chân hỏa đ u n g khô sau đó năng lực đồng dạng sinh ra thuế biến t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên đủ loại kết cấu hắn đã có thể mô phỏng cùng rung hợp cái này mới rung hợp năng lực đã cùng bọn chúng trước đây bản chất hoàn toàn khác biệt có thể nói đã là một loại mới kết cấu hẳn là có tên mới lấy thánh liên tri đạo khiến người ta thể sinh ra t h ủ y biến siêu phàm t h o á t tục loại kết cấu này liền đem c h i mệnh tên là thánh thể kết cấu a chu nguyên giác vì cái này đổi mới hoàn toàn kết cấu lấy một cái tương đối chuẩn xác tên bất quá hiện giờ thánh thể kết cấu còn cũng không hoàn chỉnh chỉ có làm toàn thân sở hữu công năng bị kết cấu năng lực thay đổi kia mới là chân chính hoàn chỉnh thánh thể cũng không biết ba tầng cải tạo giới hạn trong vòng có thể làm được hay không xây dựng hoàn chỉnh thánh thể kết cấu nếu như không thể cũng không có quan hệ hắn sẽ đi thử một lần cái kia đông khu m ư bên trong không người đến qua tầng thứ tư sau đó hắn liền bắt đầu đối với thánh thể kết cấu tiến hành một loạt khảo thí thì như nói tháo dỡ khảo thí tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trước chỗ dung hợp tất cả kết cấu hắn đều có thể tùy ý tháo dỡ cùng thay đổi không biết hiện tại tình huống như thế nào hắn là một m phen nếm thử sau đó phát hiện trải qua chân hỏa n u n g khô thánh thể kết cấu đã hoàn toàn dung hợp giống như là sắt thép hòa lại với nhau căn bản khó mà chia cắt lại càng không cần phải nói đem lúc trước kết cấu mộ đủ lệ đơn độc tháo ra lại là một chút nếm thử sau đó hắn phát hiện muốn tháo dỡ tựa hồ cũng không phải là không thể được nhưng mà hết thầy đều nhất thiết phải bắt đầu lại từ đầu Hắn cần một lần nữa kinh lịch phỏng, cần lần nữa một mô duy n cùng đột phá giới hạn chân nung trình, mới có thể hoàn g giới hợp phá hỏa khô thể thành h có cơ sở kết cấu đột kết t quá mới a sở đổi. k h ô nhất g ề nghi ngờ, cái này sẽ tiêu hào thời gian dài, xem ra sau này chọn hào thời cái tiêu dài, c sẽ sau kết ra lửa xem u dung hợp h ờ i i đ ể một cần càng thêm để tâm m để chút. lần à m một một xong khảo sát, hắn liền ngừng lại. Duy nhất cột chút trụ sát, khi sau Duy lại. l bế quan gần tới bốn tháng đối với đã thành thói quen thời gian mất đi chân giới sinh mệnh tới nói không tính là gì nhưng mà với hắn mà nói cái này đã có thể xem như rất dài một đoạn bế quan thời gian lâu như vậy không có hoạt động quanh thân đều có loại cảm giác gì xét hắn lấy ý chi đóng lại chân phủ tin tức che đậy công năng trong n y mắt đại lượng tin tức thanh nhâm nhắc nhở tựa như súng máy đồng dạng xuất hiện tại trong đầu của hắn có a n g e l l a đỏ dọ bạ c ủ đám người cũng có thiên n g u y ệ t kiếm thanh linh đám người ti tước đặc biệt là thanh linh bọn người đối với hắn phải t r ă n g đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn có thể hay không tiến hành một vòng lập u bàn mười phần đệ bụng đến miễn phí bao cắt quả n h i ê n chính mình liền sẽ đưa tới cửa chu nguyên giác khỏe miệng mỉm cười đối với bốn người đồng thời phát ra tin tức cho thấy mình đã đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn nếu như bọn hắn có thời, gian, tùy thời có thể tới tụ lại sau đó hắn lại liên lạc e n g y la b ọ n người biểu thị chính mình chuẩn bị xuất q u a n hỏi thăm bọn họ tình trạng hiện tại mà đỏ dọ bạ cụ mấy người cũng trả lời tin tức biểu thị mấy người bọn họ tùy thời đều có thể xuất q u a n bọn hắn đều đang đợi chu nguyên giác tin tức biết chu nguyên giác đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn tin tức sau đó nhao nhao biểu thị muốn thử một lần chu nguyên giác thực lực đến trình độ nào sau đó không lâu hắn cũng nhận được thanh linh bốn người tin tức bốn người đều biểu thị chính mình ngay tại khoảng cách xích viêm an toàn khu khoảng cách không xa sẽ ở trong vòng ba ngày chạy đến đối với vừa xuất quân liền có nhiều như vậy bao cắt đang đợi chính mình chuyện này chu nguyên giác hơi lộ ra vẻ tươi cười. q bốn chương tám trăm linh hai mạnh hơn bạo lực ba ngày sau đó xích viêm an toàn khu bên ngoài một mảnh dân cư thưa thất hoang vu nơi mấy đạo nhân ảnh tụ tập ở nơi này trong đó bốn đạo nhân ảnh đứng ở một bên đứng xa nhìn chính là a n g e l l a đò dọa bạ gù bốn người mà chu nguyên giác cùng thanh linh bốn người thì đứng tại trên một mảnh cực lớn chỗ đặt chân lại nói t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn để thăng thật sự có như thế lớn sao tên kia duy nhất một lần đối đầu chúng ta bốn người thậm chí ngay cả kỹ pháp lĩnh vực đều không dùng liền đem chúng ta đánh bại đò dọa gù nhìn xem phương xa mấy người nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm ba ngày trước bọn hắn vốn là tràn đầy phấn khởi muốn xem một chút đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn chu nguyên giác mạnh bao nhiêu kết quả là bọn hắn bị thật sâu đà kích bốn người bọn họ cùng tiến lên liên kỹ pháp lĩnh vực cũng không có sử dụng không tới ba phút bốn người bọn họ liền đã nhịn không được chỉ có thể chịu v h u a loại cương độ này tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn lấy bốn người bọn họ liên thủ thực lực liền xem như thiên nguyệt kiếm bọn người loại tồn tại này mặc dù sẽ không thua nhưng như thế nào cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết ít nhất sẽ dùng tới thực lực chân chính mới đúng bọn hắn không nghĩ ra tầm thứ nhất cải tạo giới hạn vì sao lại mấy người nói, nhất các ngươi b muốn NG là đ từng cái lên vẫn là cùng một chỗ chu nguyên giác cởi đối với trước mặt bốn người hỏi cùng tiến lên đừng nói dỡn ngươi đang vũ nhục chúng ta sao thanh linh nhún vai nói những người khác cũng gật đầu biểu thị đồng ý đối với bọn hắn những thiên tài này tới nói dưới tình huống cùng cảnh giới tại trong bình thường l u ậ t bản đi vây công một người cái kia đúng là rất lớn vũ n h ụ ta đều không có vấn đề vậy các ngươi ai tới trước chu nguyên g i á n nói đương nhiên là ta lần trước chúng ta chiến đấu còn không có một cái viên mãn kết cục bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội để cho ta nhìn một chút đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạng ngươi có thể tới trình độ gì thanh linh cười đứng dậy thanh linh tiên sinh mọi thứ đều phải giảm một cái tới trước tới sau trong chúng ta thế nhưng là ta thứ nhất chạy đến xích viêm an toàn khu theo lý thuyết hẳn là ta trước tiên bộ lạc cạ cười ha h à đứng dậy hai người khác tự a hồ cũng không có nhuộm bộ ý tứ ngươi một câu ta một câu dùm b e n bốc thăm a cuối cùng ai cũng không thuyết phục được a i mấy người quyết định dùng nguyên thủy nhất vận khí quyết định thứ tự xuất trận kết quả vận khí tốt nhất lại là nghỉ rụt cái này tên nốc to con mấy người khác gương mặt không cam lỏng nhưng trước đó nói xong rồi cũng không cách nào đổi ý chỉ có thể lui sang một bên đem sân bãi để chống giao cho chu nguyên g i á c cùng nghỉ rút cái này tên nốc to con không tại phương diện kỹ pháp có chỗ tiến bộ vô luận đánh bao nhiều lần đều là giống nhau kết quả a thiên nguyệt kiếm vử lạnh nói ta chỉ là hiếu kỳ chu nguyên giác g i a hỏa này đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn sau đó sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên nị rụt g i a hỏa này có thể có thể giúp chúng ta tham dò kỹ thanh linh nói đang tại mấy người đối thoại lúc trong sân nị rụt cùng chu nguyên giác đối chiến đã bắt đầu vây anh nị rụt thân hình trong nháy mắt dị hóa tiến vào hình thái chiến đấu quanh thân chín mươi chín đạo bí lô khép mở nhưng lần này chu nguyên giác có thể cảm nhận được hắn khác biệt trong mắt của hắn không còn là khát máu đỏ tươi ngược lại nhìn qua mười phần tỉnh táo năng lượng di động không hề chỉ là đơn thuần cuồng bạo mà là có quy luận nhất định hắn thân thể cao lớn cũng không có bốn chân như là dã thu đánh thẳng tới mà là thế mà bày ra một cái tương tự với cách đấu k ỹ thức mở đầu tư thế mấy tháng này ta đều đang nghiên cứu kỹ pháp đây đúng là ta nhược hạng nhưng mà bây giờ hẳn là sẽ có chỗ khác biệt hơn nữa t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên ta cùng với ta năng lực có bất đồng rất lớn ngươi cũng nên cẩn thận ni rút trầm giọng nói xem ra ngươi cũng có không ít tiến bộ bất quá lần này ta nhưng cũng không định sử dụng kỹ pháp vừa vặn tương phản ta muốn kiểm tra một chút c ô thân thể này thuần bị trình độ bạo lực ngươi cũng muốn cẩn thận chu nguyên giáp vừa cười vừa nói đơn thuần bạo lực so với ta vậy liền để ta nhìn n g ư ơ i đến cùng tăng lên năng lực gì nị rút nhữ m à y nói hắn thật đúng là không tin có người có thể giới tình huống cùng cảnh giới tại trên thuần túy bạo lực cùng hắn đánh đồng tại chỗ mấy người đều không được đối với năng lực của mình hắn có sự tự tin mạnh mẽ hắn sở dĩ bại bởi chu nguyên giác không phải về mặt sức mạnh mà là trên kỹ xảo trên l ệ thật lớn như vậy cẩn thận chu nguyên giác mỉm cười ông cùng với hắn năng lượng phong thích một đoá trắng tinh thánh liên lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn mười hai đầu chân mạch tại liên thân di động màu trắng thanh linh hơi kinh ngạc phía trước da hỏa này thánh liên l à màu máu đỏ xem ra cải tạo giới hạn đột phá quả thật làm cho hắn có khác biệt rất lớn bất quá đơn thuần từ cảm giác nhìn lại tựa hồ không có quá mạnh năng lượng b a đ ộ n thậm chí liền uy hiếp cảm giác đều không mạnh xem ra hắn không định thi triển kỹ pháp lĩnh mộ thật muốn cùng cái kia giả thú so đấu thuần túy bạo lực nhìn thế nào cái này có chút không biết tự lượng sức mình không chút khách khi nói nếu như chỉ là so đấu bạo lực hắn tại nỉ rút trên tay đều chống đỡ không dưới mười phút chu nguyên g i á c thân thể chậm rãi cong lên chân đột nhiên phát lực v anh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vết rách chẳng t r ị nhìn như không có q u á nhiều uy hiếp cùng năng lượng ở hệ hô hấp hấp thu đại lượng năng lượng hệ tiêu hóa áp suất cùng chứa đựng hơn nữa chuyển vận cho m ộ ư ơ i hai chân mạch tiến hành thêm một bước áp suất cùng gia tốc sau đó cung cấp đến quanh thân mỗi một khỏa tế bào bên trong từ tế bào lực kéo năng lực triệt để kích hoạt thân thể năng lượng nhìn qua tựa hồ không có cái gì cường hãn dị tượng nhưng trên thực tế đây chẳng qua là bởi vì chu nguyên giác năng lực cùng thân thể độ phù hợp cực cao ự c c trở thành thân thể cơ năng một bộ phận khó mà cảm giác cùng phát giác n h i rút trong nháy mắt liền từ bỏ tất cả quyền g i á phát ra cực lớn gầm thét chín mươi chín đạo hát quen y bí lỗ triệt để giải phóng năng lượng giống như thần long giống nhau màu đen điện quang quân quanh người hắn có thể cảm thấy chu nguyên giác công kích trong cái k i a thuần túy bạo lực tựa hồ mạnh hơn hắn và anh tiếng vang bên trong bàn tay hai người chấn động lại với nhau cách cách cách c á h ba nị rút thân thể to lớn liền lùi lại vài chục bước cái này mới miễn cưỡng dừng hẳn mỗi một bước đều để mặt đất xuất hiện sâu đậm long xuống trái lại chu nguyên giác lại vẹn vẹn chỉ lui về phía sau ba bước mặc dù tại trên thuần túy năng lượng dự trữ lượng không bằng nị rút nhưng mà t h á một trường đối với anh không có quá nhiều kỹ pháp thành phần có thể nói chính là thuần túy nhất bạo lực va chạm đây vốn là nỉ rụt tối cường năng lực nhưng bây giờ lại tại trước mặt chu nguyên giác đã rơi vào hạ phong chung quanh quan chiến thanh linh cùng xa xa n gì la bọn người nhìn xem chu nguyên giác chính diện một trường đem nỉ rụt cái này chỉ hung thú đánh lui nguyên bản đám người tiếng nghị luận nhau nhau ngừng tràn g diện hơi hơi yên tĩnh liên lùi lại vài chục bước n h ỉ rụt con ngươi r ú t thành tây kim vừa mới một khắc này chu nguyên giác trên thân tuân ra sức mạnh đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thật sự vẹn vẹn chỉ là thuần túy bạo lực có thể so sánh với hắn giống nghị rụt gầm nhẹ một tiếng từ bỏ tư thế triệt để tiến nhập như giả thu công kích hình thái kích phát ra nội tâm thuần túy thu tính lúc này y theo thân thể bản năng chỉ dẫn mới là hắn buộc phát tối cường thời điểm đông bốn chân chạm đất xông phá không khí giống như manh thú tấn công chu nguyên g i á c trong mắt cũng hơi có chút hư vấn năng lượng trong cơ thể vận chuyển càng thêm lưu loát đủ loại cơ năng ở giữa phối hợp lẫn nhau ầm ầm ầm ầm hai người bắt đầu sức mạnh nguyên thủy nhất đối với anh ni rút từ các phương phát động công kích mà chu nguyên g i á c thì bất động như núi đứng tại chỗ ương đối mỗi một lần bị đánh lui cũng là ni rút hơn nữa tại trong đụng trạm chu nguyên g i á c thân thể sản sinh biến hóa con dối năng lực chuyển hóa sinh mệnh đơn nguyên lực kéo có hiệu lực theo va chạm càng ngày càng kịch liệt thân thể của hắn tiến nhập trạng thái lớn nhỏ như ý cùng lúc trước lớn nhỏ như ý trạng thái khác biệt một lần này lớn nhỏ như ý không chỉ, chỉ là tế b Mà là tại phong phú năng lượng nhưng bây giờ hắn giống như là không ngừng sinh trường sắt thép hình thể thay đổi đồng thời cường độ thân thể không có bất kỳ cái gì giảm xuống bất quá cái này cũng mang ý nghĩa thân thể của hắn không thể như trước đây lớn nhỏ như ý như vậy trong nháy mắt mở rộng đến gần hai mươi m độ cao nhưng khoảng một mươi m nhưng vẫn là có thể làm được 2 m 3 m 5 m theo thân thể của hắn tại trong đụng c h ạ m càng ngày càng bành trướng chứa đựng tại dạ dày đại lượng áp suất năng lượng bị nhanh chóng chuyển hóa hắn vốn là kinh khủng bạo lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh nguyên bản hình thể giống như, như cự thú nị r u ộ t dần dần hình thể đã không cách nào cùng hắn đánh đồng nhìn qua p h ả n phất như là cự nhân tại c h ấ n áp một cái bùng nổ độc lang hoặc h ở sở lần lượt bị bàn tay to lớn đánh bay liên tiếp mấy chục lần sau đó bị đánh bay nị r u ộ t dứt khoát chổng vó té nằm trên mặt đất hóa thú thân thể dần dần heo r ú khôi phục được hình thái bình thường c h n ó i đạo u y ề n bí lỗ cũng toàn bộ biến mất không、đánh. Không đánh. Hắn thấp dọng tự nói, hai mắt vô thần, mắt dọng nói, tự vô cùng á cái giác thái i kia giữ hoài nghi sinh hiệu. Nơi đối cười, đại tiểu nhiên này hắn trương nguyên bản tận có có ngốc manh lên. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ gặp đà kích không nhẹ, nhân nhìn phương dạng này, nguyên giác mỉm cười, đại như ý hình làm đà thấy mặt mỉm cho có có chút kích có chút chu co thú hồ Thử. tựa xa, đột gặp đều dấu bộ bộ vẻ vào. ý với hình thể thu nhỏ đại l ư ợ n giống g như khí thể giống nhau sự vật từ chu nguyên giác nguyên giác bị bãi x u ấ t cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đó là từ t ừ n g viên nhỏ bé màu trắng kết tinh hình thành sương mù cái này kỳ thực là hắn tự thân tế b à o chết đi sinh ra kết tinh vật kèm theo thể hình co rút lại hắn sẽ rút ra đại bộ phận quán t r ú tại trong tế bào năng lượng thu về vào trong hệ tiêu hóa dùng cái này tới khôi phục bình thường hình thể khôi phục bình thường hình thái chu nguyên giác từ trong x ư ơ n g mù khói trắng đi ra n ằ m dưới đất nỉ rút cũng đứng lên tới nhìn xem đối thủ trước mặt không biết nên nói cái gì giống như một cái chiến bại lang vương chậm rãi rời đi trung tâm chiến trường đến lượt các người. âm thanh đem bọn hắn mấy người từ trong n â y người giật mình tính giấc đến cùng gì tình huống n h i rút cái này chỉ hung thú thế mà tại phương diện thuần túy bạo lực bị đối thủ đánh thành một cái s ù n g vật mấy người há to miệng nói không ra lời chẳng lẽ ra hỏa này tầng thứ nhất cải tạo giới hạn để thăng toàn bộ đều đặt ở năng lượng cường độ phía trên sao cái tiếp theo đến ta bộ lạc ả ho nhẹ một tiếng sửa sang lại một cái cổ áo của mình cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái sau lưng năm mai ấn châu chuyển động hắn thấp bé thân hình liền hữu nhã đẳng không mà lên đi tới trong sân trôi lơ lửng ở chu nguyên g i á c trước người thực lực của đối phương đến cùng như thế nào tự mình thử một lần chặng phải xe biết như vậy chu tiên sinh chúng ta bắt đầu đi bộ lạc cả đối với chu nguyên g i á t nói ông sau đó hắn cũng không chơi liều sau lưng năm mai ấn châu nhanh chóng chuyển động cuối cùng hợp thành một thể tạo thành một vòng ánh sáng chói mắt vòng năng lượng ba động khủng bố chấn động xung quanh khu vực đem hắn tôn lên giống như thần minh vừa lên tới hắn liền thi triển ra tối cường ngũ ấn hình thái cẩn thận lần này ta công kích nhưng không giống với trước đây bộ lạc cả thân hình hơi hơi lên cao song t r ư ở n g dựng thẳng lên cường hãn năng lượng chút xuống vô tận ma vực thiên thạch c ú n phong nọc độc vô số phủ văn công kích tại bên cạnh hắn tạo ra nối thành một mảnh cùng phía trước một dạng công kích chu nguyên giác hơi có chút kinh ngạc chiêu thức này lúc đó tại thiên bình chiến trường đối phương liền đã từng thi triển qua hiện tại xem ra ngoại trừ năng lượng ba động mạnh hơn tựa hồ không có cái gì những đặc điểm khác thậm chí liền phụ văn năng lực công kích trình tự cũng không có thay đổi nghĩ bằng vào công kích giống nhau đối kháng ta sao chu nguyên giác trầm ngâm nói đây cũng không phải là công kích giống nhau nhìn xem cái kia vô số bay về phía chu nguyên giác vô số phụ văn công kích độ lạ cả hơi hơi meo lại hai mắt t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên hắn không chỉ có riêng là năng lượng tăng lên nguyên tố trưởng khống độ cũng có tăng lên cực lớn cái này khiến hắn có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn Tỷ như bây giờ hắn thi triển phù văn năng lực nhìn như cùng lúc trước trong chiến đấu giống nhau nhưng nếu như chu nguyên giác thật sự phớt l ở cái k i a liền sẽ rơi vào hắn cái bẫy bằng vào cường hãn nguyên tố lực k h ô n g chế hắn làm được không thể tưởng tượng nổi thao tác đó chính là phù văn điệp gia đem hai loại phù văn năng lực trồng chất lên nhau ngoại tầng chỉ là biểu tượng dù n g mê hoặc địch n h â n cảm giác khi thật sự bộc phát thời điểm ba ở trong đó tầng bên trong năng lực mới thật sự là xuất kỳ bất ý chí mạng vương bài lần trước hắn chính là bại bởi chu nguyên giác hình thành kỹ pháp lĩnh vực để cho hắn nhận lấy cực lớn dẫn dắt bởi vậy lần này tại hơn ba tháng trong thời gian hắn đối tự thân công kích cùng phù văn tiến hành tăng lên thêm một bước song trọng phù văn hệ thống đúng là hắn chuyên môn vì ứng đối kỹ pháp lĩnh vực mở ra phát ra kỹ xảo q bốn chương tám trăm linh bốn vô tận thôn vệ lấy tầng ngoài phù văn năng lực mê hoặc đối thủ vòng trong t ầ n g phù văn năng lực tiến hành sát thương hắn tin tưởng tại hắn mới khai phá năng lực phía dưới cho dù là tinh thông kỹ pháp lĩnh vực tồn tại cũng không cách nào lại dự báo công kích của hắn mà phía trước chu nguyên giác thi triển thuần túy bạo lực hắn không lo lắng nhất chính là này c h ủ loại hình hắn phủ văn năng lực bên trong vô số hiệu quả đặc biệt sẽ dần dần đem thuần túy bạo lực cá thể kéo vào vỗ bùn Đến đây đi. liền để ta xem một chút n g ư ơ i như thế nào ứng đối ta cái này chuyên môn vì n g ư ơ i mà nghiên cứu năng lực đạo thứ nhất công kích đã hướng về chu nguyên giác tiếp cận đó là một k h o a từ thổ nguyên tố tạo thành cực lớn thiên thạch hình thể là chu nguyên giác gấp trăm lần trở lên mà giấu ở trong đó tầng bên trong phủ văn công kích tên là dối loạn thuật là một loại huyễn thuật phối hợp năng lượng quấy nhiêu phủ văn thuật thức một khi chu nguyên giác trúng chiêu thân thể dòng năng lượng lưu động cùng điều khiển liền sẽ bị quấy dày cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng chu nguyên giác sau đó kỹ pháp lĩnh vực thi triển theo lý thuyết chỉ cần hắn tại kích thứ nhất thời điểm sơ xuất như vậy rất có thể liền sẽ đặt vững hắn sau đó bại cục nhìn xem công kích tiếp cận bộ lạc ạ trong ánh mắt đã tuân ra vẻ mong đợi từ mức độ nào đó tới nói bộ lạc ạ đích thật là phù văn nhất mạch thiên tài ba tháng ngắn ngủi liền khai phá ra kỹ xảo như vậy nếu như chỉ vận dụng đơn thuần kỹ pháp lĩnh vực tiến hành chống cự liền xem như chu nguyên giác cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đáng tiếc hắn gặp phải là đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn lột xác ra thánh thể kết cấu chu nguyên giác tại công kích tới gần trong nháy mắt chu nguyên giác không có bày ra tư thế cũng không có vung đầu nằm đấm hắm l à ứng đối chỉ có một cái quanh thân lỗ chân lông khép mở miệ mũi mở ra tiếp đó m ạ n liệt thân thể của h ắ n phảng phất chính là một cái sâu không thấy đáy vượt sâu chung quanh vô cùng vô tận năng lượng đều trong nháy mắt bị dẫn dắt thông qua miệng mũi tiến nhập hắn hệ tiêu hóa sau đó bị hệ tiêu hóa kịch liệt t áp x ụ n vừa vặn trải qua phía trước một hồi cùng nị h ruột thuần túy bạo lực chiến đấu hệ tiêu hóa bên trong tích góp đại lượng năng lượng đã có không nhỏ tiêu hao bây giờ b ổ lạc ả công kích có thể nói tới đúng lúc cực lớn thiên thạch bên trong lần chứa năng lượng kinh khủng bị hấp thu gần một ba thậm chí còn chưa kịp bộc phát vô cùng tinh vi phủ văn kết cấu liền sinh ra sụp đổ cả viên thiên thạch hóa thành năng lượng màu vàng đất tung tái ra trong, đó tầng bên trong phủ văn hiện lộ ra. nhưng tương tự còn chưa kịp bộc phát liền bị chu nguyên giác kéo dài không ngừng hấp khí hấp thu năng lượng lần nữa sụp đổ thế mà tại trong phủ văn nội hàm khác biệt phủ văn công kích chẳng thể trách nhìn bề ngoài đi lên công kích cùng lúc trước chiến đấu giống nhau hạn chì thấp giọng tự nói nhưng mà loại này cường đại chiêu thức đối với chu nguyên giác thế mà hoàn toàn không cần r a hòa này một mặt mong đợi bộ lạc ả nhìn thấy chu nguyên giác hóa giải công kích mình thao tác khuôn mặt lập tức có cắp từ trước đến nay nho nhã lễ độ hắn suýt chút nữa một câu chửi bậy mắng thành tiếng chính mình chú tâm chuẩn bị lâu như vậy năng lực liền bị đơn giản như vậy hóa giải đã mất đi lần đầu tiên đánh bất ngờ. để cho đối thủ biết mình trong công kích nguyên cơ sau cái kia hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều bất quá cũng chỉ bất quá là mất đi tiên cơ mà thôi cũng không phải là không có thành công ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể nuốt tới khi nào bộ lạc c ả t r ậ n cắn răng một cái lần nữa gia tăng năng lực phát ra vô số phủ văn năng lực từ trên trời giang xuống công về phía chu nguyên giác mà chu nguyên giác ứng đối phương thức từ đầu đến cuối cũng không có phát sinh thay đổi há mồm hấp khí khổng l ồ năng lực từ xung quanh người hắn lộ chân lông cùng miệng mũi con chú phản phất không có cực hạ tất cả phù văn công kích tới đến trước mặt hắn liền sẽ bởi vì năng lượng thôn vệ mà bị tăng ă giã cho dù không có tăng ă giã bị thôn vệ đại lượng năng lượng sau đó cường độ công kích cũng giảm xuống rất nhiều căn bản là không có cách đối với nắm giữ bất tử ấn chu nguyên giác sinh ra tính thực chất tổn thương ngược lại đang quần quận không ngừng trong công kích chu nguyên giác tiêu hao năng lượng thu được bổ sung loại trạng thái này hết thể kéo dài gần mười phút bởi vì đại lượng thôn vệ năng lượng dần dần đạt đến thân thể tiếp nhận cực h ạ n chu nguyên giác không thể không lần nữa thi triển đại tiểu như ý trạng thái mở rộng hình thể dùng cái này tới tăng thêm thân thể năng lượng sức chịu đự trong lúc bất chi bất giác cả người hắn hình thể đã đạt đến tiếp cận 1 0 m trình độ tóc cùng lông tơ từng chiếc dựng ngược nộp phát t r c n g quan nhìn qua mười phần kinh khủng mà lúc này đây bộ lạc cạ sắc mặt đã hết sức khó coi năng lượng dự trữ đã tiếp cận đ ư c hạn nhưng vào lúc này hình thể tiếp cận 1 0 m chu nguyên giác cặp kia phảng phất có ánh chớp quấn quanh hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên người hắn trong cặp mắt kia tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó mãnh liệt năng lượng chút xuống dục vọng lộc cộc vốn đang chuẩn bị dãy r u một chút bộ lạc cạ bị ánh mắt này để mắt tới sau đó triệt để từ bỏ phản kháng sau gót vòng sáng hóa giải một lần n bất ỏ xuống m đắc dĩ hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngửa mặt lên trời há to miệng hệ tiêu hóa nhúc ních đại lượng ngưng kết thành khối hình dáng năng lượng kết tinh bị hắn từ trong bụng nôn mửa đi ra ném đi hướng về phía trong cao không mà đã mất đi hệ tiêu hóa năng lượng cát xúc những thứ này đọc lại năng lượng khối cấp tốc sụp đổ cuối cùng hoàn toàn bị dẫn bạo ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trời cao bên trong xảy ra kinh khủng liên hoàn năng lượng nổ t u n g giống như phồn thịnh nhất khói lửa hừng hực mà hùng vĩ tại thiên nguyên lỗ xen năng lực thiên phú bên trong những thứ này áp s ụ n g năng lượng khối có cường hãn lực bộc phát chỉ bất quá chu nguyên giác cảm thấy loại năng lượng này phóng thích phương thức quá mức cấp thấp bởi vậy không có sử dụng theo đại lượng năng lượng bài xuất chu nguyên giác chậm rãi co vào biến trở về trước đây bộ dáng hô hắn thật dài thở ra một hơi liền phảng phất tích lùi ở trong người áp lực thật lớn lấy được phóng thích đồng dạng trên mặt đã lộ ra một tia nhẹ nhõm chi thái xem ra đơn thuần muốn lấy thôn vệ năng lượng phương thức hóa giải cùng cấp bậc đối thủ năng lượng công kích vẫn là quá khó khăn một chút thân thể sức thừa nhận hữu h ạ bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch ít nhất đại khái biết được tự thân năng lượng dung nạp cực hạn ở đâu cái tiếp theo là ai có thể bắt đầu ta không cần nghỉ ngơi chu nguyên giắc quay đầu nhìn về phía thanh linh bọn người vị trí còn chưa ra sân thanh linh cùng thiên nguyệt kiếm liếc nhau một cái lúc vừa tới trong mắt kích động đã biến mất rồi hơn phân nửa ra hòa này đến cùng là gì tình huống đột phá một tầng cải tạo giới hạn sau đó thực lực tăng lên đơn giản giống như là đổi một người cái này còn không có dùng r a kỹ pháp lĩnh vực cường độ đã đến loại trình độ này dùng đến kỹ pháp lĩnh vực sau đó cái kia còn đánh như thế nào q bốn chương tám trăm linh năm lược cùng kỹ thiên nguyệt kiếm cùng thanh linh hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là thanh linh đứng d ậ y căn cứ vào bước thăm kết quả cái tiếp theo liền đến thiên hắn nếu là thuần túy bạo lực đề thăng như vậy rất có thể kỹ pháp lĩnh vực điều khiển lực liền sẽ hạ xuống nếu như là dạng này đến xem như vậy chu nguyên giác tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng bước chân hắn điểm nhẹ thân ảnh liền đã đi tới chu nguyên giác trước mặt sắc mặt cũng trầm ngưng trịnh trọng bắt đầu đi phía trước chúng ta chiến đấu bây giờ có thể có kết quả chu nguyên giác vừa cười vừa nói cẩn thận mấy tháng này ta cũng không phải không có tiến bộ thanh linh khẽ gật đầu ông trắng tinh thánh liên bao phủ thân thể của hắn cánh sen hơi hơi xoay tròn x o á t bước chân hắn điểm nhẹ thân hình trong nháy mắt đánh ra thánh liên hình thái vỡ vụn cấp tốc trong tay hắn hình thành đó là một đôi trùy thủ hình dáng đoàn đao cái này nguyên bản cũng không phải thanh linh chỗ thông t ạ o nắm giữ binh khí hình thái không cách nào dẫn động kỹ pháp lĩnh vực tương ứng biến hóa nhưng bây giờ tình huống đã khác nhau rất lớn đoàn đao xuất hiện tại trong tay thanh linh kỹ pháp lĩnh vực cấp tốc bao trùm thân thể của hắn đây là ba tháng bên trong thanh linh khai phá ra mới nhất binh khí hình thái đang cùng chu nguyên giác chiến đấu hậu kỳ thông thạo nắm giữ binh khí hình thái bị đối thủ phá giải hắn bất đắc dĩ sử dụng không thuần thục binh khí hình thái tại trong va chạm ngược lại làm cho những này hình thái độ thuần thục tăng vọt ba tháng ngắn ngủi lại có bốn cái binh khí hình thái bị mở măng ra để cho hắn nắm giữ binh khí hình thái đột phá hai chữ số mà ẩn liên lưới đao lại là trong đó hiệu quả vượt trội nhất một loại am hiểu cận thân chiến đấu mũi đao sắp bén có phá giáp c h i năng lại là kỹ pháp công kích cùng năng lượng nhỏ bé thao tác quan trọng nhất là hắn bị thêm vào kỹ pháp lĩnh vực biến hình có thể ẩn tàng sắc ý cảm giác kèm theo nhất định gia tốc hiệu quả thân pháp quỷ dị khó lường am hiểu nhất cận thân chiến đấu cái này hình thái cơ hồ có thể nói là cận thân đấu đ ỉ n h phong năng lực cho dù đối thủ là nắm giữ cường đại bạo lực loại hình nhưng chỉ cần tại phương diện kỹ pháp chỉ hơi không bằng liền sẽ bị cái này hình thái quân lấy một khi lộ ra sơ hở cũng sẽ bị nhất kích trí mạng hung ác c a y độc nhìn thấy thanh linh đánh tới như quỷ mị thân ảnh chu nguyên giáp mỉm cười hắn hiện tại có thể cùng phía trước khác nhau rất lớn hắn đoán được thanh linh ý nghĩ nhưng mà nếu thật cho là thuần túy bạo lực đề thăng sẽ để cho năng lượng của hắn trưởng khống độ giảm xuống tiếp đó khiến cho kỹ pháp trở nên thô giáp vậy thì quá ngây thơ rồi vừa vặn tương phản dưới tình huống đơn nhất năng lượng cường độ không bằng nghĩ r t có thể lấy thuần túy bạo lực tư thái hàng phục đối thủ chính là bởi vì hắn cái tiêu cường hãn năng lượng lực khống chế để cho mỗi một phần năng lượng bộc phát đều đạt đến mười hai thành vi năng lúc này mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn đột phá khiến cho rất nhiều kết cấu cùng thân thể của hắn cấp độ càng sâu kết hợp điều khiển độ không tăng mà lại giảm đi năng lượng mạnh hơn thu phát mạnh hơn điều khiển lực mang đến sẽ là mạnh hơn kỹ pháp để thăng x o á t hắn t r ầ m rãi b ả y ra quyền giá lộc cộc lộc cộc phần bụng hệ tiêu hóa phát ra hoành minh phía trước đang củng bộ lạ cạ trong chiến đấu bổ sung hoàn bị năng lượng phong thích trải qua mười hai chân mạch á p xúc gia tốc thông qua quanh thân lô chân lông phong thích gió nổi lên vân dũng hắn quanh người kỹ pháp lĩnh vực cơ hậu ngưng kết thành thực chất âm dương lưu chuyển vạn vật chuyển hóa hơn nữa phạm vi so trước đó lớn ít nhất một ba vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đánh thẳng tới thanh linh liền đã bị chu nguyên giác kỹ pháp lĩnh vực bao phủ đi b à o trên mặt của hắn t r ợ t biến sắc tự thân kỹ pháp lĩnh vực bị đối phương kỹ pháp lĩnh vực quấy nhiều áp xúc hơn nữa liền vận chuyển hình thái đều sản sinh biến hóa nguyên bản chỗ ra chỉ hiệu quả bị trên phạm vi lớn giảm bớt nếu như không phải hắn kỹ pháp tinh thầm đổi lại một người khác tới chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chu nguyên giác kỹ pháp lĩnh vực lôi kéo đối phương kỹ pháp lĩnh vực so trước đó cường đại quá nhiều phía trước hắn kỹ pháp lĩnh vực lấy đặc thù thuộc tính ít nhất còn chiếm giữ nhất định tự h phòng thậm chí một trận để cho chu nguyên giác lâm vào h i ậ p cảnh nhưng bây giờ nhưng căn bản không phải là đối phương đối thủ hắn hiểu được đó cũng không phải đơn thuần kỹ pháp lĩnh vực vấn đề cũng không phải là nói chu nguyên giác kỹ pháp tăng lên tới cái gì kinh khủng cảnh giới kỹ pháp tăng lên bản thân cũng không phải là một sớm một chiều vấn đề hết thầy tất cả đều ở chỗ bản thân có sẵn năng lượng kỹ thực đạo lý trong đó cùng võ đạo giống võ đạo trong kết đấu kỹ pháp chỉ là một phần trong đó nhân tố trụ c ầ sức mạnh cũng rất t r ọ yếu c ũ nhưng g tỉ n đ ồ dạng kỹ p cái này h một cũng vừa vặn chứng minh giới hạn đột phá mang cho chu nguyên giác bạo lực đề thăng đã hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn hoàn toàn trở thành hắn kỹ pháp một bộ phận lực cùng kỹ kết hợp hoàn mỹ cái này đề thăng thật sự là quá lớn thanh linh ở trong lòng thẳng thắn giờ này khác này vừa mới giao thủ hắn cũng đã dự liệu đến chiến đấu kết cục đó chính là hắn hiện tại không có khả năng lại là chu nguyên giác đối thủ nhưng kể cả như thế hắn cũng không có từ bỏ tiến công bất kể như thế nào có thể cùng đối thủ như vậy giao chiến cũng là một kiện khó được sự tình giờ k h ắ c này hắn đã không phải là vì thắng lợi mà tại chiến đấu mà là vì ma luyện tự thân chu nguyên giác cũng nhìn ra điểm này trong mắt lộ ra một tia thần sắc t á n g dương hắn không có lập tức kết thúc chiến đấu mà là bắt đầu có ý định dẫn đạo phối hợp lên thanh linh công kích hắn có thể nhìn ra được đối phương nhiều loại binh khí hình thái mới vừa vặn thông thạo giữa hai bên dung hợp vận chuyển còn chưa đủ hòa thuận lúc này hắn cho áp lực đúng lúc là đối phương cơ hội song phương ngươi tới ta đi thanh linh mới lĩnh nộ g đoàn đao kích thứ loan đao bốn loại binh khí chuyển hóa càng ngày càng thuần thủ chiến đấu kéo dài đại khái một giờ thanh linh chủ động ngừng công kích tản đi năng lực bản thân t h u giáo đa tạng thanh linh ánh mắt phức tạp nhìn xem đối thủ vốn là cho là chờ đối phương tấn thăng sau đó có thể nên đón một hồi lực lượng tương đương chiến đấu không nghĩ tới mình đã hoàn toàn không cách nào cùng đối thủ chống lại lực cùng kỹ năng dung hợp tại h ắ n bách binh thánh liên còn chưa đủ mạnh phía trước là khó mà chống lại nhìn thấy thanh linh chủ động chịu thua quan chiến mấy người cũng hơi hơi trở mặc bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra thanh linh đã căn bản không phải chu nguyên giáp đối thủ gia hỏa này nếu là không nói ta còn tưởng rằng trong vòng ba tháng hắn trực tiếp đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạ n đâu đỏ dọ bạ g ụ thất thần nói nhỏ trên l ệ c h này như thế nào trở nên càng lúc càng lớn q bốn chương tám trăm linh sáu mười tổ chức lớn cùng thanh linh tỉ thí kết thúc về sau tiếp lấy đến phiên tiên n g u y ệ n kiếm mặc dù biết chính mình không có khả năng thắng nhưng hắn cũng sẽ không từ bỏ tỉ thí lần này cơ hội trong chiến đấu chu nguyên giáp phát hiện gia hỏa này cũng đã lĩnh ngộ kỹ pháp lĩnh vực lần trước trong chiến đấu hắn cách lĩnh n g ộ kỹ pháp lĩnh vực chỉ có cách xa một bước ba tháng này bế quan tăng thêm chu nguyên giác kích động triệt để để cho hắn bước qua cánh cửa đáng tiếc là đối với chu nguyên giác tới nói cái này cũng không tác dụng quá lớn cùng thiên n g u y ệ t kiếm chiến đấu hắn chiếm hết ưu thế cùng thanh linh chiến đấu tình huống không sai bị lắm hắn một mực tại dẫn đạo thiên n g u y ệ t kiếm quen thuộc kỹ pháp lĩnh vực cuối cùng cũng lấy thiên n g u y ệ t kiếm chủ động chịu thua mà kết thúc cái này một nhóm thích cách giả bên trong tứ đại cao thủ tại thiên bình chiến trường bên trong thua một lần tại trong hiện thực tức thì bị hoàn toàn nghiền ép lần này xem như triệt để không còn thanh thế trong khoảng thời gian này đều lưu tại an toàn khu bên trong. ở đây chính là cả mảnh đại lục đẳng cấp cao nhất an toàn khu cũng là toàn bộ đại lục người mạnh nhất tụ tập chỗ cực hạn chi thành có thể tiến vào mảnh này thành thị ít nhất đều đã đạt đến tầm thứ hai cải tạo giới hạn có thể nói là cường giả dày đặc thành nội lối kiến trúc cùng với những cái khác an toàn khu mười phần khác lạ nơi giao dịch vật phẩm cửa hàng hãng cầm đồ gen đúc chỗ sân quyết đấu các loại công trình đầy đủ mọi thứ ngoại tầng là bình thường nhất an toàn khu càng đi trong thành kéo dài lối kiến trúc liền càng thêm tinh xảo cùng cao lớn thậm chí có thể nhìn thấy tư nhân trang viên giống nhau kiến trúc tại cực hạn chi thành có một ư ơ i tòa nhà cao ngất dựng lên lối kiến trúc cùng với những cái khác nhà an toàn khác biệt kiến trúc cao lớn thành nội tất cả mọi người đi qua những kiến trúc này thời điểm trong mắt đều sẽ mang lên trình độ nhất định vẻ tính sợ cái này mười tòa nhà kiến trúc một phần của thất tự nhạc viên bên trong tối cường thập đại tổ chức cái này thập đại tổ chức năng lượng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thất tự nhạc viên trật tự thập đại tổ chức thủ lĩnh chính là phía trước tổng bản g tối cường mười cái tồn tại đại biểu cho khối đại lục này đ ỉ n h phong chiến lược có thể nói trên phiến đại lục này không có bất kỳ cái gì tổ chức có thể cùng bọn hắn chống lại thường ngày những tổ chức này mặc dù thủ lĩnh lệ thuộc với cùng văn minh hệ thống giữa hai bên cũng là minh tranh h à n đấu cũng không hòa thuận nhưng hôm nay lại là một cái ngoại lệ thập đại tổ chức thủ lĩnh toàn bộ tụ tập ở tòa này cực hạn chi thành bên trong cái nào đó cực lớn trong phòng hợp ngồi vây quanh một đường vị trí cuối ngồi một cái có lam tử sắc da nam nhân thân thể của hắn bóng loáng lộ ra hình dọn nước trong đôi mắt lập lòe trói mắt hạ à quang trong lúc q u c h nhìn tựa hồ có thể đem không gian cắt nhất cử nhất động đều có thể cho người ta cường đại áp bách người này chính là xếp hạng đệ thập tổ chức á minh m tinh thủ lĩnh xuất thân từ xích nguyện văn minh lấy cường hãn sát lục chiến pháp mà nổi tiếng đã từng đứng hàng tổng bảng đệ thập nhưng bây giờ đã xếp hàng người thứ mười một đối với hắn mà nói đây là cực lớn xỉ nụ đánh bại hắn chính là thánh liên nhất mạch thiên tài băng trí nguyện cái thứ chín vị trí đ a người n này là xếp hạng đệ cựu tổ chức hát hồn thủ lĩnh tên là nam la sinh xuất thân từ thánh duệ nổi tiếng tổng bảng xếp hạng đệ cựu trên cái thứ tám chỗ ngồi chỗ trống một mảnh không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh nhưng mà nơi đó lại xác thực tồn tại lấy một cái sinh mệnh chỉ là khó mà cảm giác khó mà phát giác đây là tổng bảng xếp thứ tám e n vệ rộ hụ nộ hắn một phần của xích nguyệt văn minh hụ nộ nhất tộc năng lực cùng bộ in tờ giống nhưng muốn càng thêm cường đại hắn tổ chức tên là thôn tinh chi vực trên cái thứ bảy chỗ ngồi là một cái toàn thân bị sắt thép bao phủ áo giáp sinh mệnh người này là tinh giới tổ chức b ảo lộ sở hữu cái thứ sáu chỗ ngồi b ợ l e c k của tổ chức e t k e n b ợ l e c k cái thứ năm chỗ ngồi huyết trì tổ chức dót mân tổng bảng đệ ngũ thánh duệ văn minh cái thứ tư chỗ ngồi phôn hoa tổ chức entrozim tổng bảng đệ tứ xuất thân từ thánh liên văn minh cái thứ ba chỗ ngồi ủy khư tổ chức tinh dương chân minh xuất thân từ xích nguyện văn minh thứ hai chỗ ngồi tinh thú tổ chức cà đùn thánh duệ văn minh mà lúc này bây giờ ngôi ở chủ vị là một đạo quan g mang lóe lên thân ảnh thân thể của hắn phảng phất bị một mảnh mê vụ bao phủ thấy không rõ cụ thể hình dạng chỉ có thể đại khái phân biệt hắn có cùng nhân loại tương đối hình thể trừ cái đó ra liên quan tới hắn bất luận cái gì cảm giác đều không thể có hiệu quả phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng không cách nào dòm ngó thần minh dịp phần án giờ hiệu đương nhiệm tổng bảng đệ nhất cũng có thể nói là bây giờ toàn bộ thất tự nhạc viên đệ nhất nhân xuất thân từ hắc cấn văn minh thập đại tổ chức thủ lĩnh trên p i ế n đại lục này ít ỏi cao thủ đều tụ tập ở, ở đây tốt tổ chức hội nghị lần này các ngươi hẳn là đều biết là vì cái gì băng trí nguyệt b à giờ sợ tỷ âm mạ hay u ảnh nguyệt thực cái này một nhóm trẻ tuổi thích cách giả bất chi bất giác đã phát triển đến trình độ như vậy không gia nhập bất luận cái gì tổ chức liền có thể uy hiếp được tổng bảng trước m ộ ư ơ i vị trí nhiều người như vậy lâu chưa từng xuất hiện nhưng mà bây giờ một chút liền xuất hiện năm cái trong đó băng trí nguyệt thậm chí có uy hiếp được tổng bảng năm vị trí đầu năng lực các vị hẳn phải biết điều này có ý vị gì dịp phân nhàn nhạt đối với trên bàn hội nghị mọi người nói những người khác nhau nhau trầm mặc bọn hắn đương nhiên biết xem áng minh tinh hạ chàng liền có thể thấy trước tổng bảng xếp hạng đối với bọn hắn tới nói không chỉ là thực lực tượng trưng càng là tổ chức mặt bài đồng thời còn có đủ loại khác biệt phúc lợi ưu đãi tỷ như cực hạn chi thành bên trong cao đẳng quyền h ạ khu trung tâm phòng ốc thuê chuyên trúc tu luyện thất bố trí các loại quyền h ạ một khi đã mất đi những thứ này quyền h ạ tổ chức của bọn hắn liền sẽ phát sinh cực lớn dung chuyển mất đi rất nhiều trọng yếu lợi ích đây đối với bọn hắn tới nói không cách nào tiếp nhận sự t ì n h á minh tinh cũng là bởi vì thủ lĩnh bị đánh bại thuộc hạ thế lực dung mạnh ai cũng muốn kiếm một t r á n canh lúc này tổ chức thực lực đang tại thẳng tắp hạ xuống nếu như không phải á minh tinh thủ lĩnh thực lực quá cứng hắn bây giờ cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này chuyện này Đã vì vang chúng ta lên chuông c lên n gõ ta ả q bốn chương tám trăm linh bảy hành động ngay được dịp phan lời nói đang ngồi đám người hơi hơi trở mặt trên thực tế đây đúng là chúng ta mỗi người đều muốn làm chuyện nhưng mà ngươi cũng cần phải so với chúng ta rõ ràng hơn thất tự nhạc viên quy tắc ngầm ngồi ở thứ ba trên chỗ ngồi tổng bảng đệ tam sinh n g u y ệ t văn minh đỉnh cấp cao thủ tinh dương chân minh nhàn n h ạ t mở miệng nói ra không tệ cái gọi là thất tự nhạc viên nhìn bề ngoài giống như không có quy tắc nhưng trên thực tế chúng ta đều biết ở trên cao có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú chúng ta nhìn chăm chú lên mảnh này nhạc viên bên trong hết thảy bọn hắn mới thật sự là trưởng không hết thẻ người chúng ta đều phải đi theo đám bọn hắn quy tắc đi trong mắt bọn hắn đối với những cái kia đột nhiên tăng mạnh ngút trời kỳ tài tới nói chúng ta cũng chỉ bất quá là bọn hắn bồi dưỡng đá mài đ a u mà thôi sừng sững ở thất tự nhạc viên bên trong chúng ta chính là bọn hắn lưu cho những thiên tài kia cửa ải nếu như chúng ta thật sự liên hợp lại ngươi hẳn phải biết sẽ có dạng hậu quả gì những cái kia sau lưng ánh mắt sẽ không để cho chúng ta dạng này làm sàng làm bậy vị trí số hai phía trên một người dáng dấp giữ tận q u á i vật hình người cạn đùn chậm rãi mở miệng nói ra nếu như ngươi có biện pháp đính trụ phía trên áp lực chúng ta đương nhiên không ngại hợp tác thậm chí dưới tình h u n g giữ lại chúng ta vốn có lợi ích nghe theo chỉ huy của ngươi cũng không phải không thể số năm vị bên trên một cái chỉ có không đến cao một thước t ư ớ nhưng g bạo quái i tí hơn mà hắn vẫn là không cách nào đánh vỡ quy tắc nuôi nhốt heo dê làm sao có thể phản kháng chủ nhân quyết định quy tắc ta biết ý nghĩ của các ngươi nhưng tất nhiên ta đưa ra đề nghị này tự nhiên là có để cho hắn thực hành đi xuống năng lực dịp phần thản như nói ông sau đó toàn bộ phòng hợp bắt đầu kịch liệt chấn động khi thế kinh khủng trong nháy mắt bắn ra nguyên bản dịp phần phảng phất một đoàn mê vụ không ai có thể chân chính thấy rõ thực lực của hắn nhưng bây giờ tựa hồ có thể cảm nhận được thực lực hắn một góc của b ă n g sơn hắn quanh người bao phủ mê vụ tựa hồ có biến nhạt dấu hiệu một cái trắng tinh cánh tay chậm rãi từ trong sương mủ đưa ra ngoài cái cánh tay này đứng lên một ngón tay phức tạp phủ văn trong nháy mắt p h u n g trào tại dịp phần đầu ngón tay ngưng kết phảng phất nơi nào có một mảnh gần như vô hạn không gian vô luận bao nhiêu phủ văn chảy vào cũng sẽ không c h ẳ n ra cái tay này chỉ nhẹ nhàng trên không chung một、điểm. g i a n g giác. g i a n g giác. toàn bộ p h ò n g đúc không gian lấy ngón tay vì trung tâm tư n h i ê n sinh ra mạng nghệ giống nhau vết rách tựa hồ không gian cũng vì đó sẽ rách kinh khủng y năng trợn l ó e lên tất cả mọi người ở đây con ngươi đột nhiên r ụ t lại tại vừa rồi một khắp này bọn hắn thế mà sinh ra coi như chỉ là bị vết rách tác động đến cũng sẽ cực độ phiền phức cảm giác mà cái này vẹn vẹn chỉ là đối phương tiểu thí ngưu đao nhất kích gia hòa này nhiều năm như vậy không có thấy hắn ra tay thực lực của hắn đến tột cùng đạt tới trình độ gì chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn về phía dịp phần sắc mặt đều đã xảy ra thay đổi liên tưởng đến hắn đề nghị mới vừa rồi tựa hồ quả nhiên ánh mắt của mọi người triệt để xảy ra thay đổi bọn hắn rất rõ ràng tầng kia giới hạn đại biểu là cái gì tầng thứ ba cải tạo giới hạn lúc đó tại gỗ nạ chân lục thời điểm chu nguyên giác đã từng hướng mộ đình đặt câu hỏi toàn bộ đông khu một mươi ba bên trong cải tại đông h t khu một mươi ba trong lịch sử có thể đột phá tầm thứ ba cải tạo giới hạn thích cách giả cực kỳ thưa thớt một khi đã đạt thành cái thành tựu này chỉ cần nửa đường chưa từng vẫn lạc cuối cùng đều sẽ trở thành là nhân vật có tiếng tâm lược lấy đánh giá kỳ tại ngũ trời cùng kỳ tại khoáng thế điểm phân định chính là tầm thứ ba cải tạo giới hạn toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong Đã đ có có hơn không sinh ngàn năm không có sinh ra ộ vẹn vẹn theo p á lý thuyết hắn lúc này tại những cái kia phía sau màn trong ánh mắt trọng lượng đã vượt ra khỏi đệ nhất tổ chức thủ linh tình cảnh thậm chí có thể so với cái kia cái gọi là ngút trời kỳ tài cao hơn nữa có thể một bức một cái dấu chân đi đến một bức này cũng dạng là khó chỉ ó như g hắn bây giờ đề nghị chư vị ta sức mạnh đã cho các ngươi tiết lộ sở dĩ lúc này đưa ra đề nghị này cũng là bởi vì thực lực của ta có tiến bộ ta nghĩ có ta dẫn đầu chư vị hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều lo lắng dịp phân nhàn nhạt nói với mọi người nếu là như vậy chuyện này đối với chúng ta tinh thú tổ chức tới nói t r ă m lợi mà không có một hại nếu như không phải quy tắc hạn chế ta cũng đã sớm muốn làm chuyện như vậy ta nghĩ ta không có lý do cự tuyệt tinh thú tổ chức thủ lĩnh cạn ù n khoe miệng lộ ra vẻ g i ữ t ậ n ý cười ta cũng không có ý kiến tổng bảng thứ ba tinh dương chân minh thản nhiên nói mọi người khác cũng chậm rãi biểu thị ra đồng ý dù sao đối với c h ó i buộc được tự thân quy tắc ẩm bọn hắn cũng sớm đã căm t h ủ đến tận xương thủy có cơ hội phản kháng không người nào nguyện ý từ bỏ hơn nữa đánh út những cái kia không muốn hòa đồng thiết tài đối với ổn định bọn hắn tổ chức lợi ích đồng dạng có không giống bình thường ý、nghĩa. r ấ q bốn chương tám trăm linh tám đột kích liên quan tới cực hạn chi thành bên trong phát sinh hết thảy chu nguyên giác cũng không biết hoặc có lẽ là toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong ngoại trừ thập đại tổ chức cao tầng cơ hồ không có người chân chính biết được cái này một kế hoạch đây là vì lo lắng đả thảo kinh xạ một thể đều trong bóng tối tiến hành. Xích viêm an toàn khu bên g tối t i khác n enzilla n t o đọ dọa bạc u mấy người cũng sắp bắt đầu lần lượt hướng chu nguyên g i á c tạm biệt bước lên lữ trình mới tiếp tục đi lên khiêu chiến cường giả con đường chỉ để lại chu nguyên giáp một người tự mình lưu lại trong xích viêm an toàn khu một đoạn thời gian bên trong hắn còn không nghĩ cứ như vậy rời đi cùng thanh linh đám người chiến đấu để cho hắn đối với tấn thăng sau đó sức mạnh đã có nhất định dự đoán cùng bình phán nhưng mà bây giờ còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn của hắn còn có rất nhiều năng lực có thể tiến hành khai quật một cái khía cạnh khác hắn bây giờ điểm giá trị phong phú tích phân mặc dù có chút thiếu nhưng cũng không tính rất gấp vừa mới tấn thăng sau đó kết cấu dung hợp vị lại chống ra đi ra bởi vậy hắn cân nhắc ngay tại trong xích viêm an toàn khu dừng lại một đoạn thời gian không ngừng mô phỏng cùng dung hợp mới kết cấu lúc đạt tới bình cảnh hoặc điểm giá trị tích phân các loại tài nguyên không đủ sử dụng thời điểm lại rời đi lúc này an toàn khu xung quanh đòm n h ị hoa nguyên hắn g phát hiện cùng với hắn xâm nhập vào sâu dung nham bên trong nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao tựa hồ đã so mặt ngoài mặt trời nhiệt độ cao hơn hơn nữa tựa hồ còn mang theo mánh liệt năng lượng hòa tan cùng dẫn dắt công năng có một loại tương tự với kỹ pháp lĩnh vực sinh ra hiệu quả muốn ở chỗ này sinh tồn cực độ khảo nghiệm sinh mạng thể đối với năng lượng điều khiển bằng không một khi năng lượng mất cân bằng vòng phòng hộ tản ra liền có thể bị dung nham n u ố t hết liền xem như tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tồn tại cũng có thể là một chút liền bị đánh ra sinh mệnh bảo đảm cơ chế mà cái này còn không phải chu nguyên giác mục tiêu cuối cùng a tên đại gia hỏa kia hôm nay chạy đến đâu đi chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia nghi vấn đông nhiên hắn tự hồ cảm thấy chung quanh dung nham có một tia cực kỳ nhỏ bà đ ộ n ở đó hắn trong nháy mắt phát lực phá vỡ dung nham quả nhiên trông thấy một cái cực lớn giáp sát hình dáng cái đôi đây là một con đ ị a n h a m t r ù n g hơn nữa cái này chỉ đ ị a n h a m t r ù n g hình thể vượt quá tưởng tượng thật lớn so với lúc trước bị ng la hàng phục cái tiệc cự hình đ ị a n h a m t r ù n g ít nhất phải lớn hơn gấp m ộ ư ơ i lần tựa hồ cảm thấy chính mình cái mông bị phát hiện đ ị a n h a m t r ù n g cái đôi đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại tựa hồ chuẩn bị chuẩn đi nhưng nó cũng không có khả năng được như ý chu nguyên g i á c bàn tay đã khoác lên đ ị a n h a m t r ù n g cái đôi giáp sát phía trên đ ỗ n g nhiên kéo một phát chớ vội đi a tới trước chơi đ ù a a chu nguyên g i á c chấn động ý trí nói chuẩn bị chuẩn đi điện h a m chủng lập tức bị lực lượng khổng lồ kéo lại phát ra một tiếng bi p ẫ n gầm thét trong khoảng thời gian này nó đã thay thế thanh linh b ọ n người trở thành chu nguyên giác mới bao cát bởi vì chu nguyên giác phát hiện cái này chỉ địa nham trùng không chỉ có hình thể to lớn thực lực không tệ hơn nữa kèm theo một loại cùng kỹ pháp lĩnh vực tương tự sinh vật lĩnh vực tại cái này thuộc về nó sân nhà dung nham c h ỗ sâu có thể phát huy ra sức mạnh cực mạnh nghiêm khắc hoàn cảnh nắm giữ giống kỹ pháp lĩnh vực đối thủ đối với tại cảnh giới để t h ă n g sau đó để cho kỹ pháp lĩnh vực vi mô cùng trường khống hơn một tầng chu nguyên giác tới nói đơn giản lại không quá thích hợp vừa mới bắt đầu Địa nham thế r rất ù n còn g p ẫ là mỗi ngày gặp cái giày nó vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức trốn đi tránh cho gặp thể sắc và tinh thần tàn phá nhưng tiếc là chính là mặc kệ nó chạy đến chỗ nào chu nguyên giác đều có thể tìm được nó hôm nay nó lại bị tìm được vạn phần rơi vào đường cùng nó cũng chỉ có thể quay người lại thân thể bắt đầu toàn lực hướng chu nguyên giác tiến công tường lười biếng đều không được bởi vì lúc ấy chu nguyên giác liền sẽ chân chính ra tay đem nó đánh cho t ê người một trận toàn lực công kích mệt mỏi là mệt mỏi một chút nhưng tốt xấu không cần thụ thương dạng này cuộc sống phải qua tới khi nào a bi phấn địa nham trùng lần nữa bắt đầu bị chu nguyên giác giày xéo mà bên kia xích viêm an toàn khu bên ngoài hai cái xa lạ sinh mệnh không biết lúc nào tới đến nơi này một người trong đó thân hình to lớn một thân giống như tê giác một dạng màu đen nhăn meo làn g da đỉnh đầu sinh trưởng độc giác diện mục dữ tợn cường tráng thân thể cao lớn tràn đầy kinh khủng cảm giác áp bách một người khác nhưng là một cái loại nhân hình nữ tử một đầu hỏa hồng sắc tóc dài xóa trên vai mà xuống dáng người t h o n thả trong đôi mắt tồn tại một vòng huyết nguyệt xích viêm an toàn khu chính là chỗ này đi cao lớn tê giác sinh vật trầm giọng nói h ẳ n không sai chu nguyên giác văn minh cấp thấp thích cách giả mới nhất một nhóm thích cách giả bên trong người mạnh nhất tại không lâu phía trước đỏ nịp cánh đồng hoa ngụy trang chân cảnh bên trong đánh bại thanh linh thần nghệ cầm đi cuối cùng bàn thường cụ thể tiềm lực không biết cần phải vì phía sau màn trọng điểm chú ý đối tượng một trong thực lực phỏng đoán có thể đạt đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tóc đỏ nữ tử mở ra chính mình thật phù giới diện đọc lên liên tiếp tư liệu văn minh cấp thấp thích cách giả lại có thể đánh bại thần nghệ gia tộc truyền nhân thực sự là chuyện mới mẻ xem ra cái này một nhóm trình độ chẳng ra sao cả bất quá không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh loại người này hẳn là rất dễ đối phó gia nhập vào chúng ta thu được đại lượng tài nguyên nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt dù sao chúng ta quỷ khư thế nhưng là thất tự nhạc viên bên trong xếp hạng thứ ba tổ chức a tê giác sinh vật nói không ngươi nói sai rồi vừa vặn tư phản người tài giỏi như thế là khó đối phó nhất từ văn minh cấp thấp đi lên một đường thuận buồn sôi gió lại đánh bại gia tộc cao cấp truyền nhân tự tin của hắn tất nhiên đã bành trướng đến mức độ nhất định dạng này người thường thường tự cao tự đại cho là mình là đặc biệt so với cái kia gia tộc cao cấp thiên tài càng thêm được trời ưu ái hắn phải đi là so với cái kia người mạnh hơn con đường tóc đỏ nữ tử nói a nói như vậy hắn sẽ tự tuyệt tê giác sinh vật hỏi khả năng cao a nhưng mà không sao liên quan tới hắn đánh rết treo thưởng giết chết một lần có năm mươi vạn điểm giá trị không kiếm bạch không kiếm giết nhiều mấy lần hắn đại khái liền có thể minh bạch dù sao hắn dù thế nào mạnh cũng là một người mới cũng chỉ có chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên năng lực a tóc đỏ nữ tử thản như nói n q bốn chương tám trăm linh chín cảnh cáo ha ha có hồng nữ ngươi tự thân xuất mã chỉ là một cái vừa mới bước qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn người mới tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay tê giác sinh vật vừa cười vừa nói tê giác sinh vật tên là j o h nội mộ xuất thân từ thánh duệ văn minh lúc này tâm tình của hắn mười phần nhẹ nhõm cũng không cảm thấy nhiệm vụ lần này có bao nhiều khó khăn vì thiết thực đạt đến hiệu quả thượng tầng làm ra trọn vẹn ăn bài đối phương mặc dù là chiến lược siêu quần nhân vật thiên tài nhưng nói cho cùng vẫn là một người mới tại cùng cảnh giới trạng thái giới bọn hắn tự nhiên không phải là đối phương đối thủ nhưng bây giờ đây cũng không phải là cùng cảnh giới chiến đấu hai người bọn họ cho dù tại trong cực hạn chi thành cũng là có chút danh tiếng tồn tại đột phá đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên cho dù là cực hạn chi thành bên trong số lượng cũng không nhiều bản thân hắn tổng bảng xếp hạng vì hai trăm ba mươi hai tên bên cạnh tóc đỏ nữ tử phú nhã xếp hạng càng là đạt đến một trăm năm mươi hai mặc dù không có tiến vào top một trăm nhưng kỳ thật lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ người xưng hồng chi chu là quỷ khư tổ chức bên trong đẳng cấp cao sát thủ có hai người bọn họ liên thủ đối phó một cái tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại chí ít có hơn chín thành chắc chắn tốt dù sao cũng là nhất lứa lệ nhất hơn nữa từ trên tư liệu nhìn tiểu tử này giống như có chút t à tính nên có coi trọng vẫn là phải có không nên trễ mải quá nhiều thời gian trước tiên t r a một chút tiểu tử này tọa độ cụ thể a phu nhã thản nhiên nói tê giác sinh vật don gật đầu một cái không biết từ thân thể bộ vị nào lấy ra một cái huyết nhục hình khối đồ ăn cái này đoàn huyết nhục tựa hồ còn tại nhẹ nhảy lên cái này đoàn huyết nhục là thất tự nhạc viên bên trong một cái đặc thù cường đại đạo cụ tư thể nó nắm giữ cường đại công năng đó chính là đánh đổi khá nhiều tình huống phía dưới có thể căn cứ vào tính danh các loại tin tức định vị một cái cá thể cụ thể thời gian thực tọa độ đây là trước đây quỷ khư tiền nhiệm thủ lĩnh tiêu phí giá thật lớn lấy được đạo cụ cũng bởi vì cái đạo cụ này tồn tại quỷ khư mới có thể trở thành toàn bộ trong thiên đường cường đại nhất tổ chức sát thủ trong tay nắm lấy cái này đoàn huyết nhục t h giác sinh vật hơi hơi nhắm mắt lấy tinh thần trao đổi cái này đoàn huyết nhục c h ân u h ậ p liên q u vị trí đến rồi sao cho nên là tại trong dung nham phú nhã trầm giọng nói như thế nào muốn tiếp tìm sao g i a n hỏi tính toán liền tại đây chờ phía trên a hắn tóm lại là muốn đi lên vừa vặn ta cũng cần làm một chút chuẩn bị p h ù nhã lắc đầu sau đó nàng chậm rãi vén lên quần áo trên người lộ da trắng như tuyết phần bụng chỉ bất quá làn da trắng như tuyết cũng không có mang đến bất kỳ mỹ cảm gia trì bởi vì tại nàng bụng vị trí có một cái t r à n ngập nhăn nheo tương tự với một loại nào đó thể khoang lỗ thủng kết cấu đỡ máu nhìn qua giữ t ậ n lại kinh khủng lộc cộc lộc cộc theo nàng quần áo bị s ố c lên nàng bụng thể khoang lỗ thủng bắt đầu núp đích phát ra một loại nào đó đậm đặc âm thanh vật gì đó phản phất tại trong cơ thể của nàng t h a n h é n để cho bụng của nàng giống như mang thai dần dần nợ lớ sau đó thể khoan g một hồi co rúm một đoàn đỏ tươi huyết nhục từ bụng của nàng bị phun ra rơi lập ở trên mặt đất ba đoàn kia huyết nhục tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền tung t ó á i ra tạo thành mười mấy cái cổ quái huyết nhục bọ sát trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh phân tản đến đến ra tiềm ẩn ở miệng núi lửa xung quanh các nơi Hẹ hẹ hẹ hẹ. sau đó phù nhã bụng liên tục kích thích nôn mửa từng đoàn từng đoàn viên thịt từ bụng của nàng nôn ra sau đó phân hóa thành từng cái huyết nhục quái vật nút ở các nơi trong mơ hồ hô ứng lẫn nhau liên phản phất tạo thành một tấm cực lớn mặng nện cần cẩn thận như vậy sao nhìn thấy phù nhã c trong dung nham chú nguyên giáp kết thúc hôm nay huấn luyện vương tha đã mệt mỏi trở thành một đống điệu nham trùng hướng về dung nham thượng du bơi đi khoảng thời gian này huấn luyện vẫn rất có hiệu quả tại loại này ác liệt hoàn cảnh tôi luyện phía dưới sau đó hắn liền lập tức ý thức được không đúng có hai đạo ánh mắt xuất hiện ở phía sau hắn hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy tại miệng núi lửa trên vách đá chỗ cao hai thân ảnh đang sừng sững ở nơi đó nhìn chăm chú lên hắn có người trùng hợp đi tới ở đây không giống nhìn thân sắc chu à n g g nguyên là c h giác ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc chu nguyên giác văn minh cấp thấp xuất thân đánh bại mới nhất một nhóm m g i cái văn minh thích cách giả thiên tài loạt được ngụy trang chân cảnh thắng lợi sau cùng người rất không thể có hứng thú hay không tới chúng ta quỷ khư tổ chức chúng ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt nhất điểm giá trị tích phân quyền lợi thậm chí nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch có thể trở thành thủ lĩnh của chúng ta dự khuyết nếu như ngươi còn có cái gì khác nhu cầu cũng có thể cứ việc nói ra trong phạm vi hợp lý chúng ta cũng có thể cân nhắc thỏa m ã n ngươi phú nhã nhìn xem chu nguyên giác trên mặt đã lộ ra nụ cười q u y ế n r ũ quỷ khư tổ chức nghe được đối phương chu nguyên giác hai mắt hơi hơi n h a o lại vẫn luôn có chú ý tổng bảng xếp hạng hắn tự nhiên tin tưởng quỷ khư tổ chức địa vị nhạc viên đệ tam tổ chức thủ lĩnh vì tổng bảng đệ tam tinh dương chân minh tổ chức này thế mà đích thân đi tìm chính mình xin lỗi ta không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức ý nghĩ chu nguyên giác nếu như ngươi đầy đủ thông minh hẳn phải biết chúng ta tất nhiên đại biểu tổ chức tìm tới ngươi như vậy ngươi liền không có lý do cự tuyệt bây giờ ta còn có thể cho ngươi nhiều một lần lựa chọn ngoại trừ cự tuyệt gia nhập vào ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì phú nhã trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quyến rũ q Quy bốn chương tám trăm m ư ơ i khai chiến ta đã nói rồi ta cự tuyệt chu nguyên giác lần nữa sắc mặt bình tĩnh nói không có chút nào do dự đối với hắn hiện tại t ớ i nói cái gọi là tổ chức chỉ là một loại gò bó húng chi hắn còn không phải tổ chức trường không giả hắn tin tưởng thế giới này không có cơm t r ư a miễn phí thu được lợi ích bao lớn thì phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu thật đáng tiếc ngươi lại cấp ra sai lầm trả lời bất quá xem như người mới ngươi biết có ít có phạm sai lầm q ề lợi mà xem như lao nhân chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp ngươi làm ra lựa chọn chính xác lần nữa bị tự tuyệt phú nhã trên mặt vũ mị chi sắp dần dần biến mất thay vào đó là kinh khủng lạnh nhạt vanh ba tại nàng bên cạnh giòn thân thể cao lớn từng bước đi ra mặt đất sinh ra kịch liệt chấn động năng lượng ba động khủng bố từ trong thân thể hắn giật tán mà ra đỉnh đ ầ u hắn viên kia độc giáp phóng ra h à o quan g trói sáng khí thế mánh liệt ngưng kết giống như lang yên phóng lên trời năng lượng cường độ thế mà so thanh linh bọn người mạnh hơn nhiều như vậy hơn nữa từ loại này uy hiếp cảm giác đến xem không hề giống là tầm thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại tầm thứ hai cải tạo giới hạn phía trên đúng rồi ủy khư là thất tự nhạc viên xếp hạng thứ Tổng bộ tọa bộ lạc ở cực ở hai ạ lại n thành, bọn hắn thành viên, nhất định sẽ không quá yếu. Không nghĩ tới, chính mình lại bị coi trọng như tri tới, coi bị vậy, sẽ quá q yếu. u từ n hệ h của a người đến xem, là lấy cái tầng ó c c đỏ m đầu, điều à à y nói n n rõ, thực lực của nàng hẳn là so thứ ê giác i s n vật tầng t càng cái mạnh hơn. Hai h hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại chu nguyên g i á c trên mặt không chỉ không có bất kỳ kinh hoàng ngược lại lộ ra một tia n h a o n h a o muốn thử nụ cười đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn sau đó cùng thanh linh bọn người thời gian dài giao lưu hắn liền đã cho ra một cái kết luận nếu hắn hết thệ thủ đoạn đều dùng ra thực lực thượng hạn chỉ sợ có thể cùng tầng thứ hai cải tạo giới hạn tồn tại so sánh đến nỗi có thể tới cái gì trình độ còn muốn cụ thể thử qua lúc sau mới biết được mà trên thực tế hắn bước kế tiếp khiêu chiến mục tiêu cũng đã không tại trong tầng thứ nhất cải tạo giới hạn mà là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên thậm chí là tổng bảng tốt một trăm bây giờ một chút liền đến hai cái tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại đây quả thực là ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu tự giới thiệu mình một chút ngươi có thể gọi ta là gào thép chiến sa o n tổng bảng xếp hạng thứ hai trăm ba mươi do thân hình theo năng lượng bộc phát mà nở lớn trở nên càng thêm c ô i ngô ta cũng tự giới thiệu mình một chút tên ta là phu nhã bọn hắn đều ta vì hồng chi chu nếu như ngươi cải biến c h ủ ý nhớ kỹ tùy thời nói với chúng ta à mặc dù g i ế t ngươi một lần có năm mươi vạn điểm giá trị tiền thưởng nhưng mà tỉ tỉ ta hay không nhẫn tâm như thế anh tuấn tiểu bằng hữu chịu khổ phu nhã vừa cười vừa nói sau đó từng sợi tương tự với mạng nện giống nhau màu đỏ sợi tơ bao phủ thân thể của nàng nàng hơi hơi đưa ra một ngón tay hướng phía trước ngọc h ỉ ông trong chớp mắt miệm núi lựa chung quanh vách đá trên mặt đất lập tức xuất hiện đại lượng lóe lên điểm sáng mà những điểm sáng này đột nhiên bắn ra từng đạo đỏ như máu xa tuyến lấy phương thức đặc thù lẫn nhau kết nối nhìn qua giống như là tại trong miệng núi lửa đan lên một tấm cực lớn mạng nhện giang khắp nơi mà chu nguyên giác lúc này liền chỗ sâu tại mạng nhện trung ương thân thể bị xạ tuyến xuyên tấu h chu nguyên giác cũng không có cảm nhận được tổn thương gì nhưng mà quanh người hắn bắp thịt dòng năng lượng động tư duy vận chuyển các loại đều sinh ra ngưng trệ liền phảng phất bị mạng nhện dính trụ con mồi càng ngày càng khó chuyển động đã sớm mai phục trước sao thậm chí ngay cả ta đều sẽ phải chịu mãnh liệt như vậy ảnh hưởng tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên, bản chất năng lực lần nữa quả nhiên mạnh hơn rất nhiều chu nguyên giác hơi hơi n h e o lại hai mắt hắn trước tiên ý nghĩ chính là phá hư cái tia từng đạo điểm sáng theo trên căn nguyên tan giã năng lực của đối phương bất quá đối thủ rõ ràng sẽ không cho giống như hắn cơ hội vê anh dung nham chấn động một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giang xuống nhấc lên dung nham s o n g lớn là g o ò n trên người hắn không biết lúc nào bao phủ một lớp đỏ sát hình mạng nhện đường vân để cho hắn có thể miễn dịch chung quanh xạ tuyến ảnh hưởng dừng ở chu nguyên giác ngay phía trước g i n cực lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lãng thân thể cao lớn hơi hơi chầm xuống tường tráng chân đột nhiên phát lực dầm dầm dầm. năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộ phát ra đỉnh đầu hắn lòe lên độc giác ngưng tụ lực lượng khổng lồ loại lực lượng này trình độ đã so nỉ ruột còn phải mạnh hơn rất nhiều dù sao cũng là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại các phương diện tố chất đều vượt ra khỏi tầng thứ nhất cải tạo giới hạn dọn thân thể giống như c u ầ n bạo c h i ế n xa hướng về chu nguyên giác đ â m v à o lên một đường thẳng đại khai đại hợp tựa hồ không có bất kỳ cái gì b i ế n chiêu sức mạnh năng lượng kiểu bạo phát sao một cái khống chế hệ thêm một cái thuần túy b ộ c phát hệ chu nguyên g i c hai mắt hơi hơi nhau lại hắn chậm g ã i bày ra quyền giá chuẩn bị thử một lần tầng thứ hai cải tạo giới hạn buộc phát rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng mà khi j o h n tiếp cận hắn cái kia to lớn miệng đ ố n g nhiên mở ra b ò họ một tiếng kịch liệt gầm thét từ trong miệng của hắn bạo liệt mà ra kinh khủng sóng âm k h u y ế t tán nhưng kỳ lạ chính là những thứ này sóng âm thế mà không có k h u y ế t tán mà là bị một cái trong suốt màn g mỏng bao phủ trong đó không ngừng trở về bắn ra mỗi một lần trở về đều để âm ba lực công kích càng thêm mở rộng gào thét hồi âm tới don trình độ như vậy có thể đến hai trăm ba mươi hai tên dạng này tổng bảng thứ tự do đương nhiên sẽ không chỉ vẹn, vẹn có ma lực là một loại nào đó kỹ pháp lĩ ngực tại bị sóng âm trong suốt màng m ỏ n g bao phủ trong nháy mắt chu nguyên cũng đã có p h ả n đoán đây là một loại kỹ pháp lĩnh vực thông qua đối với năng lượng nhỏ bé điều khiển tạo thành âm b ích phản xạ hồi âm mức độ lớn nhất huyết trương âm ba sát thương ông ông ông ông bị cái này kỹ pháp lĩnh vực bao phủ trong đó gào thét hồi âm không ngừng chấn động để cho thân thể của hắn tinh thần năng lượng hết thể dung mạnh tăng thêm hồng chi chu cái kia vô số màu đỏ xạ tuyến gò bó giảm í c tác dụng điệp ra lên hiệu quả có thể xưng kinh khủng lấy hồi âm kỹ pháp hạn chế đối thủ lấy mánh liệt bộ phát công kích phá hủy đối thủ đây mới thật sự là gào thét chiến xa quả nhiên dù thế nào mạ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn người mới mà thôi dễ dàng như vậy liền t r ú n g chiêu cùng phù nhã nói một dạng tiêu ngạo đã che lại ánh mắt của hắn để cho hắn không cách nào làm ra chính xác phán đoán giòn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt tựa hồ đã thấy được chu nguyên giác bị đỉnh đầu hắn độc giác đâm xuyên cảnh tượng nhưng mà nhưng vào lúc này phản p h ấ t tiến nhập chấn động trạng thái rằng có chu nguyên giác lại đột nhiên mở hai mắt ra một đạo trong suốt màng mỏng từ trong cơ thể của hắn b ộ c phát mà ra cứng cỏi cường hãn khó mà phá hủy cứng rắn chống đỡ lấy hắn hồi âm lĩnh vực chống ra một vùng không gian. hôn loạn sóng âm tại đây p h i ế n lá mỏng chung năng lượng lôi kéo dưới trở nên trật tự d à n h mạch châu lưu vận chuyển vô cùng hài hòa không t ồ i năng lực phối hợp nhưng gần chỉ có loại cường độ này vẫn là xa x a không đủ a một đạo thanh âm chuyển vào don trong óc liền ở hắn một sừng đâm hướng chu nguyên g i á c thời điểm đối phương đồng thời ra tay một bàn tay mở ra chuẩn sắc không có lầm đặt ở don đâm tới một sừng phía trên q bốn chương tám trăm m ư ơ i một độc chiến khi don chính diện v ọ t tới thời điểm chu nguyên giáp bàn tay đã vừa đúng khoác lên hắn độc giáp phía trên lôi kéo một rát một dẫn tại kỹ pháp lĩnh vực tác dụng phía dưới thân thể của j o h n đã mất đi cân bằng năng lượng vận chuyển cũng xuất hiện sai lầm dẫn đến hành động hoàn toàn đã rơi vào chu nguyên giác trong không chế tại ta hồi âm lĩnh vực phía dưới không chỉ có thể tự chủ hành động thậm chí kỹ pháp lĩnh vực còn có thể đảo ngược đối với ta sinh ra ảnh hưởng j o h n trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt phải biết bây giờ không chỉ có riêng là hắn kỹ pháp lĩnh vực đang có tác dụng còn có giống như cầu vồng con n h ệ năng n lực tại có hiệu lực nói như vậy liền xem như tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại bây giờ cũng cần phải nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bảo trì bình thường hành động liền đã rất không tệ lại càng không cần phải nói vận dụng kỹ pháp lĩnh vực tiến hành p h ả n kích còn có mãnh liệt như vậy uy lực trong nháy mắt liền để hắn đã mất đi cân bằng bị người quản chế này liền mang ý nghĩa đối phương năng lượng cường độ cùng kỹ pháp cảnh giới đều đã đạt đến một cái trình độ kinh người cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thực lực sao do đại thất tự nhạc viên bên trong sinh tồn thời gian tại mười lăm năm trở lên thấy qua nhân vật thiên tài cũng không phải sỗi nhưng thực lực vượt qua khoa trương như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy theo đối thủ thân thể đã mất đi cân bằng chu nguyên g i á c thân thể hơi động chân phải dối ra đã vào gon dưới chân gon gái k i a kinh khủng lực trùng kích lập tức tác dụng ở chính hắn trên thân toàn bộ thân thể đặng không m à lên hướng về phía trên bay lên c h i t để đánh mất cân bằng năng lực cùng lúc đó trên không trung bay cùng ở giữa nhược điểm là bụng của hắn đã bại lộ ở chu nguyên g i á c trong tầm mắt lệ lệ lệ lệ lệ lệ kinh khủng khí lưu cùng năng lượng từ cánh tay của hắn trong lỗ chân lông phun ra sinh ra sắc bén bạo minh điêu thủ dựng lên kinh khủng công kích sắp phát ra nhưng mà trên không trung gion lại không có chút nào kinh hoàng không có lợi dụng còn sót lại năng lực hành động làm ra phòng thủ động tác ngược lại tại không trung làm ra tư thái công kích nhưng vào lúc này ba n g ba t ba ba từng tiếng nhẹ vang lên từ chung quanh các nơi chuyển đến cái kia từng đạo bắn ra hởng quang xạ tuyến đầu nguồn đột nhiên từ ẩn nấp chỗ bạo khởi từng đoàn từng đoàn kỳ lạ huyết đ ụ c quái vật đột nhiên tại không trung nổ tung tạo thành từng chương tương tự với dây thần kinh mạng lưới lại giống như một loại nào đó t ơ n ệ n một dạng n ư ờ i lớn từ bốn phương tám hướng nào về phía chu minh g c đây là thực thể công kích hơn nữa năng lượng trong đó vô cùng ngưng kết cho dù là chu nguyên giác kỹ pháp lĩnh vực cũng chỉ có thể làm đến nhỏ nhẹ v ặ n vẹo công kích của đối phương phương hướng không cách nào hoàn toàn hóa giải đáng tiếc là đây là phạm vi tính chất công kích phô thiên cái điệu mà đến lưới đỏ đơn thuần v ặ n vẹo không có khả năng phòng ngự nổi lạch cạch lạch cạch vô số lưới đỏ rơi vào trên người hắn những thứ này lưới đỏ giống như là có sinh mệnh cấp tốc buộc chặt xoẹt lưới đỏ phía trên cấp tốc dựng lên một loại nào đó gai ngược một dạng sự vật tựa hồ chuẩn bị hướng bên trong thân thể của hắn tiêm vào một loại nào đó độc tố chu nguyên giác lập tức nắm chặt lỗ chân lông không để cho đối phương được như ý nhưng mà lưới đỏ lại sinh ra hành động gò bó lực chỉ hoàn hắn hành động lúc này bị chu nguyên giác đánh bay đến bên trên bầu trời giòn cũng từ vừa rồi va chạm ngừng trệ bên trong khôi phục lại hắn thật sâu biết hồng chi chu năng lực kinh khủng vì vậy căn bản không lo lắng tự thân bị chu nguyên giác công kích bởi vì một bên hồng chi chu tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát bởi vậy hắn lập tức bày ra công kích tư thái lúc này làm ra kỳ hiệu giữa không trung đỉnh đầu hắn sừng nhọn hương xuống quanh thân năng lượng bộc phát cường tráng hai chân đột nhiên dẫm đạp hư không và anh trên không xuất hiện năng lượng to lớn lo xuống đọc rác bên trên hào quan g rừng rực che giấu hết thảy chiến xa xung kích giờ k h ắ c này chu nguyên giác bị lưới đỏ trói buộc căn bản là không có cách tránh né vê anh chính diện đánh t r ú n g chu nguyên giác trong nháy mắt bị đụng vào trong rung nham bốn phía rung nham bạo khởi giống như là sóng thần x o á t sau đó thân thể của don từ trong rung nham xông ra rơi vào một bên xem ra như vậy thì làm xong thực lực chính xác rất mạnh hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta nhưng cuối cùng quá non nớt don trầm giọng nói không còn không có phú nhã thân hình trong nháy mắt từ trên sơn cốc rơi xuống rơi vào bên người don nàng vũ mị hai mắt nhìn chằm chằm d u n g nham phương hướng khoe miệng nở một nụ cười xem ra chính xác cần chúng ta hai người cùng một chỗ ra tay toàn lực thật là một cái có ý tứ ra hỏa phù nhã nói a nghe được phù nhã lời nói do lông mày hơi n h í u hắn biết mình vừa rồi công kích cường độ cũng xác định đối phương là chính diện đã nhận lấy một kích này cái này còn có thể có sức chiến đấu lộc cộc lộc cộc sau đó trước mặt bọn hắn d u n g nham liền bắt đầu nhấp nô một thân ảnh đột nhiên từ trong d u n g nham thoát ra một lần nữa rơi vào rung nham mặt ngoài b ậ ngực hắn bộ vị quần áo có một cái cực lớn miệm vết thương là vừa rồi don công kích tạo thành nhưng mà xuyên tấu h qua quần áo lỗ hổng lại có thể nhìn thấy hắn to lớn lồng ngực hoàn hảo không chút tổn hại lông tóc không thương có một đạo kỳ lạ ấn ký mạch kín bao trùm bên trên chân mạch t lớn p h á p bất tử ấn vừa mới kêu một chút bằng vào chu nguyên giác cường độ thân thể còn thật sự không cách nào không hao tổn kế tiếp toàn bộ lồng ngực đều bị phá ra một cái đ ộ n lớn nhưng đối với hắn hiện tại t ớ i nói cái này vẹn vẹn chỉ là vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại sao trong tư liệu tựa hồ có đề cập tới da hỏa này sinh mệnh lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới ngay cả ta tạo thành loại kia thương thế đều có thể thời gian ngắn chữa trị thực sự là khó dây dưa ra hỏa hai cái tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại một cái khống chế một cái cường công phối hợp lẫn nhau chính xác lợi hại chu nguyên giác n h ẹ n ó i ngươi hẳn là tin tưởng ngươi thắng không được phiến địa vực này đã bị ta bày ra thiên la địa võng ta xuất từ xích nguyệt văn minh thú huyết gia tộc truyền thừa là thực sự thú tinh hồng chi mẫu huyết mạch tinh hồng chi mẫu tại trong chân thú tốc độ sức mạnh hình thể các loại đều không chiếm ư u thế nhưng nếu để cho tinh hồng chi mẫu trước đó làm tốt mai phục như vậy thậm chí có thể đi săn mạnh hơn nó ra rất nhiều con mồi tiếp nối là ở đây đã tất cả đều là ta bố trí phú nhã thản nhiên nói chậm rãi nâng lên hai tay ông chung quanh vô số đạo tia sáng màu đỏ càng thêm trắng tiện cùng lúc đó nhất đạo hơi mở màn g m ỏ n g xuất hiện ở quanh người nàng bao phủ chung quanh một mảnh vực trong đó màu đỏ sợi tơ lực ảnh hưởng lần nữa tăng vọt lần này không chỉ là năng lượng ảnh hưởng những sợi tơ này tựa hồ bắt đầu ở trên phạm vi lớn hấp thu chung nguyên g i á c năng lượng trên người đây là bản mệnh chân thuật trên cảnh giới áp chế không cách nào hoàn toàn c h ế t tiêu càng dãy ruộng ư ơ i liền sẽ bị bại càng nhanh gia nhập vào chúng ta bằng không chúng ta sẽ một mực giết đến ngươi gia nhập vào trừ phi ngươi đời này cũng sẽ không tiếp tục rời đi an toàn khu phu nhã lạnh lùng nói ra. À. ngay ra. vậy, chú nguyên giác bắn ra một hồi kinh khủng bạo minh thể nội một mươi hai chân mạch điên cuồng vận chuyển hệ tiêu hóa bên trong chứa đựng năng lượng thỏa thích phong thích thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại nợ lớn chân mạch lớn pháp tự tại như ý q bốn chương tám trăm m ư ơ i hai sóng biển ngập trời lộc c ộ lộc c ộ chu nguyên giác thân thể phản phất thổi phồng đồng dạng cấp tốc nợ lớn ba m năm m bảy m m bọn hắn trơ mắt nhìn chu nguyên giác hình thể tại năm dây bên trong bành trướng đến khoảng mười m nguyên bản thân hình của hắn tại trước mặt don đơn giản không đáng giá nhất tới nhưng bây giờ phản ngược trở lại don hình thể tại trước mặt chu nguyên giác đơn giản giống như hải nhi chân mạch t lớn pháp tự tại như ý đây là tại lần kia cùng thanh linh đám người luận bàn sau đó chu nguyên giác suy tính khai thác mới chiêu thức tại loại này biến hóa thật lớn dưới trạng thái cường độ năng lượng của hắn bộc phát cùng cường độ thân thể đều sẽ đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới chỉ bất quá nếu như không có đầy đủ năng lượng bổ sung vẹn vẹn dựa vào tự thân năng lượng tiếp tế trạng thái này tiêu hao cực kỳ to lớn vẹn vẹn chỉ là triển lộ cực hạn hình thái hệ tiêu hóa bên trong dự trữ năng lượng liền giảm b ấ t tiếp cận một bốn bất quá cũng may hắn còn có năng lượng kết tinh có thể bổ sung hồng hộp hồng hộp chu nguyên g i á một hít một thở đều mang theo năng lượng to lớn triều tịch một tia khí vụ n lở tại thân thể của hắn xung quanh thân thể lông cóc từng chất dựng ngựa liền giống như đông hoa thần thoại trong truyền thuyết n ộ mục cự thần phú nhã cùng c don con người đột nhiên r ú t thành tây kim bị chu nguyên giác hình thể mang đến cực lớn bóng ma cùng bánh liệt giáp bách b a phủ g i a hòa này thân thể lại có thể sinh ra biến hóa to lớn như vậy hơn nữa nhìn qua tựa hồ cũng không phải hào nhoáng bên ngoài chẳng lẽ hắn thực tế t r ù n g tộc là cái nào đó cự hình sinh mệnh nhất tộc cái này mênh mông năng lượng ba động tựa hồ liền don đều khó mà ngang hàng g i a hòa này con vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phú nhã cùng don lướp nhau hít sâu một hơi bọn hắn biết trận chiến đấu này xem ra còn không có dễ dàng như vậy liền kết thúc hai người nháy mắt tiến vào chiến đấu dự bị trạng thái tại nhất trạng thái này phía dưới bởi vì năng lượng cường đại cực lớn q u y ế trường t cho nên cho dù là chu minh、Linh、giác cũng không cách nào làm đến đối với năng lượng hoàn mỹ điều khiển kỹ pháp lĩnh vực phương diện không cách nào lại thi triển ra bình thường hình thái phía dưới thái cực luân chuyển tinh diệu thao tác đó là vì sao hắn trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ biện pháp để thăng kỹ pháp t r ư ở n g khống độ nguyên nhân bởi vậy trong dung nham địa nham t r ù n g chi vương mới có thể mỗi ngày bất hạnh bị trả đạt đến hôm nay mặc dù không cách nào tại cái này hình thái phía dưới tái hiện tinh diệu thao tác nhưng võ đạo ngoại trừ tinh diệu tuyệt luân còn có đại kh hắn thân thể khổng lồ chậm rãi châm xuống bày ra q u y ể n giá tư thái hô hô hô cảnh vật chung quanh trong nháy mắt gió nổi mây p h u n một cái bao trùm mười mấy thức cực lớn trong suốt màng m ỏ n g bày ra đem phủ nhã cùng g i ò n bão phủ không khí chung quanh phản phất n g ư n g kết hết thể năng lượng phản ứng đều đang trở nên trị độn dưới trạng thái bình thường c h ú nguyên giác kỹ pháp trong lĩnh vực rất nhiều kinh lực lẫn nhau đ ậ p ra nhiều lần lôi kéo dẫn dắt cùng hóa giải hết thể công kích nhưng ở trong lĩnh vực này lấy hắn bây giờ năng lượng lực khống chế bao hàm kinh lực chỉ có một loại đó chính là chấn mà tại cũng là thích hợp nhất cường lực bộ phát kinh lực Cổ chi manh tướng. Phạm l ự chu nguyên giác khoe miệng i lộ ra một tiêu ý cười hiện ra ở hắn hiện giờ gương mặt này thượng có vẻ thập phần dữ tợn cực lớn song quyền nắm chặn liền phảng phất hai cái cực lớn chiến truy thật cao vung lên đột nhiên hướng hai người này xuống、Đúng. một tiếng quát lớn chấn động toàn bộ sân cốc b ỏ hò ba gió mở ra miệng lớn phát ra kinh khủng s ó n g âm kỹ pháp lĩnh vực đem s ó n g âm bắn ngược chiết xạ tính toán suy yếu chu nguyên giác song quyền công kích một bên khác phú nhã cũng có động tác ba ba ba ba chung quanh các nơi lần nữa phát ra bạo hưởng từng cái huyết n ụ c quái vật từ nơi bí ẩn bạo khởi hóa thành từng trường cực lớn lưới đỏ bao phủ hướng về phía chu nguyên thân thể cùng cánh tay chu nguyên giác căn bản không quản không để ý mặc kệ là lưới đỏ quấn quanh hoặc là âm ba công kích hắn đều chỉ có một loại ứng đối phương thức song quyền nện xuống ông ông ông ông n ự a trong suốt kỹ pháp lĩnh vực bên trong hết thảy không khí năng lượng sự vật đều tại trong chấn động n g ư n g trệ sau đó bị triệt để nghiền nát phân giải sóng âm chấn động bị trực tiếp tách ra đại lượng lưới đỏ bị nắm đấm trực tiếp đâm vỡ chu nguyên giác bật hết hỏa lực lực cùng kỹ dung hợp sinh ra hiệu quả cho dù là thanh linh mấy người cũng xa xa không cách nào tưởng tượng song quyền bao phủ hai người cực lớn bóng đen bao phủ hết thảy mang đến chấn động mánh liệt ngược lại ảnh hưởng tới hành động của bọn họ để cho bọn hắn không cách nào trước tiên né tránh chu nguyên giác công kích mắt thấy nắm đấm liền muốn đem bọn hắn thân thể hoàn toàn phá hủi từ khắp nơi điểm đỏ đ ỗ n g nhiên bắn ra từng cái huyết nhục sợi tơ quấn quanh ở trên người của hai người đột nhiên lôi kéo đem bọn hắn dẫn khỏi nguyên bản vị trí nằm đấm rơi xuống rầm rầm rầm vô số dung n h a m mảnh vỡ bay múa lực lượng khổng lồ để cho hồ dung n h a m trung ương xuất hiện cực lớn lông xuống sau đó kinh khủng con sóng lớn màu đỏ sôi trào dựng lên sóng biển n g ậ p trời b à n h nhất kích chưa chúng chú nguyên giác căn bản cũng không dừng lại cước bộ phát t ỉ n thân hình đột nhiên l o i lên mục tiêu của hắn là don trong hai người giòn thực lực hơi yếu một bập hơn nữa công kích kỹ pháp biến hóa tương đối dễ dàng suy xét không giống phủ nhã như vậy năng lực quỳ dị tại liên đại biểu cho có cấp tốc đánh bại hắn khả năng bị màu đỏ sợi tơ lôi kéo giòn mới vừa từ chấn động trong dư â m khôi phục đứng vững góc chân liền phát hiện thân thể của mình đã bị một đạo cực lớn bóng đen bão phủ cái kêu bóng đen bên trong hai chỉ giống như thần minh hai mắt mánh liệt ánh mắt sâu đậm khắc ở trong lòng của hắn sau đó chính là hai cái cực lớn nằm đấm từ trên trời giàn xuống đập về phía chán của hắn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn giòn phát ra gầm lên giận dữ hồi âm lĩnh vực phát động đồng thời đỉnh đầu sừng nhọn lấp lóe tia sáng năng lượng khổng lồ phóng lên trời lần này hắn không có t r ô n tránh mà là hai chân phát lực hướng về trung nguyên giác rơi xuống s o n g quyền đột nhiên phóng đi và chạm vây anh mạnh liệt gợn sóng năng lượng đẩy ra hết thẻ chung quanh sự vật dón rõ ràng cảm nhận được chấn động to lớn từ hắn sừng thú chỗ chuyển đến chuyển khắp hắn quanh thân huyết đ ụ c xương cốt tinh thần năng lượng hết thẻ hết thẻ đều bị rung mạnh bao vây quá cường quá cường giang i ắ c rõ ràng nghe được một tiếng vang g ò n cái t i ê bị hắn cho rằng là kiên cố nhất vũ khí sừng thú thế mà xuất hiện vết rách to lớn sau một khắc, chu nguyên giác căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc liên tục đâm xuống ẩm ầm ầm ầm ba và ảnh do đỉnh đầu sừng thú triệt để nổ tung ra q bốn chương tám trăm m ư ơ i ba xông vào ẩm ầm ầm ầm ầm song truy liên tục huy động kinh khủng chấn động để cho không gian xung quanh gần như ngưng kết do đỉnh đầu sừng thú triệt để biến thành trong suốt b ộ t phấn tại không trung lưu lại một phiến huynh quang do thần sắc nóc g trệ trên thân thể hắn cứng rắn nhất bộ vị thế mà dễ dàng như vậy liền bị chu nguyên giác hoàn toàn đánh á t nhưng lưu cho hắn tự hỏi thời gian cũng không nhiều bởi vì không có độc rác chống cự chu nguyên giác kinh khủng công kích hướng thẳng đến đỉnh đầu của hắn rơi xuống. trên thực tế còn có thể bảo trì ý thức không có thụ trọng thương cũng đã thuyết minh ron thân thể cùng lực lượng cường hãn bằng không đổi bất kỳ một cái nào hơi yếu đối thủ dù là vẹn vẹn chỉ là bị chu nguyên giác năm đấm tấn công lúc này chỉ sợ đều đã tiến vào trạng thái trọng thương lướt qua liền chết sát bên liền vong đón đỡ căn bản vô hiệu trừ phi trên lực lượng đạt tới nhất trí nhưng lần này chu nguyên giác sớm đã coi đó trước liên tục trọng truy để cho không khí chung quanh cùng năng lượng đều ở vào kịch liệt chấn động trạng thái đồng đẳng với một khối kiên cố khí thiên nhiên thể năng lượng tường có thể hữu hiệu chống cự hơi nhỏ yếu vật lý phương diện công kích phanh phanh phanh vô số màu đỏ huyết nục sợi tơ va chạm ở khí tường phía trên không thể tiến thêm nhao nhao bị lực lượng khổng lồ phá giải mà chu nguyên giác công kích không có bất kỳ cái gì ngăn trở rơi xuống không thể không nói thân thánh duệ văn minh nhất mạch thích cách giả do nhục thể cường đại đến đáng sợ liên tiếp dùng chán đỡ được chu nguyên giác ba cái trọng truy m ớ i rốt cục chống đỡ không nổi từng sợi kim quan g từ thân thể của hắn xung quanh giật tán đi ra tạo thành rậm rạp phù văn màu vàng xiềng xích bảo vệ được thân thể của hắn chân phủ sinh mệnh bảo đảm cơ chế bị phát động d ầ m d ầ m dầm. chu nguyên giác lại làm ấy lần oanh kích cho dù đến hắn bây giờ lực lượng trình độ công kích chân phủ sinh mệnh bảo đảm cơ chế phù văn vẫn giống như phủ du lây tây không cách nào dao động một chút là hắn biết đây quả thật là không phải nhất hình phía dưới có thể dung chuyển đồ vật hắn buông tha bị phù văn màu vàng xiềng xích bảo hộ hai mắt trừng trừng một mặt mở mịt cùng u mê tựa hồ còn không có hoàn toàn từ công kích chấn động trở lại hoàn thần tới don chậm dài đứng thẳng thân thể khổng lồ hướng một bên khác phủ nhã vị trí nhìn lại thân hình cực lớn hai mắt như l ư ớ c nộ phát t r ù n g quan như thần hàng thế kinh khủng cảm giác g á p bách trong nháy mắt đập vào mặt toàn bộ miệng núi lửa sơn cốc phản phất hoàn toàn bị âm ảnh bao trùm don thế mà cứ như vậy bị giết chết vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt giao phong thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có mặc dù năng lực của hắn tương đối lớn nhất nhưng dù sao cũng là tổng bảng thứ hai trăm ba mươi hai hai tên tồn tại năng lực cường độ cùng sinh mệnh cường độ đều vượt xa t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn gia hòa này thật là t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn thực lực không có khả năng chỉ bằng vào chiêu này loại uy lực này cùng b ộ c phát thậm chí có tư cách xung kích tổng bảng tốt một trăm vượt qua dòng d ã một cảnh giới a năm đó băng trí n g u y ệ t mặc dù cực độ thiên tài như như mặt trời loa mắt nhưng có làm đến qua chuyện như vậy sao phú nhã sắc mặt triệt để ngưng trọng lên do bị xử lý tất cả áp lực liền hoàn toàn rơi vào nàng trên người một người ngay một khắc này nàng đột nhiên sẽ ra chính mình quần áo trắng tinh nhắn nhụi ra thịt hoàn toàn tiết r lộ bộ vị mấu chốt bị băng vải b á khỏa. làm người khác chú ý nhất là bụng của nàng một cái đấm máu thể khoang lớn lên bên trên không ngừng nút nhiên, nhiên phồng lên, thể khoang bên trong kéo dài không ngừng nôn thể dài kéo mửa ra đích ạ i khi rơi biến cái ngoài lượng Những này xuống đất nổ tung, đã biến thành từng cái bề ngoài quỷ dị huyết thứ huyết huyết h sau quỷ Đây đất đục. đục đã đục c bề quái dị vật. trên hai chân có màu đen cốt chất kết cấu từ trong lỗ chân lông giật tán mà ra tạo thành giống như bọ ngựa một dạng loan đao hình dạng nàng răng n a n h lớn lên vô cùng sắc bén quanh thân bao trùm màu đen đường vân nhìn qua giống như là côn trùng trên người đường vân đây mới là hồng chi chu hoàn toàn đi săn hình thái phía trước tình thế biến hoa quá nhanh nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình cái này hình thái còn chưa kịp sử dụng đồng bạn liền đã bị đối thủ xử lý tại đến đây phía trước nàng thậm chí cho rằng nhiệm vụ lần này căn bản vốn không đến nôi để cho nàng dùng da cuối cùng hóa thú hình thái mà bây giờ nàng không chỉ có dùng hết hình thái cuối cùng còn c đem t í hai luy tất cả dị h ó huyết những chuẩn kích danh hơn lần mà chuẩn bị, không nghĩ đều xung này tổng t nục dụng Vốn nàng bảng càng lần cao sử ra. là, là mà bị bị, ớ dùng tại ở đây. Đi. Hai ở đây. cánh tay của nàng đột nhiên vung lên tất cả huyết mục quái vật toàn bộ xuất hiện liên tục không ngừng hóa thành từng t r ư ơ n g l ư ớ i lớn hướng về chu nguyên giác đánh tới chỉ cần có thể trói buộc chặt hắn trong nháy mắt vậy thì còn có cơ hội tinh hồng chi mẫu cường đại nhất năng lực ngoại trừ lực khống chế chính là độc tố loại này chân thú có độc tố có thể thông qua năng lượng truyền bá khiến cho năng lượng hoàn toàn ngưng kết sinh vật sinh mệnh bởi vì năng lượng di động mà tồn tại một khi năng lượng hoàn toàn ngưng kết sinh vật liền sẽ lâm vào tử vong mặc dù có sinh vật sinh mệnh lực cực mạnh không đến mức tử vong như vậy cũng có thể làm cho đối phương lâm vào trong hôn mê chỉ cần đối phương bị trói lại một cái trước mắt chỉ cần nàng có thể cắn lên đối phương một ngụm toàn lực ứng phó tình huống phía dưới h ắ n không có vấn đề a phu nhã hít sâu một hơi vê anh mà đang tại vô số lưới đỏ n h à o về phía chu nguyên giác thời điểm hắn cũng có động tác hai chân phát lực năng lượng nổ tung đơn giản nhất thẳng tắp xông vào ba ba ba ba vô số lưới đỏ tuần tự quấn lên chu nguyên giác nhưng mà chu nguyên giác lại không có làm ra bất kỳ ứng đối chỉ là xông vào xoe xẹt xoe xẹt tại trước mặt lực lượng khổng lồ lưới đỏ cường độ lộ ra không chịu nổi một kích xé rách xé rách xé rách dâm dạp t r ằ n g trịt lưới đỏ bị kéo dài không ngừng xé rách bọn chúng có thể tạo được tác dụng vẹn vẹn chỉ là hơi chỉ hoãn chu nguyên giác bước chân tiến tới chu nguyên giác tại chấn động một tầng khí lãng bao phủ quanh người lấy lưới đỏ cường độ căn bản là không có cách thực sự tiếp xúc đến chu nguyên giác thân thể thân hình khổng lộ mỗi một lần động tác đều sẽ khiến cho hồ dung nham tóe lên đại lượng hỏa hoa kèm theo khí l Thế h mà đơn giản h nhưng lại không thể ngắn cản đây chính là đại khai đại hợp chi chiêu thức mỹ lật chỗ đương đương hoàng hoàng như trời xanh giàn đạo phú nhã cường đại ở chỗ nàng chân thú huyết mạch chỗ kia cho nàng quỷ dị năng lực đ ộ c tố bố cục khống chế đánh lén thậm chí còn ở kỹ xảo lĩnh vực thượng nàng cũng rất có tạo nghệ mọi khi đối thủ của nàng cũng sẽ ở đủ loại suất kỳ bất ý suy yếu khống chế cùng độc tố phía dưới thực lực giảm lớn cuối cùng bị nàng tình xảo sát lục kỹ xảo giết chết liền phảng phất tinh hồng chi mẫu đi săn con n g ồ i dày lưới sắp đặt từng chút một suy yếu đối thủ từ tâm linh nhục thể hết thệ phương diện triệt để ma diện đối thủ năng lực phản kháng cuối cùng mới đưa con mồi sát hại hấp thu nhưng mà trước mắt đối thủ này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng ứng đối p h ạ vi liền phảng phất tơ n ệ n trong h i ệ m cảnh xông vào một đầu cực lớn gấu nâu nàng chỗ ỉ lại hết nhìn cũng là yếu đuối như thế hô hô hô kinh khủng nắm đấm từ không trung rơi xuống nàng ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng sắp bén hai tay hướng bầu trời bên trong c ự truy huy động làm phản kháng cuối cùng đáng tiếc đã mất đi mạng nệ nệ giống như là không có giáp sác d ù a đen căn bản không chịu được nhất kích ẩm ẩm liên tục hai truy một cỗ kim q u a n g liền từ trong cơ thể của nàng xung ra tạo thành từng mảnh từng mảnh r ầ m rạp phù văn xiềng xích nàng sinh mệnh bảo hộ cơ chế bị kích phát c h t nguyên giác chậm rãi nâng lên hai tay cái kia hai cái cực lớn n ắ m đấm thế mà bao trùm một tia đỏ sậm hơn nữa loại này đỏ sậm sắc còn đang không ngừng l g n tràn độc tố sao hắn hai nắm đấm đột nhiên chấn động g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c hai tiếng để cho người ta ra đầu tê dại tiếng xương nước chuyển đến hai cái cực lớn n ắ m đấm thế mà cứ như vậy gãy thoát ly thân thể thật mạnh rơi đập tại r u n g nham phía trên chỗ miệng vết thương tiên huyết ngắn ngủi phân ra sau đó cấp tốc cầm máu mà cái kia hai cái rơi xuống quả đấm to cấp tốc đã biến thành màu đỏ sậm cuối cùng đã biến thành màu đen như mực q u y n thể cực độ khô cắt có không biết chất lòng chú nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia sợ hai thán g phục một k í c h cuối cùng thời điểm bởi vì song phương l ự c đạo va chạm quyền bộ của hắn trung quy là bị đối phương gai sắc đâm bị thương tinh hồng chi mẫu năng lượng kinh khủng độc tố lan tràn đưa đến tình trạng hiện tại mạnh như vậy độc tố một khi có hiệu lực ta cũng ngăn không được chỉ có thể dùng được tự t à n phương pháp cưỡng ép bóc ra huyết đ ụ c chặt đứt năng lượng liên hệ mặc dù cái này vẫn như cũ đối với ta không có cái gì tác dụng quá lớn nhưng hẳn là có thể thêm ra không ít phiền phức cùng đối chiến niềm môi thú ngươi như thế nào không sớm một chút dùng xem ra vẫn là xem thường ta à chú nguyên giác cảm thắn trên nhìn lướt qua mặt đất mềm phú nhã há to miệng nói không ra lời hai người bọn họ chính xác khinh địch nếu như lại một lần hẳn sẽ không là bây giờ kết quả này ít nhất bằng vào năng lực của bọn hắn cùng cảnh giới vẫn có sức l i ề u mạng bất quá điều này cũng không thể trách bọn hắn ai biết một cái tầng thứ nhất cải tạo giới hạn g i a hỏa có thể mạnh đến loại trình độ này giống như một người trưởng thành đi tìm học sinh tiểu học thu phí bảo hộ không nghĩ tới học sinh tiểu học trở tay móc ra một cái a cờ b đem bọn hắn thình thịch đến mức bọn hắn nguyên bản toàn bộ thực lực đều không dùng bên trên nhưng là bình thường sinh vật tư duy này ai ngờ được đến a này quả thực chính là vượt qua lẽ thường không đâu vào đâu hài kịch chiếu vào hiện thực thứ ba bỗng nhiên đại lượng lập lòe óng ánh điểm sáng hơi nước từ chu nguyên n g rắc trong thân thể giật tán mà ra đó là dư thừa tế bào bị ép năng lượng sau đó bài xuất bên ngoài cơ thể mà sinh ra hiện tượng chu nguyên n g rắc hình thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ khôi phục được hình thái bình thường lộc cộc vụ của hắn lập tức t r u y ề n đến một hồi oanh mình một loại lâu ngày không gặp cảm giác đói bụng sông lên đầu tự tại như y c ự hạn hình thái mặc dù chỉ là ngắn ngủi bộc phát nhưng tiêu hao lại là thật sự cực lớn năng lượng dự trữ căn bản không đủ dùng ngay cả năng lượng kết tinh cũng tiêu hao một b à vốn là cho là hệ tiêu hóa cải tạo sau đó năng lượng khan hiếm tình huống sẽ trên phạm vi lớn h ò a dịu nhưng hiện tại xem ra mặc kệ lúc nào năng lượng dự trữ cũng là không đủ dùng chu nguyên giác khẽ lắc đầu bắt đầu hấp thu mang theo năng lượng kết tinh để hóa giải hệ tiêu hóa năng lượng nói khác đồng thời tiếp tục đối với phù nhã hỏi ta rất hiếu kỳ ta và các ngươi quỷ khư tổ chức căn bản liền chưa từng có gặp nhau các ngươi vì cái gì bỗng nhiên tìm tới ta còn nhất định muốn ta gia nhập vào các ngươi phù nhã nghe vậy hơi hơi trầm mặc không có mở miệm trả lời tính toán không nói cũng không quan hệ ta cũng chỉ là h ế u kỳ mà thôi không nhất định phải đạt được đ á án từ biểu hiện của các ngươi nhìn lại cái này hẳn không phải là một lần cuối cùng tập kích chỉ cần ta không gia nhập các ngươi hẳn là còn sẽ có mạnh hơn g i a hỏa đến đây à chu nguyên giác k h ỏ e miệng lộ ra một nụ cười điểm này ngươi nói không sai đừng tưởng rằng đánh bại chúng ta chính là kết thúc chúng ta thập đại tổ chức sẽ một lần nữa thống trị thất tự nhạc viên các ngươi những nhân tố không ổn định dọn này cũng là nhất thiết phải bị thanh trừ sau đó sẽ có so với chúng ta mạnh hơn tồn tại đến đây thậm chí là tổng bán tốt một trăm ngươi là rất mạnh mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng nhưng mà còn không có mạnh đến có thể siêu thoát hết thảy thậm chí, nếu như lần này chúng ta không khinh địch đều có nhất định khả năng đem ngươi cầm xuống lại càng không cần phải nói là so với chúng ta mạnh hơn tồn tại lần này trở về chúng ta sẽ hướng tổ chức cung cấp liên quan tới ngươi kỹ càng tình báo trừ phi ngươi trốn ở trong an toàn khu cả một đời không ra bằng không lần tiếp theo chính là ngươi thất bại bắt đầu không ngừng tử vong sẽ chiếm dùng ngươi tất cả thời gian dây dưa tiến bộ của ngươi gia nhập vào chúng ta chỉ có lợi mà cùng chúng ta đối nghịch kết quả ngươi cũng có thể đánh giá phu nhã trầm giọng đối với chu nguyên dân nói làm ơn nhất định kéo dài không ngừng phái cao thủ đến đây nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết liền bị chu nguyên giác đánh gãy nàng lời còn sót lại bị nẹn ở trong lòng khoe mắt quét nhìn nhìn về phía chu nguyên giác khuôn mặt trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì bởi vì chính mình lời nói mà đưa tới khủng hoảng cùng trầm trọng có chỉ là gương mặt kinh hỷ phú nhã trên trán chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi g i a hỏa này đầu g óc nhiều ít là có chút tật xấu loại chuyện này có cái gì hảo kinh hỷ đổi một cái khác thích c á c giả biết mình đã bị thập đại tổ chức để mắt tới bây giờ chỉ sợ đã lo lắng nàng lại như thế nào có thể biết chu nguyên giác tâm tư vốn là hắn liền chuẩn bị bốn phía tham viếm kiếm cừng giả suy nghĩ một chút đã cảm thấy mười phần gian khổ bây giờ chỉ cần tại trong an toàn khu yên tâm tu luyện tu luyện xuất q u a n sau đó liền liên tục không ngừng có cường giả chờ ở bên ngoài lấy chính mình trên thế giới còn có so đây càng tuyệt vời sự tình cái gì là kinh hỉ đây chính là kinh hỉ q bốn chương tám trăm mười lăm xem trọng không bước chân ra khỏi nhà đối thủ liền đưa đến cửa phía trước còn có so đây càng chuyện hạnh phúc sao đối với chu nguyên g i á c tới nói đây chính là lớn nhất kinh hỉ mà đối với phù nhã tới nói đây chính là hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình song p ư ơ n g không tại trên cùng một cái cấp độ sau đó cũng không để ý p h ù nhã có thể hay không chân chính lý giải hắn ý tứ tước bộ của hắn nhẹ nhàng điểm một cái thân hình cấp tốc di động rời đi sơ cốc phú nhã nằm xuống đất trên mặt nhìn xem chu nguyên giác bóng lưng rời đi há to miệng không biết nên nói cái gì thực sự là một cái tên kỳ quái hơn nữa mạnh đến mức cũng quá mức ngoại hạng nàng thậm chí cảm thấy phải chiếu phát triển tiếp như vậy đối phương tiềm lực chỉ sợ có thể cùng băng trí nguyện bọn người cùng so sánh tính toán ta đã bại chuyện còn lại cũng không phải ta có thể n ắ m trong tay chỉ có thể báo cáo tổ chức giao cho tổ chức tới xử lý phú nhã khẽ lắc đầu bỏ rơi loạn thất bát tao tạp niệm lấy ý niệm câu thông c h â n phủ hướng tổ chức truyền lại tin tức sau khi giản lược tin tức truyền lại hoàn tất nàng liền lâm vào chờ đợi bảo hộ cơ chế để n g ộ i n h ả m c h á n trạng thái không khỏi bắt đầu tư duy phát tán cái tiếp theo tổ chức lại phái ai đến đây mà tên kia phải chăng có thể ứng đối cũng hoặc chỉ là cuồn vọng tự đại Cực hạn chi thành, bên trong thành khu, quỷ tổ da da người này đang nhanh chóng đọc khác biệt màn ánh sáng tin tức những tin tức này quan hệ đến quỷ khư tổ chức tình hình gần đây cùng với mới nhất nhạc viên quét sạch kế hoạch tiến triển cặp kia có hồng nguyện bộ dáng con người để cho người ta cảm thấy không rét mà run hắn chính là quỷ khư tổ chức thủ lĩnh tổng bảng thứ ba cường đại tồn tại t i、e、đây cũng là một tin tức không tồi dù sao cũng là nguyệt ngân nhất tộc hậu duệ hẳn sẽ không hữu danh vô thực mới đúng tinh dương trân minh đang đọc mới nhất quét sạch kế hoạch tiến hành tình huống hiệu quả rõ rệt nhất chính là mới nhất lựa tiến vào thất tự nhạc viên thiên tài bọn hắn tiến vào thời gian quá ngắn tích lũy thực lực cũng không đủ bởi vậy đối mặt quét sạch kế hoạch sự phản kháng của bọn họ là mềm yếu nhất hoàn toàn bất đắc dĩ trong bọn họ phần lớn người không thể không thỏa hiệp nhưng mà không phải chân chính quy tâm ai cũng không rõ ràng một khi thực lực bọn hắn trưởng thành có chống cự sức mạnh có lẽ hết thể lại sẽ khác biệt bất quá ít nhất tạm thời đến xem bọn hắn phục nguyễn đây chính là một cái khởi đầu tốt cho tới nay thập đại tổ chức nhìn như cao cao tại thượng nhưng trên thực tế lại bị đủ loại thiên tài chia cắt đại lượng lợi、ích. dẫn đến bọn hắn xúc tu không cách nào thiết thực chạm tới phiến đại lục này mỗi một cái an toàn khu có một chút an toàn khu mặc dù đúng hạn dâng lễ nhưng phần lớn chỉ lệnh vẫn sẽ lá mặt lá trái bởi vì bọn hắn cũng không phải là thất tự nhạc viên bên trong tối cường một khi có thể thật sự hoàn thành quét sạch kế hoạch thập đại tổ chức tất nhiên sẽ triệt để trưởng không cả mạnh đại lục mặc dù hắn biết đến lúc đó dịp phần tất nhiên sẽ chiếm giữ lợi ích lớn nhất nhưng còn lại nước canh cũng đầy đủ bọn hắn uống no thậm chí bọn hắn có thể mượn nhờ một lớp này tài nguyên xung kích cảnh giới cao hơn đây mới là bọn hắn để ý như thế cùng phối hợp nguy thân hắn sắc của đối với mới nhất một nhóm thích cách giả trọng điểm chú ý đối tượng tư liệu hắn mười phần hiểu rõ cơ bản đều là mới vừa vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn sức mạnh mười phần non nớt cùng nhỏ yếu phải biết lần này bọn hắn phái ra chặn giết đội ngũ cơ bản đều là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại hơn nữa cũng đều là hai người một tổ phối hợp lẫn nhau hành động mặc dù cùng cảnh giới về mặt chiến lược không cách nào cùng những cái kia thiên tài chân chính so sánh nhưng mà dưới tình huống cảnh giới nghiên ép vẫn là hai người một tổ hẳn là vạn vô nhất thất m ớ i đúng đây là bọn hắn đánh giá sau đó phái ra chắc chắn nhất tổ hợp thậm chí đã trở lại nhất định ứng đối không gian loại tình huống này đối phương lại còn có thể đào thoát điều này nói rõ đúng là có bản lĩnh thật sự là nhân vật rất nguy hiểm hẳn là đề cao bọn hắn coi trọng đẳng cấp hắn cũng không muốn thất tự nhạc viên bên trong lại suốt mấy cái như băng trí nguyện ba dở sợ thì ở mạ loại này tồn tại trong lúc hắn chuẩn bị kết thúc đọc nhằm vào hai người này làm ra một chút phương sách thời điểm một phong màn sáng thư tiến chuyển đến ân nhìn thấy nội dung phong thơ tinh dương chân minh lông mày sâu đậm n h ă n lại hồng chi chu cùng gào thét chiến xa tổ hợp cư nhiên bị mục tiêu đánh bại chu nguyên giác văn minh cấp thấp sinh mệnh thánh liên văn minh mới nhất một nhóm thích cách giả từng tại ngụy trang chân cảnh bên trong chiến thắng qua thanh linh thần nghệ nhìn thấy trong phong thư nội dung cùng chu nguyên giác tư liệu tinh dương chân minh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. hồng chi chu hắn là biết đến xem như trong tổ chức đ ẳ n g cấp cao sát thủ một trong đứng hàng tổng bảng thứ một trăm năm mươi hai tồn tại hắn thực lực không thể nghi ngờ hơn nữa để bảo đảm không có sơ hở nào còn vì nàng phối hợp thích hợp đối tượng hợp tác cho dù d ạ n g này bọn hắn vẫn là bị đánh bại là đánh bại mà không phải đào thoát cái này một cái từ khác nhau trên lệch trong đó thế nhưng là khác nhau một trời một vực không nghĩ tới còn có loại tồn tại này tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đánh bại tầng thứ hai cải tạo giới hạn băng chỉ n g u y ệ t bọn người đã từng làm đến qua thậm chí đối với tại một chút trong lịch sử thiên tài tôi nói cũng không tính là gì nhưng mà duy nhất một lần đánh bại hai cái loại này khoảng cách đúng lúc này tinh dương c h â n minh thấy được phía d ư ớ i hồng chi chu cho ra lời bình thực lực gần nhau tổng bảng tốt một trăm h thỉnh tổ chức cẩn thận ứng đối tiếp cận tổng bảng tốt một trăm vậy liền để ta xem một chút ngươi có thể thắng hay không qua tổng bảng tốt một trăm i n h tinh dương c h â n minh hơi hơi meo lại hai mắt q bốn chương tám trăm m ư ơ i sáu huyết hà tinh dương c h â n minh hơi hơi meo lại hai mắt lấy ý chí trao đổi c h â n phụ mở ra người liên hệ giới diện có liên lạc trong đó một cái tên là huyết hà tên tạm thời thả đi trong tay nhiệm vụ ta cho ngươi một cái nhiệm vụ mới tinh dương trân minh đưa tin nói cực hạn chi thành bên ngoài đầy đất thi hài ngang dọc từng người từng người thích cách giả bị đánh ra sinh mệnh bảo đảm cơ chế toàn thân bị phủ văn màu vàng xiềng xích quấn quanh ngã xuống trên mặt đất những thi thể này trong đó số đông đã có thể được xưng là thi khối tay cụt chân gãy khí quan các loại thân thể bộ phận bị phân ly tán lạc một chỗ nhìn vô cùng huyết tinh cái này cho dù tại trong thất tự nhạc viên cũng là cực kỳ hiếm thấy một màn bởi vì sinh mệnh bảo đảm cơ chế tồn tại muốn đem sinh mệnh tách rời đến loại trình độ này là một kiện vô cùng chật vật sự tỉnh bình thường trong quyết đấu thường thường cũng là trực tiếp bị đánh trúng yếu hại tiếp đó kích phát sinh mệnh bảo hộ cơ chế nhưng tạo thành đây hết thể tồn tại lại tựa hồ như vô cùng hiểu cái này quy tắc hắn phảng phất có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh bên l i n giới có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh khai sinh mệnh bảo đảm cơ chế gò bó đem sinh vật mức độ lớn nhất tách rời l i ê n phảng phất đông hoa cổ đại lang trì khổ hình chỉ có kỹ thuật cao siêu nhất kẻ hành hình mới có thể làm xong hoàn chỉnh hình phạt Lúc lớn trước cái cao này, thành tân ảnh, đang đứng tại những này thi hải trung ương. Quanh người hắn hài màu đây tạo mắt hết thể tại thi thấm đạo đỏ kia da Có m ộ trong cái giống như biểu thị, lại giống như như thịt, lộ a n g à i trái tim i g ố nhau mơ à màu là u huyết đục khí quan, tại không ngừng ngảy lên. Thung thùng, thung đỏ đục đỏ động, được khí không thùng, thùng. Không ngừng có tiếng trầm nặng kèm theo nhảy phát khí như chống không chấn phản phất ngảy tiếng tại trầm một trận, Trong có cái cái có kèm kêu kỳ quan vang ra, ma ngừng lên. ngừng nặng lên giống ngừng lạ lực. m hồ một tầng màu đỏ nhạt màng mỏng bao phủ chung quanh một mảnh khoảng cách kèm theo huyết đ ụ c khí quan chấn động mà mở rộng cùng giảm bớt tất cả ngã xuống đất đám người đều dùng thần sắc sợ hãi nhìn xem nam nhân này mặc dù có sinh mệnh chân phủ thủ hộ trái tim của bọn hắn hay là những thứ khác sinh mệnh hạch t ầ m đều tại đi theo đối phương huyết đ ụ c khí q u a n mà kịch liệt chấn động tựa hồ muốn nổ bể ra tới bọn hắn biết tên của người đàn ông này huyết hà gỗ cũ lạ tổng bảng xếp hạng thứ chín mươi lăm vị nhân vật mạnh mẽ quỷ khư tổ chức sát thủ tinh nhuệ lấy t ả n n h ậ n thủ đoạn c h ứ a danh xuất thân xích nguyệt văn minh hắn có cực kỳ cường hãn kỹ xảo tựa hồ còn nắm giữ một loại nào đó dò xét sinh mệnh biên giới năng lực phàm là thua ở trong tay hắn đối thủ trên cơ bản đều sẽ thương tích đầy mình mặc dù chân phủ bảo đảm cơ chế có thể bảo trụ sinh mệnh đại lượng giá rẻ trị liệu dược vật có thể nhanh chóng chữa trị cũng không phải là mỗi người cũng có chu nguyên giác kinh khủng như vậy sức khôi phục khi thân thể bị tách rời đến loại trình độ này khôi phục cần có phí tổn cùng thời gian đều sẽ tăng lên rất nhiều cũng bởi vì gỗ gũ là mỗi lần xuất hiện chiến trường tiểu gì cũng sẽ là toàn màu đỏ tươi tràn ngập huyết thủy bởi vậy hắn mới có huyết hà cái danh hiệu này chỗ đến máu chạy thành sông hắn là rất nhiều thích cách giả không nguyện ý nhất đ ụ n g tới đối thủ kèm theo gỗ gũ là lồng ngực huyết n ụ c khí quan khiêu động lừng chung quanh tầm kia màu đỏ nhạt màng mỏng cũng an toàn tiêu thất hết thể một lần nữa bình tĩnh lại gô g ụ là liếc nhìn bốn phía s á c ánh mắt lộ ra một tia say mê thần sắc liền phản g phất đang thưởng thức chính mình sáng tạo tác phẩm nghệ thuật đ ồ n g dạng tích tích đúng lúc này hắn chân p h ủ đống nhiên v ă n g động chuyển đến tin tức gô g ụ là lông mày hơi n h u lấy ý chí mở ra chân p h ủ giới diện thấy được tinh dương chân minh chuyển đến tin tức nhiệm vụ của ta vừa mới kết thúc chỉ cần là thích hợp mục tiêu ta tùy thời cũng có thể tiếp tục đem tư liệu phát cho ta gô g ụ là nhìn thấy tinh dương chân minh tin tức sau đó lập tức đưa tin nói tích, tích rất nhanh mục tiêu tư liệu văn kiện liền thông qua chân phù chuyển đến trong đầu của hắn hắn ấn mở tư liệu từng đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn chu nguyên g i á c văn minh cấp t h ấ p thích c á c giả thất tự nhạc viên người mới tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại nhìn thấy tư liệu mở đầu gộ gụ l à chân mày to lại ta không phải là nhà máy xử lý rác thải không muốn cái gì rác rưởi đều hướng ta chỗ này ném không phải thượng đẳng tiên huyết không đáng ta ra tay hắn lập tức cho tinh dương chân minh đưa tin nói chuẩn bị c ự tuyệt nhiệm vụ này chỉ là một cái tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thế mà cần xuất động hắn cái này tổng bán top một trăm tồn tại thật sự là quá buộc cười coi mình là người nào nếu như hắn thật tiếp nhiệm vụ này danh tiếng còn muốn hay không đừng có gấp nhìn xuống xong tư liệu ngươi sẽ có phát hiện mới tinh dương chân minh tựa hồ dự liệu được gỗ gù lạ suy nghĩ cái gì rất nhanh liền chuyển đến tin tức nếu như là người khác gỗ gù lạ cũng sớm đã tắt đi k h u n g chích chát nhưng tinh dương chân minh mặt mũi hắn hay là muốn cho hắn tiếp tục nhìn xuống ngụy trang chân cảnh bên trong đánh bại mới nhất lựa xích nguyện thánh liên hát ấn thánh vệ tứ đại văn minh tối cường thiên tài trước đây không lâu quét sạch trong kế hoạch chính diện đánh bại hồng chi chu cùng gào thét chiến xa tạo thành hai người tiểu đội bị hồng chi chu cho rằng nắm giữ tiếp cận tổng bảng tốt một trăm thực lực đánh bại tầm thứ, thứ hai cải t vẫn là hai người quả nhiên xem xong tất cả tư liệu sau đó gồ c ụ l ạ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc rác r ờ i huyết dịch chỉ có thể ô nhiễm hắn nghệ thuật chỉ có thiên tài thi thối mới có thể ghép lại thành tối động lòng người hình dạng như thế nào bây giờ còn không có hứng thú sao thinh dương c h â n minh đưa tin đến cái mục tiêu này ta đón nhận có ý tứ như vậy đối thủ ta cảm thấy rất hứng thú gồ c ụ l ạ trả lời khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn sau đó hắn lần nữa nhìn lướt qua mọi người c u n g quanh chậm rãi nâng lên cầm hai thanh cốt chất trường kiếm hai tay hai thanh cốt chất trường kiếm đâm vào hắn dậy rộng phía sau lưng biến mất ở huyết nhục bên trong soát bước chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái thân hình cấp tốc bay trên không mấy cái lấp loe sau đó hoàn toàn biến mất ở đường chân trời một bên khác hô tại chỗ thi khối nhịn không được thở dài một hơi hồi tưởng lại đối phương lúc rời đi trên mặt nụ cười dữ tợn cũng nhịn không được dùng mình một cái không biết ai lại trở thành cái người điên này mục tiêu kế tiếp đó thật đúng là quá xui xẻo ba ngày sau đó xích viêm an toàn khu đọc nị hoa nguyên phú nhã cùng don cũng tại trong miệm núi lửa dòng ã nằm ba ngày trong lúc đó phú nhã một mực tại hiệu kỳ Tổng một thân ảnh cao lớn từ trên sơn cốc nhảy xuống rơi vào hồ dung nham phía trên đạo thân ảnh này toàn thân đỏ thấm từng cái màu đỏ thấm sợi tơ ở ngoài thân thể hắn bệnh thành hình xăm loại đồ án cái kia chương nhìn qua thông thường trên mặt thời khắc mang theo để cho người ta không rét mà run nụ cười Cặp m ắ trong kia, liền phản phất lưới hãi. dao lạ. phản đồng dạng nên Nhìn thấy đạo thân ảnh này phất thể Huyết hà thấy t đạo gây gồ có sợ ư ớ c Chi Chu c tiên, Hồng n ư i hơi hơi co r ú tổ lộ ra Trong vẻ khiếp sợ thần sợ sắc. t chức thế mà phái tới cái người điên này chớ nhìn hắn chỉ là tổng bảng thứ chín mươi lăm vị nhưng có thể ngồi vững vàng tổng bảng trăm vị trí đầu đưa không người nào là ngon nhân thậm chí là xưng bám ộ t phương tiêu hùng cho dù là tại quỷ khư bên trong tổ chức tổng bảng top một trăm cũng cảm thấy gọi là cao thủ đứng đầu nhất thậm chí có thể là cao tầng nhân vật trọng yếu báo cáo của nàng bên trong có thể thấy rằng trong tổ chức đối với chu nguyên giác xử lý vẫn là hết sức coi trọng bằng không sẽ không làm dạng này quyết sách gỗ gụt lạ rơi vào trong sơn cốc sau đó đầu tiên là liếc mắt nhìn té nằm xa xa giòn lại nhìn một chút hồng chi chu khoe miệng lộ ra dếu cận cười nạo sau đó hắn liền mở ra bước chân hướng về hồng chi chu phủ nhã nằm vật xuống phương hướng đi đến hồng chi chu thật đúng là khó coi à hai cái tầng thứ hai cải tạo giới hạn tư n h i ê n bị tầng thứ nhất cải tạo giới hạn người mới làm cho thảm như vậy thực sự là ra dự liệu của ta gỗ gụ là ở trên cao nhìn xuống mỉm cười đối với nằm xuống đất trên mặt hồng chi chu phủ nhã nói thân hình cao lớn tạo thành khổng lồ bóng đen đem phủ nhã ánh mắt che đậy mùi máu tanh nồng đậm chuyển vào phủ nhã trong lỗ núi ta thật là thua cái này không có chuyện gì để nói phế vật cũng tốt rác rời cũng được tùy ngươi nói đây đều là kẻ thất bại hẳn là gánh nổi kết quả hồng chi chu khuôn mặt buông xuống đối mặt gỗ gụ là trào phúng nàng không có bất kỳ cái gì ý phản bác có lẽ phía trước đứng không phải tổng bảng tốt một trăm hoặc không phải gỗ gụ là cái người điên này nàng cũng dám phản trào đối phương nhưng đối với cái này tràn ngập máu tanh nam nhân nàng cũng không nguyện ý trêu chọc để tránh đối phương n ổ i điên làm ra một chút không thể nói lý hành vi cái này không phù hợp ích lợi của nàng thuật cầu bất quá nàng đương nhiên sẽ không liền như vậy im lặng cái gì cũng không nói mặc dù chúng ta bại hạ trang rất khó coi nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi thực lực của đối thủ thật sự rất mạnh chúng ta vừa mới bắt đầu cũng cho là hết thể không có sơ hở nào kết quả không có trước tiên lấy ra thực lực mạnh nhất bởi vậy bị đối phương bắt được cơ hội ta lời khuyên là không muốn khinh thị đối thủ đừng cho hắn tóm lấy cơ hội dù là hắn chỉ vẹn vẹn có t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn bằng không ngươi có khả năng sẽ rơi vào giống như chúng ta hạ tràng phù nhã thản nhiên nói ha ha ha ha ha. nghe được phù nhã lời nói gỗ gụ l ạ đ b n g nhiên phát ra cười to thanh â m chấn động cả cái sơ g ố c liền phản g phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng không muốn cho các ngươi nhỏ yếu kiếm cớ gỗ gụ l ạ chậm rãi đình chỉ tiếng cười ánh mắt nhìn thẳng phù nhã l a n g lệ hàn quan cùng sát y xuyên suốt mà ra kinh khủng sát khí cơ hồ khiến không khí đóng băng còn có đây là một lần cuối cùng nếu như lại có lần tiếp theo các người đem ta và các ngươi loại này rác rời đánh đồng cho dù thân ở cùng một tổ chức ta cũng sẽ để các ngươi biết hậu quả phú nhã nghe vậy n g ầ m n g ư ợ g lại không nói nữa t ố t nói cho ta biết ra hỏa này bây giờ vị trí các ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoan nằm à rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy kết quả gặp p h ú nhã không nói thêm gì nữa g ỗ gụ l ạ trên mặt đã lộ ra hài lòng dữ tợn ý cười tiếp tục mở miệng nói sau một hồi lâu xoắt g ỗ gụ l ạ thân ảnh một cái nhảy vọn bay qua sơ gốc cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh nhìn đối phương rời đi phương hướng phú nhã hơi hơi neo lại hai mắt đối phương hoàn toàn như trước đây tự tin ngoại trừ có thể vị trí tin tức gỗ gụ l à thậm chí không có hướng bọn hắn nhắc đến bất kỳ chiến đấu nào chi tiết cùng chu nguyên giác năng lực có thể hắn cảm thấy không cần thiết có thể hắn cảm thấy này sẽ là trong chiến đấu kinh hỉ hy vọng ngươi có thể giống như như lời ngươi nói lấy được thắng lợi phu nhã thấp giọng tự nói đáng tiếc nàng không cách nào chứng kiến trận chiến đấu kia tiến hành sau nửa giờ xích viêm an toàn khu bên ngoài xuất một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc lấp lóe mà đến rơi vào an toàn khu bên ngoài hắn không có tiến vào an toàn khu cứ như vậy hai tay ôm ngực đứng tại an toàn khu bên ngoài dường như đang chờ đợi cái gì Cái người như như à này, này, này tựa quái, đ như là tổng bảng chín mươi lăm vị ủy khư tổ chức vương bài sát thủ một chóng danh sưng huyết hà cường giả kia người tiểu nói này tựa như là cùng tổng bảng chín mươi lăm vị cái vị kia trong tư liệu tướng mạo rất tương tự loại này khí phách xem xét cũng không phải là thông thường cường giả có thể có được hẳn là không sai được tê tổng bảng t ố p một trăm nhân vật không tại đại lục trung ương cực hạn chi thành chạy đến chúng ta cái này tiểu an toàn khu tới làm gì chẳng lẽ là đến tìm việc vui suýt không nên nói lung tung các ngươi chưa nghe nói qua liên quan tới vị này truyền thuyết sao biết huyết hà xưng h à o là thế nào tới sao hắn chạy qua chỗ nhất định máu chạy thành sông đây là một cái cực kỳ khủng bố của nhân nghe nói hắn có thể lách qua sinh mệnh bảo đảm cơ chế thủ hộ đem đối thủ tách rời đến cực hạ n thu ở người dưới tay hắn liền xem như muốn k h i phục cũng muốn trên hoa mấy lần thậm chí mười mấy lần thời gian nếu như bị hắn để mắt tới liền xong đời ta đi lách qua sinh mệnh bảo đảm cơ chế Có lầm hay h k ô n gộ khủng bố như、vậy. Tổng bảng bố vậy. top tại nhạc nhất một gù người, không phải chúng phải có ta o là thân phận rất nhanh liền bị xích viêm an toàn khu thích cách giả nhận ra được bởi vì tổng bảng top một trăm tư liệu bảng danh sách phía trên đều sẽ có tương ứng nhân vật hình ảnh tư liệu bởi vậy cũng không khó phân biệt xích viêm an toàn khu xét đến cùng vẫn là tại đại lục trung hạ vòng tầng tối cường tổ chức hát nham tương thủ lĩnh đều cũng có không có đạt đến tầng thứ hai cải tạo giới h ạ đối với nơi này thích cách giả tới nói tổng bảng top một trăm h vậy thật chính là cao cao tại thượng không thể chạm đến nhân vật thậm chí tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên tồn tại đều sẽ bị xem như khách quý thận trọng đối đãi bởi vậy gỗ gũ l ạ xuất hiện trong nháy mắt tại an toàn khu bên trong đưa tới sóng to gió lớn sinh ra rung động dữ dội q bốn chương tám trăm m ư ơ i tám kinh hỷ tới tổng bảng b ả t o một trăm v ì cái gì mà đến có mang mục đích như thế nào hung danh hiển hách hắn sẽ hay không đối với xích viêm an toàn khu đám người mang đến hủy diệt tính uy hiếp đây đều là đám người quan tâm tin tức rất nhanh gỗ gũ l ạ xuất hiện tại an toàn khu bên ngoài tin tức liền chuyển đến tối cường tổ chức hát nham tương rất nhiều cao tầng trong hai hát nham tương cao t ầ n g thế là lợi dụng tốc độ nhanh nhất tổ chức hội nghị khẩn cấp muốn nói hát nham tương trong khoảng thời gian này cũng là hết sức xui xẻo trước đây không lâu ngụy trang chân cảnh ngay tại cách đó không xa đỏ m ị hoa nguyên n g tổ chức đến mức xích viêm an toàn khu bên trong ngư long hữu t ạ m hát nham tương tổ chức uy tín nhận lấy đ ả kích nghiêm trọng khắp mọi mặt sinh ý đều khó mà vận chuyển điểm giá trị thu vào thẳng tắp hạ xuống cũng may ngụy trang chân cảnh không có kéo dài quá lâu rất nhanh liền kết thúc đang lúc hát nham tương đắm người thở dài một hơi cho rằng chật vật thời gian đã sắp qua đi kết quả chú nguyên dắc một nhóm người mang theo bốn cái văn minh thi tháo hoa đổi hình đội lắm cũng h hắn chính thời tháng, cho hắn thấy mình giống như chỉ cần hô hấp đều sẽ phạm o lo bọn bẩn bọn nơm nớp ngơ gian giống cần là là lầm. mấy cảm sợ, sẽ sai c để đều may loại thời giờ này cũng không có kéo dài quá nhiều đối phương cũng không có cái gì đoạt quyền ý tứ bọn hắn cũng liền dần dần yên tâm điểm giá trị c ũ n g bái đối phương cũng là bình an vô sự hơn nữa có đối phương uy hiếp để cho bọn hắn một lần nữa trưởng k h ố n g cục diện cũng biến thành đơn giản rất nhiều lại là một đoạn thời gian đi qua bọn ra hỏa này lần lượt rời đi áp lực của bọn hắn chợt giảm xuống chỉ còn lại chu nguyên giác một người đã rất tốt t ư n g i hơn nữa nhìn bộ dáng chu nguyên giác cũng n ố c không được quá lâu mắt thấy liền phải hy vọng lè lói xích viêm an toàn khu quay về bình tĩnh lần này không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy khá lắm lần này không còn là cái gì tân duệ cao thủ mà là thứ thiệt tổng bảng t ố p một trăm tới ngăn cửa áp lực này nhưng là không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy trên bàn hội nghị xuất thân thánh duệ văn minh hắc nham tương tổ chức thủ lĩnh lụ dù nổ vốn là tràn đầy nếp nhăn thú hình dáng khuôn mặt lúc này đã nhữ thành một đoá hoa cúc nhìn qua mặt buồn rười rượi người gặp đau lòng thủ lĩnh đây rốt cuộc diễn chính là cái nào một mặt a tổng bảng top một trăm tại an toàn khu bên ngoài ngăn cửa cái này có thể trách mình chúng ta mỗi tháng cũng sẽ cho quỷ khư tương quan trong tổ chức cung cấp a một lần cũng không thiếu qua chẳng lẽ bọn hắn lòng tham không đủ chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ xích viêm an toàn khu đều lấy đi đây không phải nói nhảm sao thật là vì việc này cũng không đến nỗi phái ra tổng bản g t ố p một trăm cao thủ a ngươi xem chúng ta ở đây người nào có thể có mặt mũi này vậy cái này là vì cái gì đây chính là huyết hà gỗ gù lạ a lấy thủ đoạn hung tàn mà nổi tiếng thích nhất chính là tách rời đối thủ thậm chí có thể lách qua sinh mệnh bảo đảm cơ chế phòng hộ có như thế cái hung nhân tại an toàn khu ngoài cửa trống lên ai còn dám đi ra ngoài bên trong phòng hợp mọi người khác cũng buồn đều mặt lưu thế nào cho phải, nào c ố i c ù n g chỉ có thở ể thể nhìn hướng về phía thủ lĩnh Luzuno Không nào, chuyến, phương đến cùng Luzuno phía thủ cách chỉ hỏi chút đích h gì. về vị trí. ta một một t là có có có mục đi đối dài một hơi bất đắc dĩ nói người thủ l ĩ n h này không dễ làm à mặc dù không nhỏ lợi tức nhưng một khi chọc phiền phức hắn liền phải người thứ nhất lên không phải vậy còn thế nào dẫn đội ngũ đám người nghe vậy t h ầ n s ắ c nổi lòng t ô n k í n h thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh chính là có khí phách sau nửa giờ l u dù nổ rời đi an toàn khu tại vô số tổ chức cao tầng cùng thích cách giả mắt thấy phía dưới t hắn trọng tới hạch á i kia ôm ngực má ngực đứng n tâm c khí quăn nhảy lên kịch liệt khó chịu phản phất tùy thời có thể thổ hết đang đến gần gỗ gụ lạ sắp ba mươi mét chỗ hắn ngừng lại bởi vì thật sự là đi không được rồi càng đi về phía trước hắn lo lắng cho mình hạch tâm khí q u a n sẽ trực tiếp nổ túng phát động sinh mệnh bảo đảm cơ chế té ở nơi nào nhìn xem trước mặt cao lớn nam tử âm ảnh lan tràn đến trên người hắn hắn hít sâu m ộ t hơi ổn định tinh thần rất cung kính đưa tin hỏi tôn kính gỗ gụ lạ tiên sinh ta là xích viêm an toàn khu người quản lý lũ dù nổ không biết ngài giá lâm xích viêm an toàn khu là vì chuyện gì có cái gì ta có thể trợ giúp ngài sao nghe được đưa tin gỗ gụ lạ chậm rãi mở ra nhắm hai mắt quét lũ dù nổ một mắt trong mắt băng hàn suýt chút nữa để cho lũ dù nổ ý chí đóng băng còn tốt tựa hồ xác nhận hắn là cái rắc rời cho nên gỗ gụ lạ cũng không có ý tứ giết hắn rất nhanh liền lại tiếp tục nhắm hai mắt lại để cho chu nguyên giác đi ra gặp ta nói cho h ắ n biết ẩn tàng là không có ích lợi gì gỗ gù lạ thản n h i ê nói n a nghe được gỗ gù lạ lời nói lụ dù nộ nhịn không được sửng sốt một chút chu nguyên giác cái này hung nhân tới an toàn khu mục đích là vì chu nguyên giác không đúng chu nguyên giác mặc dù là mới nhất một nhóm thích cách giả tối cường nhưng dường như là văn minh cấp thấp đi lên tồn tại cùng những thứ này thất tự nhạc viên đại lao hẳn là không kéo nổi quan hệ mới đúng ở trong đó tựa hồ có cái gì đặc thù ân đoán ân gỗ gù lạ đột nhiên lần nữa mở hai mắt ra kinh khủi huyết tình hướng về lụ dù nộ ép tới bị bị bịch trong chấp nhóm này l u du nổ cảm giác trái tim đều phải nổ tung vân vân vân ta lập tức liền đi l u du nổ vội vàng hướng về gỗ gụ lạc ú i đầu đi c h ậ m chậm rời đi thẳng đến về tới an toàn khu bên trong hắn mới nhịn không được thở dài một hơi phát hiện thân thể hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp thủ lĩnh như thế nào hát nham tương tổ chức cao tầng cùng với chung quanh vây xem thích cách giả đều lên tới cùng chúng ta không có quan hệ gì đối phương là vì chu nguyên giác mà đến l u du nổ thở dài một hơi nói chu nguyên giác nghe được cái tên này đám người hơi x ư n g sở này làm sao sẽ cùng chu nguyên giác dính lũ quan hệ t u t không nói ta phải nhanh chóng liên hệ vị kia tiểu tổ tông không phải vậy sợ rằng sẽ ra chuyện lớn lưu du nộ sau đó không có nhiều lời tách ra đám người vô cùng lo lắng đi hắn bất kể đối phương tới là vì cái gì hắn chỉ biết mình nhất định phải mau chóng liên hệ với chu nguyên giác hắn bây giờ dường như đang bế quan cũng không biết có nhìn hay không tin tức hay là trực tiếp đi nhà an toàn gõ cửa tốt rất nhanh lưu du nộ liền đi tới chu nguyên giác nhà an toàn phía trước n h ấ n trung cửa ngoài dự liệu của hắn là lần này chu nguyên giác mở cửa tốc độ cực nhanh thế nào có chuyện gì chu nguyên giác liếc mắt nhìn lụ dù nổ cái này thánh duệ văn minh sinh mệnh gương mặt lúc nào cũng sẽ để cho hắn liên tưởng tới địa cầu chó s ạ p ấy từ đó có một loại mạc danh hài h ư ớ c cảm tổng bảng chín mươi lăm huyết hà gỗ gũ lạ điệp tên chỉ họ nhường ngươi ra an toàn khu bên ngoài đi gặp hắn ngươi có phải hay không chọc người nào như thế nào loại này hùng nhân sẽ tìm tới cửa bằng không ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn a lụ dù nổ vội vã đối với chu nguyên giác nói nghe được lụ dù nổ lời nói chu nguyên giác trên mặt không chỉ không có bất luận cái gì hốt hoảng ngược lại hai mắt bắn ra một đạo tinh quang trên mặt chậm rãi nổi lên nụ cười nói ra một câu kinh hỷ tới q bốn chương tám trăm m ư ơ i chín khai chiến、các. nghe được chu nguyên giác lời nói lụ dù nổ hơi s ư ơ n g sở kinh hỷ kinh hỷ gì rõ ràng là kinh hãi được không đây chính là tổng bảng tốt một trăm mỗi một cái cũng là tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên cừng giả t h ú n g chi cái này vẫn là tiếng tăm lừng lây hư nhân n thật sự sẽ xảy ra chuyện lụ dù nổ xấu hốt một chút nói cái này sự kiện cùng các ngươi không quan hệ đi thôi dẫn đường đi dẫn ta đi gặp hắn chu nguyên giác không nghe lụ dù nổ khuyên cáo chập rãi đi ra nhà an toàn xích viêm an toàn khu bên ngoài gỗ c ụ lạ vẫn như cũ hai tay ông ngực đứng thẳng hai mắt hơi hơi đóng lại quanh thân tràn ngập huyết tinh chi k h í đại lượng thích cách giả tụ tập ở an toàn khu biên giới một mặt hiếu kỳ nhìn về phía an toàn khu bên ngoài đạo thân ảnh kia tổng bảng top một trăm đối với nơi này rất nhiều người tới nói đó chính là truyền thuyết một dạng nhân vật chỉ ở trên bảng xếp hạng nhìn thấy qua lúc này có cơ hội tự nhiên muốn gặp một lần chân nhân mà tổng bảng top một trăm là vì chu nguyên giác mà đến tin tức cũ n g cấp tốc chuyển khắp toàn bộ an toàn khu các người nói chu nguyên giác đến cùng địa phương nào trêu chọc đến quỷ khư tổ chức thế mà lại có cao thủ như vậy tới ngăn cửa không biết lần này liền có ý tứ t r e o chọc tới khủng bố như vậy ra hỏa một người mới căn bản gánh không được à. nếu là ta chỉ sợ cũng thừa cơ chạy ra hoặc liền có đầu rút cổ đến an toàn khu bên trong cùng đối phương chịu thời gian các ngươi nói chú nguyên giác có thể hay không tới đầu óc có bệnh mới có thể đến đây đi đây chính là tổng bảng tốt một trăm chú nguyên giác người mới này dù thế nào lợi hại cũng chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn mà thôi t r ê n l ệ n h q u á xa khả năng cao là sẽ trốn ta xem cũng là đám người bắt đầu một hồi nghị luận nhưng rất nhanh có người phát hiện hậu phương tiếng nghị luận b ỗ n nhiên ngừng lại cách cách cách sau đó một hồi tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến xích viêm an toàn khu thích cách giả nhóm đều rất quen thuộc một thân ảnh xuất hiện chậm dại hướng về đám người đi tới trong lúc nhất thời tất cả tiếng nghị luận đều ngừng xuống đám người chen lấn tự động tránh ra một con đường nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia chậm dãi đi qua thẳng đến cuối cùng bước ra một bước an toàn khu phạm vi hướng về an toàn khu bên ngoài cái kia sừng sức kinh khủng thân ảnh đi đến hoa lúc này mọi người mới bạo phát ra dối loạn tưng ơ mừng ta đi thế mà thật sự tới m a n h nhân à tổng bản top một trăm cũng không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới ta xem là không biết tự lượng sức mình à dù sao cũng là người mới còn k hắn còn tưởng rằng hồng chi chu đám người nói chỉ là bọn hắn vì chính mình thất bại tìm lấy cớ không nghĩ tới cứ nhiên là thật sự Điều từ này chính ư n i t t đang đợi càng cường đối thủ tiến đến. Cho dù là n n g c ư ờ loại này sự tự tin mạnh mẽ coi là mình đem hắn hoàn toàn tách rời biến thành vô số khối vụn thời điểm mới có thể thu được thỏa mãn lớn nhất cùng cảm giác thành tựu a thung thùng, thung thùng. một hồi phản g phất nổi chống giống nhau nặng nề g h âm thanh vang lên không ngừng chấn động x o ẹ xẹt gô gù là đột nhiên kéo một cái quần áo trên người vải vóc vỡ vụn lộ ra hắn vô cùng to con nửa người trên tại trong bộ ngực hắn một cái nô lên giống như béo thịt giống nhau cực lớn huyết mục khí quan tại không ngừng có quy luật n ả y lên một vòng màu đỏ nhạt trong suốt màn g mỏng bao phủ ở xung quanh thân thể của hắn kèm theo huyết mục khí quan chấn động mà co vào cùng quyết trương cách, cách, cách. chu nguyên giác từng bước một đi tới bước vào màu đỏ nhạt màng mỏng bên trong bịch bị. lập tức liền cảm giác trái tim của mình một hồi dị thường này lên khí huyết năng lượng hết thể tựa hồ cũng đi theo đối phương tiết tấu đang thay đổi một loại nào đó tâm mạch phương diện ảnh hưởng năng lực sao hiệu quả tựa hồ không tính rất mạnh cái kêu phản phất có thể để cho lụ dù nổ trái tim bắn nổ năng lực tại trung nguyên giác xem ra tựa hồ ảnh hưởng hữu hạn ông ngong ngong thể nội tế b à o ở giữa lực kéo phát động m ộ ư ơ i hai chân mạch vận chuyển quanh thân lỗ chân lông khép mở phun r a nuốt vào năng lượng ở hắn quanh thân nhất định trong phạm vi năng lượng quy luật tính vận động hình thành một cái hình tròn cái lồng khí nháy mắt triệt tiêu đối phương năng lực đối tự thân tâm mạch ảnh hưởng cạch cạch c ư c bộ của hắn cuối cùng đứng vững cùng gộ gụ lạ ở trước mặt rằng co t ổ n g bảng top một trăm h y vọng ngươi là đối thủ thích hợp chu nguyên giác bình tĩnh nói đối thủ ngươi cũng quá để ý mình có thể tiếp nhận rung động ảnh hưởng chỉ có thể chứng minh ngươi có tư cách đứng tại trước mặt của ta nhưng xét đến cùng ngươi chỉ bất quá nhiều lắm là có thể tính là con mồi của ta mà thôi dùng năng lực của ngươi tới lấy lòng ta đi g ô gù lạ c ư ờ i to dội ra một ngón tay đột nhiên tại trên lồng ngực huyết nục khí quan một điểm đông đông đông đông đông. huyết nục khí quan chấn động trở nên càng thêm hừng hực phản phất có màu đỏ nhã xương máu từ trong đó giật á n mà ra phiêu đãng tại xung quanh c h ú nguyên giác thần sắc hơi hơi ngưng trọng hắn quanh người kỹ pháp lĩnh vực trong nháy mắt bị kịch liệt chấn động áp xúc đến chung quanh thân thể cực nhỏ trong phạm vi loại này l ự c các bách mới phù hợp ta chờ mong a thân hình của hắn chậm rãi đẹp thấp hai tay hơi hơi bày ra phản phất đại bản g d ư ơ n g cánh quyền giá sẵn sàng mà gỗ gủ là hai tay thì bỗng nhiên nâng lên cực kỳ mềm, mềm dẻo cầm hướng phần lưng phương hướng xoẹt xẹt huyết n ụ c đâm thủng hai thanh cốt nhận tay cầm h i lên bị hai cánh tay hắn bắt được trong nháy mắt lôi ra tiên huyết phun ra phản phất là chiến đấu mở màn k h lửa trường kiếm lo c ù ngay l tại chân i mạch lớn pháp kết thành ấn ký hiện lên quanh người trong nhánh mắt cầm trong tay xong cốt nhận gỗ gụ lạ bắt đầu chuyển động tốc độ cực nhanh cơ hồ trong t h ư ớ c mắt gỗ gụ lạ thân hình liền đã xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt đông đông đông swat swat. tại trong k h í quan chấn động song cốt nhận đồng thời rơi xuống tốc độ so trước đó thiên nguyệt kiếm ít nhất nhanh gấp năm lần thậm chí đã cơ hồ vượt ra khỏi lúc này chu nguyên giác bắt giữ cực hạn q bốn chương tám trăm hai mươi sinh mệnh rung động tầng thứ hai cải tạo giới hạn thực lực tại năng lượng cùng trên thể năng đều có ưu thế cực lớn g ỗ gụ là một khi bày ra tiến công thế công lăng lệ đáng sợ ở chung quanh người vây xem trong mắt hắn liền phản phất thuấn di đ ộ n g dạng trực tiếp xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt bọn hắn căn bản không nhìn thấy đối phương quỹ tích di động chu nguyên giác cũng có đồng dạng cảm thụ ngũ rác căn bản theo không kịp động tác của đối thủ quá nhanh đây chính là tổng bảng top một trăm h thực lực hai thanh s o n g đao một thanh chém về phía chu nguyên giác cổ một thanh chém về phía eo của hắn vô cùng ngân lệ nồng nặc mùi huyết tinh đập vào mặt sắc ý mãnh liệt cơ hồ muốn đem không gian đóng băng lại thêm tim đập mang tới lĩnh vực ảnh hưởng chu nguyên giác ý tưởng liền xem như thanh linh vừa đối mặt sợ rằng cũng phải trực tiếp bị đối phương chém giết sau đó liền bị triệt để tách rời đây là đẳng cấp cảnh giới áp chế tổng bảng top một trăm chưa có người nào là phế vật cho dù là cùng cảnh giới cạnh tranh cũng không nhất định sẽ yếu hơn thanh linh mọi người ít nhất cũng là enzy la cùng đỏ dọ bạ gù cấp bậc bất quá s á t ý thật sự là quá rõ ràng t r u nguyên n g giác con người hơi co lại thiên cơ ấn đã cảm giác được đối phương s á t ý điểm rơi vị trí mặc dù thuần túy phương diện tốc độ không bằng đối phương nhưng thiên cơ ấn gần như có thể có biết t r ư ớ c năng lực hoàn toàn có thể bù đắp phương diện này thiếu hụt căn cứ vào s á t ý điểm rơi t r u nguyên n g giác trước tiên có động tác thân thể khác thường và mẹo mắt thấy liền muốn né tránh công kích của đối phương nhưng mà đúng lúc này công kích của đối phương liền muốn rơi xuống x o á t b ỗ n nhiên biến chiêu hai đạo trạm kích đột nhiên cự ly ngăn biến hóa lâm thời dịch chuyển công kích vị trí xoắt s á c ý điểm rơi cũng di chuyển tức thời nhưng lúc này chu nguyên giác đã không có cơ hội cùng phản ứng thời gian lại tiến hành lần thứ hai né tránh xoẹ t xẹn xoẹ xẹn h ậ n chảm kích h u y xẹn t xẹn xẹn xẹn xẹn g xẹn i xẹn cái xẹn trái xẹn g nửa cái tay h xẹn xẹn xẹn xẹn g xẹn xẹn xẹn xẹn g xẹn xẹn x t n xẹn xẹn xẹn xẹn g xẹn xẹn xẹn h ẹ n g u xẹn xẹn xẹn xẹn xẹn i ẹ n xẹn xẹn xẹn xẹn xẹn xẹn xẹn đ xẹn xẹn xẹn xẹn h xẹn xẹn xẹ xẹ xẹn g xẹn xẹn i ẹ n xẹn xẹn xẹn xẹn xẹn h ô n xẹn xẹn xẹn xẹn k ẹ n x h trôi này cốt nhận tựa hồ có một loại nào đó ô nhiễm năng lực bị cốt nhận đâm xuyên sau đó tay gãy cùng chân gãy chậm dài héo rút làn da trở nên đỏ tươi chú nguyên giác có thể cảm nhận được chính mình hoàn toàn cùng tay cụt cùng chân gãy đã mất đi liên hệ vốn là lấy hắn tế bào ở giữa lửa kéo hoàn toàn có thể điều khiển chân gãy cùng tay cụt tự động bay về đem thân thể tổn thương xuống đến thấp nhất nhưng hiện tại xem ra đối thủ tựa hồ chuyên môn có phòng bị sinh mệnh lực ưỡng lạnh sức khôi phục đối thủ cường đại thủ đoạn hắn có thể cảm nhận được thân thể miệng vết thương phía trên cũng có một chủng loại giống như vi khuẩn đồ vật đang nhanh chóng sinh sôi tựa hồ muốn thuận thế ăn mòn thân thể của hắn nhưng rất nhanh liền bị hắn lấy năng lượng cưỡng ép khu trừ hoa chung quanh quan chiến đám người nhìn thấy tràng cảnh này lần nữa buộc phát ra một hồi xôn xao mới vừa vặn một hiệp giao phong chu nguyên phát hiện đã mất đi một cánh tay cùng một đầu bắp chân ở trong đó chính l ệ c h mắt trần có thể thấy thật sự là quá khổng l ồ muốn mấy người thân phận khiêu chiến tổng bảng tốt một trăm thật sự là si tâm vào tưởng coi như thiên tài như bang trí nguyện cũng dùng thời gian hơn một năm mới làm đến mà chu nguyên giác tiến vào thất tự nhạc viên tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng nửa năm thời gian lộc cộc lộc cộc chu nguyên giác thể nội chân mạch vận chuyển năng lượng khổng lồ phong thích trước bộ ngực xuất hiện bất tử ấn ân ký chỗ miệng vết thương trong nháy mắt huyết nhục tế bào nhúc ních trong một giây mười tứ chi lại lần nữa tạo ra thương thế với hắn mà nói cũng không tính là cái gì thân s ắ c của hắn trầm n g ư n g chú ý trọng điểm là đối phương vì sao lại tại thời khắc sống còn biến chiêu trước đó liền cân nhắc kỹ chiêu thức không quá giống nếu như là trước đó cân nhắc kỹ biến chiêu sau hẳn là sẽ chém về phía mấu chốt của mình khí q u a n cùng vị trí mà không phải không quan trọng gì cánh tay cùng chân dù sao đối với thích cách giả tới nói đã mất đi chân cùng cánh tay còn có thể lấy năng lượng di động không tính là quyết định thắng bại thương thế hơn nữa hắn có thể cảm nhận được chiêu thức của đối phương bên trong vội vàng uy lực cũng so trước đó giảm mạnh cái loại cảm giác này phản phất như là tạm thời làm ra quyết định giống như là dự báo đến mình động tác né tránh ta biết trước ta động tác né tránh chu nguyên giác tâm bên trong có một chút suy đoán sách không cần lộ ra biểu tình như vậy ta nói qua ngươi chỉ là con mồi mà thôi không thể không tán đồng là ngươi lại có thể đổi kịp ta công kích thiếu chút nữa thì bị ngươi tránh khỏi liền hướng điểm này ngươi chính xác đủ mạnh bất quá cũng chỉ thế thôi c ư ơ n g đại năng lực khôi phục kèm theo là năng lượng kinh khủng tiêu hao ngươi không chống được bao lâu gogu la m ỉ m cười hai tay chấn động c ố t nhận bổ từ trên xuống lấy tay cụt cùng chân g â y giống như rác r ờ i bị đánh bay cướp bộ của hắn lần nữa một điểm năng lượng bắn r a dùng tốc độ cực nhanh hướng chu nguyên r á c vào tới nhất thiết phải xác nhận một chút đối thủ năng lực đơn thuần năng lượng bên trên tiêu hao bây giờ không thành vấn đề chu nguyên g á p trong nháy mắt làm ra quyết định thiên cơ ấn không thay đổi điệp ra cương đầu、ấn. bất tử ấn bắt đầu cùng đối thủ tiến hành chính diện va chạm xoát xoát xoát xoát đối thủ sát ý vô cùng rõ ràng thiên cơ ấn có thể minh xác cảm giác nhưng thường thường tại t r u nguyên n g giác làm ra động tác né tránh một khắc này bắt đầu đối phương liền sẽ lập tức biến chiêu phảng phất trước đó biết hắn hành động q u c tích xoẹ xẹt o xoẹ xẹt xoẹ t đang không ngừng dây dưa trong đụng c h ạ m t r u nguyên n g giác bị đối thủ áp chế hoàn toàn vô số tứ chi bộ vị cùng khí q u a n không ngừng bị chém đứt ném đi sau đó lại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trùng sinh phảng phất không có cực hạn quan chiến đám người một mảnh mặt, chung quanh gậy chi cùng khí quan chất đ ố n một mảnh nhìn cực kỳ khủ h phản phất một cái nhân tạo liền một vùng chiến trường đỏ n g ọ m cái này sức khôi phục cũng quá mạnh đi bất quá nếu như không có loại sức khôi phục này chu nguyên giác chỉ sợ sớm đã cùng phía trước gỗ gu là đối thủ m ở dạng bị tách rời thành vô số khối sau đó phát động bảo hộ cơ chế đi ha ha ha ha gỗ gu l ạ phát ra một trận cười liên cuồng nhìn xem chu nguyên giác ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng quá tuyệt vời quá tuyệt vời đây là một cái chạm không hỏng đồ chơi a nếu có thể thật muốn đem hắn mang theo bên người trở thành chính mình tư nhân cất giữ cực kỳ lâu không có chém t h ố n khoái như vậy mà chu nguyên giác thì một cái đang trầm mặc cùng tiếp nhận hắn đang yên lặng phân tích đối thủ năng lực đặc điểm năng lượng nhanh chóng tiêu hao cũng không cách nào đánh vỡ hắn trầm ngưng tấm cảnh rất nhanh hắn chú ý tới phía trước coi nhẹ một điểm đông đông đông cái kia có kịch liệt chấn động âm thanh mới đầu hắn cho là loại kia chấn động vẹn vẹn chỉ là đối với sinh mạng thể t r i n h một loại ảnh hưởng hơn nữa còn không tính là rất mạnh nhưng bây giờ suy nghĩ một chút tổng bảng tốt một trăm năng lực làm sao lại đơn giản như vậy đây hết thảy hẳn là đều cùng loại kia chấn động có liên quan chờ đã loại âm thanh này chưa bao giờ ngừng chẳng lẽ ngoại trừ ảnh hưởng đối thủ loại năng lực này hiệu quả lớn nhất không ở chỗ phá hư mà ở chỗ điều tra nó có thể giống như con rơi sóng siêu âm thông qua bắn ngược cùng tiến g r ộ i điều tra năng lượng của mình di động cùng n ụ c thể hành động thậm chí là điều tra đến sinh mệnh l u ậ n động q bốn chương tám trăm hai mươi một nhập diện t r u nguyên n g g i á c trong lòng có nhất định suy đoán thế là liền có thử dò xét phương hướng thân thể năng lượng cũng hoặc là mặt khác nào đó trinh chắc phương thức h ắ n tại trên n ụ c thể cùng năng lượng vận chuyển làm ra điều chỉnh rất nhanh liền phủ định hai người này tác dụng đột nhiên hắn lại nghĩ tới chính mình từ an toàn phòng một đường đi tới hắn nham tương thủ lĩnh l ù dù nộ một mực tại chính mình bên thai lại ngại liên quan tới gỗ gù là cường đại sự tích cùng nghe đồn gỗ gù lạ lấy hung danh c h ứ danh nghe nói bị hắn đánh bại đối thủ cơ hồ không có lưu lại toàn thây cơ bản đều bị cắt chém trở thành vô số khối trang diện nhìn qua máu chạy thành sông hắn tựa hồ trong tay nắm giữ một loại nào đó tránh đi sinh mệnh bảo đảm cơ chế năng lực có thể mức độ lớn nhất hủy hoại đối thủ thân thể mà không đến mức phát động cơ chế bây giờ nghĩ lại gỗ gù là phải xác thực có năng lực tương tự hắn khí quan cộng minh lĩnh vực phản p h t như là dạ đa đồng dạng có thể trinh sát cùng phản hồi đối thủ một loại nào đó sinh mệnh đặc thù biến hóa cùng di động có thể dùng cái này nhắc tới phía trước dự phán đối thủ hành động phân tích đối thủ nhược điểm thậm chí làm đến mức độ lớn nhất t r ư ờ n g khống công kích chừng mực làm đến đem đối thủ tháo thành tám khối mà không tổn thương thương tính mệnh phát động bảo hộ cơ chế trình độ nếu như vậy suy đoán cái kia hết thể tựa hồ nói thông tại chính mình thiên cơ ấn dự cảm đến đối thủ hành động từ đó sinh ra tránh né động tác thời điểm một loại cơ thể sống nào đó trương tập sinh biến hóa bị đối thủ năng lực bắt giữ thúc đẩy đối thủ đội vàng biến chiêu dưới tình huống thuần túy lực phản ứng mạnh hơn chính mình đây đúng là có thể làm được cử động bất quá mặc dù hiểu đối thủ năng lực loại hình nhưng tình huống tự a hồ cũng không thể biến đến tốt hơn bởi vì cái này tự a hồ cũng không phải một cái có thể tìm được rõ ràng chỗ sơ hở năng lực lấy đối thủ trinh sát thủ đoạn tới nói muốn chiến thắng hắn tự a hồ chỉ có thể từ thuần túy lực phản ứng tiến bộ đi áp chế tại hắn biến chiêu đồng thời biến chiêu lấy động tác giả tới lựa gạt đối thủ nhưng lúc này đối phương đối với hắn tạo thành cảnh giới áp chế hơn nữa rõ ràng vì năng lực phối hợp thi triển đi con đường cũng là nhanh n h ẹ phản ứng thêm cận chiến loại hình càng là khó mà tại đối phương sở trưởng gọi lên tiến hành siêu việt xót xót xót theo chiến đấu kéo dài gô gụ lại trên gương mặt ý cởi càng ngày càng kinh khủng trong tay song đao huy động tốc độ cũng càng ngày càng tấn m á n h chú nguyên giác nguyên giác không ngừng xuất hiện vết thương không ngừng có thân thể bộ vị bị chảy nước bất tử ấn kéo dài có hiệu lực nhưng cái này là lấy đại lượng năng lượng tiêu hao làm giá tiếp tục như vậy nữa năng lượng không đủ đồng dạng không cách nào chiến thắng đối thủ kỳ thực chú nguyên giác suy đoán đã đến gần vô hạn chân tướng sự thật gô gụ là năng lực cũng không phải đơn giản hạch o tâm ảnh hưởng chân chính năng lực là cảm giác sinh mệnh r u n động lồng ngực hắn phi quan có giống sóng ngăn phóng da công năng mà da của hắn cùng với bên trên da thịt đặc thù đường vân tổ chức hết、thể. tạo thành tín hiệu tiếp thu trang hiệu bởi ị Thông qua ngực trung tâm khí quan chấn ngực quan động cùng qua trên n g ư ờ đối thủ vậy loại cảm giác này là cơ hội không cách nào bị che đậy liền xem như băng trí nguyện loại người cũng không thể nào bọn hắn mạnh hơn chính mình chỉ có lực lượng thuần túy từ sinh mệnh rung động khác biệt bên trong hắn có thể phán đoán đối thủ trạng thái nhược điểm thậm chí là thân thể động tĩnh nếu như đối thủ không cách nào từ phản ứng tốc độ trở phương diện đối với hắn tạo thành nghiền ép như vậy hắn liền cơ hồ đã đứng ở thế bất bại bởi vậy hắn đ ố i kích bại chu nguyên giác có lòng tin tuyệt đối sự thật cũng chính là như thế tại cảnh giới nghiền ép phía dưới tốc độ cùng phản ứng hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối này liền cơ hồ đã phán định đối thủ thất bại chỉ bất quá là có thể kiên trì bao lâu mà thôi trên bản chất không có bất kỳ cái gì khác biệt xoát xoát xoát xoát xoát. công kích của hắn càng lúc càng tăng nhanh nhưng trước mặt tên kia quả thật có chút bản sự giữ vững được lâu như vậy thế mà thân thể còn có thể tiếp tục khôi phục g i a hỏa này năng lượng dự trữ thế mà khủng bố như vậy sao vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy mới lạ cùng hưng phấn nhưng theo đánh lâu không xong loại này hưng phấn cảm giác bắt đầu dần dần biến mất ngược lại có một cỗ bực bội sông lên đầu ta huyết hà gỗ gũ là đường đường tổng bảng chín mươi lăm đi săn một cái vừa mới bước qua t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn không lâu tiểu g i a hỏa thế mà đánh lâu không xong đây nếu là chuyển đi ta cùng hồng chi chu loại kia rác r ư i khác nhau ở chỗ nào mà tại gỗ gũ lạ da tốc công kích chú nguyên giác tình cảnh cũng càng ngày càng gian khổ sinh mệnh rung động sao cũng không phải là không cách nào phá giải bất quá đã rất lâu không dùng loại năng lực này cũng không biết còn có thể không có hiệu lực chú nguyên giác trong lòng tự nói nhưng mà thời gian đã không thể dây dưa lại tiếp như vậy hắn sẽ mất đi trở tay cơ hội tổng bảng tốt một trăm cho ra áp lực chính xác lớn tất nhiên năng lực của ngươi có thể cảm thụ sinh mệnh rung động vậy nếu như ta từ đâu tại trần ép chú nguyên giác ý chí chậm í c h dãi yên lặng giống như là giàu hết nẹt tắt sinh mệnh dần dần muốn rơi vào tử vong ngược sâu ý chí bên trong một ngọn đèn sáng d i ấ y lên yếu ớt ảnh đến trong ảnh đến một cái thần điệu dần dần u ố n l ư ợ n lấy thân thể khí tức càng ngày càng yếu ớt phảng phất dần dần tiến nhập một loại nào đó niết bàn trong trạng thái đây là chu nguyên dạ đã thật lâu không dùng qua kỹ xảo thần điệu niết bàn đây là trước đây hắn nhập môn thánh giác sau đó lĩnh nộ âm dương hợp nhất trạng thái tại bất sinh bất diệt ở giữa lĩnh nộ năng lực trong n g a y mắt đem tự thân hết thệ cơ năng chặt đức tinh thần ý chí co rụt lại thành một đoàn tiến vào nhập diện trong trạng thái giống như là chết đi khí tước ý chí, từ trường toàn bộ tiêu thất thời khắc sinh t Có nhưng g u y đối với địa cầu thánh giác phía trên võ đạo gia tới nói lại không phải không có khả năng nhỏ yếu là đi tới c h ư n g ngại nhưng cùng lúc đột phá nhỏ yếu cũng sẽ mang đến phi phạm lợi tức thế hệ trước địa cầu thánh giác không người nào là tại sinh tử đại khủng bố ở giữa rèn luyện cùng tấn thăng ý chí của bọn hắn có thể dễ dàng chúa thể thân thể sinh tử sinh sở dục cũ chết s ở ác cũ nhân c h i d ụ c nghiệm bất quá sinh tử nhưng chân chính v õ đạo gia lại muốn cho tự thân ý chí siêu việt sinh tử áp đảo sinh tử phía trên bọn hắn có lẽ không bằng chân giới sinh mệnh cường đại như vậy nhưng bọn hắn hưởng thụ sinh mệnh đầy đủ tự do đột nhiên ở giữa gồ gụ là công kích dừng lại bởi vì trong chấp nhóm này hắn đã không cảm giác được đối phương khí tức thậm chí đã không cảm giác được tính mạng đối phương r u n động phản hồi Quy Kiểm nhưng h đến sinh mà ngay h n động, như v tại h hắn công kích dừng lại trong nét mắt chú nguyên giác cái tia hôi bại ánh mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên một tia hào quang rừng rực nguyên bản vốn đã dừng lại đủ loại sinh mệnh triệu chứng thế mà đột nhiên một lần nữa trả giá cực hạn b ắ n ra thân điệu n h t bản mệnh họa lại cháy lên ý chí bên trong cái tiêu bị yếu ớt ánh đến bao khỏa thần điệu đ ố n g nhiên mở ra thân thể chấn động hai cánh phát ra sắc bén tiêu to không chỉ có như thế cái này còn không vẹn vẹn chỉ là mệnh họa khôi phục tại n i t bàn nhập diệt thời điểm c h ú nguyên giác tổng kết trên địa cầu hắn trải qua võ đạo bên trong đủ loại liên quan tới bộ u c phát kỹ xảo ghi chép trong đó bác sa an toàn bộ bộ trưởng gờ rổ công kích kỹ xảo đưa cho hắn cực lớn dẫn dắt nguyên điểm bạo phá mô phỏng vũ trụ nổ tung quá trình từ hư vô đến thực sự đem hết thể áp xúc tại một điểm vũ trụ bộc phát một khắp này sinh ra năng lượng siêu việt hết thể vật chất từ không đến có một cái trước mắt nhân thể sinh ra bộc phát cũng siêu việt hết thể chiêu thức đây là xịt tệ ả thuật cận chiến bên trong liên quan tới lực hoàn mỹ nhất trình bày chỉ có tại cơ bắp v u ơ n g lòng nhất dưới trạng thái chật co vào cơ bắp mới có thể sinh ra kinh khủng nhất bộc phát mà v u ơ n g lòng trình độ lại có một loại nào có thể so với được tử vong thứ không tới có đã biến thành từ từ đến sinh nguyên điểm bạo phá đã biến thành sinh mệnh bộc phát m ư ơ i hai chân mạch vận chuyển từ lòng đến tăng cứng năng lượng cực độ áp xúc cùng gia tốc đây là lâm tràng diễn hóa mà da mới nhất kỹ xảo cùng chiêu thức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 t h n g qua phía thời khắc trước bất kỳ thời khắc nào. Đây là t r ư ớ con mắt c h g người đánh buộc trong đỉnh nháy mắt đỉnh. nữa, b giúp thành tây c h kim n h nhưng hắn dù sao cũng là tổng bảng tốt một trăm linh hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong nháy mắt thay đổi thân thể chết đi mở hạch tâm khí quan một kích này điêu thủ từ hắn ngực trái đâm vào từ phần lưng của hắn nô ra、Phúc. đại lượng huyết dịch chảy ra mà gỗ gũ lại cũng thừa dịp một kích này còn thừa kình lực cước bộ một điểm cấp tốc cùng chu nguyên giác kéo dài khoảng cách hoa t r u n g quanh thích cách g i ả nhóm b ạ o phát ra một hồi xôn xao gì tình huống chu nguyên giác không phải đã tuyệt lộ sao như thế nào đ ố n g nhiên ở giữa phản kích thế mà thương tổn tới đối thủ thủ lĩnh vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì gỗ gũ l ạ động tác bỗng nhiên dừng lại vì cái gì một mực ở hạ phong chu nguyên giác có thể bỗng nhiên phản kích thành công cho đối thủ lưu lại đáng sợ như vậy thường thế bên cạnh l ũ j u n o hát nham tương tổ chức đông đảo cao tầng mắt lộ ra nghi ngờ hỏi không có cách nào chiến đấu này đã cao cấp đến bọn hắn xem không hiểu trình độ mà ở trong đó tối cường chính là l ũ j u n o đại gia chỉ có thể tìm hắn giải hoặc l ũ j u n o xạ đẩy giống nhau khuôn mặt nhăn nheo du lên mẹ nó hỏi cái gì ta cũng xem không hiểu a bất quá hắn dù sao cũng là tổ chức l ã o đại nếu như cứ như vậy nói mình xem không hiểu đó cũng quá mất mặt về sau tại an toàn khu còn thế nào hôn ba đột nhiên hai tay của hắn gỗ phát ra một tiếng vang vọng đem mọi người chung quanh giật này mình nhưng mà đám người liền thấy lù du nổ ánh mắt cùng biểu lộ cực độ phức tạp khi thì mặt ra hắn ra khi thì nhữ mày thần sắc từ mê man g quá độ đến hiểu ra cuối cùng đã biến thành mê say dây a thật là dây a lợi hại thật sự là quá lợi hại lù du nổ t h ấ p giọng tự nói tự hầu ngộ ra được cái gì chân lý không hổ là thủ lĩnh a chúng ta nhìn cũng không hiểu chiến đấu hắn lại có thể từ trong lĩnh ngộ ra áo nghĩa cũng không cần quấy g i à y hắn nhìn thấy lù du nổ cái biểu tình này mọi người chung quanh đều lộ ra một bộ thần sắc kính nghệ lù du nổ uy tín giá trị một biểu tình trên mặt t h ầ n sắc rất đúng chỗ nhưng lụ rụ nộ một mực đang quan sát lấy mọi người chung quanh biểu lộ thấy mọi người thay đổi vị trí ánh mắt trong lòng của hắn bạo mồ hôi hơi hơi thở dài một hơi nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ a bên trong chiến trường gogu là kéo dài khoảng cách sau đó cùng chu nguyên giác đứng đối mặt nhau sờ lấy trên lồng ngực chảy ra tiên huyết trong lòng hơi có chút lòng còn sợ hãi kém một chút vừa rồi kém một chút liền bị đối phương đâm thủng hoạch tâm khí quan lúc kia chính mình rất có thể liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là n g ự trái đâm xuyên thương còn không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. lộc cộc lộc cộc miệng vết thương của hắn trôi huyết lục đang ngọng ngoại tựa hồ muốn mau chóng chữa trị vết thương mặc dù hắn năng lực khôi phục không bằng chu nguyên giác nhưng sinh mệnh lực đồng dạng cực mạnh thương thế chỉ là việc nhỏ hắn chân chính khiếp sợ là chu nguyên giác vừa rồi biểu hiện rõ ràng đã đã mất đi bất kỳ sinh mệnh rung động lại còn có thể trong nháy mắt khôi phục cái này hắn thấy đơn giản như chết mà phục sinh đồng dạng hơn nữa đối thủ thế mà trong chiến đấu đã khám phá năng lực của hắn bằng không, không biết dùng da vừa rồi thủ đoạn điều này nói rõ hắn một mực mọi việc đều thuận lợi năng lực thế mà tại mới vừa rồi bị đối phương phá giải ngươi thế mà có thể khống chế tự thân sinh、tử. gồ gụt là nhịn không được híp mắt mở miệng đối với chu nguyên giáp hỏi rất kỳ quái sao ta cùng nhau đi tới vô số lần bước vào thời khắc sinh tử dùng cái này tìm kiếm thời cơ đột phá ý chí của ta s ớ m đã tại tự thân sinh tử phía trên cũng đúng có lẽ các ngươi sẽ không lý giải dù sao cho dù là thất tự nhạc viên dạng này sân thí luyện đều có bảo vệ nghiêm mật cơ chế thủ hộ đối với sinh tử các ngươi còn thiếu cần thiết lý giải bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là năng lực của ngươi đã bị ta phá giải nếu như không có càng nhiều thủ đoạn như vậy trận chiến đấu này nên kết thúc chu nguyên g i á nói cho dù phá giải năng lực của ta lại như thế nào bằng vào vừa rồi công kích đánh bại ta rất đáng tiếc ngươi mất đi cơ hội vừa rồi ta thất thần nháy mắt ngươi không có đánh bại ta sau đó bằng vào vừa mới chiêu thức ngươi cũng không cách nào đánh bại ta ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi cơ sở sức mạnh thật sự là quá yếu gogu l à t h ả n như nói n phải không chú nguyên giác thần sắc giống vậy bình tĩnh song trưởng đột nhiên trước người chắp tay trước ngực thể nội mười hai chân mạch điên cuồng vận chuyển phanh phanh phanh thân thể của hắn đột nhiên mạnh trướng chân mạch lớn pháp tự tại như ý q bốn chương tám trăm hai mươi ba địa liệt thiên băng c càng càng to lớn, to lớn, hoa â n m ạ lạp hoa lạp năng h ư Kèm t lượng ba động khủng bố giống như thủy triều từ chu nguyên giác nguyên giác quyết tán từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vợn sóng năng lượng không ngừng khuấy động cho dù thân ở an toàn khu bên trong lụ dù nộ mấy người cũng có thể cảm nhận được mạnh mẽ năng lượng ba động bao phủ mạ qua giống như như vòi rồng đây không phải hư hảo thân thể biến hóa mà là hoàn toàn thực thể thân thể của hắn quả thật tăng vọt gấp năm lần trở lên không chỉ có như thế lúc này trong cơ thể hắn năng lượng ba động cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới trong n g a y mắt lại có thể khống chế nhục thể cùng có thể sản xuất hàng loạt sinh kịch liệt như thế biến hóa năng lượng ba động bên trên tựa hồ đã so thông thường tầng thứ hai cải tạo giới hạn mạnh hơn hắn lại còn cất giấu loại thủ đoạn này đây quả thật là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn l i ê n xem như tầng thứ hai cải tạo giới hạn cũng không mạnh như vậy a lưu dù nộ đã không cách nào bảo trì chính mình cực hạn diễn kỹ c hơi hơi đây chính là hắn tự đại trừng phạt nếu như trước đây hắn có thể từ hồng chi chua bên kia thu hoạch chiến đấu kỹ càng tình báo bây giờ chỉ sợ cũng không đến mức không chút nào phòng bị bị chu nguyên giác đông nhiên buộc phát làm chấn kinh ngươi không phải nói các cơ sở sức mạnh quá yêu sao như vậy hiện tại thế nào chu nguyên giác âm thanh giống như chuồng vang chấn động sóng âm từng vòng từng vòng quyết tán tiếng nói vừa ra không có chờ chờ đối thủ hồi phục hắn liền bắt đầu có động tác và n h tiếng vang ầm ầm từ dưới chân của hắn chuyển đến theo sức mạnh bộc phát vô cùng bền bỉ chân lục địa mặt tạo thành một đạo nhàn nhạt l ò m xuống thân thể cao lớn lại có không giống bình thường tốc độ tuy rằng như c ũ không đạt tiêu chuẩn gỗ gũ lạ nhưng trong đó t r ê n lệch đã lớn nhất khả năng thu nhỏ lại trong nháy mắt hắn liền đã đến gỗ gũ lạ trước mặt song quyền nắm chặt giống như cực lớn chiến truy hai tay giơ lên cao thùng thùng thùng thùng gỗ gũ lạ sinh mệnh rung động năng lực căn bản không có gián đoạn kéo dài không ngừng đang phát huy hiệu dụng đem chu nguyên giác hành động thăm dò đến nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, ngay một khắc này chu nguyên giác tinh quang lóe lên hai mắt trong nháy mắt hôi bại q u a n thân hết t hệ khí tức khủng bố nội liếp ngừng phản phất trong nháy mắt tiến nhập trạng thái nhập diện sinh tử chuyển đổi trong một chốc mắt tất cả liên quan với chu nguyên giác sinh mệnh rung động đều đã từ gỗ gụ là t r o n g cảm giác t i ê u thất mà tại hạ một cái khoảnh khắc vê anh ánh sáng vô tận lần nữa một lần nữa tràn ngập chu nguyên giác con người năng lượng kinh khủng trải qua mười hai chân mạch gáp súc chạy vào toàn thân cái tia dơ cao xong quyền trong nháy mắt nện xuống hô hô hô tiếng do dít gạo bởi vì sinh tử tri gian nhanh chóng chuyển hóa gộ cụ là năng lực đã không cách nào lại vì hắn cung cấp phán đoán c h u ẩ n xác một chiêu này đến tột cùng sẽ như thế nào vận hành đến tột cùng sẽ rơi vào nơi nào có phải hay không là biến chiêu thư chiêu lấy loại trình độ này năng lượng bộ phát một khi bị đánh trúng kết quả rất khó đoán trước chính mình cũng không phải am hiểu bộ phát loại hình không cách nào cùng bực này công kích chính diện đối kháng muốn làm sao ứng đối muốn làm sao ứng đối ngạch bính trốn tránh vẫn là khác nhìn xem cái kia đột nhiên rơi xuống xong quyền gộ cụ là trong nháy mắt lâm vào một loại mờ mịn trong trạng thái sinh mệnh rung động năng lực nhận biết là hắn trải qua huyết mạch biến dị mà có được năng lực đặc thù là bẩm sinh thiên phú từ nhỏ yếu nhất thời điểm bắt đầu hắn chính là đặc thù hắn liền một mực có thể cảm nhận được đủ loại sinh mệnh rung động phát giác được rung động biến hóa tìm được rung động khuyết điểm mỗi một cuộc chiến đấu bên trong sinh mệnh rung động đưa cho hắn quá nhiều trợ giúp từ từ hắn đã đối t ự thân loại năng lực này tạo thành một loại ỷ lại phản phất như là thân thể của nhân loại khí quan đồng dạng rất nhiều võ giả lấy con mắt làm chủ yếu cảm giác khí quan khi thị giác bị hao tổn thực lực của bọn hắn thường thường sẽ trên diện rộng hạ xuống thậm chí hoàn toàn mất đi năng lực chống、đỡ. Mà s i、so、như chiêu chiêu. Vừa vừa trực trực nhưng chu nguyên giác đã sớm liệu định đối phương sẽ xuất hiện sơ hở bởi vì tại lần thứ nhất thi triển sinh tử ấn thời điểm đối phương cũng đồng dạng xuất hiện không biết làm sao ngưng trệ lần này mặc dù có đề phòng nhưng chỉ cần trong nháy mắt liền có thể san bằng giữa song phương tốc độ cùng phản ứng t r ê n l ệ n h mà chuyện tiến triển cũng đúng như chu nguyên giác đoán trước tại kia một cái chớp mắt chi gian chỉ cần hắn trước tiên phản ứng là hoàn toàn có khả năng bằng vào kinh khủng phản ứng cùng tốc độ tránh đi tại công kích mà đối với cái này chu nguyên giác cũng không có quá nhiều biện pháp dù sao hắn đối với tự tại như ý trạng thái nắm giữ còn không gọi được tinh tế chỉ có thể sử dụng một chút thẳng tới thẳng lui đại khai đại hợp chiêu thức nếu như đối thủ lấy tốc độ cùng phản ứng tới cùng hắn đánh, đánh rằng co cái t i ê cục diện liền sẽ vô cùng phiền p h ư c đáng tiếc đối phương không có bắt được cái kia nháy mắt thoáng qua cơ hội mà cái này cũng đem để cho hắn triệt để mất đi giành được trận chiến đấu này hy vọng hô hô hô hô cùng phong gào thét song quyền rơi xuống lúc này đã không có bao nhiêu lưu cho gỗ gụ l à thời gian suy tính hắn cơ hồ là theo bản năng phản ứng hai tay cầm đao hướng về rơi đập song quyền c h é m tới vê anh song phương b a chạm cốt nhận xâm nhập trong chu nguyên giác quyền phong ngay cả xương cốt đều bị chém ra hơn phân nửa nhưng mà quả đấm to phía trên có sẵn kinh khủng chấn động đồng dạng có hiệu lực ông, ông, ông. lực chấn động theo cốt nhận truyền toàn thân của hắn không thể tránh khỏi đối với hắn sinh ra cứng ngắc ảnh hưởng x o ẹ xẹt chu nguyên giác không để ý trên tay thương thế đột nhiên rút ra nằm đấm bất tử ấn có hiệu lực quyền quả nhiên vết thương cấp tốc khép lại chút thương thế này còn không cách nào g i a o động gốc rễ của hắn mà công kích của hắn đối với gỗ gũ lạ thì hoàn toàn khác biệt chấn động trải rộng toàn thân cho dù gỗ gũ lạ còn có thể bảo trì năng lực hành động nhưng mà phản ứng cùng tốc độ của hắn cũng bị hạn chế cực lớn mà cái này cũng là chu nguyên giác kiên kỹ nhất chỗ một khi năng lực này bị hạn chế đối phương giống như cá trong chậu lúc này gỗ cũ l à tựa hồ cũng từ năng lực mất đi hiệu lực trong lúc đ ố i rối khôi phục lại minh bạch chu nguyên giác kế hoạch nhưng tất cả những thứ này đã đã quá muộn giống chu nguyên giác bắn ra một tiếng giống giận khủng bố sóng âm dạo d ự c hai cánh tay của hắn nâng cao liền phảng phất cổ đại cưới chiến mã cầm trong tay trọng truy võ thánh song truy hạ xuống địa liệt thiên băng q bốn chương tám trăm hai mươi bốn trèo lên bảng ẩm ẩm ẩm ẩm kèm theo chu nguyên giác kinh khủng đập lên toàn bộ cứng cỏi chân lục địa mặt đều tại chấn động thậm chí sinh ra lông xuống tan vỡ hòn đá bắn tung tóe lù dù nộ mấy người th Tổng bảng quanh người hắn không thiếu làn da bắt đầu chạy ra thiên huyết mạch máu tại kịch liệt chấn động bên trong vỡ tan xương cốt xuất hiện vết rách giang rắc từng tấc từng tấc da thịt cùng xương cốt đồng thời nước ra trong tay hắn hai thanh cốt nhận trợt vỡ nát cái này cũng biểu thị sự chống cự của hắn đạt tới cực h ạ n h ào h ào h ào từng sợi kim quang t ừ trong thân thể của hắn bốc lên từng cục cùng một chỗ tạo thành từng cái phù văn màu vàng xiềng xích nhanh chóng r ă n g đầy thân thể của hắn hắn không chịu nổi sinh mệnh bảo hộ cơ chế kiểm chắc đến tính mạng của hắn đang tại gặp phải kết thúc tự động kích phát bảo hộ cơ chế ầm ầm ầm ầm mà chu nguyên giác điên của ngành kích vẫn còn tiếp tục đợi đến bảo hộ cơ chế hoàn toàn phát động hắn dừng công kích lại thời điểm thân thể của gỗ gụ l ạ đã hoàn toàn lõm vào cứng rắn trong lòng đất đinh chúc mừng ngài độc lập chiến thắng tổng tổng bảng chín đối phương xếp hạng đem rơi ra tổng bảng top một t r ă l ấ y tích phân dự trữ tình huống tiến hành tổng bảng top một t r ă phía dưới một lần nữa phân chia từng đạo tin tức từ chân phủ bên trong chuyển đến để cho chu nguyên giác thần sắc hơi s ư ơ n g sở tổng bảng 95 sao chân phủ tin tức đều chuyển đến xem ra đã hoàn toàn thắng lợi chu nguyên giác túi đầu xuống trên liếc mắt nhìn mặt đất bị sinh mệnh bảo hộ cơ chế bao khỏa gỗ gục lạ đối phương lúc này ánh mắt một mảnh mê man g hoàn toàn không có tiêu cự chu nguyên giác biết đây là bởi vì bị chiêu thức của mình kịch liệt chấn động tinh thần của hắn còn không có có thể từ chấn động tê liệt bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Tổng bảng đúng là khó giải quyết đối thủ mặc kệ là cảnh giới hoặc là năng lực nếu như không phải kịp thời khám phá đối thủ cái kia vô cùng bí ẩn năng lực hơn nữa đối thủ có nhất định khinh thường thành phần chỉ sợ thật là có khả năng thua cái này còn vẹn vẹn tổng bảng chín mươi lăm độ chín mươi vị trí đối thủ đến đây lúc này chính mình chỉ sợ dùng hết tất cả phương pháp cũng không chắc chắn có thể đủ chiến thắng xem ra thực lực còn cần tăng thêm một bước hô hắn sâu đậm phun ra một hơi quanh thân trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng màu trắng long ánh sương mù hình thể cũng trong nháy mắt thu nhỏ về tới hình thái bình thường lộc cộc lộc cộc sau đó b đối với hắn mà nói đã bị hắn nhìn tấu cùng đánh bại đối thủ đã không có coi trọng giá trị mà tại hắn xoay người một sắt na nhìn thấy chính là an toàn khu bên trong đại lượng thích cách giảm một mặt ngây người như phẫu biểu lộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh chu nguyên giác hơi hơi nghĩ hoặc không để ý đến phản ứng của mọi người tiếp tục hướng an toàn khu phương hướng đi đến kèm theo hắn tiếp cận đông đảo thích cách giả tựa hồ mới rốt cuộc phản ứng lại lộ ra không giống nhau thần sắc nhưng vẫn cũ không có ai trước tiên mở miệng cách cách cách Tiên tính cách h Chu ỉ có Nguyên g i tiếng bước c â thân n toàn trường quanh quần.、Đám、người rất tự giác tránh ra một con đường, đưa mắt nhìn、Chu、Nguyên giác thân ảnh dài đi vào an toàn biến ngã đường. người nhìn Nguyên bóng lưng biến mất, lại nhìn trong còn không tại rất tự một mắt mất tư thấy mất, một chút khảm vào trong đất lại lạ, giác Giác dài đi dài cuối Mọi Giác vào vào ra đưa gỗ Chu khu, Chu khu chậm chậm khảm Đám có ở như ở trong mộng mới tỉnh thế mà thế mà thắng hắn trực tiếp liền trở thành tổng bảng chín mươi lăm tổng bảng tốt một trăm một người mới một cái vừa mới vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn không bao lâu người mới một cái đến từ văn minh cấp thấp người mới tổng bảng tốt một trăm ta thiên ta đây không phải đang nằm mơ đây không phải ảo giác của ta hắn tiến vào thất tự nhạc viên giống như mới chừng n ử a năm a lúc kia ta đang làm gì ta mỗi ngày đều đang đò mò mà hắn đã trở thành tổng bảng tốt một trăm ta lại ở lại hai mươi năm cũng không biết có thể hay không tiến tổng bảng trước hai trăm này này ta đã không biết nên nói cái gì hắn phá ký lục sao nhanh nhất tổng bảng trăm cường ký lục có phải hay không so băng trí n g u y ệ t còn mạnh hơn từng đoạn tiếng nghị luận chuyển đến toàn bộ đều mang khó có thể tin màu sắc trên thực tế sự thật này chính xác giống như là kỳ tích lưu dù nộ nhìn xem gỗ gũ l ạ nằm vật xuống phương hướng nhịn không được nuốt nước miếng một cái chính mình tự hầu ngay cả tiếp cận đối phương đều không làm được chu nguyên giác lại có thể đánh bại loại quái vật này tất cả mọi người là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn muốn hay không tranh lệch lớn như vậy mà đổi thành một bên g ô gụ lạ cũng c đã từ chấn động mê man g trong trạng thái t ỉ n h dậy đem chung quanh tiếng nghị luận bắt giữ trên mặt của hắn âm tình bất định phẫn nộ nhục nhã không c a m lòng táo bạo vô số cảm xúc trên mặt của hắn pha trộn cuối cùng lại chỉ còn lại có một loại chán nản hán thua một bên khác đ ò m nghị hoa nguyên n g miệng núi lửa sất gốc hồng chi chu phủ nhã vẫn như cũ nằm xuống đất trên mặt còn không có từ trong sinh mệnh bảo đảm cơ chế khôi phục thời gian này g ô gụ lạ tên kia cũng đã đạt tới xích viêm an toàn h u không biết chu nguyên giác có thể hay không đi ra cùng hắn chính diện đối chiến ân khả năng cao vẫn là tại nói mạnh miệng mà thôi một khi phát hiện tổng bảng t ố p một trăm đến đây hẳn là trước tiên sẽ cân nhắc rút lui v ố n bực ngán ngẩm bên trong phú nhã chỉ có thể nghĩ đông nghĩ tây đinh thích cách giả tổng bảng xếp hạng biến hóa thỉnh kịp thời biết được đúng lúc này một đạo chân phủ nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu của nàng a ta tổng bảng xếp hạng phát sinh biến hóa rồi lại có cái gì ra hỏa tích phân manh liệt biểu thế mà vượt qua ta phú nhã cảm thấy hiếu kỳ bởi vì chỉ có tại xếp hạng rơi xuống thời điểm mới có thể thu đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống không biết là ai tích phân tổng giá trị vượt qua nàng nàng ấn mở chân phủ bảng xếp hạng hướng về trước mặt mình từng cái xem xét không có phát hiện người mới tên cũng là trước đây lao nhân thứ tự cũng đều đồng thời lui về phía sau một cái gì tình huống khi nàng nhìn thấy thứ một trăm linh một tên thời điểm con người trợn co lên gỗ gụ lạ hắn như thế nào r ứ t xuống thứ một trăm linh một tên chẳng lẽ q bốn chương tám trăm hai mươi lăm cực hạn chi thành chấn động chẳng lẽ nhìn thấy trên tổng bảng gỗ gụ l ạ hạng biến hóa hồng chi chu phủ nhã lập tức liền có một cái khó có thể tin suy đoán tổng bảng công năng là như thế này phân chia tổng bảng top một trăm tên cùng tư liệu sẽ trực tiếp biểu hiện tại tổng bảng bảng xếp hạng chức năng trong đầu tổng bảng top một trăm h thứ tự cùng tích phân không quan hệ muốn tại tổng bảng trăm người đứng đầu lần đi tới vậy liền chỉ có một đầu đường tắt đó chính là rõ ràng khiêu chiến xếp hạng gần trước đối thủ đồng thời lấy được thắng lợi nếu như chiến đấu song phương đều tại tổng bảng top một trăm n h ư vậy người khiêu chiến sau khi thắng lợi song phương xếp hạng sẽ trao đổi mà tổng bảng tốt một trăm sau đó xếp hạng nhìn chính là cá nhân tích phân tổng giống gỗ gù l à loại tồn tại này thị sắt thành tính tích phân tích lũy vô cùng hùng hậu nếu như hắn bị tổng bảng top một trăm bên ngoài tồn tại đánh bại sẽ xuất hiện bây giờ tình hình này g o g u là tổng bảng top một trăm vị trí bị người thắng thay thế mà bản thân hắn thì rơi ra tổng bảng bên ngoài bởi vì hùng hậu tích phân tích lũy một lần nữa tính toán tích phân phân bố xếp hạng tình huống phía dưới hắn trở thành tổng bảng một trăm linh một vị theo lý thuyết có tổng bảng bên ngoài tồn tại đánh bại hắn mà tại cái thời điểm này có thể làm đến chuyện này tựa hồ chỉ có một người phú nhã lập tức đóng lại tổng bảng top 100 sau đó xếp hạng, một trăm bảng tìm được tổng bảng chín mươi lăm tên vị trí chu nguyên rất tên đông nhiên biểu hiện ở nơi đó ấn mở tên của hắn một cái nàng vô cùng quen thuộc sinh mạng thể hình ảnh tư liệu xuất hiện ở trước mặt của nàng phú nhã đại não trong nháy mắt tiến nhập trạng thái sung huyết đường máy tư duy tự a hồ vì vậy mà ngưng kết sau một hồi lâu nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần lại là thật sự tên kia thật sự đem gỗ gũ lạ quái vật kia một dạng g i a hỏa đánh bại thay thế đối phương xếp hạng trở thành tổng bảng chín mươi lăm tên vốn là tràn đầy tự tin đi tới xích viêm an toàn khu gỗ gũ lạ thật sự trở thành hắn đi tới bàn đạp lấy tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thực lực làm đến chuyện như vậy hắn chẳng lẽ so với lúc trước băng trí nguyệt bọn người mạnh hơn kinh ngạc nhìn chằm chằm tổng bảng đầu tuần nguyên giác hình ảnh tư liệu phú nhã sắc m một hồi mưa to gió lớn muốn đánh tới có thể suy ra tin tức này một khi chuyển về tổng bộ chuyển về cực hạn chi thành các đại trong tổ chức sẽ dẫn tới như thế nào hành động tổ chức đối với chu nguyên g i á c xem trọng trình độ vô cùng có khả năng tăng lên tới băng trí nguyện bọn người cái kia cấp bậc vậy cơ h ộ i là cao nhất uy hiếp cảnh giới cấp bậc tại bây giờ thập đại tổ chức tính toán khống chế toàn bộ thất tự nhạc viên hoàn cảnh lớn phía dưới đối với loại này cấp bậc tiên tài sẽ khai thác dạng gì phương sách phù nhã hết sức rõ ràng ý vị này thập đại tổ chức sẽ bài xuất tinh nhuệ nhất sức mạnh đem cái này uy hiếp to lớn bóp chết trong trứng nước không giống băng chỉ nguyện đám người đã có đầy đủ tự vệ thực lực chu nguyên giác thực lực hôm nay còn quá non nớt đúng vậy quá non nớt mặc dù đã là tổng bảng chín mươi lăm vị thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là xếp hạng tại tổng bảng cuối cùng mà thôi tại trong tổng bảng mỗi cách nhau mười cái xếp hạng thực lực t r ê n lệch liền như là ở vào hai cái khác biệt giai tầng sau đó đến đây đánh út chu nguyên giác cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là tổng bảng chín mươi vị trí đầu có thể là tám mươi bảy mươi thậm chí là tổng bảng năm mươi vị trí đầu bên trong quái vật đến lúc đó chu nguyên giác thực lực căn bản là không có cách đội kịp mà hắn không gian phát triển cũng đem bị trình độ lớn nhất áp xúc đây chính là quá mức xuất sắc tạo thành kết quả t â y có mọc thành rừng gió vẫn t u ổ i bật dễ lúc này bên hai của nàng không khỏi hồi tưởng lại chu nguyên giác trước đây đã nói qua cường giả càng nhiều càng tốt sao ngươi chỉ sợ còn không có ý thức được đối với ngươi mà nói bây giờ là một loại gì cục diện phu nhã thấp giọng tự nói cực hạn chi thành nội thành cực lớn phòng hội nghị thập đại tổ chức thủ lĩnh lần nữa tề tụ một đường thương thảo liên quan tới nhạc viên thế cục cụ thể hành động phương châm gần đây kế hoạch của chúng ta lấy được rất lớn thành công ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong g i lại trong danh sách có cường đại tiềm lực thích cách giả đã có tiếp cận tám thành đồng ý gia nhập vào chúng ta còn lại hai thành mặc dù khó giải quyết nhưng tin tưởng chỉ cần một đoạn thời gian hoặc tăng thêm nhân thủ cũng tất nhiên có thể giải quyết vấn đề hiện tại nên đến chúng ta xử lý như thế nào mấy cái kia chân chính khó giải quyết ra hỏa bằng trí nguyệt b à n dở sở tị ơ mạ hắc ú ảnh nguyệt thực tổ thứ hai dạy tinh tú h thủ lĩnh cả nùn mở miệng nói ra căn cứ tình báo đến xem mấy tên này tựa hồ có kết thành lỏng lẻo liên minh q u y n h hướng cũng dẫn đến một nhóm lớn không có bị thu phục thiên tài đứng đầu cũng dường như đang hướng bọn hắn dựa sắt vào lại tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ có phiền t o á i không nhỏ cho nên tiêu d i ệ t kế hoạch của bọn hắn bây giờ muốn đưa vào danh sách quan trọng cái này cũng là ta triệu tập chư vị đến đây mục đích trong tay những công việc khác cũng có thể tạm thời trước tiên gác lại nhân thủ cũng có thể là tạm thời triệu hồi bộ phận trước tiên ứng đối tình huống này chư vị đối với cái này nhất quyết bàn bạc có ý kiến gì không n g ô i ở chủ vị phản p h ấ t bị mê vụ bao phủ dịp phần mở miệng nói ra không có đồng ý đồng ý những tổ chức khác thủ lĩnh đối với cái này một đề nghị không có cái gì quá lớn ý kiến n h o nhao biểu thị đồng ý chỉ có một vị trí không có phát biểu thái độ tất cả mọi người đều nhìn về phía trên bàn hội nghị cái ghế thứ ba quỷ khư tổ chức thủ lĩnh tinh dương chân minh như thế nào ngươi có cái gì ý kiến khác biệt sao dịp p h ậ n nghi ngờ hướng tinh dương chân minh hỏi tinh dương chân minh lúc này tựa hồ tiến nhập trạng thái một loại nương trệ dường như đang xem xét chân phủ tin tức cùng tư liệu tất cả mọi người rất y ế u kỳ đến tột cùng là sự t ì n h gì có thể làm cho tổng bảng thứ ba cường giả lộ r a dạng này tư thái chư vị chỉ sợ có chút phiền phức chúng ta không thể không xuất lực ứng đối một chút nửa ngày tinh dương chân minh mới ngẩng đầu lên đối với đang ngồi mọi người nói a phiền phi Cả nụn hoàn ơ hơi i m e lại hai toàn chính xác tổng bảng top một trăm linh mười con số mỗi một lần biến hóa đều đại biểu cho lực lượng hoàn toàn khác biệt trước mười cùng trước chín mươi đó chính là ước chừng t ặ n cái nấc thang trên lệch thật lớn loại thực lực này trình độ uy hiếp không được vị trí của bọn hắn bình thường tự nhiên là rất ít chú ý nếu như là tổng bảng top một trăm phổ thông thay đổi đương nhiên sẽ không có cái gì phiền thức nhưng mà nếu như cái này thay tổng bảng chín mươi năm danh vị đ ư a là một cái mới vừa tiến vào thất tự nhạc viên không đủ nửa năm hơn nữa mới vừa vặn bước qua t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn người mới đâu tinh dương t r â n minh thản nhiên nói lời này vừa ra toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh q bốn chương tám trăm hai mươi sáu quyền hạn tinh dương t r â n minh mà nói ra toàn bộ phòng hợp lập tức hoàn toàn yên tĩnh liên n g ồ i ở chủ vị dịp phảnh quanh thân mê vụ cũng tựa hồ hơi hơi ngưng trệ mới vừa tiến vào thất tự nhạc viên chưa tới nửa năm người mới đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn không lâu thái điệu lại có thể đánh bại tổng bảng chín mươi lăm thay vào đó không có khả năng n g ư ờ i từ nơi nào có được tình báo chỉ là trong một cái vòng nửa năm người mới vừa mới vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại làm sao có thể làm đến loại chuyện này tình báo giả hay là thông qua thứ quan hệ nào đó mua được đối thủ làm tệ phương thức hoàn thành cái này một b ư ớ c càng liền xem như băng chỉ nguyệt mấy người nửa năm kỷ cùng tầng thứ nhất cải tạo giới hạn bên trong cũng không có mạnh như vậy chỉ có những cái kia ghi vào nhạc viên lịch sử tổng bảng hàng đầu thiên tài mới có qua hành động vĩ đại như vậy trong vòng nửa năm thích các giả cơ bản đều là từ văn minh cấp thấp đi lên cao đẳng văn minh h i ể n hách gia tộc truyền nhân căn bản không có dạng này t h i ề n tài tiến bảo ngươi sẽ không theo ta nói hắn là một cái văn minh cấp thấp hạng người vô danh trong n g a y mắt toàn bộ trong phòng hợp liền tràn ngập đủ loại hỗn loạn đàm phán hòa bình luận cho dù thân là tổng bảng trước mười cơn giả g chuyện như thế g i ấ u vết theo bọn hắn nghĩ vẫn là không thể tưởng tượng nổi tồn tại để cho bọn hắn căn bản khó mà bình tĩnh chân minh đến cùng là gì tình huống thân ở thủ vị dịp phải mở miệng n g a khí bình tĩnh tựa h ầ nghe không ra cái gì ba đậu nhiều lời vô ích chư vị nhìn một phần tư liệu a. tinh dương chân minh không có phản bác chỉ là đem một màn ánh sáng tin tức truyền cho phòng hợp đám người đó là một phần liên quan tới chu nguyên giác tình báo tư liệu người này bị cho rằng là mới nhất một nhóm thích cách giả bên trong đệ nhất nhân trước đây không lâu người này đánh bại tổ chức chúng ta tổng bảng thứ một trăm năm mươi hai cùng hai trăm năm mươi hai hai tên sát thủ tạo thành tiểu đội thế là ta phái ra tổng bảng chín mươi năm vị sát thủ huyết hà gỗ cụ lạ nhưng ngay mới vừa rồi gỗ cụ lạ cho ta t r u y ề n đến tin tức hắn thất bại cái này xuất thân thấp hèn các văn minh vừa mới bước qua tầm thứ nhất cải tạo giới hạn thích cách giả đánh bại hắn chư vị cho dù lại làm sao không có thể tin các ngươi cũng cần phải biết điều này có ý vị gì tinh dương chân minh thản nhiên nói nhìn xem truyền đến tư liệu nghe tinh dương chân minh tự thuật tất cả mọi người lâm vào như chết trầm mặc chính xác cho dù như thế nào khó có thể tin nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở trước mắt của bọn hắn cái này rất khả năng là một cái so với băng trí nguyệt đáng sợ hơn thiên tài hơn nữa tốc độ phát triển t ư c n h a n h một khi bị hắn hoàn toàn trưởng thành như vậy kết quả khó có thể tưởng tượng bọn hắn hết thẻ mưu đồ chỉ sợ đều sẽ bởi vì người này mà phá thành mà nhỏ ta đề nghị ưu tiên xử lý sạch ra hỏa này thậm chí vận dụng chúng ta một vị trong đó cũng không đủ thinh dương trân minh mở miệng nói người này vô cùng quả quyết ý thức được chu nguyên giác uy hiếp sau đó liền muốn triệt đ ể diệt trừ hậu hoạn tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thủ tọa phía trên dịp phần ý kiến của hắn mới trọng yếu nhất thủ hạ của ngươi có hay không truyền đến người này thực lực cụ thể ước định thực lực của hắn đến tột cùng đến cái gì cấp bậc dịp phân hỏi căn cứ vào huyết hà phỏng đoán người này thực lực cực mạnh nhưng kinh khủng nhất hay là hắn kỹ thuật chiến đấu trong chiến đấu hắn đã từng một trận c h i ế m t h ư ợ n g phong nhưng về sau hắn bí ẩn năng lực bị địch nhân phá giải cuối cùng bị đánh bại n hẳn là không vượt qua tổng bảng tốt một trăm chín chữ vị thinh dương trân minh nói chín chữ vị sao tổng bảng tốt một trăm h thực lực lấy mười con số vị trí làm giới hạn chia làm chín cái giai cấp theo lý thuyết người này cử động mặc dù không thể tưởng tượng nhưng chúng quy là tiến vào thất tự nhạc viên thời gian quá ngắn còn không có đủ thực lực tích lũy sao đám người nghe vậy cũng hơi thở dài một hơi có chút may mắn nếu như không phải lần hành động này bọn hắn chỉ sợ còn không cách nào nhanh chóng phát hiện thai họa ngầm này đợi đến phát hiện thời điểm liền đã, đã quá muộn chỉ sợ lại sẽ có người h à n h áp tại trên đầu của bọn hắn nhưng bây giờ đối phương tài năng lộ rõ nhưng đối hắn nhóm uy hiếp vẫn còn không lớn người này cần trọng điểm chú ý nhưng phái ra tổng bảng trước mười quá mức tốn công tốn sức thú chi chúng ta bây giờ còn muốn tập trung lực lượng đối phó băng chỉ nguyện bọn người tạo thành liên minh phân tán sức mạnh liền sẽ thiếu một phân phần thắng nếu để cho bọn hắn ổn định góc chân vậy thì sẽ trở thành đại địch của chúng ta chúng ta thiếu là thời gian còn tốt người này còn chưa có thành tựu bất quá cũng không thể cho hắn lại tiếp tục phát triển dạng này căn cứ vào thực lực của hắn đặc điểm và chiến đấu sở trường chọn lựa một vị năm chữ vị trong vòng cừng i ả vượt ngang bốn cái giai cấp đầy đủ hạn chế lại sự phát triển của hắn chờ chúng ta giải quyết xong băng trí nguyện liền có thể rút tay ra ngoài ứng đối d i ệ p phần thản như nói n trên b à n hội nghị đám người khẽ gật đầu tựa hồ tương đối đồng ý quyết định này tinh dương chân minh há to miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng biểu thị ra đồng ý hội nghị kết thúc mà trong hội nghị k ì n h bạo tin tức thêm nữa tổng bảng biến hóa người người có thể thấy được liên quan tới chu nguyên giác tin tức rất nhanh liền truyền bá ra ngoài đưa tới toàn bộ cực hạn chi thành v à n h động xích viêm an toàn khu chu nguyên giác thân ở trong nhà an toàn hắn có thể dự liệu được trận chiến này của mình có thể sẽ đưa tới hành động nhưng hắn chân chính để ý là tiếp xuống đối thủ đối thủ kia hẳn là sẽ s o gỗ gụ là mạnh thậm chí rất có thể mạnh hơn rất nhiều hoàn toàn không tại một cái giai cấp mà đi qua cùng gỗ gụ là sau khi chiến đấu hắn đã rõ ràng nhận thức được một điểm đó chính là hắn thực lực cực hạn có thể ứng đối địch nhân chỉ sợ cũng chính là gỗ gụ là cấp này cấp mạnh đi nữa tồn tại cũng không phải là bằng vào kỹ xảo có thể ứng đối hắn nhất định phải thiết thực đ ể thăng tự thân n g ạ n h thực lực tầm thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên kết cấu dung hợp có thể đưa vào danh sách quan trọng mà hắn đang kiểm tra một trận chiến này thu hoạch thời điểm có một kinh hỉ phát hiện tổng bảng chín mươi năm vị mang đến không chỉ, chỉ có h ỉ c danh vọng cùng vinh dự đơn giản như vậy mà là có thiết thiết thực thực lợi ích mỗi tháng một lần có thể nhận kết xù điểm giá trị trợ cấp trước tiên thực hạn chi thành bên trong một ít đặc thù thiết thi sử dụng tư cách các loại tạm thời không đề cập tới để cho chu nguyên giác vui mừng chính là hắn tự thân quyền hạn để thăng nguyên bản hắn thích phân quyền hạn hết sức có hạn đến mức t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn trở lên kết cấu có thật nhiều hắn còn không có quyền hạn xem xét cái này đại, đại hạn chế hắn kết cấu lựa chọn nguyên bản kế hoạch của hắn là thuần thục tầm thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên sức mạnh sau liền rời đi xích viêm an toàn khu du l quan trọng nhất là từng bước một tích lũy tích phân đề cao tích phân quyền hạn nhưng bây giờ đưa tới cửa gỗ cụ lại hoàn toàn vì hắn giải quyết vấn đề này tổng bảng chín mươi năm vị quyền hạn áp đảo bất luận cái gì tích phân tích lũy quyền hạn phía trên cái này cấp bậc quyền hạn mặc dù còn có rất nhiều không cách nào kiểm tra tư liệu nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đến tầng thứ hai cải tạo giới hạn ở giữa tư liệu quyền hạn toàn bộ đã đối với chu nguyên giác khai phóng chỉ cần có đầy đủ điểm giá trị là hắn có thể đủ thỏa thích chọn lựa thích hợp kết cấu tăng cường chính mình thực lực, thẳng đến đạt đến mình cảnh mà hắn bây giờ căn bản vốn không thiếu điểm giá trị. trong lòng có dự định chú nguyên giác liền lập tức hành động bắt đầu lợi dụng tổng bảng chín mươi năm tên vị trí quyền hạn tại toàn bộ trong kho tài liệu lùng tìm thích hợp tầm thứ nhất đến tầm thứ hai cải tạo giới hạn ở giữa sử dụng kết cấu tư liệu xuất hiện trước mắt hắn là rất nhiều tư liệu hải dương từng cái ẩn chứa kết cấu tài liệu cặn kẽ màn ánh sáng lơ lửng lít nha lít nhít để cho người ta hoa mắt chu nguyên giác thần sắc hơi chấn động một chút đẳng cấp cao quyền hạn mang đến hiệu quả chính xác không phải tầm thường muốn tại cái này rất nhiều trong tư liệu tìm được vật mình cần chỉ sợ còn muốn phí không nhỏ khí lực thế là hắn bắt đầu cân nhắc một bước cần tăng lên thân thể bộ vị cùng cơ năng Từ là một trận gỗ gũ tại tại là c hơn i nữa chu nguyên giắc cảm thấy cái này còn không phải tam đại hệ thống hợp lực cực hạn bây giờ hắn nhìn thấy cực hạn chỉ bất quá bị giới hạn tự thân cường độ thân thể mà thôi bây giờ hắn cần gấp tăng lên là thân thể căn bản tố chất dùng cái này tới vì tam đại năng lượng hệ thống để thăng rộng lớn hơn thi triển không gian mà cùng tố chất thân thể tương quan nhân thể hệ thống cơ bắp xương cốt hệ thần kinh huyết dịch hệ thống tuần hoàn mấy cái nhân thể cơ năng xuất hiện ở chu nguyên g i á c trong đầu những này nhân thể cơ năng không k h ỏ i là nhân thể công năng bên trong trọng yếu tạo thành huyết dịch tuần hoàn cùng hệ thần kinh bị chu nguyên g i á c trước tiên bài trừ huyết dịch hệ thống tuần hoàn có thể đạt tới cường hóa thân thể nhưng để thăng hữu h ạ hệ thần kinh cường hóa phương hướng tại tốc độ cùng phản ứng phương diện hiệu quả rất mạnh nhưng trước mắt đến xem cùng chu nguyên g i á c nhu cầu có chỗ rời bỏ như vậy liên chỉ còn lại đối với cường độ thân thể để thang lớn nhất bắp thịt và xương cốt cái này hai đại thân thể cơ sở cơ năng chu nguyên g i á c vốn là chuẩn bị lưu đến cảnh giới cao lấy mạnh hơn kết cấu tiến hành cường hóa nhưng đã trải qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn sau đó hắn biết những thứ này kết cấu tại dung hợp sau đó sẽ tiến hành tương ứng tiến hóa thực lực tăng cường lại thêm bây giờ quyền hạn tăng lên rất nhiều lựa chọn phạm vi biến rộng hắn có thể lựa chọn những cái tia thanh danh hiền hách đại gia tộc kết cấu đối với thân thể tiến hành cường hóa. Cuối cùng, Hắn q u một định đối với bước này là vì rèn luyện xương cốt làm cho trở thành nhân thể cường lực nhất vũ khí mà xương cốt tăng lên cũng nhất là lâu dài có chút thế hệ trước võ thuật ra cơ bắp heo rút thần kinh suy nhược nhìn qua g ầ y trơ cả x ư ơ n g nhưng một khi sát cơ bạo khởi một hơi bên trong b ộ c phát ra tất cả thể năng lấy kiên cố c h i cốt cách sát thương đối thủ không hề yếu trước kia dịch cân tẩy tủy thoát thai hoa n cốt chính là cái đạo lý này có thể thấy được cốt cách tiến hóa đối với thực lực để thăng to lớn tại trong r ầ m rạp chẳng t r ị kết cấu chu nguyên giác đại khái hao tốn trên dưới ba ngày thời gian cuối cùng chọn có thể làm cho chính mình hài lòng kết cấu b ấ thánh, thánh liên văn minh xem như mới phát văn minh ngoại trừ trụ c ộ thánh liên kết cấu kỳ thực cũng không có đặc định phương hướng phát triển rất nhiều thánh liên văn minh thời kỳ đầu cường giả tại chân giới cùng trong tinh không học rộng khắp những điểm mạnh của người khác từ đó đã sáng tạo ra đủ loại đủ kiểu mạnh đại thánh liên kết cấu mà bọn hắn học tập mục tiêu chính là cổ xưa nhất tam đại văn minh hệ thống thánh u ệ văn minh sinh mệnh cải tạo con đường lam hải văn minh máy móc cải tạo con đường cùng với hắc ớ n văn minh phủ văn con đường mà bất động liên văn kết cấu chính là trước đây lọn chủ gia tộc t i ê n tổ tham khảo hắc ớ n văn minh phủ văn con đường mà ra đời năng lực loại năng lực này chỉ có một loại cường hóa phương hướng đó chính là kiên cố lấy thánh liên xúc tu từng cục hóa thành liên văn cắm vào thân thể đối với thân thể tiến hành cải tạo khiến cho thân thể trình độ chắc chắn đạt đến cực hạn vô cùng độ kiên cố thân thể chống cự công kích của đối thủ tiến tới tìm kiếm chiến thắng thời cơ hắn cường hóa phương hướng cùng chu nguyên giác thấy địa cầu phật tông la h á n kim thân có chút giống bởi vậy chu nguyên giác một chút liền đem chi tắc vì được tuyển chọn hạng ghi lại trong danh sách đi qua sau khi so sánh hắn cảm thấy cái này kết cấu cùng hắn tự thân thích phối độ cao nhất dù sao hắn đã từng liền lấy la h á n kim thân phương pháp tương tự sáng tạo ra tinh thần tế bào trở thành hắn một thời kỳ trọng yếu nhất năng lực nếu như đem loại năng lực này cùng thân thể xương cốt dung hợp hẳn là sẽ sinh ra không tệ hiệu quả. Mà liên tại c hoặc u Nguyên giác chọn kết cấu, bắt đầu quan chọn tiến hành bế quan đồng、thời. Hắn không Giác thời. biết kết bế bắt là, à ở v thiên tầng toàn triệt một thành thích giả, đều biết cái này nhất an toàn khu nhò nhỏ xích khu danh. hộ hạn chi khu danh hảo. h ngoại viêm nổi mỗi cái giả, cái an này an o đều vực, cực Cơ các để có lẽ là là biết chu nguyên giác danh hảo tiện thể biết hắn t r ộ an toàn khu tên tiến vào nhạc viên chưa tới nửa năm vừa mới bước vào tầng thứ nhất cải tạo giới hạn liền chính diện một đối một đánh bại tổng bảng chín mươi năm tiến vào tổng bảng t ố p một trăm đây quả thực là lịch sử cấp bậc thiên p h mà bọn hắn cũng đều biết thập đại tổ chức nhất thống nhạc viên kế hoạch minh bạch bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với bực này nhân vật bỏ mặc không để ý tới lập tức liền sẽ có áp đảo tính tồn tại đi tới xích viêm an toàn khu t h ê n thiên tài này vật khí, tựa hồ cũng không như thế nào tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ lần này đi tới an toàn khu đến tột cùng lại là tổng bảng tốt một trăm vị kia cường giả thậm chí có người hóng h ứ t chuyện đã bắt đầu hướng về xích viêm an toàn khu phương hướng chạy tới muốn mắt thấy trận chiến đấu này coi như tại trong cực hạn chi thành tổng bảng tốt một trăm chiến đấu cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy h ú n chi rất nhiều người đều rất tò mò sáng tạo ra bực này chiến tích chu minh、Giác. đê tột cùng là một cái dạng gì nhân vật cái này có thể s ầ u chết hát nham tương tổ chức thủ lĩnh lụ dù nổ đây đối với s í c h viêm an toàn khu tớ i nói đơn giản chính là tai nạn chú nguyên giác cái này hai tinh lại ở thêm một đoạn thời gian toàn bộ hát nham tương tổ chức đều phải t ắ n mất hắn gần như có thể tiên đoán được thời điểm toàn bộ s í c h viêm an toàn khu cường giả nhiều như chó đại lao đi đầy đất tình huống ai cũng đắc tội không nổi a mà l i ê n tại lụ dù nổ sinh ra đổi một cái an toàn khu ý nghĩ đồng thời một thân ảnh xuất hiện ở x í c viêm an toàn khu bên ngoài hoàn toàn loại người hình thái một thân trường bảo màu đen thân thể chăm nón một đầu phiêu tàn tóc dài khuôn mặt vô cùng xinh đẹp không phân do nam nữ một đôi mắt vì đen nhánh chi s ắ c nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị trên mặt của người nọ vĩnh viễn mang theo một bộ mỉm cười thản nhiên nhìn về phía xích viêm an toàn khu vị trí q bốn chương tám trăm hai mươi tám chú ma xích viêm an toàn khu sao trong h á c bảo tính chất nam t ử thấp giọng tự nói mỉm cười hướng an toàn khu đi đến rất nhanh hắn liền đã đến an toàn khu bên ngoài lúc này xích viêm an toàn khu bên trong cùng chung quanh cũng sớm đã có không ít cực hạn chi thành kẻ tò mò chờ đợi ở nơi này thập đại tổ chức cao thủ hẳn là phải đến a các ngươi cảm thấy lần này người tới lại là tổng bảng top một trăm vị kia ta cảm thấy hẳn là bảy chữ đầu cường giả vượt qua hai cái giai cấp hẳn là đầy đủ đối phó người này hắn mặc dù thiên phú cực mạnh nhưng dù sao lúc này cảnh giới quá thấp ta cũng cảm thấy là bảy chữ đầu cường giả bây giờ thập đại tổ chức cùng băng trí n g u y ệ t đám người thiên tuyển liên minh chính thức khai chiến phân không ra người quá nhiều tay có bảy chữ đầu dĩ rất tốt còn có thể là tám chữ đầu dù sao nghe nói đánh bại huyết hà gỗ cũ lạ dĩ không sai biệt lắm là tên k i a cực hạn từng đợt nghị luận từ trong đám người phát ra tất cả mọi người đều đang đợi trò hay bắt đầu các ngươi mau nhìn đó là ai đúng lúc này một tràng t ố t lên từ trong đám người phát ra chỉ h ư ớ người an toàn khu khắc b người này h t ế người cái h n h này là chờ đã để cho ta xác định một chút tổng bảng bốn mươi bảy vị chú ma hắc nộng tổng bảng bốn chữ vị thật hay giả thập đại tổ chức thế mà phái gia loại này cấp bậc tồn tại đây là cái gì xem trọng trình độ song có thể chúng ta muốn một chuyến tay không bốn chữ vị đối với chín chữ vị hơn nữa còn là chú ma kẻ như vậy sợ rằng sẽ trực tiếp nghiền fa vốn đang cho là có thể nhìn đến một hồi tương đối lực lượng tương đương chiến đấu nhận ra tóc đen nam nhân thân phận sau đó mọi người nhất thời phát ra một tràng thốt lên cùng bạo động tổng bảng bốn mươi bảy vị thực lực này vượt qua thật sự là quá lớn thập đại tổ chức thật đúng là đại thủ ta đây là sự thực muốn đẩy chu nguyên giác vào chỗ chết không để hắn xoay người còn chiến đấu đâu nếu như tiểu tử kia đầu góc không có vấn đề chỉ sợ căn bản liền sẽ không lộ diện chuyện tìm chết ai sẽ đi làm trên lệch bốn chữ vị chính là t r ê n lệch bốn cái bậc thang a hơn nữa nếu là chú ma ra tay chỉ sợ đối phương liền chạy trốn cơ hội cũng không có cực hạn chi thành tới đám người phát ra một hồi bất đắc dĩ nghị luận đi không lực lượng tương đương chiến đấu mới có đáng xem nghiền ép cục cái gì cảm nộ cũng sẽ không có cách cách cách hát mộng chậm rãi tới gần an toàn khu cực hạn chi thành đám người lập tức tất cả tiếng thảo l u ậ n ngừng c â m như hến hát mộng mặc dù trên mặt l u ô n là một bộ hài hòa nụ cười nhưng mọi người biết cái kia vẹn vẹn chỉ là giả tượng đây là một cái tính tình quái đản có thù tất báo điên rổ nhiều khi ngươi thậm chí sẽ không biết chính mình lúc nào trêu chọc phải hắn hơn nữa thủ đoạn của hắn quá mức quỷ dị không cẩn thận một đoạn âm thanh một kiện vật phẩm một cái tế bào một tia mùi bị đối phương bắt giữ cũng có thể để cho chính mình lâm vào t ử điện tốt nhất chính là thành thành thật thật và miệng c á c h cạch cuối cùng hắc n g ộ n g bước chân tại an toàn khu bên ngoài một tấc khoảng cách ngừng hắn một mặt mỉm cười đảo qua mọi người ở đây cái k i a đen thùi con ngươi mang đến kinh khủng hoàn toàn đem mỉm cười ấm áp che giấu chư vị rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi tương kiến ta gọi hắc mộng gặp một chút khó khăn cần các vị một điểm trợ giút tin tưởng mọi người sẽ không cự tuyệt ta điểm này đơn giản yêu cầu hắc mộng trên mặt treo lên một tia bất đắc dĩ lộ ra vô cùng tình chân ý thiết hiểu chuyện cực hạn chi thành mọi người đã bắt đầu giống như gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu m à xích viêm an toàn khu nguyên bản đám người một bộ không rõ chân tướng biểu lộ như cũng một mặt ngu ngơ các ngươi có ai biết tòa này trong khu an toàn ai cùng chu nguyên giác quan hệ đi gần nhất sao ta mới tới thế nào đến chưa quen cuộc sống nơi đây có thể dựa vào cũng chỉ có c h ư vị có thể hay không xin các ngươi giúp ta đem người kia mang đến ở đây thật sự là quá cảm tạ hắc mộng chắp tay trước ngực trên mặt hiện đầy sầu bi thần sắc tú khí lông mày nhậu trở thành một đoàn mặc dù biết hắn là sinh vật nam tính nhưng mọi người nhưng trong lòng nhịn không được dâng lên một chút thương hại tốt n g à i chờ tuân theo phân phó của ngài chúng ta lập tức liền đi c ự c hạn chi thành tới thích cách giả từng cái túi đầu không lưng thậm chí không dám nhìn hắc mộng ánh mắt trên mặt lộ ra nụ cười su nịnh trả lời vấn đề từng cái quay người liền hướng an toàn khu bên trong chạy tới cũng không biết là thật sự đi giúp hắc mộng tìm người vẫn là thừa cơ c h u n đi mà còn lại xích viêm an toàn khu nguyên bản thích cách giả thì còn một mặt mộng b ư c đứng tại chỗ không biết rõ tình trạng nhìn xem hắc ngộng cái kia một bộ dáng vẻ đáng yêu có chút chân tay luôn cuống đây chính là tổng bảng bốn mươi bảy vị không danh hiện hách cờ ư n giả g như thế nào cảm giác họa phong như thế không đúng là h ảo giác của mình sao mọi người ở đây ngây người n h á y mắt còn lại thích cách giả bên trong đột nhiên đã xuất hiện vấn đề ách ách ách có một cái sinh mạng thể đ ỗ n g nhiên giống như là hít thở không thông đ ỗ n g nhiên bưng kín cổ họng của mình hai mắt nổi lên sung huyết toàn thân gân xanh nổ t u n g cơ bắp núc ních kèm theo kịch liệt có rút loại hiện tượng này hết thể kéo dài đại khái không đến năm giây tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong cái tia sinh mạng thể bên ngoài thân bỗng nhiên đã tuân ra từng đạo kỳ quang tổ hợp thành từng cái x i m xích trùng lên trên thân thể hắn người này chân phủ sinh mệnh bảo hộ cơ chế c ư n h i ê n bị kích phát làm sao có thể làm sao lại bỗng nhiên không hiểu thấu liền tử có người nhận biết tên này người chết hắn tại an toàn khu thậm chí còn có chút danh tiếng cũng không phải hạ người vô danh tại sao có thể như vậy đám người đột nhiên ý thức được cái gì khán thư quay đầu lại nhìn về phía đứng tại an toàn khu bên ngoài chắp tay trước ngực một mặt đáng thương biểu lộ hắng l ộ chẳng lẽ là hắn làm không có khả năng vừa mới người kia thế nhưng là ở vào trong an toàn khu không có khả năng bị công kích mới đúng đến cùng là làm sao làm được một luồng hơi lạnh trong nháy mắt xông vào đại nao của mọi người để cho thân thể của bọn hắn cũng nhịn không được bắt đầu run dày lên cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải bình thường tới nói an toàn khu sẽ giúp bọn hắn ngăn lại bất kỳ công kích nào nhưng hôm nay cái luật thép này lại tựa hồ như bị đánh vỡ Tổng tựa rốt tên tâm tr bảng người này nghĩa. nhân người, cùng sẽ gặp vận mệnh gặp bao chú cuộc cái cuối hồ hiểu hàm ma. Đám Ai, rõ ý sẽ nói chuyện phiếm ghi chép ai nhận tâm người cuối cùng sẽ gặp vận mệnh trừng phạt hắc mộng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói nhìn xem cái kia kích phát bảo hộ cơ chế ngã trên mặt đất thích c á c h giả trên mặt tràn đầy đau lòng cùng tiếp hận mà cái kia ngã xuống trên mặt đất thích c á c h giả trong đôi mắt tràn ngập sợ hai m á h liệt nhìn về phía hắc mộng vị trí t r u n g quanh thích cách giả toàn bộ đều khắp cả người phát lệnh toàn thân cứng ngắc như trong động rõ ràng thân ở an toàn khu bên trong lại ly kỳ kích phát bảo hộ cơ chế đây cơ h ộ lật đổ bọn hán nhận thức đối với bọn hắn tới nói an toàn khu chính là tuyệt đối an toàn đại danh tử bất cứ thương tổn gì đều sẽ bị cấm mà thực hiện tổn thương giả sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc nhưng hắc mộng lại không tuân theo cái này nhất phát tác đám người vô cùng tin tưởng chuyện này chắc chắn là hắc mộng làm nhưng đối phương đến tột cùng dùng phương pháp gì bọn hắn không biết được không có bất kỳ cái gì vật lý thủ đoạn cũng không có bất kỳ năng lượng phản ứng thật sự là quá mức quỷ dị bọn hắn có thể biết đến chỉ có tại cái này nam nhân trước mặt an toàn khu cũng sẽ không an toàn cái này cũng chẳng trách hồ đám người không thể nào hiểu được hắc mộng thủ đoạn thật sự là bởi vì cho dù tại trong phủ văn hệ thống Chú c Pháp o nhưng mà một khi có thể nắm giữ chú pháp sức mạnh năng lực quỷ dị cùng cường đại liền sẽ đạt đến một cái trình độ khủng bố cực hạn chi thành bên trong thích cách giả nhóm kiến thức rộng rãi bởi vậy trước tiên liền trốn đi không dám trêu trọc khắc mộng mà xích viêm an toàn khu thích cách giả không rõ ràng chú pháp kinh khủng bởi vậy liền có nhân trung chiêu chư vị cứ như vậy đứng ở chỗ này chẳng lẽ liền thật sự không muốn giúp ta điểm này chuyện nhỏ sao hắc mộng cặp tia đen thủi trong con mắt thoáng qua một tia ảm đạm thở dài lắc đầu nghe nói như thế t r u n g quanh ngây người thích cách giả nhóm trong nháy mắt giật mình tính giấc lập tức chạy ra một thân mồ hôi lạnh thế này sao lại là t h ỉ n h cầu đơn giản chính là lấy mạng lệnh phụ a lúc này bọn hắn mới hiểu được vì cái gì cực hạn chi thành đám người tại sao có cái t i a m ộ t bộ tư thái ngay chờ chúng ta lập tức liền đi làm nhất định giúp ngài làm tốt chuyện này lập tức đi ngay lập tức đi ngay từng cái nịnh hót âm thanh vang lên xích viêm an toàn khu thích cách giả nhóm học cực hạn chi thành đám người dáng vẻ như ông vỡ tổ tàn ra trên đời nhiều người ta ố như vậy các ngươi hứa hẹn tạ thu hát mộng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười t h ấ p giọng tự nói cũng không biết là không phát ra từ thực tình bất quá vô luận như thế nào mục đích của hắn là đến trải qua một lần này sự kiện hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể được đến vật hắn muốn tổng bảng bốn mươi bảy vị bởi lekos tổ chức chú ma hát mộng bông xuống xích viêm an toàn khu cùng với hắn tại an toàn khu ngoại vận dùng không biết phương pháp đánh giết an toàn khu bên trong thích cách giả nghe đồn cấp tốc truyền bá ra ngoài ngoại giới không chỉ là xung quanh an toàn khu thậm chí liền cực hạn chi thành bên trong đám người cũng đã biết được tin tức này xích viêm an toàn khu bên trong lụ dù nộ biết được tin tức này sau đó sức đầu mẹ chán thêm tâm kinh đặc hàn bởi vì bây giờ toàn bộ an toàn khu bên trong cùng chu nguyên giác liên hệ tiếp xúc nhiều nhất đúng là hắn cái này hắc nham tương tổ chức thủ lĩnh theo lý thuyết hắn chính là hắc g ộ n g muốn tìm người kia tổng bảng bốn mươi bảy a còn có thể lấy không biết thủ pháp đánh g i ế t an toàn khu bên trong thích cách giả không thể nào hiểu được tồn tại căn bản t r e o chọc không n ổ i a thập đại tổ chức cũng thực sự là tuyệt thế mà phái gia loại này cấp bậc cao thủ đối phó chu nguyên giác thù gì hoán gì a khi nhận được tin tức trước tiên lụ dù nộ liền chạy tới chu nguyên giác chỗ nhà an toàn gửi tin tức không có trả lời gõ cửa gõ cửa cuối cùng thậm chí là đặt cửa cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nếu không phải là lũ dù nổ đã sớm an bài tương ứng tổ chức nhân viên chờ đợi biết chu nguyên giác tiến vào trong nhà an toàn liền không có đi ra bằng không hắn thậm chí cho rằng chu nguyên giác dĩ vụ n trộm chạy ra nghĩ đến cũng là đối thủ dù sao cũng là bốn chữ vị mở đầu tổng bảng cao thủ a nếu như là tám chữ vị chỉ sợ còn có thể liều mạng bốn chữ vị căn bản liền liều chết cơ hội cũng không có a chỉ có thể trốn ở trong nhà an toàn trốn tránh hết thể sao lũ dù nổ xạp đẩy giống nhau trên mặt đã lộ ra cơ khổ liền chu nguyên cảm giác cũng làm rùa đ hắn còn có thể có biện pháp nào nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật đúng là không muốn đi gặp hắc mộng loại kia kinh khủng gia hòa một cái là bởi vì coi trọng chu nguyên giác tiềm lực không muốn đắc tội dạng này thiên tài một mặt khác cũng là bởi vì hắc mộng năng lực quá quỷ dị cùng cường đại chính mình nói không chắc cũng sẽ bị đối phương hoàn toàn khống chế cũng khó nói bất quá không đi cũng không được bây giờ toàn bộ an toàn khu thích cách giả đều đang tìm hắn ngắn ngủi nửa ngày sự kiện an toàn khu bên trong lại xuất hiện ba kiện quỷ dị trận tử vong sự kiện cho dù thoát đi hiện trường nhưng khi đó những người này ngay trước hắc n g mặt hứa hứa h ẹ n lại giống như là bừa đò đã có cực hạn chi thành đến đây quan chiến thích cách giả bàn tiếng nếu như hắn không xuất hiện nữa chờ chuyện nơi đây kết thúc bọn hắn sẽ phong tỏa an toàn khu đem toàn bộ hát nham tương tổ chức hoàn toàn d i ệ t đi bọn gia hỏa này tại trong cực hạn chi thành có thể cái rắm cũng không bằng nhưng ở xích viêm khu an toàn mỗi một cái đều là không chọc nổi đại lão vì cái gì thụ thương luôn là ta vì cái gì có nổi luôn là ta lưu du nộ rất muốn khóc lớn một hồi nhưng nam nhân không thể c h ả y nước mắt bất đắc dĩ hắn chuẩn bị kỹ càng sau đó đi ra an toàn khu gặp mặt một mực chờ chờ tại an toàn khu bên ngoài hát mộng m ỉ m c ư ờ i thân thiện gương mặt anh tuấn ngoại trừ một đôi đen nhánh con ngươi có chút dọa người nhìn hết sức bình thường cùng phổ thông cùng lúc trước trên thân gỗ gụ lạ cái kia cố gần như đáng sợ áp bách cùng ảnh hưởng so ra hát mộng đơn giản giống như là một cái tay trói gà không chặt hiền lành người bình thường nhưng chính là loại này phổ thông mới khiến cho lụ dù nổ đáy lòng sinh ra sâu nhất t ầ n g sợ hãi sinh vật m a n h liệt nhất sợ hãi nguồn gốc từ không biết ngài khỏe không biết ngài có phân phó gì lụ dù nổ túi người gật đầu nói còn kém lé lưới ngài chính là xích viêm an toàn khu bên trong cùng chu nguyên giác quan hệ khẩn mật nhất người sao hát mộng n không tính là khẩn mật nhất người trên thực tế chu nguyên giác người này rất quái gở tại an toàn khu bên trong không có cái gì bằng hưu thậm chí cũng không thể nào lộ diện đương nhiên cũng có thể là là bởi vì chúng ta cấp độ quá thấp vị k i a trướng mắt chúng ta ta cũng là bởi vì trưởng q u ả n cái này nhất an toàn khu cũng mới hơi cùng hắn liên lạc nhiều một chút lưu du nô cẩn thận nói rất tốt như vậy ngươi có cùng chu nguyên giác có liên quan vật p h ẩ m sao t ỷ như chưa biết quần áo các loại có thân thể tổ chức mà nói liền không thể tốt hơn nữa hắc mộng một mặt mong đợi đối với lưu du nô nói cái này cái này lu du n o bắt đầu cà lăm trên người mồ hôi lạnh một chút liền chạy xuống hắn đi đâu tìm những vật này đi đối phương trong ánh mắt chờ mong không có bất kỳ cái gì thay đổi nhưng mà cái mũi của hắn nhẹ nhàng run run bén nhẹ người được mùi nguy hiểm nếu như không bỏ ra nổi đối phương đồ vật mong muốn chính mình nhất định sẽ xong đời lu du n o đại nao điên cuồng chuyển động tự hỏi đối sách mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuôi hồng hộc hồng hộc hắn cảm thấy mình hô hấp trở nên trầm trọng trái tim nhảy lên kịch liệt sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hít thở không thông hai mắt nổi lên dựng lên tựa hồ lập tức liền sẽ tát thở đây là Năng lực c ủ q bốn chương tám trăm ba mươi ngậu chú lưu du nổ trên mặt duy trì lấy nụ cười cứng h ắ c hắn cùng chu nguyên giác tiếp xúc số lần cũng không nhiều nơi nào có lưu lại đồ vật gì chân phủ bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đã là hắn có thể lấy ra được cùng chu nguyên giác có liên quan họ hàng gần nhất đồ vật cũng không thể đem mỗi tháng ghi chép chuyển tiền lấy ra đi nhưng mà sau đó hắn liền thấy đối phương trên mặt nụ cười ngưng kết cái này khiến trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu nhảy lên nói chuyện phiếm ghi chép quả nhiên không được sao lần này thực sự là chết chắc nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là hắc mộng biểu tình trên mặt hơi hơi ngưng kết sau đó liền lại tiếp tục lộ ra m ỉ m cười thân thiện nói chuyện ghi chép đương nhiên là có thể xin ngài đem nói chuyện phiếm ghi chép chuyển đến ta thật phủ bên trong a hắc mộng cười đối với lụ dù nói aha lưu du n ộ sửng sốt một chút sau đó vội và nói g n tốt tốt thế là liền mở ra chân phù mặt đối mặt truyền thâu công năng t ư ơ n g tướng ứng nói chuyện phiếm ghi chép nội dung truyền cho hát mộng tốt vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp nếu như không có chuyện gì khác mà nói ngài liền có thể rời đi hảo hảo thu về lưu du n ộ truyền đến nói chuyện phiếm ghi chép hát mộng đối với lưu du n ộ nói a cái này di tình huống đối phương liền muốn dễ dàng như vậy vương tha mình sao lưu du n ộ có chút không xác định chẳng lẽ ngài hy vọng lưu lại cùng ta thảo luận một chút những chuyện khác sao ta rất mang không không không ngài bận rộn ngài bận rộn lù d u nổ gạt ra nụ cười quay người nhanh chóng rời đi lúc rời trong quá trình từ đầu đến cuối kinh hồn tán đảm hắn sẽ không thừa dịp ta quay người xử lý ta đi thật sự một cái nói chuyện phiếm ghi chép liền sôi nổi thằng đến hắn quay về an toàn khu còn không cách nào hoàn toàn yên tâm dù sao đối với loại kia đại lao tới nói hắn coi như ở vào trong an toàn khu cũng không nhất định chân chính an toàn một bên khác hát mộng ngoạn vị nhìn xem lù d u nổ hốt hoảng bóng l ư n g rời đi nếu như không phải tất yếu hắn cũng không có quá nhiều hứng thú đi đối phó loại này rắt rời hơn nữa đối phương cho ra đồ vật mặc dù không thể đến để cho hắn hài lòng cấp bậc nhưng ít ra có thể sử dụng trong thiên đường chân phủ đưa tin nguyên lý trên thực tế cùng ý chí đưa tin giống chỉ bất quá chân phủ thông qua đặc thù đường tắt đem ý chí đưa tin khoảng cách vô hạn mở rộng nhưng trên bản chất thì sẽ không biến theo lý thuyết mặc dù trải qua chân phủ mã hóa xử lý nhưng nói chuyện phiếm ghi chép bản chất nhưng vẫn là một đoạn ý chí đưa tin có đưa tin bản nhân ý chí b ă n g tần tin tức mặc dù cũng không tính toán hy vọng nhưng đầu này manh mối hẳn là đầy đủ vật dụng lật ra lụ dù nổ truyền đến nói chuyện ghi chép hắc mộng k h ỏ miệm hơi lộ ra vẽ tươi cười. Chú Pháp, là một loại vô cùng kỳ dị năng lực loại hình nhưng xâm nhập phân tích nguyên lý trong đó kỳ thực cũng không phức tạp chú pháp sư trong mắt thế giới cùng bình thường sinh mệnh trong mắt thế giới là hoàn toàn không giống nhau nếu như đem cái này thế giới so sánh là một cái trò chơi điện tử như vậy bình thường sinh mệnh trong mắt thế giới là khôn u đúc là phảng phất chân thực c h ẳ n g cảnh nhưng ở chú pháp sư trong mắt bọn hắn nhìn thấy là số liệu thế giới này từ vô số đầu giống số liệu sợi tơ b ệ n thành những cái kia nhìn như không có bất kỳ cái gì liên hệ sự vật nhưng ở xẽ ra thiên ti vạn lũ sợi tơ sau đó có lẽ liền có thể phát hiện trong bọn họ ở liên hệ những cái k i a vĩ đại chú pháp sư thậm chí có thể vô căn cứ đối với nhân vật nào đó một ít sự kiện nhân cùng quả tiến hành liên hệ ngược dòng tìm hiểu thậm chí có thể dự đoán tương lai đương nhiên bằng vào hắc ngộng bây giờ năng lực còn làm không được chuyện như vậy thậm chí không cách nào trong nháy mắt tại trong vô số sợi tơ tìm được chính mình cần sợi tơ bởi vậy hắn cần một cái manh mối đ ể tìm đến thiên ti vạn lũ liên hệ đầu sợi có thể là một câu nói có thể là một sự vật cũng có thể là một cái tần suất sóng ngắn có thể là thực thể sự vật cũng có thể là hư thể thậm chí là tượng t r ư vật tốt nhất là tác dụng với tự thân manh mối công hiệu lực cũng sẽ càng mạnh hơn tỉ như trước đây không lâu những cái kia thích cách giả đối với hắn làm ra hứa hẹn liền trở thành hắn cùng với mỗi một cái thích cách giả liên hệ cường lực manh mối hắn liền có thể thông qua những đầu mối này thi triển tương ứng chú pháp cũng chính là thông qua điều khiển những cái kia cấu thành thế giới mỗi cái yếu tố sợi tơ sinh ra đủ loại hiệu quả sở dĩ có thể đánh g i ế t an toàn khu bên trong thích cách giả là bởi vì hắn đúng sợi tơ xảo diệu kích thích để cho thân thể của bọn hắn thông qua miễn dịch năng lượng vận chuyển các loại đường dây ngoại ý muốn đến giết chết chính mình từ đó lẩn tránh an toàn khu quy tắc xử phạt đương nhiên loại ảnh hưởng này phương thức c ũ n g chỉ có thể dùng tại một chút thực lực hơi yếu người trên thân nếu là thực lực quá mạnh thì khó mà có hiệu quả tất nhiên muốn làm rùa đen rút đầu không muốn ra an toàn khu vậy ta liền chủ động thử xem n g ư ờ i đã khỏe hát mộng khỏe miệng nở một nụ cười hắn đi tới an toàn khu bên ngoài một chỗ chỗ ẩ n nút triển khai chính mình trường bảo màu đen từ trong lấy ra một thanh hiện đầy màu đen đường vân ngắn màu bạc đao xoe xẹt xoe xẹt hắn đột nhiên dùng màu bạc thủy thủ dạch ra hai tay của mình cổ tay hoa lạp hoa lạp huyết dịch trong nháy mắt từ cổ tay của hắn bên trong chạy sôi đi ra hắn chậm rãi ngồi xuống co lại hai、chân. hai tay đặt ở trên mặt đất tùy ý huyết dịch không ngừng chạy sôi những cái k i a chạy ra huyết dịch phảng phất có sinh m ệ n h đồng dạng tự động tại mặt đất sen kẽ tổ hợp tạo thành một cái cực kỳ phức tạp phù văn hệ thống đem hắc mộng thân thể quay t r u n g quanh một loại khác thường sức mạnh từ trong cơ thể của hắn chạy sôi mà ra cặp kia màu đen tuyền trong hai mắt thế giới thay đổi hoàn toàn bộ dáng đây là một cái vô số màu sắc bệnh thành thế giới cùng lúc đó trước mắt hắn cái tia nói nói chuyện p h i m ghi chép mà sáng thuộc về chu nguyên giác ý chí băng tần sợi tơ ẩn ẩn nối tới an toàn khu một chỗ tìm được hắc mộng khỏe miệm nụ cười càng ngày c ân an toàn khu bên trong không dễ dàng độc thủ đối phương hẳn không phải là có thể thông qua chú pháp để cho hắn ngoài ý muốn tử vong loại hình như vậy phương pháp tốt nhất hẳn là từ ý thức phương diện hạ thủ đem hắn ý thức khán thư chuyển rời đến an toàn khu quy tắc không cách nào bảo vệ chỗ để cho ta vì ngươi tự tay bệnh một đạo ác mộng a hào hào hoa l ạ c tại kia vẹn vẹn có chú pháp sư có thể nhìn thấy sợi tơ thế giới bên trong vô số màu đen sợi tơ từ hắc mộng trong miệng n u i tràn ra xoay quanh ở trên thân thể của hắn khoảng không những thứ này màu đen sợi tơ không ngừng từng c u bệnh tựa hồ tạo thành một loại nào đó mới đồ vật cuối cùng hắn đem nói chuyện phiếm ghi chép bên trong thuộc về chu nguyên giác đầu kia sợi tơ đưa vào màu đen sợi tơ bệnh thành dây móc bên trong Hát chú pháp、Mậu、chú. An toàn khu, nhà an toàn toàn bọc An an bên trong. ở vào bế quan tu luyện trạng thái chu nguyên giác đột nhiên cảm thấy đại nao chấn động tinh thần chấn động hoảng hốt cả tòa gian phòng bắt đầu xuất hiện biến hóa vô số màu đen sợi tơ từ bốn phía trong vách tường liên tục không ngừng t u ơ n ra dây dưa bệnh, để cho hết thể trở nên vô cùng lạ lẫm phảng phất rơi vào một cái thế giới khác